Quy 1 chương 86, Tàng Kinh Các. Chương 86, Tàng Kinh Các. Diệp Lăng không người cảm ơn, như trước là không quan tâm hơn vừa, thần sắc trấn định hờ hững linh nam viên môn phái thủ công lao lệnh, từ biệt tông chủ và tôi trưởng lão, cho tới ở Phong Kiều trấn Đông môn ở ngoài đánh giết lũ thị tu tiên gia tộc thiếu công tử các loại, chờ, người, Diệp Lăng căn bản không có dự định cùng tông chủ nói tới. Hắn biết rõ lấy tình hình bây giờ đến xem, mặc dù thú nhận một chữ, sư tôn Triệu tông chủ hơn nửa cũng sẽ che chở hắn. Thế nhưng Diệp Lăng không cần hắn che chở, Lữ thị gia tộc muốn tìm được hắn, Thiên Nam và Nan. Mặc dù thật sự va vào Diệp Lăng cũng có mấy phần lực tự bảo vệ. Diệp Lăng vừa mới chuyển quá dược cốc đại điện, Mạnh Sương từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu, kích động tiến lên ôm quyền tri lễ, "Diệp lão đại, nghe nói ngươi dẫn hạ cảnh thằng, tổ cầm bọn họ đi ra ngoài rèn luyện, lúc trở về dĩ nhiên tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Thật đáng mừng." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hắn, thấy Mạnh Sương vẫn là luyện khí 3 tầng tu vi, thậm chí đều không có đột phá luyện khí sơ kỳ. Diệp Lăng rất sang sảng nói, "Lần này rèn luyện, thu hoạch khá rồi giàu, chúng ta thỉnh chúc viện mấy vị bạn tốt, ta đều có linh thạch đem tặng. Tuy rằng không có hoán ngươi đi với ta, nhưng huynh đệ một hồi." Tương tự có phần, này một túi là đưa cho ngươi. Ta cho nữa ngươi mấy bình đan dược, cầm tu luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp luân khí trung kỳ. Nói, Diệp Lăng đưa cho Mạnh Dương trang bị 20000 linh thạch túi chứa đồ, còn có mấy bình như ý truyền thần đan. Mạnh Dương tâm thần chấn động sau khi, một mặt cảm kích chi xác, đối với Diệp lão đại càng thêm sùng kính. Mạnh Dương than thở, tiểu đệ cảm giác sâu sắc tư chất quá kém, rồi hướng cần tu khổ luyện không có hứng thú, mỗi ngày chỉ biết ở môn trong phái làm các loại tạp vụn, kiếm lấy linh thạch. Ha ha, bây giờ có Diệp lão đại này, một số lớn linh thạch, tiểu đệ rốt cục có thể được tội rồi. Ồ oh. Diệp Lăng đối với Mạnh Dương mất đi lòng tiến thủ, cũng không thể làm gì, đây là hắn đạo tâm gây nên, người bên ngoài cũng không cách nào can thiệp. Diệp Lăng hỏi, "Ngươi có nguyện vọng gì?" "Quyết linh thạch hoa sao?" Mạnh Dương lập tức trở nên hưng phấn, liền hai mắt đều trở nên lấp lánh có thần, cười hắc hắc nói, "Tiểu lệ vốn là dự định tích góp đủ linh thạch, ở Phong tiểu trấn Đông thành phố trợ mở một nhà nho nhỏ thương hội, kinh doanh linh thảo cũng đang lên được, khổ nỗi vẫn không có tích góp đủ tiền, hiện tại có Diệp lão đại giúp đỡ, tiểu lệ ngày hôm nay liền đi xin phép qua sư phụ, ngày mai liền lên Phong tiểu trấn mở thương hội." Diệp Lăng thấy Mạnh Dương cao hứng sức mạnh, biết việc này không cách nào khuyên nữa, người có chí riêng Theo hắn đi làm cái thương hội trưởng quý cũng được. Diệp Lăng lại lấy ra một cái túi đựng đồ đến, bên trong chứa có các sắc cấp thấp linh thảo cùng thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược, đều là hắn ở sơ học viện đan thì vì tăng lên thuật luyện đan trình độ, luyện chế lượng lớn đan dược. Hắn đem phần lớn đều đưa cho Mạnh Sương, cười nhạt một tiếng nói, "Ta chỗ này còn có cấp thấp linh thảo cùng đan dược không ít, hiện tại cũng không dùng tới, ngươi cầm mở thương hội bán lấy tiền." Mạnh Sương mở ra dùng thần thức quét qua, ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, chà chà than thở, "Trời ạ. Nhiều như vậy linh thảo cùng đan dược. Diệp lão đại này ân này đức, tiểu đệ suốt đời không quên." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, Cười nói, ai bảo chúng ta là thành chúc viện lão hữu đây? Đi thôi, ngươi chỉ để ý thu xếp ngươi rước phu thương hội, nói không chắc sau đó ta còn có cái gì năng lực, còn muốn ở chỗ của ngươi gọi bán. Mạnh xương một cái đáp ứng, sâu sắc vái chào, bái biệt Diệp lão đại. Diệp Lăng đưa đi hắn, tiến hướng về môn phái tàng kinh các, hắn dấu trong lòng có năm viên thủ công lao lệnh, có thể hoán đổi môn trong phái ẩn giấu bất kỳ cấp 3 pháp khí pháp ý, ý đi, đang dược cùng công pháp đạo thuật ngọc giản. Hắn không thiếu cấp 3 cực phẩm trang bị, cũng không thiếu năng lực, vì lẽ đó cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là trong tàng kinh các công pháp cùng đạo thuật ngọc giản. Xem bên trong có hay không thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết trúc cơ quyển. Diệp Lăng mới vừa đi tới môn phái Tảng Kinh Các, một cái ôn nhã âm thanh từ các bên trong truyền ra, mà lại trụ. Tảng Kinh Các tháng này quy bạn trưởng lão trưởng quản, đưa ra lệnh bài. Diệp Lăng đi tới Tảng Kinh Các môn thủ, đi đến tiểm mục nhìn lên, rõ ràng là cái quen thuộc tám bóng người, Diệp Lăng vội vàng cầm trong tay thủ công lao lệnh hướng về trước sáng ngời, cung kính nói, "Huyền Thanh trưởng lão, đệ tử phụng sư tôn Triệu Tông chủ chi mệnh, đặc thủ công lao lệnh, đặc biệt đến chọn công pháp Đạo Thuật Ngọc Giản." Huyền Thanh trưởng lão thấy là Diệp Lăng, đối với tu vi của hắn tiến nhanh hơi có chút giật mình. Nhưng tối thân thiết vẫn là bảo bối đồ đệ An Uy, cản hỏi đội, tử san cùng tố cầm đây. Vài ngày trước, ta sai người đi băng động hoán các nàng đến, nhưng được báo cho là ngươi mang theo hai người bọn họ ra ngoài giải luyện. Ngươi đều trở về, làm sao không thấy hai người bọn họ đến bái kiến bản trưởng lão? Diệp Lăng nói, các nàng đều bình yên vô sự trở về. Nói vậy giờ khắc này chính đang phong tiểu trấn Lục thị đại tu tiên gia tộc, liệu lý một ít chuyện, không tốn thời gian giải, tự nhiên sẽ về dược cốc gặp mặt sư cô. Huyền Thanh trưởng lão cuối cùng cũng coi như đem trái tim yên tâm, mỉm cười gật đầu, vậy thì tốt. Diệp sư điệt tu vi tiến nhanh. Tông chủ ban thưởng ngươi môn phái thủ công lao lệnh, vô cùng hiếm thấy a. Ngươi muốn hồi đới công pháp học giảng, liền tiến vào trong tàng kinh cấp tinh tế chọn đi, một khi tuyển chọn, chỉ để ý nói cùng bản trưởng lão. Diệp Lăng hỏi, không biết bản môn trong tàng kinh cấp, có thể còn có thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết trúc cơ thiên. Huyền Thanh trưởng lão hơi run run, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Lăng, phản phất ở xem một đóa ký hoa. Ngươi tu luyện chính là tám linh căn cùng tu Hạo Thiên Quyết. Huyền Thanh trưởng lão không thể tin được nói. Diệp Lăng gật gật đầu, cũng không kiêng kỵ, đắc, chính là. Nay liên kỳ rồi. Như Hạo Thiên Quyết như vậy cổ lão công pháp, tám linh căn cùng tu Theo lý mà nói, tu luyện tiến độ so với chỉ một linh căn công pháp chậm rất nhiều, cực nhỏ người tình nguyện tu luyện, tu vi của ngự nhưng là tăng nhanh như gió lên. Là người nghĩ mãi mà không ra. Mặt khác, ở bản môn trong tàng tin các, không có loại này thượng cổ công pháp. Huyền Thanh trưởng lão mở miệng nói, đối với Diệp Lăng toàn linh căn tầm thường tư chất, sảng sinh hoài nghi, hẳn không thể một lần nữa nắm lượng tiên tịch lại lượng một lượng. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, tác tính ở Huyền Thanh trước mặt trưởng lão, đem hướng về sư tôn nói cái kia một bộ, lại lần nữa nói một lần. Huyền Thanh trưởng lão gật cụ Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng xem ở tử san cùng tố cầm hai vị bạo bối đồ đệ phần trên, vẫn là cùng Nhan Duyên Sắt Thả Diệp Lăng đi vào. Diệp Lăng ở trong tàng kinh các, cuối cùng cũng coi như chọn đến mấy thứ ra dáng đạo thuật mộc giản, những thứ này đều là bình thường từ không phân công cho môn người đệ tử Ngọc Giản, chỉ có dùng thủ công lao lệnh mới có thể hồi đoán. Diệp Lăng thậm chí còn tìm tới tương tự với gió cuốn mây tan quần công đạo thuật, đều tìm Huyền Thành trưởng lão hồi đoán. Nam viên thủ công lao lệnh toàn bộ hồi đoán đạo thuật, khiến cho Huyền Thành trưởng lão càng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, toàn bộ cho Diệp Lăng sao chép tốt. Diệp Lăng túy người hành lễ, sau khi từ biệt Huyền Thành sư cô, Không ở dược cốc dừng lại lâu, trực tiếp thông qua môn phái truyền thống trận, truyền tống đến Tùng Dương rừng rậm thiên nhiên dung động. Mấy mấy ngày chưa có trở về, Diệp Lăng không muốn kinh động ở dung động một tầng rèn luyện cùng lấy bọn cùng môn đệ tử, miễn cho lại bị sốn lại tới chúc mừng cái không được, tương tự là một đường thủy ẩn, đi tới băng động môn khẩu, rồi mới từ thủy ẩn u lam bong bóng bên trong hiện ra thân hình. Thủ vệ băng động chính là Tôn Nghị Hổ, hắn chính ở bên trong hết sức chuyên chú kiểm kê linh thạch, nhận ra được băng động cấm chế bên ngoài luyện khí hậu kỳ khí tức, còn tưởng rằng là muốn tiến vào băng động rèn luyện môn phái tinh anh đệ tử. Tôn Nghị Hổ tức giận, hôm nay 20 người hạn ngạch đã đầy, không bỏ mặc người phương nào tiến vào. Muốn tiến vào động giàn luyện, ngày mai xuống đến. Quy 1 chương 87, băng tuyết tung lũng. Chương 87, băng tuyết tung lũng. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, lạnh lùng nói, "Là ta. Lý Bảo hắn ở đâu?" Tôn Nghị Hổ vừa nghe nảy thanh âm quen thuộc, sợ hết hồn. Thấy là Diệp sư huynh trở về, cho đến lúc này, Tôn Nghị Hổ mới kinh ngạc phát hiện đến Diệp sư huynh luyện khí bảy tầng mạnh mẽ khí tức. Đột nhiên tâm thần chấn động, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Sững sốt một lát, Tôn Nghị Hổ cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, rất nhanh nhẹn nhảy lên một cái, mau mau mở ra băng động cấm chế, một mặt ý cười, "Á Duân định hot chi tử, liên miên không ngừng." Tán tụng chi tử, càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. A nha. Diệp sư huynh mới đi hơn 10 nhật, dĩ nhiên tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Bậc này tốc độ tu luyện, quả thực là không tiền khoáng hậu a. Đủ để tiếu ngạo toàn bộ phong tiêu trấn tu sĩ. Sau đó còn khẩn cầu sư huynh nhiều trong lòng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực làm sư huynh hiệu lực. Tô Nghị hổ cả người đều là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, lực bố đập trầm ầm, lấy đó chính mình đi theo Diệp sư huynh quyết tâm. Diệp Lăng không lạnh không nhạt đáp một tiếng, lại hỏi Lý Bảo tung tích. A. Hồi bẩm sư huynh, Lý Bảo bị sư phụ hắn Chu trùng trưởng lão triệu hoãn đi rồi chỉ để lại thuộc hạ một người, hướng này vội vàng trăm nom băng động, hết chức trách, không phụ Diệp sư huynh nhờ vả. Kha kha, gần nhất băng động tiền lời, thuộc hạ đều vì ngài chữ gần y, xin mời sư huynh xem qua. Diệp Lăng nghe nói Lý Bạo bị Chu trùng lao tặc triệu đi rồi, âm thầm cau mày, lại thấy Tôn Nghị Hổ một mực cung kính dâng, gật gật đầu nói, "Được, có vật hi hán gì phẩm, đem ra ta nhìn." Tôn Nghị Hổ đem Diệp Lăng không ở thời điểm, hỏi mỗi ngày tiến vào động rèn luyện tinh anh đệ tử cấp đoạt đến chiến lợi phẩm, đều yến đi ra. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, đều là chút hi hữu hệ băng linh thảo, còn có chút ít thú phế yêu đan. Nhưng giống đại thể cùng trước đây nộp lên trên sắc sĩ, không có một cây lạ kỳ đồ vật. Diệp Lăng xem qua, hơi suy nghĩ, thầm than thật sự có hiếm có, yêu thích đồ vật, cái nhóm này tinh anh đệ tử lại sao nộp lên cho Tôn Nghị Hổ trong tay băng động bên trong thật muốn có bạo vật gì, còn được bản thân đi tìm. Quá khứ hắn không cái này, một mình thâm nhập băng động thực lực, bởi vì hắn khi đó luyện khí năm tầng tu vi, nhưng băng động bên trong khắp nơi là kết mẹ kết lũ yêu thú, từ môn khẩu cấp 2 mãi đến tận bên trong cấp 3, cấp 4 yêu thú, hắn căn bản là không có cách thâm nhập. Bây giờ, Diệp Lăng túi linh thú bên trong thì có 3 con cấp 4 linh thú. Không sợ với băng động bên trong yêu thú, có thể ở băng động rèn luyện rồi." Liên Diệp lăng lắc lắc đầu nói, "Thôi, đều thưởng cho ngươi rồi. Ta muốn đi bê quan tu luyện, đợi được Tổ Cẩm, Tử San cùng Hà Cảnh thang ba người trở về, để cho bọn họ tới băng nham động phủ tìm ta. Con có, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ vào băng động rèn luyện đệ tử, giờ thị mới chấp thuận mạ môn, hoàng hô trước, nhất định phải để bọn họ đúng lúc ra động, một khi có người kéo dài không đi, phạt hắn 1 năm không cho phép tiến vào động rèn luyện." Tôn Nghị hổ đại hỉ sau khi, đội vàng từng cái đồng ý, bảo đảm chắc chắn sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào, lúc này mới cùng tiến Diệp sư huynh về động phủ. Diệp Lăng trở lại Băng Nham Động Phủ, bố trí xuống cấm chế trận pháp sau khi bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, tiến hành hàng ngày tu luyện. Hắn không có vội vã đi mở ra từ ngữ thú tiên môn ông lão trong tay cấp đến túi linh thú, dù sao Băng Nham Động Phủ không gian quá chật hẹp, không bỏ xuống được cái kia thủy lam sắc biến dị yêu long. Diệp Lăng dự định đợi được ban đêm, các loại chờ, băng động bên trong rèn luyện đệ tử đều đi rồi, sau đó mới ra Băng Nham Động Phủ, quá trận kỳ pháp bị, dù cho ở băng động nơi sâu xa, lại mở xuất động phủ cùng địa bản, lấy cùng sau này rèn luyện sử dụng. Mắt thấy đến canh đầu tiên, Diệp Lăng đang chuẩn bị hành động, liền nghe đến động ở ngoài bội hoàn lên keng có quen thuộc tiếng bước chân. Sau đó liền nghe đến từ San đồng thanh, "Diệp đại ca, chúng ta trở về rồi. Quấy rối ngươi bệ quan tu lại sao?" Diệp Lăng phất tay triệt hồi cầm trế, mở ra động môn nhìn lên, "Từ San, Tố Cẩm, Hà Cảnh Thăng tất cả đều trở về." Hà Cảnh Thăng cước trước một bước, tiến lên quỳ gối, "Cảm ơn Diệp sư huynh." Diệp Lăng vội vàng nâng dậy, ha ha cười nói, "Ta đi Phượng Chỉ tổng cứu Tố Cẩm cùng Từ San, một đường hướng về bắc đi tới, đem ngươi ở lại Vân núi vây quanh trên, để ngươi đợi lâu. Ngươi bị lục thị môn người bình yên vô sự tiếp trở về tốt nhất, ha ha, lên lên, huynh đệ chúng ta trong lúc đó, Hà Tất nói cảm ơn. Tố Cẩm cùng Tử San cũng một lần nữa cảm ơn Diệp Lăng Ân cứ mạng. Diệp Lăng vung vung tay, cười nói, hai người các ngươi còn không biết chứ. Ngày hôm nay ta đi tàng kinh các, đối với Huyền Thanh trưởng lão rồi, nàng mệnh các ngươi sau khi trở về, liền đi bái kiến nàng, khiến cho sư đối với các ngươi hết sức quan tâm a. Hai nữ liên thanh đồng ý, Tử San thản nhiên nói, không đợi không đợi, chúng ta tối nay ngay khi băng nham động phủ nghỉ ngơi, sáng mai lại đi bái kiến sư tôn. Diệp Lăng lại đánh ra một cái túi lượng đồ, chứa đầy linh hạt, đưa cho Hà Cảnh Thăng, đây là đưa cho ngươi, chuyến này nhờ có các vị giúp đỡ. Hà huynh càng là đem mệnh suýt nữa còn đang phượng chỉ tông. Ha ha, người ba vạn linh thạch, xin vui lòng nhận. Hạ Cảnh Thăng trợn to mắt, bắt đầu còn không tin, các loại, chờ, mở ra túi chứa đồ nhìn lên, không phải là sao? Hạ Cảnh Thăng xấu hổ nói, này sao được? Diệp Vinh phóng khoáng hùng hồn, chút tình ý này, tiểu đệ chân thành ghi nhớ, nhiều linh thạch như vậy, vạn vạn không dám nhận lấy. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, không sao, người người có phần. Tố Cẩm cùng từ san, ta đều cho. Ha ha, liền mạnh xương mạnh lão đệ, ta cũng đưa 20 ngàn linh thạch, làm cho hắn ở phong tiểu trấn đông thành phố chợ, mở một nhà dược phô thương hội. Hạ Cảnh Thăng miễn cưỡng nhận lấy, cảm tạ lại ta. Ba người đều đối với Mạnh Sương bắt đầu thương hội việc cảm thấy rất hứng thú, chắc chắn rồi các loại, chờ, khai trương ngày, nhất định đi vào cổ động. Diệp Lăng không dễ dàng xem ở ba người từng người trở về động phủ, lúc này mới đóng lại chính mình phủ môn, mà người khác nhưng lặng lẽ truy ẩn, xuyên qua trận kỳ màn ánh sáng, hướng về băng động nơi sâu xa đi đến. Trên đường đi, bắt đầu gặp phải nhiều là cấp 2 hệ băng linh thú, mặc dù có có hỏa diễm tiên phú, cũng nhìn không thấu hắn thủy ẩn thuật. Trở đến nơi xa, quay đầu lại vọng không gặp băng nham động phủ, Diệp Lăng lúc này mới hiện ra thân thể, đánh ra cấp 4 tím sẫm sắc băng nham thú mã đường. Cứ như vậy Băng động bên trong cấp 2 yếu thú cấp bà, dồn dập né tránh. Diệp Lăng có băng nham thú hộ giá, trực đi ra cách xa mấy chục nhằm dần, tìm được một chỗ một đường tiên tự hẻm núi, thật là hẻo lánh, lại hướng về tiến vào đi, lại làm một cái to và rộng băng tuyết thung lũng. Ứng. Nơi đây không sai, chỉ cần bố trí cấm chế trận pháp nghiêm phong lại hẻm núi, điều đều không bay vào được. Cho tới trong cốc yếu thú, mặc dù có cấp 4, cũng không làm gì được ta, chính là cái tuyệt hảo bế quan chỗ. Diệp Lăng đối với này u tích băng tuyết thung lũng hết sức hài lòng, lại đánh ra cấp 4 trỗ tuyết, cùng tím sấm sắc băng nham thú đồng thời, trục xuất bên trong thung lũng yếu thú chỉ để lại cấp 4 linh quy thủ ở bên cạnh hộ giá. Sau đó, Diệp Lăng đánh ra từ ngữ thú tiên môn áo choàng ông lão nơi đó cướp được mấy con linh thú túi, muốn từng cái nghiệm xem. Cấp 3 linh thỏ. Diệp Lăng tiện tay bắt được một cái túi linh thú, mở ra nhìn lên, bính ra cái mập mạp trắng trèo biến dị linh thỏ đến, khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười. Diệp Lăng nhìn lại một chút túi linh thú bên trong phủ xuống đi ra ngọc giản, dùng thần thức quét qua, mà sắc càng là quái lạ, phong hệ linh thỏ, am hiểu tốc độ thân pháp, có hỏa nhãn tiên phú, lực công kích, sức phòng ngự giống như vậy, có thể dùng với dò đường. Quy 1 chương 88, linh thú lên cấp tân học đạo thuật. Chương 88, linh thú lên cấp, tân học đạo thuật. Diệp Lăng cho cấp 3 phong hệ linh thỏ đạt xuống dấu ấn linh hồn, âm thầm chấm ngầm, hắn có dò đường dùng cấp 4 chồn tuyết, tuy rằng tính cách nhát gan, nhưng còn có băng nhận công kích, mà này con hồng nhạt linh thỏ, ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, duy nhất lệnh Diệp Lăng cảm thấy hứng thú, chính là nó hỏa huyễn tiên phú, có thể thấy rõ phân biệt tận dấu nguy hiểm, cùng cấp 4 chồn tuyết mỗi người mỗi vẻ, đáng giá chán thôi. Liên Diệp Lăng đút cho linh thỏ cực phẩm linh thảo, làm cho nó sớm cho kịp trưởng thành cấp 4 linh thỏ, ngược lại tiên phủ Ngọc Bộ tiên phủ linh điền có thể trồng ra lượng lớn cực phẩm linh thảo, nhiều mang theo một con linh thú Tương đương với nhiều hơn mấy phần thực lực, cớ sao mà không làm? Sau đó Diệp Lăng lại mở ra mặt khác hai con linh thú túi, nhưng là hai con gân cốt tư chất bình thường cấp 3 linh báo, là không cách nào lên cấp thành trúc cơ kỳ cấp 4 linh thú. Đối với này Diệp Lăng dù sao cũng hơi tên đuối, nhưng hắn lập tức thoải mái, dù sao những linh thú này tối là từ ngự thú tiên môn luyện khí 9 tầng áo choàng ông lao trong tay đoạt đến, đến rồi, coi như hắn nuôi nấng linh thú nhiều hơn nữa, cũng không thể mỗi cái đều là gân cốt tư chất chắc tuyệt biến dị linh thú. Diệp Lăng mang tới cuối cùng một con linh thú túi, bên trong chứa có màu thủy lam cấp 3 biến dị yêu long. Diệp Lăng vì được nó Không tiếc vận dụng thượng cổ huyền lôi phù đánh giết Lư thị tu tiên gia tộc Lư thiếu gia, bao quát nhà của hắn đinh tối tớ, vì thế đang nguy hiểm cùng đánh đổi không nhỏ. Nhưng Diệp Lăng chỉ cần thấy được màu thủy lam yêu long phóng lên trời, liền cảm thấy liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này tuyệt đối là đáng giá. Hệ nước yêu long, am hiểu thủy tính thuật, hệ nước quần công thủy long ngầm, tốc độ phi hành nhanh, có thể thừa kỳ. Diệp Lăng xem qua túi linh thú bên trong thẻ ngọc, dự định nuôi nâng nó lượng lớn hệ nước cực phẩm linh thảo linh quả, liền như băng nham thú cùng linh quy như thế, không khó lên cấp thành cấp 4 yêu long. Đến thời điểm cưới yêu long vật cưới xuất hành, có thể so với chút cơ sơ kỳ tu sĩ ngự kiếm tốc độ phi hành So với trước kia cấp 2 Hỏa Diêu, nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Ngay tới đây, Diệp Lăng lập tức cho cấp 3 Yêu Long đặt xuống dấu ấn linh hồn, lại đang phân ra tâm thần, ở tiên phủ Trích Tinh Mai trong linh điện, chẳng trận chồng cực phẩm hệ nước linh thảo, tất cả đều dùng cho nuôi nâng cấp 3 Yêu Long. Diệp Lăng phái ra đi mẫu tím đậm băng nham thú cùng cấp 4 trốn tuyết, ở băng tuyết trong sơn cốc Tung Hoành Ngang, dọc, sùa tan phân bố ở bên trong thung lũng hơn nửa yêu thú, đều tranh trước khủng sau từ vào miệng, lối vào hẻm núi lao ra. Diệp Lăng nhìn gần đủ rồi, Thế nào cũng phải lưu lại điểm cung chính mình thí luyện pháp thuật, gọi mệnh lệnh băng nham thú ngăn trở khe tung lũng, làm cho còn lại yêu thú cấp 3 chỉ được lui về, lật phá lật phất phân bố ở trong cốc, dễ dàng cho Diệp Lăng từng cái đánh tan. Sơ tán rồi yêu thú sau đó, Diệp Lăng ở khe tung lũng bày xuống cấm chế, khiến cho băng nham thú đóng quân, bảo vệ nơi này. Sau khi Diệp Lăng lại đang băng tuyết bên trong tung lũng, chọn linh khí dày đặc nhất linh mạch, mới mở Ex đột phủ, trước cửa bố trí ra trận nghịch kỳ cùng tâm pháp, do cấp 4 tròn tuyết cùng linh quy trùng cửa hộ pháp, tùy ý cấp 3 linh thọ cùng yêu long nuốt trổng cùng gò núi nhỏ tự cực phẩm linh thảo. Tất cả những thứ này đều bố trí tỏa đằng sau. Diệp Lăng trở lại động phủ, bắt đầu nghiên tập từ môn phái Tàng Kinh Các lĩnh đến năm loại đạo thuật thẻ ngọc. Hỏa Vũ thuật, hệ lửa quần công đạo thuật. Pháp lực tiêu hao quá lớn, cần luyện khí bảy tầng trở lên mới có thể tu luyện. Thi pháp sau khi, Hỏa Vũ bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, thì pháp phạm vi cùng ý lực, cùng tự thân pháp lực cùng đạo thuật thông thạo trình độ tương quan. Diệp Lăng chăm chú tu tập Hỏa Vũ thuật thẻ ngọc, tinh tế linh nộ, sau đó lại nhảy ra thổ đầm thuật thẻ ngọc, thích hợp nhất dùng cho mai phục cả mấy, cũng coi như là một hạng hệ đất quần công đạo thuật. Đang nhìn đến khối thứ ba đạo thuật thẻ ngọc thì, Diệp Lăng tâm thần vì đó chấn động. Đây là hắn ở trong tảng kinh các đâm tới tốt nhất phong ấn đạo thuật, vân là thuật. Lệ thuộc vào hệ nước phong ấn đạo thuật, bu đắp hắn tu luyện qua huyền băng chú bên trong đơn thể đóng băng công đũ. Diệp Lăng lưu ý đến, này ba loại quần công cùng quần phong đạo thuật đều là cực kỳ tiêu hao pháp lực, hầu như thi pháp một lần, liền muốn tiêu hao hết trong cơ thể hơn nửa pháp lực, cần phải không ngừng dùng như ý truyền thần đan bổ sung pháp lực. Ngoài ra, còn có hai loại linh khí hóa hình đạo thuật. Một loại là hệ gỗ con rối thảo người, khả thi pháp cho gọi ra thảo người đến, có thể phát huy ra tự thân 1 phần 3 lực công kích cùng sức phòng ngự, dùng cho thăm dò hoặc kiểm chế đối phương. Lại một loại chính là linh khí hóa hình cho gọi ra một trường to nhỏ lối điểu, có thể tiến hành các loại thuộc tính sét công kích, uy lực là bản tôn triển khai hệ sét đạo thuật một nữa. Này hai loại linh khí hóa hình đạo thuật, pháp lực hao phí càng nhiều, hầu như muốn tiêu hao hết luyện khí 7 tầng tu sĩ hơn nửa pháp lực. Diệp Lăng nhìn âm thầm cảm khái, từ khi lên cấp luyện khí 7 tầng sau đó, vốn cho là so với từ trước luyện khí trung kỳ, pháp lực tăng nhiều. Ai biết muốn tu luyện này năm loại đạo thuật, pháp lực như trước không coi là nhiều, thậm chí không cách nào liên tục triển khai hai lần. Xem ra ta thí luyện đạo thuật sau khi, còn tốt hơn thật tiến hành hàng ngày tu luyện, lại phụ chi lấy tiên phù ngọc bội bên trong ngôi sao chỉ tinh. Sống ngày tăng cao tu vi, lên cấp luyện khí 8 tầng, do đó khiến tự thân pháp lực có thể tăng lên. Liên như vậy, Diệp Lăng ở tại băng tuyết bên trong tung lũng, ngoại trừ hàng ngày tu luyện, đàn dược tôi thể cố bản buổi nguyên, chính là tìm trong cốc cấp 3 linh thú sối quậy, thử thí luyện này năm loại đạo thuật, tranh thủ đạt đến thuần thục cảnh giới. Đến ngày thứ 3 trên đầu, động phủ ở ngoài, một luồng có thể so với chúc cơ sơ kỳ mạnh mẽ khí tức phóng lên trời. Diệp Lăng đại hỉ, mau mau xuất động quan sát, rõ ràng là yêu long lên cấp đến cấp 4. Tứ mao thủy lam lộ sắc thành lam đậm, toàn thân tỏa ra màu xanh lam thủy linh khí ánh sáng, tựa hồ ngưng tụ thành một tầng hơi nước hộ thể. Diệp Lăng triệu hoán đến cấp 4 yêu long, nhảy lên một cái, ngạo nghễ đứng ở đầu rồng bên trên, mệnh yêu long vật cười hắn, ở băng tuyết bên trong tung lúng bay hai vòng, đón tương phòng, tốc độ nhanh chóng, để Diệp Lăng cảm giác thích thú. Lại qua một ngày, biến dị linh thỏ cũng lên cấp thành cấp 4, thỏ mắt trên hồng mang càng thêm sáng rực, giống như hai khối ruby. Diệp Lăng thử mệnh cấp 4 linh thỏ cùng tròn tuyết cùng chạy vội, kinh ngạc phát hiện linh thỏ tốc độ càng hơn một bậc. Khuyết điểm là không cái gì sở khí hữu tấn công, xem ra chỉ có thể dùng làm dò đường. Trong những ngày qua, Diệp Lăng tân học đạo thuật từ từ thông thạo, hỏa vũ thuật cùng vân lạc thuật đang không ngừng thí luyện bên dưới rốt cục đạt đến thuần thục cảnh giới. Ngay khi hắn năn vào như ý truyền thần đan, bổ sung mãn pháp lực, chuẩn bị tu luyện tổ đâm thuật thời điểm, bỗng nhiên nhận ra được khe thung lũng cấm chế trận pháp có sóng linh lực. Diệp Lăng lập tức triệu hoán trên hết thể cấp 4 linh thú, giá trên yêu long vật cưỡi chạy tới khe thung lũng, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào hình bóng, chỉ nhìn thấy một tấm đự truyền âm hãm ở trận pháp màn ánh sáng bên trong. Diệp Lăng lơ xuống, dùng thần thức quét qua, nhưng là tử san âm thanh. Diệp đại ca, tông chủ Triệu Hoán quyết định ngày mai triệu tập hết thảy luyện khí đệ tử, đi dự cốc tông đại điện ở ngoài nói đàn, nói có chuyện quan trọng tuyên bố. Đặc biệt là lệnh Diệp Đại ca cần phải chạy tới. Chúng ta đến thăm Băng Hà phủ, không thấy đại ca trả lời, nói vậy cách động đi xa, chúng ta cũng không biết đại ca ở nơi nào tu luyện, đặc biệt đánh ra đợt truyền âm, thông báo đại ca. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, xem ra tông chủ muốn thực hiện hứa hẹn, phong hắn vì là môn phái đại đệ tử. Diệp Lăng phang thu thập một phen, quá hẻm núi, một lần nữa bố trí cấm chế, phong tỏa băng tuyết cửa vào sơn cốc, trực tiếp giá trên cấp 4 yêu long, đi ngang qua băng động. Quy 1 chương 89, không chết không thôi. Chương 89, không chết không thôi. Tùng Dương rung động hai tầng, băng động một luồng có thể so với chúc cơ sơ kỳ linh áp, đã kinh động băng nham động trong phủ tu luyện tố cẩm các loại, chờ, người. Các nàng đều cho rằng là băng động bên trong cấp 4 yêu thú tập kích, dồn dập đi ra xem rõ ngọn ngành. Thậm chí ngay cả băng động môn khẩu thủ vệ Tôn Nhị Hổ, cũng là một hồi lâu hoảng sợ thì tiêu, vội vàng nhìn phía băng động nơi sâu xa. Liền thấy một cái toàn thân lam đậm cấp 4 yêu long bay vút, quanh thân tỏa ra hơi nước hộ thể, càng tăng thêm mấy phần khí thế. Là cấp 4 yêu long. Từ chưa từng nghe nói băng động bên trong có như thế hi hữu yêu thú a. Hà Cảnh Thăng tâm thần chấn động, quay đầu lại nhìn về phía tố cẩm cùng Tử San. Thời hai nửa cũng đều là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đang lo lắng băng nham động phủ ở ngoài trận kỳ có thể không chống lại cấp 4 yêu long công kích. Lúc này, yêu long lượn vòng mã xuống, thuận lợi vọt qua trận kỳ màn đánh sáng, khiến cho bọn họ từng cái từng cái sợ hãi đến trong lòng run sợ, quay đầu lại liền chạy. Tốt nhị hổ càng là mạnh mẽ dọa một hạ, dù lập cập đi mở ra băng động môn khẩu cấm chế, nhưng liền Ngọc Giản đều không có cẩm chắc, rơi vào trong đống tuyết, vô cùng chật vật. Hắc. Đừng sợ, là ta. Yêu long trên truyền đến diệp lang âm thanh, tiếp theo hắn lim xuống đầu rồng, hướng về phía các vị ấy nãy ôn quyền thi lễ. Ha Cảnh Thăng, Tố Cẩm cùng Tử San cùng nhau sử xúc, chớp mắt lên nhìn một chút Diệp Lăng, lại đánh ra hắn yêu long và cỡi, đều là ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh. Thử San chà chà than thở, Diệp đại ca, suất nữa dọa sợ chúng ta. Ngươi từ nơi nào tìm được yêu long và cỡi, thật giống rất nghe lời ngươi lý. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, chẳng không đáp, chỉ nói là nói, thu được ngươi bữa chuyện âm, ta tức hắt tới rồi. Ha ha, ta liền cấp 4 băng nham thú cũng có thể cho gọi ra đến, chỉ là một cái yêu long mà thôi, chẳng có gì lạ. Ha Cảnh Thăng một mặt tức giận, Tôn Nghị Hổ cũng vội vội vàng vàng chạy tới, đối với Diệp sư huynh vật cỡi tán khẩu không dứt. Diệp Lăng bắt chuyện trên mọi người, cười nói: "Nghe nói tông chủ quyết định ngày mai triệu tập hết thể luyện khí đệ tử, chúng ta hôm nay liền đi dược cốc. Mọi người lên một lượt yêu long đến, ta tại các ngươi đón đường." Mọi người đại hỉ, cho tới bây giờ không từng có hạnh ngồi trên cấp 4 và rưỡi, đều là cực kỳ hưng phấn cùng kích động, đều bay lượn trên thân rồng, đoàn người mênh mông đã đãng ra băng động, lại xuyên qua dung động một tầng, đi tới Tùng Dương trong rừng rậm. Dược cốc đệ đại thể thu được tông chủ mộ binh lệnh, hầu như đều chạy về môn phái đi, ở dung động một tầng rèn luyện cùng lấy quảng đệ tử rất ít không có mấy, vì lẽ đó Diệp Lăng các loại, chờ, người điều khiển yêu long gia động cũng không có game lên bất luận người nào chú ý. Ngược lại là mới ra Tùng Dương rừng dung độc cậu, thủ vệ ở Tùng Dương rừng rậm cấp 7 băng lòng chấn động mạnh một cái, tràn ngập địch ý trừng mắt cấp 4 yêu long, chờ nó nhìn thấy đầu rồng trên đứng ngạo nghễ nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người, nhất thời lại vẻ vải trên đất, nhắm mắt nghĩ ngơi. Phản phất ở cấp 7 băng lòng trong mắt, Diệp Lăng cùng tu phục hắn thiên đan tiên môn kim đan trưởng lão như thế đáng sợ, là đáng giá sợ hãi tồn tại. Từ san đề nghị, Diệp đại ca, chúng ta trực tiếp bay qua Tùng Dương rừng rậm, quá dài khê vùng quê, từ dược cấp Tây cốc đại trận hộ sơn tiến vào đi. Ha ha Cho tới bây giờ chưa từng ở giữa không trung nhìn xuống Trường Khê vùng quê, nói vậy nhất định tính trí. Tố Cầm cũng gật gật đầu, Tô Nghị Hổ mau mau phụ họa. Diệp Lăng tùy điều khiển yêu long, ra Tùng Dương dừng rậm, một đường quan phong nắm cảnh quá dài Khê vùng quê, đi tới dựa cốc Tây cốc. Đột nhiên, Diệp Lăng phát hiện, ở dựa cốc tông đại trận hộ sơn ở ngoài, gồi hồi một luồng ánh kiếm, tựa hồ đang cảnh giác lưu ý cái gì. Diệp Lăng hơi cảm kinh ngạc, khiến cho yêu long chỉ hoàn tốc độ phi hành. Hà Cảnh thăng đối với này ánh kiếm, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cười lạnh nói, Diệp huynh còn có chỗ không biết. Ta trong mấy ngày qua qua lại dược cốc hai lần, nghe các sư huynh đệ đề cập một cái kỳ lạ sự tình, nói Lữ thị tu tiên gia tộc ngày đêm phái người canh giữ ở dược cốc đại trấn Hổ Sơn ở ngoài, còn nói chúng ta dược cốc tông đệ tử giết bọn họ Lữ thị gia tộc thiếu gia, tuyên bố muốn tập ná hung thủ. Phi kiếm này trên người, định là Lữ thị gia tộc chúc cơ tu sĩ. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, lạnh lùng nhìn phía này nói bay tới bay lui đánh kiếm, quả nhiên là ở dược cốc tây ngoài cốc rõ xét. Diệp Lăng thầm nói, xem ra ở phong kiều trấn linh thú phố chợ trên, sóng họa không nhỏ. Rõ ràng là Lữ gia thiếu gia cùng theo nhà của hắn đinh tôi tớ hung hăng cản quấy muốn giết người lại bị tam một tấm thượng cổ quần công đọa chú toàn bộ đánh giết rồi. Bây giờ bọn họ lựa ra còn không chết không thôi lên, này ngược lại là cái vấn đề. Tố Cầm cùng Tử San tuy rằng không biết đánh giết Lữ Thiếu chính là Diệp Sư Minh, nhưng nhìn thấy lựa ra trúc cơ tu sĩ ở rược ngoài cốc trắng trận không kiêng dè kiểm tra tuần tra, hai người bọn họ đều là một mặt ưu sắc, hối hận phát điên, đối với Diệp Lăng nói, "Diệp đại ca, nếu không chúng ta tạm lánh nhất thời, về Tùng Dương rừng rậm, thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về rược cốc đại điện ở ngoài đi." Diệp Lăng nhưng bỗng dưng đánh ra một tấm họa có giữ tận kim sắc cự kiếm phù bảo, khoanh chân tọa tại đầu rừng trên, thi lên pháp điển, thản nhiên nói: Hắn đã thấy chúng ta, duy có một trận chiến. Tranh thủ ở vùng thoát khỏi phi kiếm của hắn, xung tới. Các ngươi trước tiên thay ta đọ sức một, hai, đợi ta thi pháp sau khi hoàn thành lại đối phó người này. Mọi người lấy làm kinh hãi, quả nhiên xa xa trông thấy tây ngoại quốc đạo kia ánh sáng màu xanh phi kiếm, trực xạ mà đến. Đan vi kiếm trên đứng thẳng lư ra tu sĩ, bắt đầu cho rằng điều kiện cấp 4 yêu long, tất nhiên là dược cấp chúc cơ trưởng lão. Ai biết dĩ nhiên là một đội luyện khí tiểu tu, tu là tối cao cũng chỉ có luyện khí bảy tầng, khiến cho hắn cảm giác kinh ngạc. Nhưng mấy ngày qua Hắn được chúc cơ hậu kỳ Lữ thị gia chủ chi mệnh, nên vị hiền chất báo thủ dự hận, vẫn ở rược ngoài cấp bồi hồi, chuyên môn nhìn chằm chằm dự cốc đệ, những này việc nhỏ không đáng kể, ngược lại không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Lữ gia tu sĩ trầm giọng quát lên, các ngươi đều là dược cốc tông đệ tử sao? Mấy người các ngươi tránh ra, cái kia luyện khí bảy tầng, đứng ra cho ta. Hắn cũng tự linh thú phố trợ trên đám người trong miệng nghe nói, là cái dược cốc tông luyện khí bảy tầng đệ tử đánh giết thiếu gia, vì vậy đối với dược cốc luyện khí bảy tầng tu sĩ, đặc biệt lưu ý, hận không thể thấy một cái giết một cái. Tốt Nghị Hổ nhìn thấy Diệp Lăng chính hết sức chăm chú cho một tấm kỳ quái bự chú truyền vào pháp lực, toại theo Diệp Lăng dặn dò, cho trước mắt vị này lữ gia trúc cơ tu sĩ đỏ sức. Tốt Nghị Hổ khuyết đại sâu sắc vai chào, cười hắc hắc nói, không biết tiền bối gọi lại chúng ta, có gì phất phó? Ngưn hỏi một câu, lão nhân gia ngài là lữ thị tu tiên trong gia tộc người chứ? Ngoại trừ ngài ở ngoài, thì còn ai gia chúng ta rượt ngoại quốc đại trận hộ sơn? Tốt Nghị Hổ đổi khách làm chủ một phen hỏi dò, khiến cho lữ gia trúc cơ tu sĩ rất thiếu kiên nhẫn. Ít nói nhảm, hết thảy luyện khí 7 tầng rực cốc đệ đều phải chết. Các ngươi cũng đồng thời theo cho cùng. Lữ thị Chúc Cơ tu sĩ lạnh rên một tiếng, ngựa không mà đứng, thôi thúc ánh sáng màu xanh phi kiếm, không nói lời gì trực chém về phía cấp 4 yêu long. Dù sao này điều yêu long có thể so với Chúc Cơ sơ kỳ thực lực, là duy nhất có thể mang đến cho hắn uy hiếp linh thú. Diệp Lang lập tức hạ lệnh, mệnh cấp 4 yêu long công kích, từ yêu long trong miệng phun xạ ra một đạo lam sắc mũi tên nước, đánh phi kiếm của hắn ánh sáng màu xanh bất ổn, lung lay muốn truy. Quy 1 chương 90, phù bảo làm giữ. Chương 90, phù bảo làm giữ. Cấp 4 yêu long thủy tiên thuật, có thể so với Chúc Cơ sơ kỳ hệ nước tu sĩ ra sức một đòn, đánh Lữ thị Chúc Cơ tu sĩ phi kiếm liên tục bại lui. Nguyên bản lo lắng đề phòng, nhắm mắt chờ chết Tô Cẩm, hạ cảnh thằng các loại, chờ, người, phát hiện đối diện phi kiếm chậm chạp không tới, mở mắt ra nhìn lên, đều là mừng rỡ không thôi. Thử san kích động gào lên, mau mau. Diệp Đại Ca, Mệnh yêu long bay vút lên, ở trên cao nhìn xuống áp chế lại hắn. Tôn Nghị hổ liên tụ cùng hộ, ha ha, Diệp sư huynh yêu long lợi hại. Thân rồng đầy đủ lớn lên, trong bụng thủy linh khí rất nhiều, không việc gì phải sợ hắn. Lữ thị chúc cơ tu sĩ trong lòng giùng mình, mau mau triệu hồi ánh sáng màu xanh phi kiếm, miễn cho bị liên tiếp không ngừng thủy tiện thuật đánh rơi. Mặt của hắn sắc có chút khó coi, này vẫn là hắn cuộc đời đầu một lần, bị một cái luyện khí tu sĩ thất bại. Đặc biệt là ở này, một đám luyện khí tiểu tu nhìn kỹ, liền cái cấp 4 linh thú đều đối phó không được, bộ mặt ở đâu. Ngay khi hắn điều khiển phi kiếm, đánh ra cấp 4 đóng băng phủ, nỗ lực phong ấn yêu lang thì, Diệp Lăng Họa có dự tận kim sắc cự kiếm phù bạo rốt cục dốc vào đầy pháp lực, lập loè ra ánh sáng lóa mắt hoa. Đó là cái gì? Lữ thị chúc cơ tu sĩ con người đột nhiên co rú lại, nhất thời cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chém. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh truyền ra, phù bạo ánh sáng mãnh liệt, bỗng dưng hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Dự đoán đáp liệt, trong nháy mắt chém về phía Lữ thị Trúc Cơ tu sĩ. Lữ thị Trúc Cơ tu sĩ vội vàng đánh ra cấp 4 đóng băng phủ, muốn đóng băng lại chôi này tự kiếm. Liền nghe đến khách lạt một tiếng vang dọn, đóng băng phủ băng tiết bay tán loạn, kim sắc cự kiếm thế đi không suy, như trước chém ở trên người hắn. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lữ thị Trúc Cơ tu sĩ từ ánh sáng màu xanh trên phi kiếm rơi xuống khỏi đi, quanh thân hộ thể pháp y tất cả đều bị xuyên thấu, trong chớp mắt, liền bị trọng thương. Ha cảnh căng, Tố Cẩm Tắc Loại, chờ, người, đã sớm bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Đều lấy kinh hai ánh mắt nhìn phía Diệp Lăng lấy luyện khí hậu kỳ tu vi, trọng thương chốc cơ tu sĩ, tại quá khứ bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ, Diệp Lăng làm được rồi. Tố Nghị hổ đối với Diệp sư Vinh phục sát đất, một mặt kích động cũng hưng phấn. Từ San nhìn phía Diệp đại ca ánh mắt, cũng lộ ra cực kỳ của nhiệt. Tố Cẩm Thần sắp phức tạp nhìn Diệp Lăng một chút, lại nhìn xuống phía dưới, thấy lư thị chốc cơ tu sĩ tầng tầng rơi xuống đến bụi trần bên trong, nhưng tụi hổ cũng không có tắt thở, như trước đang rãy rụa bò lên. Tố Cẩm vội vàng thúc dục, Diệp sư ca, nhanh, chúng ta sấn hắn trọng thương sau khi, mau mau trốn về dược cốc Tây cốc đại trận hồ sơn. Sợ hắn làm gì Thừa dịp cháy nhà hôi của, để hắn mãi mãi không có vươn mình ngày. Diệp Lăng lênh không nói, lập tức gìm xuống đầu rồng, thả ra cấp 4 tím sấm sắc băng năm thú, hướng về trọng thương Lữ thị Trúc Cơ Tu sĩ ném mạnh khối băng. Hai khối khối băng xuống, Lữ thị Trúc Cơ Tu sĩ đi đời nhà ma, Diệp Lăng lập tức chép lại phi kiếm của hắn cùng túi chứa đồ, sau đó triệu hắn về băng năm thú, giá trên cấp 4 yêu lòng, cấp tốc hướng về dược cốc đại trận hộ sơn bay đi. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng vội vã mở ra túi chứa đồ dùng thần thức quét qua, chỉ thấy bên trong chỉ có không tới 2000 linh hạt. Pháp bảo trang bị đa số là cấp 4 trúng phẩm, chỉ có chuôi này ánh sáng màu xanh phi kiếm, cũng mẹn mẹn là thượng phẩm mà thôi. Diệp Lăng có chút thất vọng, xem ra cái tên này ở lư thị trong gia tộc địa vị không cao, mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng thực lực và của cải thực sự quá yếu, liền kiện cực phẩm trang bị đều không có. Yêu Lăng xuyên qua đại trận hộ sơn, lập tức gây lên rực cốc đệ một trận thanh thở, đều cho rằng là vị nào trúc cơ trưởng lão tân thay đổi và cưới, toàn thân lam đậm hơn nửa hơi nước hộ thể, trông rất đẹp mắt. Chờ bọn hắn nhìn rõ ràng yêu long mặt trên ngồi chính là một đội luyện khí đệ tử, đặc biệt là Cẩm Đầu Diệp Lăng, ở dược trong cốc hầu như người người đều nhận ra hắn, mọi người càng là cảm giác kinh ngạc, liên tục chắp tay, dò hỏi: "Diệp sư minh, ngươi làm sao có thể điều động đạt được cấp 4 yêu long mặt cưỡi? Chẳng lẽ là tiên môn kim đan trưởng lão lại đến, phái ngươi đến?" Diệp Lăng hướng về phía mọi người khoát tay áo một cái, khẽ mỉm cười, mắt thấy đến dược cốc trọng địa, lúc này mới lim xuống đầu rồng, cùng tố cầm các loại, chờ, người dồn dập nhảy xuống, thu hồi yêu long. Diệp Lăng nhấc theo Lữ thị chúc cơ tu sĩ túi chứa đồ, thản nhiên nói: Các ngươi từng người về trại viện động phủ nghỉ ngơi đi, ta muốn lên dược cốc đại điện gặp mặt sư tôn, nói rõ việc này." Ha cảnh thăng, tốt nhị hổ các loại, chờ." Người gật đầu đồng ý, Diệp Lăng một thân một mình cản bốn dược cốc đại điện, lại bị thủ vệ đệ tử báo cho, tông chủ lão nhân ra người chính đang tính tu, không rước gọi đến bất luận người nào. Diệp Lăng đem túi chứa đồ hướng về trên một đệ, khiến cho thủ vệ đệ tử nhanh đi bẩm báo tông chủ, liền nói là lựa thị tu tiên gia tộc ở đại trấn Hồ Sơn ở ngoài náa xuống một tên trúc cơ tu sĩ, do gió đem túi chứa đồ hiến cho tông chủ. Thủ vệ đệ tử kinh hãi thất sắc, tiếp nhận túi chứa đồ tắt chân như phi đi đến chạy. Chỉ một lúc sau, Tông chủ Triệu Nguyên thật vội vội vàng vàng đi ra đại điện, tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, kinh ngạc nói: "Ngươi từ nơi nào thập đến cái này túi chứa đồ?" Triệu Tông chủ dù như thế nào liên không nghĩ tới, là đệ tử thân chuyển chém giết Lữ gia trúc cơ tu sĩ, còn tưởng rằng là Diệp Lăng đi ngang qua nhặt được. Diệp Lăng trấn định tự nhiên túi người hành lễ, nói: "Hồi bẩm sư tôn, Lữ thị gia tộc thô bạo vô lý, lúc trước ở linh thú phố chợ trên, Lữ gia thiếu gia Suýt nữa muốn đệ tử tính mạng, lại bị ta đánh giết. Bây giờ bọn họ Lữ gia trúc cơ tu sĩ lại đang bản tông đại trận hộ sơn ở ngoài tới lui tuần tra." Là đệ tử diện người này Toàn loại kiếm trở về túi chứa đồ, món đồ gì đều không lúc lích, tất cả đều trên giao cho sư tôn lão nhân ra ngài. Triệu Tông chủ nghe ngẩn ra, không thể tin tưởng nhìn Diệp Lăng, kinh ngạc nói: "Nguyên lai ở phòng tiểu trấn linh thú phố chợ trên, gặp rắc rối người là ngươi." Sư phụ còn tưởng rằng là Lữ thị gia tộc cố tình gây sự, quản ta dựng cấp tông môn cái gì người. Nhưng chỉ bằng tu vi của ngươi, giết Lữ gia thiếu gia đã là vô cùng miễn cưỡng, thì lại làm sao chém giết đạt được chức cơ tu sĩ? Đang sư phụ trước mặt, không được nói dối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng chỉ có cời khổ, than thở: "Người xác thực là đệ tử chém giết." Đệ tử tu luyện qua Tiên môn Lưu trưởng lão ban tặng Ngự thú quyết, lại thừa Mông Lưu trưởng lão tặng cho cấp 3 băng nham thú cùng yêu lòng và cưỡi, hiện nay chúng nó mỗi ngày ở bang động Trung Du đảng, nuốt linh thảo, dĩ nhiên đột phá cấp 4. Đệ tử chính là dựa vào cấp 4 linh thú uy lực, đánh đứa kia trở tay không kịp, lúc này mới may mắn thủ thắng. Triệu Tông chủ nghe được Tiên môn Lưu trưởng lão tên tuổi, trong lòng dù mình, lại nghe Diệp Lăng nói tu luyện qua Ngự thú quyết, hắn khó tránh khỏi có chút đố kỵ, liền hắn thân là một tông chi chủ, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không có duyên tu luyện Ngự thú quyết, trong lòng rất không thăng bằng. Nhưng xem ở Lưu trưởng lão phân trên, Triệu tông chủ cũng không cách nào trách tội Diệp Lăng, không thể làm gì khác hơn là bùng sôi bỏ mặc. Ừm. Sư phụ xem qua này Lữ thị túi chứa đồ, mặc dù ở trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng không tính là gì cường giả. Đối với ngươi pháp nói vậy cũng là trước đó khẳng định, lúc này mới để ngươi thực hiện được. Sau đó thiết không thể bất cẩn, tốt nhất không nên rời đi bản tông thực lực phạm vi, để tránh khỏi Lữ thị gia tộc tìm ngươi trả thù. Triệu tông chủ trong lời nói rất có che chở tâm ý, ngoại trừ Lưu trưởng lão Nguyên do ở ngoài, đối với cái này sắp thăng lên làm môn phái đại đệ tử thực lực, cũng là vô cùng khen ngợi, đồng thời vui lòng nhận Lữ thị trúc cơ tu sĩ túi chứa đồ. Đối với Diệp Lăng tự nhiên là khác mắt chờ đợi. Quy 1 chương 91, môn phái nhiệm vụ. Chương 91, môn phái nhiệm vụ. Diệp Lăng thấy sư tôn Triệu Tông chủ một mặt xuân phong hoa húc, cũng không trách tội ý tứ. Trong đó nguyên do Diệp Lăng cũng mơ hồ đoán được 890%, lệnh ngật nói, "Đa Tạ sư tôn hữu hái, đệ tử xin cáo lui." Chấm đã. Triệu Tông chủ vuốt râu cười nói, "Sư phụ ngày mai coi như chúng phong ngươi làm gốc tông đại đệ tử, ngươi rất được tiên môn kim đan trưởng lão coi trọng, lại chém giết quá chúc cơ tu sĩ, đủ kẻ dưới phụ tùng." Ha ha, đặc biệt là ngươi ở thuật luyện đan trên tiên phủ cùng trình độ có thể nói là ta rược cốc tông khai tông lập phái tới nay, ngàn năm kỳ tài khó gặp a. Sư phụ dự định cho ngươi cung cấp linh thảo, nhiều luyện chế nhiều đang dương dược, dùng để tăng cao thuật luyện đan trình độ, để ngươi sớm ngày thăng cấp thành bậc thầy luyện đan. Diệp Lăng trong lòng hây động, sư tôn tu nhận lư thị chúc cơ tu sĩ túi chứa đồ, không trách tội hắn giết lư ra người cũng chính là. Lúc nào biến tốt bụng như vậy lên, khiến cho Diệp Lăng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bất quá ở sư tôn trước mặt, Diệp Lăng vẫn là không quan tâm hơn thua túi người hình lễ, sư tôn có gì phân phó. Đệ tử ở luyện đan một đường trên, ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ sư tôn vọng. Triệu tông chủ cười híp mắt nói, gần đây bản tông cần một nhóm lớn cấp 3 hoàn thân đan, còn cái gì công dụng, ngươi ngày mai liền biết, nói chung muốn toàn bộ phân phát cho bạn tông tinh anh đệ tử. Sư phụ đặc biệt mệnh dược cho đệ tử chuẩn bị đầy đủ còn linh thảo cùng kim ngân hoa, cũng không có để môn phái luyện đan các thôi trưởng lão luyện chế, mà là muốn đem chuyện xuôi xẻo này giao cho ngươi, cho ngươi tăng cường luyện đan kinh nghiệm, tăng lên luyện đan trình độ cơ hội, muốn ra đan suất đạt đến 6 phần 10 trở lên. Thế nào? Cái này môn phân gia vụ, ngươi có thể hoàn thành sao? Diệp Lăng bình tĩnh, hóa ra là cái luyện đan môn phân gia vụ a, xem ra sư tôn không chỉ có vì là môn phái suy nghĩ, Đồng thời cũng đem hắn tiện thể tiến vào, có thể nói là nỗi khổ tâm A Liễn Diệp Lăng gật gật đầu nói, "Không, có vấn đề, có thể hoàn thành." "Rất tốt." "Đây là lệnh bài, hôm nay tiên sắc đã mượn, ngày mai phong thưởng sau khi, ngươi nắm lệnh này bài đi nhà kho đệ tử nơi, Lãnh còn thần thảo cùng Kim Mân Hoa." Triệu Tông chủ thấy Diệp Lăng đỡ lấy môn phân gia vụ, trong lòng rất dị hỉ, lập tức kiến đáo đưa cho hắn lệnh bài, đồng thời lại căn kết, "Những ngày gần đây, ngươi chỉ để ý chuyên tâm luyện đan, lữ thị gia tộc sự, sư phụ thì sẽ giúp ngươi liệu lý." "Khà khà." bọn họ lữ ra lại không phải phong tiểu trên trấn đại tu tiên gia tộc, Lữ thị gia chủ cũng bất quá là mới vừa vừa bước vào chốc cơ hậu kỳ. Dám uy hiếp chúng ta dựa Cốc Tông? Thật là tức cười. Diệp Lăng cảm ơn Sư Tôn, rời đi dựa Cốc Tông đại điện. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng trong lòng thầm than, nhưng nếu không có tiên môn Lưu trưởng lão phần này giao tình, mặc dù giao lên túi chứa đồ, tông chủ biết mình đắc tội rồi lữ ra, cũng không phải tầm tầm trách phạt không thể. Bây giờ Sư Tôn vừa không có đắc tội, ngược lại là vô cùng che chở, không tiếp với Lữ gia chống lại. Xem ra chuyện hôm nay không chỉ có được lợi từ này Huấn nữa cùng mình cái gọi là luyện đan thiên phú có quan hệ rất lớn. Diệp Lăng càng khắc sâu cảm nội đến, nếu muốn ở này nhược thịt cường thực trong giới tu tiên đắc chân, không có thực lực mạnh mẽ là không thể thực hiện được. Không có đặc thù sở khi hữu, cũng là không cách nào bị người coi trọng. Trơ hắn chờ lại dược trong cốc môn linh mạch đọng phủ, sớm có một người ở hắn môn thủ chờ đợi đã lâu. Diệp Lăng liễm mục nhìn lên, hóa ra là ở bên trong môn động phủ hàng xóm, cùng là tông chủ đệ tử thân truyền Trang Lương Thọ. Diệp Lăng ôn quyền thi lễ, ha ha cười nói, "Trang huynh, nhiều ngày không gặp, ngươi cũng lên cấp đến luyện khí 6 tầng, chúc mừng chúc mừng." Dĩ vãng Trang Lương Thọ đối với Diệp Lăng người sư đệ này vô cùng nhiệt tình, xưa nay đều là một mặt khiếm tốn, thậm chí còn có mấy phần lôi kéo tâm ý, nhưng là đến hiện tại, Diệp Lăng tu vi tăng nhanh như gió, ở Tùng Dương Dung Động mở ra ban đầu, tu luyện tới luyện khí 5 tầng ngược lại cũng thôi, bây giờ dĩ nhiên vượt qua hắn. Điều này làm cho Trang Lương Thọ thật vất và đột phá một tầng cảnh giới cao hứng sức mạnh, toàn bộ tan thành mây khói rồi. Thậm chí Trang Lương Thọ nhìn thấy Diệp Lăng, nụ cười trên mặt cũng có thêm vài phần cứng ngắc, biến rất không tự nhiên lên. Khà khà, Diệp huynh khí khí. Sau đó đoạn không thể như xưng hô này, gọi ta Trang sư đệ nữa rồi. Ha ha. Chúc mừng Diệp huynh bước vào luyện khí hậu kỳ sẽ vào môn phái tinh anh đệ tử Hàn Ngũ. Thật làm cho người ước ao a. Trang Lương thọ ngoài miệng nói chính là ước ao, trong lòng nhưng lại lỏa đố kỵ. Diệp Lăng nhìn ra hắn phức tạp vẻ mặt, khẽ mỉm cười nói, không đáng giá được nhắc tới, ha ha, nếu là Trang huynh không có gì khác sự, tại hạ trở về nhà nghỉ ngơi. Trang Lương thọ hướng về khắp nơi nhìn một chút, một mặt thần bị nói, Diệp huynh dừng chân. Nghe nói, ngày mai sư tôn lão nhân ra người muốn thiết tông môn đại đệ tử, khẳng định là ở bản tông tinh anh đệ tử bên trong chọn lựa, không biết Diệp huynh đối với chuyện này thấy thế nào. Diệp Lăng hơi run run, xem ra Trang Lương thọ còn không rõ nội tình. Ở thang miệng của Hán Phong, khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười. Nhưng Diệp Lăng trên mặt nhưng không mang ra đến, thản nhiên nói: "Hừ, tôi có nghe thấy. Chọn lựa đại đệ tử, này có cái gì quan trọng?" Trang Lương tỏ trợn lại nói: "Ngươi còn không biết ta, phàm là là tông chủ thụ mệnh đại đệ tử, tức là thủ tọa đệ tử, chính là bản tông từ trên xuống dưới, hơn ngàn tên luyện khí tu sĩ đại sư huynh a. Có chỉ huy các sư đệ sư mọi quân lực, mọi người cũng phải nghe lệnh ý đi à, tương đương với nửa cái trưởng lão." "Ồ, còn có bực này quân lực." "Ta cho rằng là bị mọi người tôn xưng một tiếng đại sư huynh thôi." Diệp Lăng mừn thầm. Xem ra sau này không gần như chỉ ở về mặt thực lực, không sợ với cùng chúc cơ sơ kỳ chu trùng lão tặc, chính là ở thân phận địa vị trên, cũng có thể chống lại. Trang Lương tỏ lại nhẹ giọng lại nói, hiện nay, ở bản tông tinh anh đệ tử bên trong, viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ Viên Hạo, có khả năng nhất được bổ nhiệm làm đại đệ tử a. Diệp Hinh có thể cần cẩn thận, ngươi ở bên ngoài môn đệ tử thi đấu trên, từng đắc tội quá người này, lúc trước là may mà hắn sinh tính ngạm mạn, chưa hề đem loại này mất mặt sự tình bẩm báo cho ông tổ nhà họ Viên, Thiên Đàng Tiên môn Kim Đan trưởng lão Viên Quang Hy, bằng không Diệp Hinh sớm đã bị tiên môn phái người tóm lại rồi. Thằng đến về sau Diệp Vinh rất được lưu trưởng lão coi trọng, này Viên Hạo cũng không thể làm gì, nhưng hắn tất nhiên là vẫn ghi hận trong lòng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ báo thù rửa dục. Khắc khắc, Diệp Vinh à, ngươi ta thân sư huynh đệ một hồi, ta có thể chiếm được nhắc nhở ngươi, tốt nhất sớm làm dự định. Diệp Lăng ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc nói, Viên Hạo, rất lâu chưa từng nhìn thấy hắn. Ta còn tưởng rằng từ khi ở ngoài môn thi đấu sau khi, hắn đi thiên đàn tiên môn, chẳng lẽ còn ở chúng ta dược cốc trong tông. Hắn hiện tại tu vi gì? Lẽ nào ngoại lệ thăng lên làm tinh anh đệ tử? Trang Lương Thọ cười khổ nói, Viên Hạo nắm giữ 68 điểm Lôi Linh dễ, cái thiên tư cao tuyệt. Tống trưởng lão đem hắn sắp xếp ở môn phái linh khí dạy đặc nhất đệ phụ, vẫn ở nơi đó bế quan tu luyện, không bước chân ra khỏi cửa, an tốt nhất đang dưỡng, được hưởng tốt nhất môn phái tài nguyên, hiện tại từ lâu luyện khí 8 tầng tu vi. Nếu không là bị chiến sang năm phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, đã sớm đi gây sự với ngươi rồi. Diệp Lăng tâm thần chấn động, lặng lẽ một lát, gật gật đầu nói, không trách ta ở băng động chưa bao giờ từng thấy hắn đã tới. Nguyên lai like này viên đại thiếu chủ vẫn giấu ở dược cốc tu luyện, tiến bộ nhanh như vậy, ngoài dự đoán mọi người a ah, ha ha, chiếu ngươi vừa nói như thế, Hắn thật là có đảm nhiệm môn phái đại đệ tử tiềm chất. Đa tại Trang huynh nhắc nhở, "Này đàn cấp 2 cực phẩm kim lộ linh tự là ta gần đây sản xuất, đưa cho Trang huynh." Trang Lương thọ sửng sốt, theo bản năng từ Diệp Lăng trong tay tiếp nhận kim lộ linh tự, ám đạo Diệp huynh bây giờ cũng không giống với ngày xưa, chấp trưởng băng động định là phát không ý tài, thậm chí ngay cả cực phẩm linh tự đều cam lòng tùy ý tặng người, Trang Lương thọ cười ha ha nhận lấy, đối với Diệp huynh không được tiên ân vạn tạ lên. Quy 1 chương 92, tu hội nói đàn. Chương 92, tu hội nói đàn. Diệp Lăng trở lại bên trong môn linh mạch động trong phủ, bày xuống cấm chế trận pháp, mặt sắc biến nghiêm nghị lên. Viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ, Viên Hạo. Suýt nữa lơn là người này. Phong tiêu trên trấn đại tu tiên gia tộc không có mấy cái, ngoại trừ Lục thị cùng Tàng thị thuộc về Viên gia. Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm nói, xem ra sư tôn Triệu Tông chủ này mai muốn phong ta vì là môn phái đại đệ tử, là đầy áp lực từ lớn. Hắn ở đánh cược, đánh cược tiên môn hai đại kim đan trưởng lão Lưu quân đường cùng Viên Quang Hi, tương lai ai đối với dược cốc tông càng tăng thêm hư coi. Tùng Dương rung động trở về, Lưu trưởng lão là cho dược cốc mang đến thiết thân lợi ích, mà Viên trưởng lão mặc dù là phong tiêu trên trấn đại tu tiên gia tộc ông tổ nhà họ Viên nhưng đối với dược cốc tông cũng không có dành cho chỗ tốt gì, trái lại tông chủ và các trưởng lão còn phải đem hắn tôn từ khi làm thần tiên cung cấp. Nói vậy sư Tôn trong lòng hết sức khó chịu, lại không thể không vì đó, đã sớm đối với Viên thị bất mãn. Nay cũng có trách, bất kể là Lưu Quân Đường Lưu trưởng lão, vẫn là sư Tôn Triệu tông chủ, đều là bình dân tán tu xuất thân, không có tu tiên gia tộc bối cảnh. Ta Diệp Lăng cũng là như vậy, phong ta vì là đại đệ tử, không phải sư Tôn vỗ một cái ná môn, tâm huyết đến chiều nghĩ ra được, nhất định là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, sớm có ý đó. Diệp Lăng nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, tâm trạng thản nhiên Hắn cái này môn phái đại đệ tử, được chi không thẹn. Cho tới Viên thị thiếu chủ Viên Hạo, lại có thêm thông thiên thủ đoạn, cũng không làm gì được bây giờ Diệp Lăng. Diệp Lăng có năm đại chúc cơ kỳ linh thú, còn có chiếm được Phượng Chỉ Cấm Địa thượng cổ bùa chú hộ thân, trừ phi là Viên Hạo về nhà xin mời trưởng bối, bằng không chỉ bằng vào hắn cá nhân, căn bản là không có cách đối với Diệp Lăng tạo thành nghi hiệp. Chỉ tiếc là, nghe nói rõ năm phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, cùng ở ngoài môn đệ tử thi đấu quy củ như thế, là không cho phép mang theo linh thú cùng linh phù. Viên Hạo thân là lỗi linh lễ, cái tư chất cực cao lôi tu, tốc độ tu luyện nhanh chóng, khiến cho người giận sôi. Hắn hệ xét đạo thuật có tiên thiên ưu thế, cũng làm cho người không thể khống phòng. Cũng may ta có tiên phủ ngập bội, lại có thêm chừng 2 tháng, ngôi sao chi tinh khôi phục mãn sau, lại có thể ra tốc tu luyện, nhưng nhiều nhất cũng là lên cấp đến luyện khí 8 tầng mà thôi. Dựa vào kinh nghiệm thừa xưa, ngôi sao chi tinh lần thứ 2 khôi phục, chung quy phải tăng cường nửa tháng thời gian, kéo dài đến 90 thiên. Nói cách khác, bằng vào tiên phủ ngôi sao chi tinh tu luyện, muốn đạt đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, chí ít cũng đến 5 tháng sau khi. Chẳng phải là sai lầm, bỏ lỡ phong tiêu trấn luyện khí đệ tử thi đấu. Đặc biệt là luyện khí hậu kỳ Luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng so với, pháp lực trên chênh lệch rất lớn, là vạn vạn không có phần thắng. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người bộc ra dứt khoát chi sắc, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, mới có thể ở phòng tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên không bị viên Hạo rửa sạch độc nhã. Liền hắn lập tức nuốt vào hai viên cực phẩm như ý chuyển thần đan, bắt đầu tiến hành hàng ngày tu luyện, cố bản buổi nguyên. Tuy rằng lấy Diệp Lăng toàn linh căn tầm thường tư chất, lại là 8 linh căn cùng tu, thông thường tốc độ tu luyện căn bản là không có cách cùng những kia thiên chi tiêu tử đánh đồng với nhau, nhưng Diệp Lăng thắng ở có lượng lớn cực phẩm đang nương trợ, ít nhiều gì cũng có thể đệ bù đắp thiên tư tầm thường không đủ. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, rực cốc tông đại điện tiếng chuông vang lên, ở toàn bộ đại trận Hổ Sơn bên trong về đãng. Trang Lương Thọ vội vội vàng vàng đi tới Diệp Lăng động phủ ở ngoài, bắt chuyện trên hắn cùng đi. Diệp Lăng từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa trạng thái bên trong, chậm rãi dương đôi mắt, gật gật đầu, lui lại cấm chế trận pháp, ra động phủ cùng Trang Lương Thọ lẫn nhau vừa chắp tay, mời đồng thời cản buôn rực cốc tông đại điện ở ngoài nói đàn. Hai người ở dọc theo đường đi thấy chúng cùng môn sư huynh đệ các sư tỉ muội, đều là tỏ rõ vẻ hưng phấn chi sắc, mồm năm miệng 10 nghị luận lên sắp nhận lệnh môn phái đại đệ tử. Theo ta thấy Lần này môn phái đại đệ tử người tuyển, nhất định là đệ tử thân truyền của tông chủ, luyện khí 9 tầng Tạ Bắc Minh tạ sư huynh. Kha kha, Tạ Bắc Minh tu vị là tuy cao, nhưng sau lưng không có cái gì thế lực, không phải đại tu tiên gia tộc đệ tử, nếu ta nói khẳng định là Viên thị thiếu chủ Viên Hạo. Cái kia không nhất định, Viên Hạo mới luyện khí 8 tầng, lại là lôi tu tổng trưởng lão đệ tử, cũng không phải đệ tử thân truyền của tông chủ. Nhận lệnh người ngoài, không giống như là tông chủ lão nhân gia người phong cách. Chúng ta dựa cốc tông muốn ở Phong tiểu trấn quân thân, đặt được đại tu tiên gia tộc chống đỡ, tông chủ hơn nữa sẽ thỏa hiệp, nghiêng về Viên thiếu chủ Mọi người tranh luận mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có nữ đệ tử hết sức coi trọng đồng dạng là luyện khí 8 tầng Tạ Hương sư tỷ, tranh chấp nói đệ tử thân truyền của tông chủ Tạ Hương, có người nói cũng nhanh đột phá tới luyện khí 9 tầng cảnh giới, ở môn phái tinh anh đệ tử bên trong, thái mộ nàng người không ít, nàng nếu như làm đại lợi của sư tỷ, sẽ có nhiều người hơn tâm phục khẩu phục. Trang Lương tỏ rất được bọn họ ảnh hưởng, lấy quyền ánh trưởng, chà chà thán thở, Diệp Minh à, nếu như Tạ sư huynh cùng Tạ sư tỷ bất kể là ai bị phong vị là đại đệ tử, đều đối với chúng ta có lợi. Dù sao thân sư huynh đệ một hội, đều là sư tôn lão nhân gia người đệ tử thân truyền. Sau đó nhất định sẽ đối với ta các loại, chờ, có chứ quan tâm. Bất quá đây là chúng ta mong muốn đất vương, ta xem đại đệ tử vị trí, hơn nữa vẫn là viên hạ viên thiếu chủ. Diệp Lăng lặng lẽ không nói, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, các loại, chờ, đi tới dược cốc đại điện trước nói đàn trên, đã tụ tập đủ 7800 người, Diệp Lăng lặng yên tản ra thần thức, hướng về trong đám người quét tới, cuối cùng cũng coi như tìm tới hạ cảnh tang, tố cầm cùng Từ San, ba người bọn hắn từ lâu tụ tập ở một chỗ. Diệp Lăng sau khi từ biệt trang lương bọn, trực tiếp đi tới các nàng bên người. Tự san lấy cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn phía Diệp Sư Minh, tựa hồ còn đối với hôn qua Diệp Lăng chém giết chút cơ sơ kỳ lư ra tu sĩ mà kính phục không lứt. Các ngươi có từng nhìn thấy Viên Hạo? Diệp Lăng hạ thấp giọng, mở môn thấy sân hỏi, "Là ở chỗ đó, hắn đến động tĩnh còn không tiêu đầy." Ở trong đám đệ tử, tiếng hô cao nhất. Hạ Cảnh thăng xa xa chỉ tay, trong đám người bị mọi người vẩn quanh giống như xuống lại, rõ ràng là một thân hoa y cầm tú, dung dung hoa quý viên thị thiếu chủ Viên Hạo. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, thấy kẻ này một bộ tự tin tràn đầy, nhất định muốn lấy được dáng vẻ, vui vẻ tiếp thu mọi người khen tặng. Thời kỳ này tới nay, Viên Hạo vẫn ở bế quan tu luyện, dược cốc tông không ít môn người đệ tử, đều thời gian rất lâu không có nhìn thấy hắn. Bây giờ rốt cục có cơ hội cùng vị này viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ leo lên giao tình, đều chen chúc tiến lên xúm lại chủ hắn, phản phất cùng viên thị thiếu chủ nói lên câu nói, đều là vô thượng linh quang. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, mới quá bao lâu, cái tên này liền quên ở ngoài môn đệ tử thi đấu trên xỉ nhục, lại rào rạt đắc ý lên. E sợ Viên Hạo cũng chưa chắc biết hắn lên cấp luyện khí hộ kỳ tin tức, bằng không lại sao như vậy. Diệp Lăng lại lưu ý hắn. Ánh mắt chuyển hướng môn phái tinh anh đệ tử bên trong, tìm kiếm hai cái tương đối bóng người quen thuộc, đều là đệ tử thân truyền của tông chủ, Luyện khí 9 tầng Tạ Bác Minh cùng Luyện khí 8 tầng Tạ Hương. Hắn ở chấp trưởng bang động trong lúc, cũng từng gặp hai vị này sư huynh sư tỷ, nhưng với bọn hắn đánh giao nói bình thường là Lý Bảo Đạm cùng Tôn Nhị Hồ hai người, Diệp Lăng cùng bọn họ cũng không quen thuộc. Tạ Bác Minh mỗi ngày một bộ khổ qua mặt, gặp người yêu lý không đáp, thêm vào tu là tối cao, các sư đệ đại thể đối với hắn có chút kính nể. Mà Tạ Hương tuy rằng thiên tính hòa bác, trêu chọc chúng tinh anh đệ tử thần hồn điên đảo, nhưng đối với Diệp Lăng như vậy tướng mạo bình thường, tư chất kỳ kém sư lệ căn bản sẽ không thèm mục một, hai, thậm chí chưa bao giờ từng với hắn nói câu nào. Quy 1 chương 93, tông môn đại đệ tử. Chương 93, tông môn đại đệ tử. Giữa cốc tông hai mươi mấy tên luyện khí hậu kỳ tinh anh đệ tử, tứ nghĩ bị phong vị là môn phái đại đệ tử hy vọng sắp vợi, ánh mắt đều dải dác ở Tạ Bác Minh, Tạ Hương cùng Viên Hạo ba người này trên người. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có ba người này mới có làm môn phái đại đệ tử tư cách. Còn lại hơn 101 tên bên trong môn đệ tử, còn có gần nghìn tên ở ngoài môn đệ tử, hầu như đều báo lấy ý tưởng giống nhau, căn bản không có ai sẽ lưu ý đến Diệp Lăng. Bao quát Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương sự chú ý cũng không hẹn mà cùng dừng lại ở mọi người vẩn quanh giống như viên hạ viên thiếu chủ trên người, viên hạ mới là bọn họ kính địch lớn nhất. Cho tới Diệp Lăng, ở mọi người trong ấn tượng, còn dừng lại ở điều kiện tiên môn trưởng lão kim đan và cỡi, gặp vận may lớn luyện khí 5 tầng đệ tử thông thường, nhiều lắm có cái chấp trưởng bang động mỹ kém, cùng đại đệ tử chi tranh hào không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí phần lớn người cũng không biết Diệp Lăng lên cấp đến luyện khí 7 tầng, hắn đâm vào đám người bên trong, thực sự là quá không nổi mắt. Diệp Lăng đối với mọi người không nhìn không chút phần lòng. Dưới cái nhìn của hắn, cùng với nói môn phái đại đệ tử tượng trưng thân phận và địa vị, chẳng bằng nói, càng như là một đạo đùa hổ mệnh. Có cái này danh vị, với hắn kết làm mối thù chu trùng cùng viên Hạo, hoặc là phong tiêu trên trấn bất kỳ tu sĩ nào, sau này muốn công khai hãm hại hắn thì đều nhiều hơn một tầng kiên kỵ, đây mới là diệp lăng vui vẻ lĩnh mệnh nguyên do. Dược cốc tông đại điện tiếng trống gỗ quá vang chí lần, không chỉ có chúng đệ tử toàn bộ tụ hội nói đàn, liền trừ vị trúc cơ kỳ các trưởng lão cũng vội vã chạy tới. Cuối cùng, Triệu tông chủ chậm rãi ra dược cốc đại điện, ánh mắt đảo qua toàn bộ nói đàn, tất cao giọng nói, "Chúng môn người đệ tử nghe lệnh. Sang năm mùa xuân, chính là phong tiêu trấn luyện khí đệ tử thi đấu. Lần so tài này thứ tự liên quan đến chúng ta Dự Cốc Tông ở phong kiều trấn năm đại tông môn bên trong địa vị. Càng quan hệ đến tiên môn đối với ta Dự Cốc Tông ban thượng. Triệu tông chủ ngừng lại một chút, ánh mắt dừng lại ở môn phái tinh anh đệ tử trên người, mong đợi kỳ vọng cao nói, vì bị chiến lần so tài này, tăng lên môn phái tinh anh đệ tử tu vi và thực lực, bây giờ còn lại tứ đại tông môn, dồn dập phái luyện khí hộ kỳ đệ tử, đi phong tiểu trấn lấy đông đông linh trận rèn luyện. Chúng ta Dự Cốc Tông cũng không ngoại lệ, bổn tông chủ rất mệnh tinh thông trận pháp huyền thành trưởng lão cùng thực lực khá mạnh tông trưởng lão, sau năm này, linh môn phái tinh anh đệ tử đi đông linh trận, trong lúc này các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trung tâm thần người vì đó chấn động, Đông Linh Trạch rèn luyện. Ở ngoài môn đệ tử cùng bên trong môn đệ tử đều lấy cực kỳ ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn phía môn phái tinh anh đệ tử. Diệp Lăng tuy rằng không có với bọn hắn đứng ở một chỗ, nhưng tương tự chịu đến hạ cảnh hàng, tố cẩm cùng tự san quan tâm. Đông Linh Trạch có thể nói là phong tiểu trấn quanh thân hung hiểm nhất vị trí, không có luyện khí hậu kỳ tu vi, căn bản là không có cách bước vào con yêu thú này hành hành địa phương. Ở nơi đó phân bố cấp thấp nhất cũng là yêu thú cấp 3, ngoài ra, càng có cấp 4 thậm chí cấp 6 trúc cơ kỳ yêu thú, coi như là các tông môn trúc cơ trưởng lão cũng không dám một thân một mình thâm nhập Đông Linh Trạch, có thể nói bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nhưng nguy hiểm thường thường cùng tiền lợi là cùng tồn tại, Đông Linh Trạch tuy rằng hung hiểm, nhưng linh khí dày đặc nhất, linh thảo linh khoáng rất nhiều, yếu tố phân bố cực lớn, ở nơi đó rèn luyện, không chỉ có thể săn bắn yêu tầm bảo, còn có thể tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu. Chính là này một mảnh thần bí mà lại hung hiểm chi địa, hấp dẫn phong tiểu trấn chúng tán tu kết mẹ kết lũ tiến vào Đông Linh Trạch tầm bảo, đặc biệt là ở nhiều lần luyện khí đệ tử thi đấu trước, tương tự hấp dẫn các đại tông môn chú ý, phái môn người đệ tử đến Đông Linh Trạch rèn luyện. Chúng tinh anh đệ tử đều đối với sau năm ngày đông linh trạch rèn luyện, hưng phấn không thôi, đều ở tính toán chuẩn bị pháp khí, đan dược cùng linh phù. Chờ đến Huyền Thanh trưởng lão cùng Tống trưởng lão ra khỏi hàng linh bệnh sau, Triệu tông chủ lại nhìn chung quanh nói đàn trên chúng môn người đệ tử, cao giọng nói, ngoại trừ hai vị trưởng lão dẫn dắt, bổn tông chủ quyết định, ngày hôm nay còn muốn nhận lệnh một vị tông môn đại đệ tử, cùng đi đông linh trạch rèn luyện. Toàn bộ dược cốc đại điện ở ngoài nói đàn trên, nhất thời yên lặng như tờ, cho tới trưởng lão cho tới luyện khí sơ kỳ ở ngoài môn đệ tử, đều ở lưu ý lắng nghe đợi mới tông môn đại đệ tử là ai. Ta Hưng đã tuyệt vọng, nghe tông chủ nói đại sư huynh vân vân, hiện nhiên không phải nàng, một đôi đôi mắt đẹp liếc nhìn Tạ Bác Minh cùng Viên Hạo, trong lòng giấy lên nồng đậm đấu kỵ tâm ý. Tạ Bác Minh là chúng tinh anh đệ tử bên trong, duy nhất một vị luyện khí 9 tầng sư huynh, vốn là này đại đệ tử tên là chuyện đương nhiên, nhưng có thêm viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ Viên Hạo, liền có thêm vài phần biến số, khiến cho hắn giờ khắc này trong lòng vô cùng sốt sắng. Viên Hạo nhưng là ngực thành công trúc, năm chắc phần tháng, dùng khóe mắt miết Tạ Bác Minh, khóe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, luận tiên từ, luận gia thế, luận tiền đồ, thậm chí là tốc độ tu luyện, Tạ Bác Minh cũng không sánh bằng hắn Viên thiếu chủ. Diệp Lăng nhìn bọn họ câu tâm đấu rắc dáng vẻ Trong lòng thầm than, người đại sư này huynh tên, kỳ thực căn bản không có phần của bọn họ, bọn họ chen mi làm mắt đều là phí công tử. Quả nhiên, liền nghe đến đại điện trước triệu tông chủ trầm giọng một khắc, chính sắp nói, "Buồn tông chủ quyết ý, phong tân lên cấp luyện khí hậu kỳ đệ tử Diệp Lăng, vì là tông môn đại đệ tử. Bọn ngươi chúng đệ tử, bất luận ở ngoài môn, bên trong môn vẫn là tinh anh đệ tử, sau này đều lấy đại sư huynh Diệp Lăng làm gương, cần phải nghe theo đại sư huynh chỉ mệnh." Nói đàn trên, nhất thời tất cả xôn xao. Trong lòng mọi người ầm ầm rung mạnh, tỏ rõ vẻ kinh dị, dồn dập bay đầu lại nhìn xem, tìm kiếm Diệp Lăng tung tích thậm chí rất nhiều người cho rằng là chính mình nghe lầm, vội vàng giao đầu tiếp nghĩ hỏi người bên cạnh, được đại sư Vinh chắc chắn không thể nghi ngờ là Diệp Lăng Thỉ, môi cái chấn động cũng không rõ, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hà Cảnh thăng theo bản năng lùi lại mấy bước, Lăng Ha Ha nhất thời nửa khắc vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tố Cầm cùng Tử San đều là vừa mừng vừa sợ nhìn Diệp Lăng, đặc biệt là Tử San nhất là ngoan ngoãn, vội vàng vạn phúc tứ lễ, ôn nhu đáng yêu nói, chúc mừng Diệp sư ca. Từ nay về sau, chính là chúng ta Diệp đại sư huynh rồi. Diệp Lăng khẽ hất cằm, biểu hiện như trước là bình thản ung dung, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong xuyên qua nói đàn co như là hết thảy môn người đệ tử đều nghi hoặc không rõ, trong lòng hắn nhưng cũng gương sáng tự, sư Tôn Triệu tông chủ trước đó sớm với hắn chào hỏi, hắn cũng từ đầu đến đuôi phân tích quá một lần, sự thực như vậy, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn đảm nhiệm tông môn đại đệ tử bất chân. Trong đám người, Trang Lương trợn to mắt, một mặt không thể tin tưởng. Hắn tiên toán và toán, nhưng không có tính tới Diệp Lăng trên đầu, thế nhưng dù như thế nào, chỉ cần là sư Tôn đệ tử thân truyền đạm đương này mà cho, đối với hắn đều là bách lợi mà không một hại, vì lẽ đó Trang Lương thọ cưỡng chế trong lòng ngớ ngác, vội vàng hướng về phía Diệp Lăng liên tục chắp tay, xa xa chắp tay. Khá cao đứng tinh anh các đệ tử. Dồn dập quay đầu lại, mọi người trên mặt vẻ mặt phong phú cực kỳ. Tạ Hương Từ bắt đầu một trận mơ mịt, tựa hồ đối với Diệp Lăng danh tự này rất quen thuộc, nhưng lại có loại rất cảm giác xa lạ, chờ năng nghĩ đến là chấp trưởng bang động người kia, Tạ Hương suýt nữa nhảy lên. Ngơ ngác nhìn từ trong đám người đi tới thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng sam bình thường thiếu niên. Tông chủ dựa vào cái gì nhận lệnh hắn vì là môn phái đại đệ tử? Chẳng lẽ tông chủ bị váng đầu? Tạ Hương nhỏ giọng thầm thì, lại quay đầu nhìn Tạ Bắc Minh, Tạ sư huynh, nguyên bản khổ qua mặt, hiện tại âm trầm như nước, hầu như đều tái nhận rồi. Quy 1 chương 94, danh trấn dược cốc. Chương 94, danh trấn dược cốc chấp trưởng bang động Diệp Lăng. Hắn trước mấy thời gian không phải luyện khí 5 tầng sao? Làm sao hơn nửa tháng không thấy, đã mắt tu luyện đến luyện khí 7 tầng? Tông chủ phong hắn vì là đại đệ tử, đây là ý gì? Tạ Bắc Minh một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Lăng, phản phất nguyên bản là hắn bảo tọa, nhưng miễn cưỡng bị cái tên điệu chưa biết sư đại loạn. Cũng may hắn cùng Tạ Hương đều là đệ tử thân truyền của tông chủ, xem như là Diệp Lăng thân sư huynh thân sư tỷ. Ở Triệu tông chủ trước mặt, hai người không dám nói mâu thuẫn, cùng cái khắc tinh anh đệ tử như thế, tuy rằng một mặt khinh phục, nhưng chỉ có thể là nhỏ giọng nói thầm. Kinh ngạc nhất không gì bằng vinh vào tự đắc viên thị đại tu tiên thiếu chủ viện hạ. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy là Diệp Lăng, khóe miệng mạnh mẽ một đánh xúc, giống như bị người đánh một roi tự, cả người đều ở run rẩy. "Ta không phục. Tông chủ, dựa vào cái gì phong Diệp Lăng vì là tông môn đại đệ tử?" Viên Hạo một mặt kích phẫn, lớn tiếng gào lên. Toàn trường nhất thời từ một trận khẽ khẽ tư nghị bên trong trầm tĩnh lại, mọi người xem xét nhìn Viên Hạo, lại nhìn một chút tông chủ, cũng không dám loạn nói cái gì. Ở đây, cũng chỉ có Viên thị thiếu chủ Viên Hạo, thân là tiên đan tiên môn kim đan trưởng lão Viên Quang Hy tôn tử, thân phận bại ở nơi đó, có cái này sức lực nhắc tới ra nghi vấn. Dự cấp tông các vị trúc cơ kỳ trưởng lão cũng là vô cùng công, rõ, Huyền Thanh trưởng lão cùng Tống trưởng lão cấp loại, trợ, người cùng nhau sửng sốt. Chu Trùng Chu trưởng lão phương diện mặt lớn lên, lông mày rậm chói chặt, sự nghi ngờ nằm dày đặc, khá là không quen nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trong lòng chấn động không giống với người bên ngoài, thậm chí mơ hồ có loại cảm giác bất an. Diệp Lăng, lại là Diệp Lăng. Hắn nhất định tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp, đối với ta ẩn giấu cái gì? Chiếu cái này tốc độ tu luyện, chỉ sợ không tốn thời gian dài sẽ vượt qua ta. Chu Trùng nắm chặt nắm đấm, Mắt thấy Diệp Lăng từng ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ, hắn liền càng ngày càng hoài nghi cùng Tinh Hãi, trong lòng âm thầm thề, Liều mạng Tiên môn lưu trưởng lão chắc cứ, cũng nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ Diệp Lăng. Bây giờ, Viên Hạo đứng ra phản đối Diệp Lăng, Chu Trùng là nhạc tới thành. Bởi vì chỉ cần Diệp Lăng lên làm tông môn đại đệ tử, hắn Chu Trùng muốn động thủ thì liền có thêm một tầng kiêng kỵ. Triệu Tông chủ trên mặt không chút nào hiện ra làm khó dễ chi sắc, chậm giọng nói: "Viên Hạo, ngươi tự phụ thiên tư cao tuyệt, tốc độ tu luyện khá, đã nghĩ cùng Diệp Lăng đánh đồng với nhau sao?" Viên Hạo bị Tông chủ dằn dạy đầu góc mơ hồ, giải thích: "Tông chủ mình dám" Tu tiên giới không phải lấy cường giả vi tôn sao? Mặc dù là do luyện khí 9 tầng Tạ sư huynh nhậm chức đại đệ tử, chúng ta cũng là tâm phục khẩu phục. Hán Diệp Lăng mới vừa lên cấp đến luyện khí hậu kỳ, luận tư chất luận tu vi, có thể nói là bản tông tinh anh đệ tử bên trong kém cỏi nhất. Hắn có tài cán gì có thể thiết cứ đại đệ tử vị trí, để chúng ta tôn xưng hắn vì là đại sư huynh? Tạ Bắc Minh nghe được lợi cực kỳ, mau mau trùng chu vi tinh anh đệ tử để cái mắt sắc, muốn bọn họ lên tiếng phụ họa. Viên sư huynh nói không sai, luận tu vi, chúng ta người nào cũng không sánh bằng Tạ sư huynh, luận bối cảnh xuất thân cùng linh căn tư chất, chúng ta người nào cũng không sánh bằng Viên sư huynh. Này Diệp Lăng so với chúng ta còn kém cỏi, để hắn làm đại sư huynh, chúng ta không phục. Đúng, chúng ta không phục. Chú luyện khí hậu kỳ tinh anh đệ tử dồn dập nhảy ra phản đối, thậm chí ngay cả Tạ Hương cũng thay đổi sơ trùng, bắt đầu thế Tạ sư huynh nói chuyện. Nói đàn trên gần ngàn tên ở ngoài môn đệ tử cùng hơn trăm tên bên trong môn đệ tử, tuy rằng cùng quan hệ bọn hắn không lớn, thế nhưng cũng phần lớn người lộ ra nghi vấn chi sắc. Sau này để bọn họ gọi Tạ Bắc Minh vì là đại sư huynh, tựa hồ là chuyện đương nhiên thuận theo tự nhiên, chính là gọi viên hạo cũng không vì là không thể. Gọi này luyện khí bảy tầng Diệp Lăng sao? Bọn họ rất không cam tâm. Mấy tháng trước, Diệp Lăng còn ở thành chúc viện, một cái nho nhỏ luyện khí một tầng ở ngoài môn đệ tử, thậm chí còn không bằng trong bọn họ tuyệt đại đa số người. Hiện tại miễn cưỡng kêu một tiếng Diệp sư huynh, bọn họ đã là trái lương tâm, đủ mất mặt, lại để bọn họ kêu một tiếng đại sư huynh, quả thực là mất mặt ném đến mộ mộ nhà. Chu trùng trưởng lão nhìn Diệp Lăng thành chúng thị chi, vướt râu mỉm cười, miết mắt, ngược lại muốn xem xem tông chủ kết cục như thế nào. Tông chủ Triệu Nguyên thật trầm mặt xuống đến, hai tay giơ lên ra hiệu, khiến cho nói đàn trên lại một lần nữa liên tính lại. Triệu tông chủ lạnh lùng nói, thật một cường giả làm đầu. Ta dược cốc tông là thải dược luyện đan môn phái. Truyền tông môn đại đệ tử không chỉ có yêu cầu tu vi và sức chiến đấu môn cao, còn muốn cầu ở đàn tu một đường trên cũng có cực cao thiên phú cùng trình độ. Diệp Lăng chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Thử nghĩ, các ngươi cái nào có thể lấy luyện khí bảy tầng tu vi, chém giết trúc cơ tu sĩ? Các ngươi cái nào có thể ở ngăn ngắn thời gian 1 tháng bên trong, từ sơ học luyện đan, lên cấp đến thảy luyện đan? Các ngươi đều không làm được, Diệp Lăng nhưng có thể làm được. Toàn bộ nói đàn trên, hơn 1000 tên dược cốc đệ lại là một trận ô lên. Toàn bộ ánh mắt từ tông chủ nơi đó, tụ tập đến thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng sam Diệp Lăng trên người. Không thể. Diệp Lăng chém giết trúc cơ tu sĩ. Này không phải nói cười sao? Viên Hạo tâm phảng phất bị búa tạ mạnh mẽ đánh trở lại, rút lui vài bước, một mặt không tin. Diệp Lăng trước sau bình thản động dung, không quan tâm hơn thua, mặc dù đối mặt hơn ngàn người ánh mắt, cũng như trước trấn định hờ hững. Triệu tông chủ đánh ra lư thị gia tộc chúc cơ tu sĩ túi chứa đồ, hướng về mọi người nói rõ đơn giản tình huống, nói đến Diệp Lăng nông tiên môn lưu trưởng lao truyền thụ ngự thú quyết, có thể triệu hoán cấp 4 linh thú, giết chúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng là thật tình. Chu trùng nhìn tâm thần rung mạnh, ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, trong lòng thầm than, trời ạ. Diệp Lăng dĩ nhiên có cấp 4 linh thú. Thật sự chém giết trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ là lấy tu vi của ta, cũng rất khó giết hắn. Đáng ghét, hắn sao biến mạnh như vậy? Thôi không chú ý, liên bạn trưởng lão đều chế không được hắn. Mọi người cũng đều há hốc mồm, từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, đặc biệt là Viên Hạo, ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, bắt đầu lấy không phải người ánh mắt một lần nữa xem, kỹ lên Diệp Lăng đến, trong lòng cảm thấy sâu sắc vô lực. Triệu Tông chủ đối với vẻ mặt của bọn họ hết sức hài lòng, lại nói, cho tới Diệp Lăng luyện đan tiên phú, tự bản tông khai tông lập phái tới nay, ngàn năm có gặp. Điểm ấy, bậc thầy luyện đan thôi trưởng lão có thể làm chứng. Tôi trưởng lão mau tới trước túi người hành lễ, quay đầu hướng chúng môn người đệ tử tất cao giọng nói, "Diệp Hiền chất không tới một tháng, liền tự sơ học viện đan lên cấp đến thầy luyện đan, hiện tại có thể luyện chế ra cấp 4 đan dược." "Khà khà, thuật luyện đan của hắn vẫn là bản trưởng lão giúp túi truyền thụ." "Các ngươi nếu như mỗi cái có thể có diệp hiền chất luyện đan thiên phú 1/2 phần 10, chúng ta dự cốc tông tuyệt đối có thể danh dương nô quốc tu tiên giới, rất được tiên môn coi trọng." Lần này, toàn trường đều lặng lẽ. Phản đối Diệp Lăng, cũng giống như quả cầu da xì hơi, cũng lại không nhấc lên được tinh thần đến rồi. Muốn nói Diệp Lăng triệu hoán đến ra cấp 4 linh thú, chém giết trúc cơ tu sĩ. Đây là chiếm được với Tiên môn Kim Đan Trưởng lão ban tặng vận mệnh của hắn, như vậy ngàn năm khó gặp luyện đan tiên phú, tùy ý ai cũng không sánh bằng. Chúc cơ các trưởng lão, ngoại trừ Chu trùng mặt sắc cực kỳ khó coi bất ngờ, đều không ngừng gật đầu thán thở, bọn họ biết rõ buổi dưỡng như Diệp Lăng như vậy luyện đan tiên phú cực cao đan tu, ý vị như thế nào. Đối với toàn bộ dược cốc, thậm chí ngược dòng đến tiên đan tiên môn, đều là cực vì là việc trọng yếu. Quy 1 chương 95, phong thượng. Chương 95, phong thượng. Diệp Lăng tiến lên. Triệu Tông chủ thấy chúng môn người đệ tử lại không có dị nghị, lén lút thở dài một cái, Triệu Diệp Lăng đi tới đại điện thềm đá dưới bắt đầu chính thức phong thượng. Bộ tông chủ phong ngươi vì là tông môn đại đệ tử. Từ ngay hôm đó lên, ngươi chính là dược cốc tông chúng luyện khí đệ tử đại sư huynh. Bản tặng cấp cao về xuân thuật Ngọc Giản, như ý truyền thần đan năm bình, bảy rượu lò luyện đan một tòa. Triệu tông chủ đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ban thưởng đồ vật đều cất vào túi gấm trong túi chứa đồ, chính trọng giao phó cho Diệp Lăng, lại phân phó nói, cấp cao về xuân thuật vì là môn phái bí thuật, có thể nói là bản môn bảo vật. Ngọc đơn giản có buồn tông chủ thần thức dấu ấn, tu tập qua đi lập tức tiêu hủy, không được truyền ra ngoài. Diệp Lăng tâm thần chấn động, vội vàng tiếp nhận, cúi người hành lễ, đệ tử xin nghe sư mệnh. Toàn bộ nói đàn chúng luyện khí đệ tử, thậm chí là chốc cơ kỳ các trưởng lão, đều lấy cực kỳ ước ao cùng ánh mắt ghen tị nhìn Diệp Lăng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Lăng chỉ sợ muốn chết hơn 1000 bách trở về. Dưới cái nhìn của bọn họ, tưởng thưởng Diệp Lăng như ý truyền thần đan cùng bảy rượu lo luyện đan ngược lại cũng thôi, như tôi trưởng lão từng nói, Diệp Lăng luyện đan thiên phú cực cao, những này vốn là cũng là Diệp Lăng nên được. Nhưng cấp cao về tuân thuật liền không giống nhau rồi. Dựa cấp tông chúng đệ tử bất luận ở ngoài môn vẫn là bên trong môn, đều chỉ tập đến cấp thấp về tuân thuận, chỉ liệu năng lực cùng phạm vi đều rất có hạn. Còn cấp trung về tuôn thuật, chỉ khen thưởng cho đối với môn phái làm ra cống hiến to lớn, hoặc là kỳ trước ở ngoài môn đệ tử thi đấu đầu một tên. Mà cấp cao về tuôn thuật mặc giản, từ trước đến giờ là dược cốc bí mật bất truyền, chỉ chuyện tông chủ một người. Bây giờ Triệu tông chủ động tác này, không thể nghi ngờ là đem Diệp Lăng cho rằng chân chân chính chính môn phái đại đệ tử, liệt vào đời tiếp theo tông chủ người tuyển. Tạ Bách Minh, ta hường cùng Viên Hạo, từ tối đầu ủ rũ thất lạc bên trong lập tức thức tỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Lăng trong tay túi gấm túi chứa đồ, từ vừa nãy lần được đặc kích, đảo mắt đã biến thành đối với Diệp Lăng không cam lòng cùng kỵ hận. Thậm chí chú cơ trưởng lão Chu Trùng cũng là mặt sắc tái nhợt, đối với Diệp Lăng sự thù hận, có thể nói ngập trời. Trong lòng âm thầm thề, dù như thế nào cũng phải tìm một cơ hội, ám hại đi Diệp Lăng, lấy trừ họa trong đầu. Diệp Lăng linh đến phong thượng sau khi, nói đàn hơn 1000 dư tên rước cốc đệ lại là một hồi lâu khe khẽ tư nghị. Ở trong đám người, tối kích động phải kể tới Tôn Nghị Hổ, hắn vì sau này có thể kế tục vì là Diệp sư huynh hiệu lực, đầu lĩnh hô lớn, Tôn Nghị Hổ bái kiến đại sư huynh. Hắn này một cổ họng, lập tức nhắc nhở mọi người Bây giờ Diệp Lăng vượt xa quá khứ, rất khả năng chính là đời tiếp theo dược cốc tông chủ, bọn họ từng cái từng cái nhất thời nhiệt tình tăng vọt lên, dồn dập gọi to. Bên trong môn chương vĩnh, bái kiến đại sư huynh. Thinh anh đệ tử Hoàng Sương, chúc mừng Diệp đại sư huynh. Đông Linh Trạch giản luyện, chúng ta nhất định nghe theo đại sư huynh hiệu lệnh. Hà Cảnh Thăng chúc mừng đại sư huynh. Tố Cầm, Tử San cũng dồn dập hướng về phía Diệp Lăng vạn phúc thí lễ, gặp đại sư huynh. Diệp Lăng bao quanh vái chào, xem như là cho mọi người đáp lễ, đứng ở hơn ngàn tên dược cốc luyện khí đệ tử phía trước, chiếm giữ Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương đứng đầu. Tạ Bắc Minh không thể làm gì Mặt tối sầm lại miễn cưỡng ôm quyền đi lễ. Tạ Hương nhưng là xem ở Diệp Lăng tương lai tiền đồ rộng lớn hơn trên, ngật ngào nở nụ cười, sâu sắc và phúc, dĩ nhiên đem Diệp Lăng so với nàng tu vi hạ thấp xuống một tầng sự thực quên, kêu một tiếng đại sư huynh. Diệp Lăng gật đầu gật đầu, ôm quyền đáp lễ. Đối với Tạ Bác Minh cũng được, Tạ Hương cũng được, đều làm một bộ không lạnh không nhạt biểu hiện. Nay lệnh Tạ Hương phiền muộn cực kỳ, trong lòng thầm hận, hừ. Bại cái gì tác phong đáng thượng. Tiểu Mị nhãn bức cho người mù nhìn. Hiếm thấy lão nương như thế ân cần, thậm chí ngay cả chính mắt cũng không liếc mắt nhìn. Triệu Tông chủ lại giao đợi tinh anh đệ tử ở đi Đông Linh Trạch trước hứng làm chuẩn bị, trước khi lên đường, môn phái cho phân phát tất cả trận kỳ, lều bài, linh phù những vật này. Cho tới đang được, Triệu Tông chủ thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, rồi hướng hai mươi mấy tinh anh đệ tử nói, các ngươi cấp 3 hoàn toàn đan, ta đã dặn dò đại đệ tử Diệp Lăng luật chế, đến lúc đó đại sư huynh của các ngươi tự nhiên sẽ phân phát cho các ngươi. Tất cả mọi người làng ngẩn ra, tinh anh đệ tử bên trong không ít người ham muốn môn phái đan dược, đối với Diệp Lăng đại sư huynh càng ngày càng cung kính. Khà khà, chúng ta cùng chúc đại sư huynh luyện đan trình độ, lại lên một tầng nữa. Đúng đúng. Diệp Đại sư huynh chỉ dùng ngăn ngắn một tháng, liền lên cấp đến Thầy luyện đan. Chỉ sợ dùng không được thời lâu, lên cấp bậc Thầy luyện đan cũng ngay trong tầm tay rồi. Như viên hậu các loại, chờ đại tu tiên gia tộc con cháu, không thiếu cực phẩm năng lực, bọn họ lạnh rên một tiếng, là chết cũng sẽ không dùng Diệp Lăng luyện chế hoàn thần đan. Hết thảy đều giao đại rõ ràng sau đó, Triệu tông chủ dẫn các trưởng lão về dược cốc đại điện, phân phát nói đàn trên chúng đệ tử. Lúc này, vô số luyện khí đệ tử lại dồn dập cho Diệp Lăng chúc, mặc kệ là trong ngày thưởng cùng Diệp Lăng hiểu biết, vẫn là chưa từng có nói câu nào, hiện tại đều trở nên đầy nhiệt tình lên. Diệp Lăng ngoại trừ đối với Hà Cảnh Thăng, Tố Cầm cùng Tử San ba vị bạn tốt gặp lễ bên ngoài, đối với những khác ngợi như trước là không lạnh không nhạt, hướng về phía mọi người lạnh nhạt nói, ta còn phải đi môn phái dược khô lĩnh còn thần thảo cùng Kim ngân hoa, tức khắc lui đan, các vị cáo tử. Ừm. Hiểu rõ hiểu rõ, đại sư huynh đi thong thả. Kha kha, lĩnh dược tại bậc này việc nhỏ, tiểu đệ vì là đại sư huynh làm rút, hà tất đại sư huynh tự mình đi. Thậm chí cũng không có thiếu bên trong môn nữ các đệ tử, từng cái từng cái trong tròng mắt dị thải liên liên, é e thẹn vô hạn dò hỏi, không biết đại sư huynh khuyết đạo dược, trong lòng lò luyện đan, kỵ mộ hệ nội thị người sao? Tiểu muội tình nguyện vì là đại sư huynh làm cái thị nữ. Diệp Lăng nghe xong ra đầu đều tê dại, khoát tay áo một cái, từ chối mọi người ý tốt, phân đoàn người nên ngang rời đi. Hắn đi rồi sau đó, viên Hạo các loại, chờ, một nhóm tu tiên gia tộc con cháu tụ ở một chỗ, muội cái căng phấn sục sôi, thấp giọng chửi đới. Hắn Diệp Lăng có gì đặc biệt? Lại thiết cứ đại đệ tử vị trí, ta cái thứ nhất không phục. Tông chủ ngu ngốc. Đối với mình đệ tử thân truyền tự bên ngược lại cũng thôi, bày đặt tả Bác Minh cùng tả Hương hai vị tu vi cao đệ tử thân truyền không chọn, chọn cái Diệp Lăng. Chẳng phải là để phong tiêu chuẩn quanh thân cái khác tứ đại tông môn chuyện cười? Chính là, hắn Diệp Lăng có cái gì có thể lại Luyện đan, ha ha. Ai biết thôi trưởng lão nói thật hay giả. Mặc dù Diệp Lăng luyện đan tiên phú coi là thật tuyệt vời, này chém giết trúc cơ tu sĩ sự tình sao? Đánh chết ta cũng không tin. Lữ ra trúc cơ tu sĩ, quá nửa là tông chủ nhìn không vừa mắt giết, để thủ hạ đệ tử kẻ công, tất nhiên như vậy. Những người này không phục không cam lòng, những câu đánh vào viên thị thiếu chủ viên hạo tâm khảm bên trong. Viên Hạo trầm giọng nói, mặc kệ tông chủ và thôi trưởng lão nói là thật hay không, này chết tiệt Diệp Lăng, bổn thiếu chủ không để yên cho hắn. Ở bên ngoài môn đệ tử thi đấu trên để bổn thiếu chủ bộ mặt mất hết, bây giờ lại đạt được cấp cao về xuôn thuận, còn để chúng ta tôn sưng hắn vì là đại sư huynh, đáng trách. Xin mời viên thiếu chủ yên tâm. Chúng ta sau này chỉ nghe viên thiếu chủ hiệu lệnh, không nghe hắn Diệp Lăng, ai cũng không cho phép gọi hắn đại sư huynh, hiểu không? Không ít tu tiên gia tộc con cháu dồn dập tỏ thái độ ủng hộ viên thiếu chủ, muốn cô lập Diệp Lăng. Tôn Nghị hổn ở trong đám người, nghe được bọn họ không phục không cam lòng nghị luận, lặng lẽ từ trong đám người lui đi ra, hận không thể tức khắc liền cho đại sư huynh bao tin. Quy 1 chương 96, chăm sóc bạn tốt. Chương 96, chăm sóc bạn tốt. Diệp Lăng tự mình đi tới môn phái Dược Khô, nắm lệnh bài lĩnh cổn thần thảo cùng Kim Vân Hoa, mặt sau có một đoạn sư đệ sư muội, cẩn thận từng ly từng tí một tùy tùng, bọn họ không cam lòng rời đi như thế, ướp dị vì là đại sư huynh ra sức. Thủ vệ Dược Khô đệ tử chấp sự Khổng Hưng thấy nhiều người như vậy đến đây, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn thân là Dược Khô đệ tử, thủ vệ môn phái trọng địa, mặc dù tông chủ Triệu Hoán, như hắn những này trọng yếu đệ tử chấp sự còn phải như thường lệ thủ vệ, không thể ít chút thủ. Vì lẽ đó Dược Khô đệ tử Khổng Hưng cũng không biết Diệp Lăng vì là đời mới tông môn đại đệ tử, thấy trong những người này chỉ có Diệp Lăng trên tay nắm giữ lệnh bài một cách tự nhiên hướng về phía Diệp Lăng nói chuyện. Khổng Hưng như trước là đệ tử chấp sự cái giá, rất lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn hối đoái cái gì rự thảo? Nhưng là luyện đan cấp thôi trưởng lão phái tới." Diệp Lăng phía sau theo tới chúng đệ tử, dồn dập quát lớn nói: "Khổng Hưng, thấy đại sư huynh, không được vô lễ, còn không mau mau gọi tội." Khổng Hưng trong đầu nhất thời trống rỗng, thấy muôn miệng một lời, lại ngơ ngác nhìn một chút luyện khí bảy tầng Diệp Lăng, kinh ngạc nói: "Hắn là đại sư huynh, các ngươi sẽ không lả sai ta chứ?" Mọi người mồm năm miệng mười nói. Tông chủ vừa mới triệu tập môn người đệ tử, nhận lệnh Diệp Lăng vì là tông môn đại đệ tử chúng ta đều muốn nghe từ đại sư huynh Chí Mệnh. Khổng Hưng, ngươi tích nơi dư kho, kiến thức nông cạn, nhường hướng về đại sư huynh Triệu. Dư kho đệ tử Khổng Hưng thấy trận thế này, chắc chắn không thể nghi ngờ, tuy rằng trong lòng vô cùng không rõ, tông chủ tại sao lại nhận lệnh cái luyện khí bảy tầng làm tông môn đại đệ tử. Nhưng hắn vẫn là cản vội vàng tiến lên xô sát vai Triệu, cười hắc hắc nói, hóa ra là Diệp đại sư huynh, người không biết không tội. Ha ha, đại sư huynh muốn hối đoán cái gì linh thảo, chỉ để ý dặn dò hạ xuống, tại hạ lập tức đi làm. Diệp Lăng thản nhiên nói, tông chủ đặc biệt mệnh ta lĩnh 10 bó cấp 3 thượng phẩm cỏ thần thảo, 30 bó thượng phẩm kim ngân hoa. Đây là lệnh bài. Hay, hay. Liền đến. Không hưng hai tay tiếp nhận lệnh bài, mau mau đi mở ra dược kho lấy linh thảo, hiện tại hắn nghịch cũng mạ hãn, biểu hiện phi thường tích cực, chỉ lo đại sư Vinh trách tội xuống. Diệp Lăng vừa chờ đợi, vươn phất tay tản đi theo tới các sư đệ sư muội, như trước là vô cùng hờ hững nói, nơi này không các ngươi trẻ gì, đi thôi. Thay ta thông báo chúng tinh anh đệ tử, liền nói sau 3 ngày, ta sẽ phái người đem luyện chế thật thượng phẩm hoàn thần đan đưa tới. Mọi người vội vàng đồng ý, lập tức hấp tấp thế đại sư Vinh truyền lời đi tới, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn, chỉ lo đánh mất cái này thế đại sư Vinh hiệu lực cơ hội. Dựa kho đệ tử Khổng Hưng, tập tâm tận lực cho đại sư huynh Thu nạp khởi linh thảo đến, toàn bộ cất vào trong túi chứa đồ, cùng kính vùng trở về. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, thỏa mãn gật gù, nhẹ nhàng đi. Khổng Hưng thấy đại sư huynh vẫn chưa bị chỉ trích, xoa xoa ngạch mồ hôi hột, cuối cùng cũng coi như thở dài một cái. Chờ đến Diệp Lăng đi tới môn phái truyền thống trận thị, Tôn Nghị Hổ đã chờ hắn rất lâu. Tôn Nghị Hổ liền thanh chúc mừng, lại bỗng nhiên nhẹ giọng lại nói, "Lại sư huynh, thuộc hạ nghe được lấy viên Hạo cầm đầu mấy cái tu tiên gia tộc con cháu, ở sau lưng nghị luận đại sư huynh, không nghe theo đại sư huynh hiệu lệnh, thậm chí đối với tông chủ đều mở lời khiêu ngạo." Bọn họ đều lấy viên Hạo viên thiếu chủ như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, đại sư huynh không thể không phàm a. Diệp Lăng gật gật đầu, cùng môn đệ tử khư phục, đặc biệt là những này tu tiên gia tộc con cháu khư phục, đều là ở trong dự liệu của hắn. Bất quá Diệp Lăng đối với bọn họ phục cùng khư phục, kia không có hứng thú chút nào. Ở trong mắt hắn, dược cốc tông đại đệ tử thân phận chỉ là cái bữa hầu mệnh, thuận tiện hắn sau đó ở phong tiểu trấn tu tiên rồi cất bước. Chỉ cần không quấy nhiều đến việc tu luyện của hắn, Diệp Lăng lại đi để ý tới. Như sẽ có một ngày, thực lực mạnh như Thiên Đan tiên môn lưu trưởng lão, giá lâm dược cốc, bọn họ chỉ có quỳ bái phân nhi. Diệp Lăng thản nhiên nói, được rồi. Ta biết rồi. Gần nhất chúng tinh anh đệ tử nhất định sẽ vội vàng đi chuẩn bị Đông Linh Trạch rèn luyện sử dụng đồ vật, sẽ không lên băng động. Ta cho phép ngươi giả, đem băng động cấm chế ngọc giản cho ta. Tôn Nghị Hổ sững sờ, lập tức nghĩ đến môn phái tinh anh đệ tử cũng phải đi Đông Linh Trạch rèn luyện, Tùng Dương dung động băng động ở một quãng thời gian rất dài bên trong, đều sẽ không có người đi tới. Tôn Nghị Hổ mau mau dâng lên cấm chế ngọc giản, vẻ mặt đau khổ nói, đại sư huynh, ngày sau này trên Đông Linh Trạch rèn luyện, băng động không dùng tới thuộc hạ người quản lý. Không biết đại sư huynh có thể hay không lại vì là thuộc hạ sắp xếp như thế việc xấu, thuộc hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cam nguyện vì là đại sư huynh làm việc. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, phân phó nói, nghĩ đến trong mấy ngày này, ngươi ở băng động bên trong hỏi tiến vào động rèn luyện tu sĩ, thu lại không ít linh bảo, linh quang những vật này. Nếu như không muốn ở môn trong phái đảm nhiệm chấp sự, có thể đi phong tiểu trấn Mạnh Sương nơi đó, giúp hắn kinh doanh dược phô thương hội, bán ra ngươi thu lại đến bảo vật. Đồng thời có thể thay ta tìm hiểu phong tiểu trấn quanh thân tất cả có giá trị tin tức, để Mạnh Sương mỗi tháng chi cho ngươi 500 linh thạch chi phí, ngươi đồng ý sao? Tốt nhị hổ đại hỉ. Vận mệnh của hắn đều là Diệp Lăng ban tặng, hiện tại Diệp Lăng không những không truy cứu hắn ở băng động bên trong thu lại đoạt được, còn cho phép hắn bản đi, Tôn Nghị Hổ đã là cảm ơn đại đức. Bây giờ một khi mất đi thủ vệ băng động việc xấu, Tôn Nghị Hổ lại bị trở thành tầm thường ở ngoài môn đệ tử, mỗi ngày muốn đi ở ngoài môn đại điện điểm báo tiếp nặng nghề ở ngoài môn nhiệm vụ. Vì vậy, khi làm, Tôn Nghị Hổ nghe được Diệp Lăng muốn cắt cử hắn chuyện xui xẻo này, mỗi tháng có 500 linh thạch vào sổ, này so với phổ thông ở ngoài môn đệ tử mạnh gấp mấy chục lần, lập tức Tôn Nghị Hổ mau mau gật đầu đáp. Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Thuộc hạ là thích nhất tìm hiểu tin tức ngầm. Nói thật mấy ngày qua ở băng động kia, làm, thủ vệ đều muộn hỏng rồi, nếu không có đại sư huynh chi mệnh, đồng thời tiện thể có chút tiền lời, thuộc hạ đã sớm muốn rời đi. Chỉ cần không làm rườm rà môn phân gia vụ, có thể ở phong tiểu trấn vì là đại sư huynh hiệu lực, cũng giống như vậy. Diệp Lăng vô vô hắn bà bay, cười nói, "Rất tốt, sau đó ta có cái gì muốn hỏi thăm, sẽ cho ngươi đánh đụ truyền âm. Ngươi đi tìm cho ta Hà Cảnh Thăng, tố cầm cùng tử sẵn đến, làm cho các nàng theo ta cùng về băng động, sau đó nắm ta bữa truyền âm, đi mạnh xương nơi đó đi." Tôn Nghị hổ một tràng tiếng đáp lại, vội vàng vội vội vàng vàng chạy đi tìm người. Không bao lâu sau công vụ, Hà Cảnh Thăng, Tô Cẩm cùng Tử San đều đến, từng cái từng cái vui sướng, lại lần nữa cho Diệp Đại sư hưng chào. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, bắt chuyện trên ba người, trực tiếp truyền tống về Tùng Dương Dung Động, sau đó điều khiển cấp 4 yêu long, mang theo mọi người trở lại băng động. Diệp Lăng đem cấm chế ngọc giản giao cho Tô Cẩm, dặn dò, ngươi là băng tu, ở băng động băng nham động trong phụ bế quan tu luyện, vừa xa nơi khác. Ta không ở thời kỳ, sau đó băng động quy ngươi chưởng quản. Hà huynh, Tử San, hai người các ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đột phá luyện khí trung kỳ, bước vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Tú Cẩm Dội Vàng tiếp nhận, Vạn Phúc cảm ơn đại sư huynh, Tử San cũng vén áo tri lễ, nụ cười đáng yêu nói, "Ừm, có đại sư huynh chăm sóc, chúng ta cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Tuy ý là ai, cũng không làm gì được chúng ta." Hà Cảnh Thang ôn quyền tri lễ, nói, "Đại sư huynh yên tâm, hiện tại chúng ta linh thạch rất nhiều, linh khí nồng nặc chỗ tu luyện cũng có, định phải cố gắng tu luyện, không phụ lòng đại sư huynh kỳ vọng cao." Quy 1 chương 97, cấp cao dược sư bị chiến đông linh trạch. Chương 97, cấp cao dược sư bị chiến đông linh trạch. Diệp Lăng giành xếp được rồi mấy vị bạn tốt, tức khắc điều khiển cấp 4 yêu long, đi tới băng động nơi sâu xa băng tuyết Thù Lũng. Ở đây là thuộc về một mình hắn tiên địa. Diệp Lăng phủi xuống ra tông chủ phong thưởng cho hắn túi gấm túi chứa đồ, đối với hắn bên trong năm bình như ý chuyển thần đan không nhìn thẳng, thuận lợi bỏ vào một bên. Đây là dược cốc tông chủ Triệu Nguyên thật sự không tiếc vô liếng, nhịn đau cắt thịt ban thưởng cho Diệp Lăng, thậm chí so với tưởng tượng hắn cấp cao về xuân thuật cùng bảy rượu lò luyện đan còn đau lòng hơn. Bởi vì ở toàn bộ dược cốc tông, như ý chuyển thần đan dùng một bình thiếu một bình, mỗi một bình đều đủ để lệnh luyện khí đệ tử vì đó điên cuồng. Bao nhiêu môn người đệ tử không không chỉ đỏ mắt Diệp Lăng đại sư huynh vị trí, càng là đỏ mắt hắn được đang dưỡng. Mà Diệp Lăng có tiên phủ linh điền, có thể lượng lớn trồng cực phẩm như ý thảo, quyển Diệp Hoàng tinh cấp loại, chờ, rửa tai, luyện chế loại này cực phẩm đan dược quá nhiều quá nhiều rồi. Ở trong mắt hắn, này năm bình như ý chuyển thần đan là có cũng được mà không có cũng được, còn không kịp bảy rượu lò luyện đan 12 phần 10, càng không cần phải nói cùng cấp cao hoàn hồn thuật so với. Diệp Lăng dùng thần thức tinh tế tỉ mỉ quá bảy rượu lò luyện đan, toàn thân đỏ sậm, đồng thời tỏa ra huyễn huyễn ánh sáng lộng lẫy, trước sau phân âm rừng, nhật nguyệt hai hình hai đại lô động, lò luyện đan có năm rạc. Phân kim mộ thủy hỏa tổ năm loại trúc tính. Bảy rượu lò luyện đan tỏa ra linh lực ba động, vừa xa Diệp Lăng thượng dùng đồng thao lô. Diệp Lăng phân ra tâm thần, trực tiếp đem bảy rượu lò luyện đan thu hút tiên phủ Trích Tình trong vết núi, ở xung quanh bảy xuống trận kỳ, thử dùng bảy rượu lò luyện đan luyện chế cấp ba thượng phẩm hoàn thần đan, cuối cùng phát hiện, gia đan suất muốn so với sử dụng đồng thao lô luyện chế, tăng lên đủ có một thành. Liên Diệp Lăng thẳng thắn đem muôn phái dựa kho linh đến còn thần thảo cùng kim ngân hoa toàn bộ thu hút tiên phủ Trích Tình ai, lấy một tia phân hồn thân thể ở tiên phủ bên trong luyện chế đan dược, còn lại hơn nửa tâm thần cùng hồn phách như trước lưu ở trong người, bắt đầu tu tập cấp cao về xuân thuận. Cứ như vậy, luyện đàn cùng tu luyện có thể đồng thời tiến hành, không đến nỗi bị môn ph vân ra vụ trì hoãn việc tu luyện của hắn. Ròng rã một ngày đêm qua xứ, Diệp Lăng tu lại thần thức, chỉ bằng quyết, đánh ra một đoàn náo ánh ánh sáng xanh lục, so với cấp trung về xuân thuật lớn hơn hơn 2 lần. Tiếp theo Diệp Lăng ống tay áo vung lên, ánh sáng xanh lục như mưa lộ giống như hạ xuống, bao trùm có tới 2 triệu pháp bị, rõ ràng là quần thể trị liệu thuật. Cấp cao về xuân thuật quả nhiên mạnh mẽ, bây giờ, ta cũng coi như là một tên phong tiểu trấn quanh thân hiếm thấy cấp cao dược sư rồi. Kỹ thực ở phong tiểu trấn phạm vi mấy ngàn dặm, chỉ có Dược Cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật cùng Diệp Lăng hai người tu luyện qua nội thuật, đạt đến cấp cao Dược sư xưng hô, cái khác các đại tông môn cùng phong tiểu trấn mấy vạn tu sĩ, lại không có người nào sẽ cấp cao về xuân thuật. Diệp Lăng như trước cùng sư Tôn Triệu tông chủ quyết định, tiện tay đánh ra hỏa cầu thuật, thiêu hủy cấp cao về xuân thuật Ngọc Giản, phòng ngừa đệ môn phái bí thuật lưu truyền đi. Chờ đến cấp cao về xuân thuật thông thạo sau đó, Diệp Lăng lại bắt đầu tu luyện ở tàng kinh các dùng thủ công lao lệnh hồi đối đến thủ đâm thuật, còn có hai loại linh khí hóa hình đạo thuật, Triệu Hoán con rối thảo nhân hỏa triệu hoán lôi điệu. Lại là hai ngày công phu quá khứ. Diệp Lăng dĩ nhiên có thể khá quen thuộc luyện triển khai này ba loại đạo thuật. Giờ khắc này, hắn phân hồn thân thể ở tiên phủ Trích Tinh trong vách núi Luyện Đan, muôn phân gia vụ phân công 10 bó cỏn thần thảo cùng 30 bó kim ngân hoa từ lâu luyện chế xong xuôi, gia đan suất đạt đến 9 phần 10, vừa xa quá cùng tông chủ ước định 6 phần 10. Thậm chí Diệp Lăng còn vì chính mình ở Đông Linh Trạch rèn luyện, luyện chế không ít đặc thù đan dược, như chống lại hệ băng công kích cấp 3 cực phẩm chống lại đan, chống lại hệ lửa hỏa đan vân vân. Ba ngày nay luyện đan, làm cho Diệp Lăng luyện đan trình độ có tăng lên, cách bậc thầy luyện đan cảnh giới lại bước tiến lên một bước. Đến hiện tại, Diệp Lăng không chỉ có hoàn thành môn ph vân gia vụ, các loại đạo thuật cũng tất cả đều tu tập đạt tới, chỉ cần nhiều thí luyện, tranh thủ nhanh chóng đạt đến thuần thục mức độ. Hết thảy đều thu thập xong sau đó, Diệp Lăng rời đi băng tuyết thung lũng, điều khiển cấp 4 yêu long, vẫn bay đến băng động môn khẩu bằng nham động phủ ở ngoài, tìm kiếm Hạ Cảnh Thăng. Hạ Cảnh Thăng từ bế quan bên trong thức tỉnh, vội vàng mở ra động phủ môn, hướng về phía Diệp Lăng ôn quyền thi lễ, "Đại sư minh, ngươi tìm ta?" Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, "Ừm. Cái này trong bao chữ vật, trang bị ta vì là môn phái gần đây luyện chế thượng phẩm hoàn thân đan, ra đan suất ở hơn 90%." Ngươi cầm đi một chuyến dược cốc, thay ta hướng về tông chủ phục mệnh, phân phát cho môn phái tinh anh đệ tử." Hạ Cảnh Thăng tiếp nhận túi chứa đồ, gật đầu đồng ý, đối với Diệp Lăng tiêu chuẩn luyện đan chỉ có thể dùng thán phục đến biểu thị. Hắn cũng từng gặp sư phụ của Hàn Lửa Đan, luyện chế cấp 3 đan dược ra đan suất ở năm chừng 6 thành, căn bản không sánh bằng Diệp Lăng. Chờ đến Hạ Cảnh Thăng thần thức đạo qua tràn đầy một túi chứa đồ thượng phẩm hoàn thần đan thì, Diệp Lăng từ lâu điều khiển cấp 4 yêu long trở về bang động nơi sâu xa, chuyên môn tìm yêu thú cấp 3 thậm chí là thú vương tới tự luyện đạo thuật. Hỏa Vũ Thuật. Diệp Lăng chỉ bằng quyết, ống tay áo vung lên, làm cho phạm vi 10 trượng huyết lang tất cả đều bị hỏa vũ bao trúng, thiếu đốt một mảnh cháy đen, con đuôi liều mạng chạy trốn. Diệp Lăng mới triển khai một loại quần công đạo thuật, pháp lực tiêu hao quá bán, lập tức nuốt vào như ý truyền thần đan đến cấp tốc bổ sung pháp lực, lúc này mới có thể dừng lại mấy tức sau khi có thể tiếp tục thi pháp. Vốn là Diệp Lăng triển khai này hệ nước phong lớn đạo thuật, một đại đoàn mây mù bao phủ, trong nháy mắt vây lại ba con huyết lang, khiến cho chúng nó tiến tới lưng nan. Linh khí hóa hình, triệu hoán tạo người. Ở Diệp Lăng pháp lực ngưng tụ bên dưới, ba tức qua đi, Ở hắn trước người hiện ra một cái cao hơn nửa người con rối thảo người, như hình với bóng theo Diệp Lăng. Con rối thảo người bất kể là lực công kích cùng sức phòng ngự, tương đương với thực lực của hắn 1/3. Tuy rằng không rất cường hãn, thậm chí ngay cả một con cấp 3 Tuyết Lang đều đánh không lại, nhưng thắng ở có thể kiểm chế đối phương, nhất thời nửa khắc cũng rất khó tiêu tán. Liên như vậy, Diệp Lăng ở băng động bên trong trắng trợn tìm kiếm yêu thú thí luyện đạo thuật, tân học năm loại đạo thuật đều thông thạo vài phần. Chờ đến đi Đông Linh Trạch rèn luyện đêm trước, Diệp Lăng mới từ băng động đi ra, muốn đi Phong tiểu trấn phố trợ một chuyến, lấy ở bách luyện các nấu lại lại rèn pháp kiếm, tiện đường cùng Hà Cảnh Thành Tô Cẩm cùng Từ San ba người chào từ biệt. Chúc đại sư huynh sớm ngày lên cấp luyện khí 8 tầng. Đại sư huynh, ngươi ở Đông Linh trách giàn luyện, tất cả cần tác vô ưu. Chúng ta đều mong trông đại sư huynh sớm ngày trở về. Diệp Lang gật gật đầu, lại thấy Hà Cảnh Thăng đưa cho hắn một phần mật giản, không khỏi hơi sửng sở. Hà Cảnh Thăng giải thích, sáng sớm hôm nay, bên trong môn đệ tử Lý Bảo Đảm đã tới. Hắn thấy đại sư huynh không ở, đặc biệt dùng thần thức sao chép, cho đại sư huynh lưu lại bí giản, do đại sư huynh thân khai. Lý Bảo Đảm còn luôn mãi dặn qua ta, ở đại sư huynh đi Đông Linh trước, cần phải đưa đến đại sư huynh trên tay. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn biết Lý Bảo Đảm hồi trước bị Chu Trùng Lao Tặc gọi đến đi rồi, vẫn ở tại Chu Trùng Lao Tặc bên người, bây giờ đột nhiên có tin tức, quá nửa là rất chuyện cơ mật, nhất định là Chu Trùng đứa kia tân hứng đi, khiến cho Diệp Lăng không thể không phòng. Diệp Lăng nhận lấy bí giản, cùng ba vị bạn tốt chắp tay nói đừng. Tam loại, chờ, ra băng động, đến Tùng Dương dừng rậm, Diệp Lăng lúc này mới mở ra bí giản cầm chế, dùng thần thức quét qua, mặt sắc nhất thời biến nghiêm nghị lên. Quy 1 chương 98, băng phách kiếm. Chương 98, băng phách kiếm. Chủ nhân thân hải Chu Song tới gần Nhật muốn săn đông linh trạch rèn luyện cơ hội, lén lút đối với chủ nhân bất lợi. Từng hết lần này tới lần khác cùng Tống trưởng lão liên lạc, không biết chúng vậy. Tiểu nhân, nhỏ bé Lý Bảo đảm khấu đầu lại bái, dâng lên. Diệp Lăng bộc nạt bí trận, rơi vào trầm tư. Nếu như vẹn vẹn đối phó Chu Trùng lão tặc một người, hắn rất chắc chắn. Dù sao Diệp Lăng mang theo có năm đại cấp 4 linh thú, còn có thượng cổ quần công nô chủ, hai đại phù bảo cùng tăng lên sức chiến đấu thiên tuyển đan các loại, trợ, rất nhiều thủ đoạn, lại từng chém giết quá chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, vì lẽ đó hắn căn bản không sợ Chu Trùng lão tặc. Mà Tống trưởng lão thân là Lôi tu Có chúc cơ bảy tầng tu vi, có thể nói là ngoại trừ tông chủ ở ngoài, dược cốc tông tu vi và thực lực mạnh nhất trưởng lão. Đồng thời, hắn lại là viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ viên Hạo sư phụ, ở bên ngoài môn đệ tử thi đấu trên viên Hạo thảm bại cho Diệp Lăng, khẳng định đối với Diệp Lăng mang trong lòng khúc mắc. Diệp Lăng đối phó hắn, hầu như không có bất kỳ nắm. Lần này Đông Linh trạch giải luyện, là do Tống trưởng lão cùng Huyền Thanh trưởng lão mang đội, Vạn Nhất Chu trùng cùng Tống trưởng lão cấu kết với, ở Đông Linh trạch như vậy hung hiểm chi địa ám hại hắn, Diệp Lăng tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm rồi. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con người bóp da dứt quát chi sắc, lại cân nhắc một, hai cũng may Huyền Thành trưởng lão đối với mình không sai, có năng ở, Tống trưởng lão không có cơ hội ra tay. Ngoài ra, Diệp Lăng đối phó chốc cơ hậu kỳ cường giả, tuy rằng không có phần thắng, nhưng vẫn có mấy phần lực tự bảo vệ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng chói chặt hai hàng lông mày trước hai, lập tức thông qua Tùng Dương dựng rầm chuyển tông trận, truyền tống về dự cốc, cũng không ở môn trong phái làm dừng lại, chết hướng về phong tiểu trấn phố chợ. Diệp Lăng trực tiếp hướng đi phố chợ Tây Nhai Bạch Lược Các. Dưới lầu thị giả vừa nhìn là hắn, cả đội vàng không người thi lễ, một mặt ý cười, đạo huynh là tới lấy hàng chứ? Xin mời. Hứa đại sư ở trên lầu chuyên các loại Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, tùy Tùng thị dạ lên lầu 3, lại gặp được Bạch Luyện các luyện khí đại sư Hứa Dương Trù. Cái đâm cấm pháp màn ánh sáng hạ xuống, Hứa đại sư mặt đỏ lử lửng nâng lên một con hẹp dài ngọc hộp dài màu hổ, không khỏi đắc ý nói, các hạ cấp 3 cực phẩm băng linh kiếm nấu lại lại rèn, đã cùng ngàn năm băng phách hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bản đại sư nhân phẩm bạc đảm, tuyệt đối không có ăn bất nguyên vật liệu, mời tới mắt. Nó hộp mở ra, một luồng băng hàn khí, nhất thời tán đầy Bạch Luyện các lầu 3. Diệp Lăng ánh mắt nhất thời bị hộp bên trong băng kiếm hấp dẫn, toàn thân sinh cảm, hàn khí lở lở, trên môi kiếm càng là mơ hồ có một tầng tự sắc ánh chớp. So với từ chức cấp 3 cực phẩm băng linh kiếm, khí tức giác liệt có thêm. Diệp Lăng nắm ở trong tay, lập tức cảm giác được kiếm này hàm ý cùng khí tức sơ xác, thỏa mãn gật gật đầu, thở dài nói, "Hứa đại sư luyện khí thuật quả nhiên danh bất hư truyền, đây là còn lại 800 linh thạch, đủ số giao phó." Hứa Dương chu thu rồi linh thạch, nụ cười đáng yêu, ngược lại không là bởi kiếm lợi điểm linh thạch dư cứ, mà là luyện chế kiếm này, đặc biệt là rèn luyện ngàn năm băng phách vực này cực phẩm vật liệu, tăng lên cực lớn hắn luyện khí trình độ." Hứa Dương chu ha ha cười nói, "Kiếm này uy lực, cao hơn nhiều cấp 3 cực phẩm pháp khí, mang vào có đóng băng hiệu quả." thậm chí còn có tỉ lệ nhất định phát động lôi chúc tính công kích, khiến cho phe địch ngắn ngủi rơi vào ma truy trạng thái bên trong. Có thể nói là bản đại sư cuộc đời đắc ý tác phẩm. Kính xin các hạ vì thế kiếm mệnh danh, bản đại sư thật sao chép đến kiếm phổ bên trong. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, trôi này băng linh kiếm nấu lại trùng rèn, lại trải qua ngàn năm băng phách dung hợp, đồng thời còn không có đánh mất đi trước lôi chúc tính, sắp thực là kiện đỉnh cấp pháp khí, liền dứt khoát gọi băng phách kiếm đi. Hứa đại sư gật đầu liên tục, lấy ra kiếm phổ ngọc giản, chiếu sao chép lại băng phách kiếm kiếm tên, hình thức, lúc này mới lưu luyến để Diệp Lăng mang đi băng phách kiếm. Diệp Lăng đặt xuống thần thức dò ấn, thu cẩn thận băng phách kiếm, trong lòng cũng là vô cùng vui mừng. Đồng thời đối với Hứa đại sư luyện khí thành si dáng vẻ, âm thầm mỉm cười. Hắn luyện đan sau khi, là chưa bao giờ sẽ ghi chép năm nào đó tháng nào đó, luyện chế thành cái gì cực phẩm đan dược một lọ. Bởi vì Diệp Lăng phẩm là tuyển lựa dựa tài, nhất định sẽ ở tiên phủ trong linh điền bên trong thành cực phẩm, luyện chế ra đến đan dược, tự nhiên cũng đều là cực phẩm. Nếu như mỗi luyện chế thành một lọ cực phẩm đan dược đều phải nhớ nhập dược phổ, quá tốn thời gian, hơn nữa Diệp Lăng cũng vô ý với mở dược phô thương hội, càng lại cho người khác luyện đan, từ sẽ không giống người bên ngoài khoe khoang thuật luyện đan của hắn. Diệp Lăng hết thảy đều lấy tu luyện làm chủ, như thải dược luyện đan cuộc sống như thế sở khí hữu, chỉ là dùng để phụ trợ tu luyện. Diệp Lăng chắc chắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, đi an với hiện trạng, là một cái không có tu vi, không có sức chiến đấu thảy luyện đan. Hắn đan tu chi đồ, nhất định cùng người khác không giống. Từ khi Diệp Lăng nhìn thấy tiên phụ ngọc bi trên, có khác hắn bé nhỏ tu vi và có hạn tuổi thọ, Diệp Lăng liền bắt đầu truy cầu trưởng sinh đại đạo, theo đuổi thành vị là chân chính cường giả. Giữa cốc tông cách cục quá nhỏ, dĩ nhiên không tha cho Diệp Lăng tầm mắt, phong điều trấn phạm vi mấy ngàn dặm, cũng không phải Diệp Lăng cuối cùng quy tụ Hắn muốn đi ra phong tiểu trấn, bước vào rộng lớn hơn Ngô Quốc tu tiên giới. Nhất định phải ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên đoạt được thứ tự, mới có tư cách tiến vào chúa tể Ngô Quốc chín đại tiên môn một trong, mới có chút cơ khả năng. Vì mau chóng tăng lên tu sĩ cùng sức chiến đấu, Đông Linh Trạch rèn luyện, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất luận ở rèn luyện bên trong có cỡ nào nguy hiểm, thậm chí còn có môn phái trưởng nhớ mãi ám hại hắn, đều ngăn cản không được Diệp Lăng quyết tâm. Diệp Lăng trong ánh mắt lưu lộ ra cực kỳ kiên định chi sắc, đón lên Ngô Xương Triều, đang muốn bước vào phố chợ Tây Nhai phần cuối truyền trống trận. Đương nhiên, có một cái chuông bạc giống như âm thanh Lạnh Lùng nói, trên người mặc nguyệt sắc đoạn trường sam thiếu niên, dừng chân. Diệp Lăng nghe cái này hơi có chút thanh nham quen thuộc, bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy gọi lại hắn không phải người bên ngoài, rõ ràng là Tào thị đại tu tiên gia tộc Thiên Chi tiểu nữ, Tào Chân. Tào Chân khoác đại hồng sắc áo choàng, đứng lặng ở gió đêm bên trong, âm bình tĩnh mà cười, Lạnh Lùng theo dõi hắn, phảng phất liếc mắt xem thấu cả rồi Diệp Lăng, kia không che giấu chút nào tỏ rõ vẻ nghi vấn. Cô nương hoán ta chuyện gì? Diệp Lăng thần sắc như trước trấn định hờ hững, không chút nào tránh Tào đại tiểu thư ánh mắt. Vị này Tào thị Thiên Chi tiểu nữ, nắm giữ luyện khí kỳ đại viện mãn tu vi, lại là Ngự Hư Tông đại sư tỷ, nhìn như nhu nhược, nhưng lại không mất ngạo khí, tuyệt đối là cái vướng tay chân nhân vật. Càng là như vậy, Diệp Lăng liền càng ngày càng bình thản ứng dụng. Tao chân trên một chút dưới một chút đánh giá hắn, trầm giọng nói, bóng lưng của ngươi, rất giống ta gặp một người. Hắn ngay đêm đó hiện thân vạn bảo cát, đấu giá dưới không ít cấp 3 cực phẩm pháp khí, hắn thân mang áo lam, đầu đội đấu đồng, lại giết ta Ngự Hư Tông không ít sư đệ. Bang buồn đại tiểu thư trực giác, người này hay là ngươi? Diệp Lăng không núc núc chút nào, cười lạnh nói, dùng cái gì làm chứng? Vô người tốt, vô khống. Vẹn vẹn bằng trực giác của ngươi sao? Ha ha. Quả thực là thật lạ tức cười. Nếu như ta nói, ngươi trưởng rất giống ta song tu đạo lư, lẽ nào ngươi còn muốn thừa nhận hay sao? Tao chân khuôn mặt đỏ lên, một mặt uất sắc, cả giận nói, ngươi cũng biết ta là ai? Dám cùng bổn đại tiểu thư nói giỡn, ngươi chán xấu rồi. Hừ, lúc đó tiếng nói của hắn khàn khàn trầm thấp, rất hiển nhiên là hết sức nguy trang. Ngươi hạ thấp giọng để ta nghe một chút, hoặc là mở ra hết thẻ túi chứa đồ, mặc ta lục soát. Nếu thật sự không phải ngươi, bổn đại tiểu thư chịu nhận lỗi, cam nguyện đưa lên 1000 linh thạch. Nếu không thì, quang trêu đùa một tội, bổn đại tiểu thư thì có thể làm cho ngươi chịu không nổi. Sau đó đừng nghĩ ở Phong Kiều trấn trên mặt đất qua lại. Quy 1 chương 99, trước cứ sau cung. Chương 99, trước cứ sau cung. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Chân Tào đại tiểu thư, bây giờ hắn ở Phong Kiều trấn, cũng không có đi ra khỏi Tây Dao giáng ngoại, này Tào Chân liền như thế bá đạo, tối tra bức người. Lệnh Diệp Lăng không khỏi không tăng khái, đại tu tiên gia tộc Thiên Kim quả nhiên ngu xuẩn khẩn, đem Phong Kiều trấn xem là bọn họ Tào gia địa bàn. Thứ không phục buổi, cáo tử. Diệp Lăng rất lạnh lùng nói. Tào đại tiểu thư đưa ra các loại vô lễ yêu cầu, Diệp Lăng một cái đều sẽ không đi làm. Ngay khi Diệp Lăng xoay người muốn bước vào truyền thống Trận Thị, tao chân bỗng dưng bóng người loán một cái, lấy luyện khí kỳ đại viên Mãng Tân Pháp, công nhiên ngăn cản Diệp Lăng đừng đi. Tao đại tiểu thư trầm giọng nói, muốn đi, không dễ như vậy. Phạm La bị chúng ta Ngự Hư Tông nhìn chằm chằm, không trải qua kiểm tra, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi nơi đây. Nói, từ vạn bảo các bên trong đi ra hai tên Ngự Hư Tông trúc cơ kỳ trưởng lão đến, mà sau theo vài tên luyện khí đệ tử, đều là dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Lăng, thành vây quanh tư thế. Diệp Lăng hơi run run, còn tưởng rằng là sự việc đã bại lộ, Ngự Hư Tông sao bố trí xuống nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đang chờ đợi mình hay sao? Thế nhưng đợi được Diệp Lăng bất động thanh sắc cẩn thận nhìn lên, thấy những này Ngự Hư Tông trưởng lão cũng được, đệ tử cũng được, đều là một bộ làm theo phép, giao dạ không thải giá vẻ, Diệp Lăng nhất thời ý lòng. Nguyên lai, like, ngay đêm đó ở Phong Tiểu trấn Tây Môn ở ngoài, Ngự Hư Tông đệ tử cùng Hàn thị gia đinh tôi tớ bị Diệp Lăng hai đại cấp 4 linh thú truy diệt hơn nữa. Tao đại tiểu thư Ngô Quỳnh suy đoán, lâm tưởng là Nam Thánh Tông một vị chúc cơ trưởng lão làm ra. Chờ nàng trở lại xin mời Ngự Hư Tông tông chủ và Tạo thị gia chủ, lại tụ tập trên Hàn thị gia tộc người trên Nam Thánh Tông vẫn tội, không hề bất ngờ đụng vào cái đinh Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng cự không thừa nhận, vì thế, Ngự Hư Tông, Tào, hắn hai gia tộc lớn cùng Nam Thánh Tông trở mặt, vẫn minh tranh ám đấu. Ngự Hư Tông vì là đặc địa này phái mấy vị trưởng lão cùng ngày đó may mắn còn sống sót đệ tử, mỗi ngày chờ đợi ở phố chợ Tây Nai, chờ mong có thể tìm được đầu đội đấu đồng, thân mang áo lam tu sĩ manh mối. Hầu như không đụng tới một cái để bọn họ cảm thấy kẻ khả nghi, Ngự Hư Tông đang làm nhiệm vụ trưởng lão cùng đệ tử, đều sẽ chỉ bắt hỏi, thậm chí ngay cả trúc cơ cường giả cũng không ngoại lệ. Hôm nay chính là Tào chân đại tiểu thư này một nhóm người tổ cha, va vào chuẩn bị trở về dược cốc tông diệp lang. Xem bóng lưng của hắn rất quen, dựa vào trực giác, Bổng Dương nhớ tới cái kia áo lam tu sĩ, chỉ là Diệp Lăng luyện khí 7 tầng tu vi, tựa hồ cùng cái kia áo lam tu sĩ ở tu vi và về mặt thực lực trên lệch quá lớn, làm nàng cũng không quyết định chắc chắn được. Nhưng Tào Chân lại rất thù hận Diệp Lăng không đáng phối hợp, quyết ý không tha cái trái nhà ra mặt chuột, tuyệt không tha hắn đi. Ngự Hư Tông một vị trúc cơ trung kỳ trưởng lão, cau mày đánh giá quá Diệp Lăng, lắc đầu thở dài nói, "Tào chất nữ, bên hông hắn mang theo chính là dược cốc tông tinh anh đệ tử ngà bài, tu vi cũng chỉ có luyện khí 7 tầng, khẳng định không phải đem đó áo lam tu sĩ." Tào Chân nhưng là càng xem càng như Trầm ngâm nói, ta xem bóng lưng của hắn cùng người kia rất giống, liên bước đi tư thế đều có mấy phần rất giống, ai biết hắn có phải là thật hay không giực cốc tông đệ tử. Còn nữa nói, chỉ cần giáng lên chương ẩn tu phủ, tu vi có thể ẩn giấu. Xin mời trưởng lão nhìn kỹ một chút, hắn có phải là che giấu tu vi, giả heo ăn hổ. Diệp Lăng bị những này ngự hư tông trên dưới xuống lại, thần sắc vẫn trấn định hờ hững, chỉ chờ phong tiểu trấn tuần tra tu sĩ đi ngang qua. Ở này trước mặt mọi người, Diệp Lăng coi như có thực lực, có cơ hội chạy trốn hai đại ngự hư tông trưởng lão và mấy tên luyện khí hậu kỳ đệ tử vây quanh, nhưng cứ như vậy, an vị thực việc này khiến cho bọn họ càng thêm hoài nghi. Nếu như ở phá tan trùng vây trong quá trình, Diệp Lăng lại vạn bất đắc dĩ sử dụng đòn sát thủ, liền trực tiếp lộ nhân bản, phản vì là không đẹp. Diệp Lăng một trận cười gằn, nơi này là phong tiểu trấn, vẫn không có ra khỏi thành a, các ngươi dám như chi hả? Bạn tu hành không thay tên ngồi không đổi họ, dựa cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng, chắc chắn không thể nghi ngờ, đều tránh ra cho ta rồi. Súng lại chủ ta làm cái gì? Quả thực là không hiểu ra sao. Dựa cốc tông đại đệ tử, chuyện này Ngự Hư Tông hai đại trưởng lão đều là sứ sở, bọn họ gần nhất cũng nghe nói, Dược Cốc Tông đời mới mệm một vị luyện đan tiên phú cực cao luyện khí bảy tầng đệ tử, làm tông môn đại đệ tử, lẽ nào chính là hắn? Tao chân đại tiểu thư cũng là sửng sốt một lát, tạm một chút hữu một chút xem cái không được, trong lòng cũng có chút dao động. Có thể bị Dược Cốc Tông chủ nhận lệnh vì là đại đệ tử, vậy thì xác xác thực thực là luyện khí kỳ, không thể là trong lúc nhấc tay giết Ngự Hư Tông cùng Hàn thị môn đồ mấy chục người áo lam tu sĩ. Tao chân cuối cùng cũng coi như hòa hoãn rơi xuống biểu hiện, bỏ ra vẻ tươi cười đến. Nàng la Ngự Hư Tông đại sư tỷ, tính ra cùng Diệp Lăng cũng là tông môn đại đệ tử. Địa vị tương đương, liền tào chân thay đổi trước vênh vá hung hăng, ôn nhu vài phần, ồ. Thật sự sao? Xin mời Diệp đạo hữu lấy xuống Ngọc bội, để chúng ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng, nếu như đúng là trong truyền thuyết dược cốc đại đệ tử Diệp Lăng, tiểu nữ cam nguyện bồi tội. Diệp Lăng tiện tay đem ngọc bài trích cho bọn họ. Ngự Hư Tông hai đại trưởng lão cùng Tào đại tiểu thư đều tập hợp lại đây, dùng thần thức quét qua, liền thấy lá cây hình dạng môn phái ngọc bài trên, có khắc dược cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng vài chữ, lập loè dược cốc tông đặc biệt dấu ấn nụ quầng, chân thực không hư. Ngự Hư Tông hai đại trưởng lão mặt sắc lập tức trở nên trở nên phức tạp, hết sức khó xử hướng về phía Diệp Lăng cười theo. Ha <cười> ha, quả thật là dược cốc đại đệ tử. Kha kha, chúng ta cũng là theo lệ công vụ, không cần thận đắc tội rồi diệp hiền chất. Xin mời hiền chất trở lại không muốn cùng Quý tông Triệu tông chủ nói tới, để tránh khỏi tổn thương hai tông hòa khí. Hừ, xem ở lão hữu trên, diệp hiền chất cần phải thượng chúng ta cái màn muối. Đến nha, cho diệp hiền chất trình lên 2000 linh thạch, tạm thời cho rằng chịu nhặt lỗi. Ai ai, tao chất nữ, còn không mau nhanh hướng về diệp hiền chất bồi tội. Tao chân tào đại tiểu thư tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện, nhưng chuyện đến nước này, trên mặt nhưng không thể mang ra đến, đều do nàng lại đã nhìn lầm người. Tao chân chỉ được làm bộ một mặt yêu kiều cười khẽ. Tung Đồng Ngọc Tay nâng trả lại Diệp Lăng Ngọa Bài, sâu sắc vạn phúc bội lên nói, "Thứ tiểu nữ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong rằng Diệp huynh xin bớt giận, không tính đến tiểu nữ có mắt không tròng trí quá." "Kì kì, được nghe quý tông muốn phái tinh anh đệ tử đi Đông Linh Trạch rèn luyện, chúng ta Ngự Hư Tông cũng ở mấy ngày nay xuất phát, đến thời điểm tính xin Diệp huynh chăm sóc nhiều hơn." Diệp Lăng thuận pha dưới lửa, không chút khách khí thu rồi Ngự Hư Tông trưởng lão 2000 linh thạch, tiêu sái phất phất tay, "Dễ bản, dễ bản. Tại hạ còn có sư mệnh tại người, cáo từ." Diệp Hiên chất đi thong thả, "Diệp huynh, chúng ta Đông Linh Trạch thấy, tao chân ngọc nào nợ nụ cười." Ngươi theo Diệp Lăng biến mất ở truyền tống trận trận pháp màn ánh sáng sau, tạo chân mặt cười nhất thời âm trầm chìm xuống, tức giận vấn nói, người nào mà? Lẫm lẫm liệt liệt thu rồi tiêu trưởng lão 2000 linh thạch, rõ ràng là hư để hắn, hắn ngã, cũng không ngại ngủ nắm. Chúc cơ trung kỳ tiêu trưởng lão than thở, thôi, nghe nói người này luyện đan thiên phú cực cao, từ sơ học luyện đan lên cấp đến thảy luyện đan, chỉ dùng thời gian 1 tháng. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành chúng ta phong tiểu trấn quanh thân cái thứ nhất tông sư luyện đan. Giống như vậy kỳ tài, chỉ được cùng với giao được, không thể đã tội. Sau đó thiếu không được có quý hiếm linh thảo cần xin hắn luyện chế. Quy 1 chương 100 Phe phái chi tranh. Chương 100, phe phái chi tranh. Diệp Lăng chuyển tống về Dực Cốc, vốn định thừa dịp mộ sắc, thần quỹ không biết trở lại môn phái linh mạch Đập phủ, chờ đợi ngày mai cả đội xuất phát, cản buôn Đông Linh Trạch rèn luyện. Ai biết không chờ hắn đi ra hai bước, thủ vệ chuyển tống trận đệ tử thật giống như thấy bảo như thế, mau tới trước thí lễ, đại sư huynh. Ngài đã về rồi. Kha kha, đại sư huynh luôn luôn ít giao du với bên ngoài, chuyên tâm tu luyện, chúng ta có rất ít cơ hội nhìn tới đại sư huynh một mặt. Diệp Lăng trong lòng hơi động, dò hỏi, ngươi nhưng có biết, mấy ngày qua, sư tôn ta lão nhân gia người là ở sau núi Bế Quan tinh tu vẫn là ở dược cốc đại điện vực trung, thủ vệ truyền tống trận đệ tử cũng cung kính kính nói, hồi bẩm đại sư huynh, tông chủ là ở sau núi tu luyện, tiểu đệ hôm nay đi đại điện phục mệnh, cũng chưa từng nhìn tới tông chủ mặt. Diệp Lang gật gật đầu, lọt vào sương triều bên trong, dọc theo đường đi, ánh mắt của hắn lưu lộ ra trầm ngâm chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn đem ta nhận lệnh vì là tông môn đại đệ tử sau, tức khắc bế quan tính thủ, không hỏi trong tông to nhỏ công việc. Rất hiển nhiên, hắn cũng ở dưới áp lực, là ở ẩn nút viên thị đại tu tiên gia tộc, cũng không cho phép Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương đưa ra nghi vấn, tác tính bế quan tính thủ, không cho bất luận người nào quấy rầy hắn. Diệp Lăng thở dài, xem ra tông chủ không dễ làm a, hắn cái này tông môn đại đệ tử là tông chủ lực bài chúng nghị, lúc này mới lên làm. Diệp Lăng biết rõ, ở toàn bộ dược trong cốc có rất nhiều người đối với hắn khẩu phục tâm khu phục, đặc biệt là sắp sửa đi Đông Linh Trạch rèn luyện tinh anh đệ tử, số ít như viên hậu các loại, trợ, tu tiên gia tộc con cháu căn bản không phục hắn, thậm chí ôm cừu hận cùng căm thù thái độ nhằm vào Diệp Lăng. Còn lại 15, 16 người trong, cùng Diệp Lăng đều là luyện khí 7 tầng đệ tử cũng còn tốt chút, mà như Tạ Bách Minh, Tạ Hương những này tu vi so với hắn cao, tương tự là không phục hắn. Ngày mai liền muốn đi Đông Linh Trạch rèn luyện gia tuy rằng thân là đại sư huynh, nhưng cùng với môn tinh anh đệ tử hầu như đều không dựa dẫm được, không thể với bọn hắn tổ đội. Bằng không, lòng người khó lường, bán đi đội hữu sự tình lúc nào cũng có thể phát sinh. Còn không bằng ta một người đi rèn luyện, ngược lại an toàn chút. Chứ bọn họ ra, Diệp Lăng còn phải đề phòng, là chuyến này dẫn đầu thống trưởng lão, ai biết hắn cùng Chu Trùng lão tặc thông đồng xong chưa. Lần này Đông Linh trách rèn luyện, có thể nói là từng bước nguy cơ, một không cẩn thận, man bản đều thua. Lúc nào cũng có thể liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng vì duy trì đầy đủ cảnh giác, trực tiếp thủy ẩn, lặng yên trở lại linh mạch đạo phủ. Huân Chân ngồi tính toán, tiến hành đan dưỡng tối hệ, hằng ngày tu luyện. Diệp Lăng trong đầu tính toán, tất cả đều là đối phó cùng môn biện pháp, cân nhắc địch ta thực lực của hai bên, đoán tất cả khả năng phát sinh tình huống. Phản phất so với Đông Linh Trạch như vậy hung hiểm chi địa, cùng môn trên dưới kẻ địch, càng thêm hung hiểm. Cuối cùng, Diệp Lăng quyết định chủ ý, khiến cho hắn tràn ngập tự tin, chỉ có thực lực của chính mình. Ngoài ra, một gã khác dẫn đầu Huyền Thanh Trưởng lão đối với hắn coi như không tệ, có thể tin nhiệm. Đối với cùng đi tinh anh đệ tử Diệp Lăng chưa bao giờ cùng bọn họ sớm chiều từng ở chung, căn bản không có sư tình huynh đệ có thể nói, ngoại trừ đối địch quan hệ, liền lợi dụng lẫn nhau quan hệ rồi. Diệp Lăng nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, trong lòng bình chân như vậy, chỉ chờ đến thời điểm mượn cơ hội mà làm, tùy cơ ứng biến. Trờ đến ngày thứ hai, dựa cốc tông đại điện tiếng chuông gỗ ngân hưởng, Diệp Lăng đúng hạn mà tới, nhìn thấy tụ tập ở nói đàn chúng môn phái tinh anh đệ tử. Diệp Lăng đoán không kém, nói đàn trên tổng cộng liền hai nhóm người, một nhóm lấy Viên Hạo dẫn đầu, đều là tu tiên gia tộc con cháu, một nhóm lấy Tạ Bắc Minh dẫn đầu, chiếm đại đa số, đều là cho tới nay môn phái tinh anh đệ tử. Không có ai bắt chuyện Diệp Lăng, hắn hoàn toàn bị cô lập lên, thậm chí nguyên bản chúc mừng hắn trở thành đại sư huynh mấy cái tinh anh đệ tử, đều làm bộ không nhìn thấy. Viên Hạo mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng, chúng bên cạnh một cái hành hoàng y sam tu sĩ bĩu môi một cái, tựa hồ đang thần thức truyền âm, rặn cái gì. Cái kia hành hoàng sam tu sĩ hiểu ý, đi lên phía trước, tùy ý vừa chắp tay, lơ đãng nói, "Này không phải Diệp Lăng Diệp đại sư huynh sao? Lần này Đông Linh Trạch rèn luyện, chúng ta đều chuẩn bị thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí cùng linh phù, làm sao không gặp đại sư huynh trùng quanh chọn mua nhà?" Diệp Lăng từ lâu đem tất cả nhìn ở trong mắt, biết hắn là tìm đến cha, thản nhiên nói, Ta vẫn ở băng động Lửa Đan, tính tu cũng không có chuẩn bị thêm một chút, lấy tu vi của ta ở Đông Linh Trạch rèn luyện thời điểm, luyện một chút đạo thuật là có thể, pháp khí trang bị không dùng tới nhiều cực phẩm. Ha ha, là không tiền sao? Viên Hạo làm càn cười nhạo nói. Mấy cái tu tiên gia tộc con cháu lập tức lên tiếng phụ họa, ậm ĩ cười to, đều lấy xem thường ánh mắt nhìn cái sau vượt cái trước Diệp Lăng, phảng phất đều lấy coi như vậy đại sư huynh vị là gì. Diệp Lăng lạnh lùng nói, linh thạch đối với ta mà nói, không tính là gì. Dứt lời, Diệp Lăng đứng chắp tay, một người đứng lặng ở nói đần trước, lặng lặng chờ đợi giờ Tị xuất phát. Viên Hạo ha ha cười nói, liên kiện cấp 3 thượng phẩm pháp ý đều không có, còn lăng sung cái gì tốt hán? Các ngươi nói một chút, hắn ngoại trừ Tiên môn trưởng lão tặng cho hắn cấp 4 linh thú bên ngoài, còn có cái gì? Muốn tu vi không có tu vi, muốn thực lực không có thực lực, chỉ ỷ vào chút cơ kỳ cấp 4 linh thú sung môn gì thôi. Khi chúng ta đại sư huynh, buồn cười a buồn cười. Diệp Lăng đối với tu tiên gia tộc các đệ tử cười nhạo mắt điếc hai ngơ, thực lực chân chính không phải ngoài miệng nói, huống chi Diệp Lăng cũng không muốn sớm cho kiệm ở tại bọn hắn trước mắt lộ tài, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận người nào khoe khoang hắn vài loại đòn sát thủ. Đối diện tạ Bác Minh các loại, chờ, tính anh đệ tử bắt đầu còn cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Diệp Lăng bị viên hạo các loại chợ, người chế cười, đến cuối cùng thấy Diệp Lăng đối với bọn họ căn bản không để ý tới, mà viên hạo các loại chợ, tu tiên gia tộc con cháu còn liên tiếp làm thấp đi Diệp Lăng xuất thân bần hàn, ngoại trừ số may ở ngoài, không còn gì khác, liền kiện cực phẩm trang bị đều không có, do đó dần dần gây nên bọn họ bang này bình dân con cháu cùng chung mối thù. Tạ Bắc Minh trầm giọng quát lên, "Viên Hạo, ngươi là ở hàm sa sạ ảnh, coi thường chúng ta bình dân con cháu sao?" Viên Hạo lấy làm kinh hãi, "Cái này, Tạ sư huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, tuyệt không ý này, ha ha." Chúng ta là ở cùng Diệp Lăng nói chuyện. Không ưa hắn xuyên một mạc keo kia tôi, liền kiện cực phẩm pháp ý đều không có, các ngươi nói một chút, này nếu để cho cái khắc môn phái rèn luyện các đệ tử nhịn, nhiều ném chúng ta rược cốc tông người. Tạ Bác Minh phía sau, hơn 10 người tinh anh đệ tử tất cả đều đứng dậy, bọn họ 10 cái ngược lại có 8 cái không có cấp 3 cực phẩm trang bị, dồn dập đối với Viên Hạo trợn mắt nhìn. Những người này tất cả đều là bình dân bách tính xuất thân, tuy rằng không kịp Diệp Lăng nhập cốc trước ngủ phong tiểu kiều động trán nạn như vậy, nhưng phía sau cũng không có tu tiên gia tộc chống đỡ, càng không, có bao nhiêu linh hạch đều là dựa vào tư chất linh căn cũng không thể lắm tu luyện khí một tầng tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Vì lẽ đó những này tinh anh đệ tử tối không nhìn nổi, chính là tu tiên gia tộc con cháu kêu gào có tiền, dồn dập hùng hồn kích ngang bác bỏ Viên Hạo. "Làm sao? Ngươi nói đại sư huynh theo kiệt, không có cực phẩm trang bị, có phải là cũng muốn cười nhạo chúng ta?" Viên Hạo, nơi này là dược cốc tông nói đàn, không phải các ngươi viên gia đại viện. "Ngươi thả tôn trọng chút. Cái gì gọi là không có cực phẩm pháp khí pháp ý liền người không nhận ra? Mọi người mồm năm miệng 10, ngươi một câu ta một câu, hẳn không thể cùng rất ít năm cái tu tiên gia tộc con cháu luận bàn một phen." Thậm chí tạ Hương đều khá là đồng tình nhìn Diệp Lăng vắng lặng bóng lưng, cùng Tạ Bắc Minh hơi một thương nghị, đi lên phía trước, Ôn Nhu nói, "Ngày hôm trước đại sư huynh phái người đưa tới thượng phẩm hoàn thân đan, chúng ta đều thu được rồi. So với thường ngày phân phát muốn nhiều, đủ thấy đại sư huynh tuật luyện đan tuyệt vời." "Ha ha, ta cùng Tạ sư huynh nói rồi, mời đại sư huynh tiến vào đội ngũ chúng ta, không biết đại sư huynh ý như thế nào." Quy 1 chương 101, Đông Linh Trạch. Chương 101, Đông Linh Trạch. "Không được, ta yêu thích một người rèn luyện." Diệp Lăng thản nhiên nói, từ chối Tạ Hương mời. Tạ Hương mặt cười tức giận trắng bệ, hảo tâm hảo ý mời đại sư huynh nhập đội. Dĩ nhiên được một kết quả như vậy, khiến cho nàng rất mất mặt. Tạ Hương ở tại hắn tính anh đệ tử ánh mắt khát thượng, trở về nội ngũ, muốn tự tử đều có, vô cùng oanức nói, "Tạ sư huynh, ngươi nhìn hắn, chỉ là luyện khí bảy tầng tu vi, rất cũng nặng a, lại từ chối người ta mời." Những kia bình dân tinh anh đệ tử từng cái từng cái căm phẫn sục sôi, dồn dập kêu lên. Là hắn không biết phân biệt. Tạ sư tỷ không nên để ý đến hắn. Chúng ta hảo tâm hảo ý, thế đại sư huynh cùng viên hạo cấp loại, chờ, người trách luận, hắn nhưng hảo không cảm kích, uổng phí chúng ta khổ tâm. Hắn đáng đời bị đại tu tiên gia tộc con cháu cười nhạo không gia nhập chúng ta trận doanh, nhất định cô độc một đời." Cuối cùng, Tạ Bác Minh mặt đen lại nói, như hắn lên khóc như vậy của ngạo người, nhu toán một người ở Đông Linh Trạch bên trong rèn luyện, quả thực chính là muốn chết hành vi. Diệp Lăng không để ý tới bọn họ nghị luận, hắn vốn là không dự định gia nhập bất kỳ trận doanh, hắn mang theo có năm đại linh thú, sức chiến đấu ở tại bọn hắn bất luận cái nào tiểu đội bên trên, không cần thiết cùng với hợp tác, huống chi Diệp Lăng rất nhiều đòn sát thủ, không tiện để cùng môn đệ tử biết được. Thiến đến giờ thì, Tống trưởng lão cùng Huyền Thanh trưởng lão đúng hạn đi tới dược cốc nói đàn, thấy 23 tên môn phái tinh anh đệ tử đều đến đông đủ. Tống trưởng lão cao giọng nói: "Chư vị đều là bản tông tinh anh đệ tử, muốn qua sang năm phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên vực dỡ Hà Quang, lần này Đông Linh Trạch rèn luyện chính là cái cơ hội. Chúng ta đi Đông Linh Trạch, chuyện làm thứ nhất là muốn thành lập bản tông nơi đóng quân, để ngừa yêu thú tập kích, do Huyền Thanh trưởng lão phụ trách bố trí nơi đóng quân trấn kỳ cùng trấn pháp. Còn tiến vào trạch bên trong rèn luyện, cần muốn chính các ngươi từng người mang thật bữa truyền âm, tạo thành tiểu đội đi, người bên ngoài là thay thế không được. Mà bản trưởng lão cùng Huyền Thanh trưởng lão sẽ vẫn tọa trấn nơi đóng quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện." Chúng đệ tử gật đầu đồng ý. Tống trưởng lão tay áo lớn vung lên, Đánh ra Thúy Ngọc Phiến cấp 6 phi hành pháp khí, triển khai đủ có mấy tòa khoảng 10 trượng. Do hắn cùng Huyền Thanh trưởng lão dẫn bản tông 23 tên tinh anh đệ tử, toàn bộ bước lên Thúy Ngọc Phiến mặc quạt. Xuất phát. Tống trưởng lão thanh âm dàn mùa vang lên, Thúy Ngọc đập bay hành pháp khí từ từ tăng lên trên, đón cương phong xuyên qua giữa cốc đại trận hộ sơn, một đường hướng về đông đi tới. Diệp Lăng xem qua dưới chân Thúy Ngọc Phiến chất liệu, là cấp 6 thượng phẩm dụng phong thạch chế tạo thành, tốc độ nhanh chóng, vừa xa hắn cấp 4 nhiều lòng. Đông dạng, cấp 6 Thúy Ngọc Phiến đón cương phong cũng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Đứng ở Thúy Ngọc phiến phía trước nhất Tống trưởng lão cùng Huyền Thành trưởng lão, vì là chúng tinh anh đệ tử chống đỡ hơn nửa cương phong. Mà chúng đệ tử vì để người vận nhất, cũng từng người ra chỉ hộ thể vòng sáng, như vậy mới không bị lạnh lẽo cương phong gây thương tích. Tống trưởng lão Thúy Ngọc đập bay hành pháp khí vòng qua Phong tiểu trấn, Quá Phong tiểu trấn ngoại thành phía đông, lại vẫn hướng về Đông phi hành. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, thấy địa thế của nơi này vô cùng trống trải, lại hướng về đi về phía đông, chính là kéo dài không biết có mấy ngàn dặm đồng linh trạch, thần bí mà lại xa xôi. Giữa cấp chúng tinh anh đệ tử đều phủ nhìn nãy rộng lớn sơn trạch trong lúc đó, tâm thần kích đảng. Bọn họ trong ngày thường nghe nói qua, Phong tiểu trấn phía Đông Đông Linh Trạch là phong tiểu trấn quanh thân hung hiểm nhất địa phương, liền phong tiểu trấn săn bắn tu sĩ, cũng chỉ dám kết bè kết lũ tiến vào Đông Linh Trạch ngoại vi săn bắn, không dám thâm nhập trong đó. Tống trưởng lão đứng lặng thú Ngọc Phiến, chỉ điểm Yên Lam, cho chúng tinh anh đệ tử giới thiệu, trong các người, phần lớn người vẫn là lần đầu tiên đến Đông Linh Trạch, không biết Đông Linh Trạch hùng hiểm chỗ. Từ phong tiểu trấn ngoại thành phía Đông ở ngoài bắt đầu to lên, Đông Linh Trạch phạm vi 500 dặm bên trong, là các tu sĩ thường thường hoạt động khu vực, xưng là Đông Linh Trạch ngoại vi, nơi này yếu thú, linh thảo những vật này đã sớm bị phong tiểu trấn tán tu môn tiêu diệt, thải đào gần đủ rồi. Thâm nhập Đông Linh Trạch 500 đến 1000 dặm, chính là chúng ta muốn đi địa phương, xưng là Đông Linh Trạch trung bộ. Nơi đó yêu thú cấp 3 hành hành, tình cờ còn có thể có cấp 4 yêu thú, có rất ít săn bắn các tu sĩ đi vào, chúng ta nơi đông quân, liền chú đóng ở trong đó. Tống trưởng lão chậm rãi mà nói, hướng về bản tông chúng tinh anh đệ tử làm cái đại thể giới thiệu. Huyền Thanh trưởng lão thì lại từ trong túi chứa đồ đánh ra Đông Linh Trạch địa đồ ngọc giản, sao chép phân phát cho mọi người, phân phó nói, địa đồ ngọc đơn giản có Đông Linh Trạch phạm vi ngàn dặm bên trong núi sông địa thế, yêu thú, linh thảo phân bố Ở phía trên đều có tỉ mỉ đánh dấu, vượt quá ngắn dặm, tức là Đông Linh Trạch nơi sâu xa, lấy các ngươi tu vi là thành thật không thể bước vào Đông Linh Trạch nơi sâu xa, chỉ ở 500 dặm đến 1000 dặm trung bộ rèn luyện được rồi. Diệp Lăng tiếp nhận địa đồ ngọc giản, choang truyền vào chút pháp lực, Đông Linh Trạch địa đồ bóng mờ khuyết tán ra đến, hiện ra một mảnh khó phân rườm ra bức tranh, đánh dấu các nơi dãy núi, hẻm núi, hồ nước, đầm lầy, các loại linh vật, yếu tố phân bố. Mà ở Đông Linh Trạch phía đông nhất, vượt quá 1000 dặm phạm vi, nhưng là mơ hồ bóng mờ thậm chí là trống rỗng, cũng không có đánh dấu. Xem ra tông môn nắm giữ Đông Linh Trạch địa đồ Chỉ có Đông Linh Trạch ngoại vi cùng trung bộ, còn Đông Linh Trạch nơi sâu xa thì lại đánh dấu cực nhỏ, hiển nhiên liền trong tông chúc cơ trưởng lão, đều rất ít bước vào Đông Linh Trạch nơi sâu xa, chớ nói chi là tỉ mỉ đánh dấu địa đồ ngọc giản. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với Đông Linh Trạch thần bí, càng tăng thêm mấy phần ước mơ cùng mong trông. Tống trưởng lão âm thanh lại vang lên, "Xem, phía trước cái kiêu ngọc mang hạ, chính là Đông Linh Trạch ngoại vi cùng trung bộ phân giới, chúng ta ở Đông Linh Trạch trung bộ ở giữa đóng quân nơi đóng quân." Chúng tinh anh đệ tử ở tống trưởng lão dưới sự chỉ điểm, ra chỉ hộ thể đón cương phong đi xuống nhìn tới, Quả nhiên thấy Đông Linh Trạch trung bộ linh khí nồng nặc hơn nhiều, cây rừng tươi tốt, bách thảo um tùm, khắp nơi đều có yêu thú yêu cầm dấu chân. Lại đi đông bay hơn 200 dặm sau, không dễ dàng tìm được một chỗ linh khí nồng nặc, đồng thời rộng rãi thung lũng minh địa. Tống trưởng lão đang chuẩn bị lượm xuống Thúy Ngọc đập bay hành pháp khí, đột nhiên nhìn thấy bên trong thung lũng đã có tu sĩ đóng quân, trận pháp màn ánh sáng rựượi vào núi cốc xây lên, thật là to và rộng khí thế. Tống trưởng lão mặt sắc hơi khó coi, trầm giọng nói, là Nam Thánh Tông nơi đóng quân. Như thế chỗ tốt, bọn họ ngã, cũng nhanh chân đến trước, thôi, chúng ta cách bọn họ ra một chút. Tống trưởng lão tuy rằng không biết Nam Thánh Tông dẫn đầu chính là ai, nhưng cũng suy đoán được, tu vi và thực lực nhất định sẽ không yếu hơn bọn họ Dự Cố Tông. Chờ đến Tống trưởng lão theo địa đầu Ngọc Giản, có nhằm vào tính đi tới hai nơi linh khí tốt nhất thảo pha cùng vách núi, lại phát hiện Liền Vân Thương Tông đều giành trước một bước chiếm địa phương tốt, Phượng Chi Tông cũng chiếm lĩnh bên dưới vách đá tảng lớn linh mạch. Cuối cùng vẫn là Huyền Thanh Trưởng lão đối chiếu địa đầu Ngọc Giản, nhìn xuống Đông Linh Trạch trung bộ, rốt cục chỉ vào một chỗ xanh tươi như yên rừng rậm rạp mọi vi, khẽ mỉm cười nói: "Tống đạo hữu, chúng ta liền đem nơi đóng quân đóng quân ở bìa rừng, nơi này linh khí nồng nặc, cũng thuận tiện bố trí trận kỳ, cấm pháp" Cái điều thú nơi tụ tập cũng không xa, xem như là chỗ tốt. Mộ Phong Lâm, được, liền ở đây nơi đóng trại. Quy 1 chương 102, truy sát. Chương 102, truy sát. Chương tiếp sai lầm, điểm động tác này báo, miễn đăng ký, báo cáo sau giữ giữ nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiếp nội dung, xin mời kiên trì chờ đợi, cũng quét mỗi mặt giấy. Huyền Thanh trưởng lão ở Mộ Phong địa dừng trên bố trí trận kỳ, dẫn dược cốc tông chúng tinh anh đệ tử kiến tạo nơi đóng quân. Diệp Lăng phát hiện Mộ Phong hùng dừng núi nơi linh mạch, nơi đây linh khí nồng nặc càng không kém gì băng động. Chờ đến nơi đóng quân đóng quân thật sau đó, Do Tống trưởng lão cùng Huyền thành trưởng lão tọa trấn nơi đây, phái chúng tinh anh đệ tử ra ngoài rèn luyện. Năm tên tu tiên gia tộc con cháu ở Viên Hạo dẫn dắt đi, tiến vào mộ Phong Lâm một đường đi về phía nam. Mà còn lại tinh anh đệ tử, do Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương các dẫn một đội, một đường đi tây đi tới Đông Linh Trạch một mảnh vùng núi, một đường tiến vào mộ Phong Lâm, chiếc hướng về bắc đi, từng người tổ đội rèn luyện. Chỉ có Diệp Lăng, rất sớm từ chối bọn họ mời, một thân một mình, xuyên qua mộ Phong Lâm trực tiếp hướng về đông đi tới. Tống trưởng lão nhìn theo mỗi cái đội ngũ rời đi, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Lăng đơn độc một người bóng người hướng về đông đi, trong lòng khẽ động, lắc đầu thở dài. Diệp Lăng ở mộ phong trong rừng, quay đầu lại không nhìn thấy nơi đóng quân cùng cái khác đội ngũ thì lập tức triển khai Ngự Phong Thuật, ở trong rừng xuyên hành mà qua. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng gặp gỡ không ít cấp 3 yêu thú cùng yêu lộc, nhưng yêu thú tốc độ chạy trốn vô cùng có hạn, mà yêu lộc lực công kích lại quá yếu, đều đối với Diệp Lăng tao không được uy hiếp. Mộ Phong Lâm cách nơi đóng quân cùng cái khác đội ngũ gần quá, Diệp Lăng cũng không tính săn giết những này yêu thú tới thử luyện tân học đạo thuật, miễn cho bị mọi người phát hiện hắn mạnh mẽ thủ đoạn. Chờ đến nhanh chóng xuyên qua Mộ Phong Lâm, Diệp Lăng quay đầu lại còn liếc mắt một cái, hẳn là vùng thoát khỏi tiến vào lâm rèn luyện đội ngũ, liền lập tức giá nổi lên cấp 4 yêu long rũ về rộng lớn Đông Linh Trạch nơi sâu xa mà đi. Bay qua tới bữa cơm công phu, xẹt qua một mảnh phạm vi mấy chục dặm hồ nước, Diệp Lăng lúc này mới lượn xuống đầu rồng, định đến hồ nước đông bên, ở đây tìm kiếm yêu thú cấp 3, tới thử luyện Hỏa Vũ thuật cùng thổ Lâm Tuận. Nhìn thấy bên hồ có không ít cấp 3 thanh vũ hạt, Diệp Lăng đại hỉ, thế nhưng đang sử dụng Hỏa Vũ thoát trước, hắn vẫn là cẩn thận đánh ra cấp 4 biến dị linh cỏ, ở xung quanh trông chừng tuần tra, để phòng yêu thú mạnh mẽ tập kích. Ngay khi chúng tiểu đội sau khi xuất phát một canh giờ, một đạo đũa truyền âm cấp tốc bay đến mộ Phong Lâm nơi đóng quân, đánh vào trận pháp màn ánh sáng trên. Huyền Thanh trưởng lão cẩn vội vàng đứng dậy, hái xuống trận pháp du quang trên đùa truyền âm, còn tưởng rằng là bản tông một cái nào đó đội ngũ gặp gỡ hung hiểm vị trí, đã thấy tấm này ở đùa truyền âm cũng không phải trong tông phân phát cho tinh anh đệ tử, mà là chốc cơ tu sĩ thường dùng đùa truyền âm, mặt trên có khắc Tống trưởng lão Tân Khải, khiến cho Huyền Thành trưởng lão rất buồn bực, không biết là xuất từ người phương nào tay. Tống trưởng lão nhìn thấy tấm này ở đùa truyền âm, trong lòng có hiểu ra, Thẩm Thanh tiên kia vẫn là theo tới, ngượng ngùng nói, "Huyền Thành trưởng lão, nói vậy là tông chủ hoặc là viên thị đại tu tiên gia tộc người không yên lòng, đặc biệt cho ta đánh tới đùa truyền âm thăm hỏi." Huyền Thành trưởng lão mỉm cười gật đầu, đem đùa truyền âm đưa cho Tống trưởng lão. Tống trưởng lão thần thần bí bí xóa đi bữa truyền âm phong ấn, thần thức quét qua, mặt sắc có chút khó coi, lập tức thu hồi bữa truyền âm, hướng về phía huyện thành trưởng lão chấp tay nói: "Xin mời huyện thành trưởng lão tạm thủ nơi nóng quân, tiểu lão nhi có một số việc, đi một chút sẽ trở lại." Huyện thành trưởng lão trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tống trưởng lão điều khiển ánh kiếm, vội vội vàng vàng hướng về hướng tây bắc đánh một vòng lớn, lúc này mới rơi vào một chỗ hoang vu ngọn núi dưới chân. Một cái đầu đại đấu đồng, người mặc hắc sắt trường bào bóng người, đương nhiên từ bên trong thung lũng truyện hiện ra, suýt nữa dọa Tống trưởng lão nhảy một cái. Chu trùng Ngươi bộ này trang phục, là thật muốn động thủ sao?" Tống trưởng lão nhíu mày, một mặt không thích chất vấn. Người mặc áo bào đen Chu trùng điệp điệp cười lạnh nói, "Đương nhiên." Bản trưởng lão nhọc nhằn khổ sở đuổi một đường, chính là vì Diệp Lăng mà đến. "Tiểu tử kia đâu?" Tống trưởng lão cũng không ngại ra giọng một phen, "Chúng ta cùng đi truy sát, phải ra tay gọn gàng nhanh chóng, thần không biết quỹ không hay." Chu dập thấp đấu đồng, nửa tấm âm trầm trên mặt hiện ra nhất định muốn lấy được tâm ý. Tống trưởng lão lắc lắc đầu nói, "Ám hại một cái vừa bước vào luyện khí hậu kỳ bản tông tiểu bối, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, loại này mất mặt hạ giá sự tình, bản trưởng lão làm không được." muốn đi một mình ngươi đi. Chu chủng trưởng lão cười khổ nói, "Đường giới, Tống trưởng lão, ngươi lẽ nào đã quên? Ở ngoài môn đệ tử thi đấu trên, tiểu tử kia là làm sao đánh bại ngươi đệ tử đắc ý Viên Hạo? Ngươi vì thế lại chịu viên gia bao nhiêu nghị luận?" Tống trưởng lão lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, "Viên Hạo hắn là tự rước lấy đụng. Theo ta cái này làm sư phụ có quan hệ gì?" Huống chi, trải qua trận chiến đó, Viên Hạo bắt đầu chuyên tâm tu luyện, lúc này mới ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, đạt đến luyện khí 8 tầng tu vi. Bình tĩnh mà xem xét, này còn phải cảm tạ Diệp Lăng để hắn ăn một chút vị đắng, bằng không Viên Hạo có thể nào có thành tựu ngày hôm nay? Đồng tri, Diệp Lăng là tiên môn Lưu trưởng lão coi trọng người, Lưu trưởng lão cũng từng từng căn dặn ngươi, nếu là dám động Diệp Lăng một cái hào mao, ngươi chết chắc rồi. Lão phu có thể không muốn đắc tội tiên môn Kim Đan trưởng lão. Chu Trùng khẽ miệng một đánh xúc, than thở, thôi, ngươi không dám đắc tội người, không đi dẹp đi. Quả thực chính là ngoan cô không thay đổi, hiện tại là ở Đông Linh Trạch, ta giết hắn ai người biết được. Đến thời điểm tiên môn Lưu trưởng lão tra hỏi lên, liền đẩy ở Đông Linh Trạch yêu thú tiến lên. Ngươi không đi ta đi. Nói cho ta Diệp Lăng hướng đi. Nhớ kỹ, Việc này không thể cùng bất luận người nào nhắc lên, chúng ta Chu gia ở Ngô Cốc tu tiên giới thế lực, ngươi cũng biết. Tống trưởng lão lòng tràn đầy không đồng ý, nhưng ngại bất quá Chu trùng bộ mặt đi. Hắn mặc dù là chút cơ hậu kỳ cường giả, thế nhưng Vương lão đều không đắc tội, quyết định chú ý bo bo giữ mình, cái gì cũng không thăm dự. Tống trưởng lão lung lay chỉ tay Đông Vương, không lạnh không nhạt nói, "Được rồi." Diệp Lăng tiến vào mộ Phong Lâm, vẫn hướng về Đông đi tới. Lấy ngươi cấp 4 phi kiếm tốc độ, mới có thể dễ dàng tìm tới hắn, đừng nói là lao phu báo cho ngươi. Đa tại đa tạ, cáo tử." Chu trùng ngoài miệng nói thật dễ nghe, trùng Tống trưởng lão tùy ý chấp tay Tức khắc điều khiển ánh kiếm hướng về đông đi tới. Chu trùng đối chiếu Đông Linh Trạch Địa Đồ Ngọc Giản, vọng đến Mộ Phong Bỉ dừng trên có bạn tông nơi đóng quân, chỉ lo đá kinh động lưu thủ viện thành trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí một chính đi, giáng vào Mộ Phong Lâm bầu trời hướng về đông phi hành, ven đường lưu ý diệp lang hành tung. Chính đang Mộ Phong Lâm nam bộ rèn luyện viên hạo cấp loại, chờ tu tiên gia tộc con cháu, động rừng kinh giác bầu trời có chút cơ kỳ cường giả linh áp, từng cái từng cái dọa đến không nhẹ, diện sắc như đất, là chút cơ tu sĩ. Mau mau, trốn đi." Viên Hạo trầm giọng nói, "Đừng sợ. Thật giống vị này áo bào đen tiền bối là đi ngang qua." cũng không có hướng về phía chúng ta nơi này đến. Chúng tu tiên gia tộc con cháu thấy, mỗi cái thở dài một hơi, trơ mắt nhìn áo bào đen tu sĩ bay đi mộ Phong Lâm phía đông. Chu Dập thấp đấu đổng, lạnh rên một tiếng, chính chủ nhân không tìm được, ngã, cũng tiên kiến Tống lão nhi đồ đệ. Liệu Định Diệp lăng hắn cũng chạy không xa, nói vậy còn không ra mộ Phong Lâm. Chu xông vào mộ Phong Lâm phía đông một hồi lâu tìm kiếm, căn bản không có phát hiện nửa điểm tung tích, thậm chí ngay cả yêu thú thi thể cũng không thấy. Đầy đủ quá nửa canh giờ, Chu trùng cuối cùng cũng coi như chuyện ra mộ Phong Lâm, hắn âm thầm buồn bực, sẽ không phải là Tống lão nhi sai ta chứ. Nơi nào có Diệp lăng hình bóng? cái bãi hơn chính là phía đông dọc theo đường đi đều không có dấu pháp vết tích, chẳng lẽ Diệp Lăng chưa từng tới nơi này? Vẫn là trực tiếp đi xuyên qua. Chu Trùng còn không hết hy vọng, không phải phải tìm được Diệp Lăng không thể, kế tục điều khiển ánh kiếm hướng về đông phi hành, hắn tin tưởng lấy hắn trúc cơ sơ kỳ thực lực, đủ để dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt Diệp Lăng. Mặc dù hắn cũng từng nghe tông chủ đã nói, Diệp Lăng chém giết quá lư dạ trúc cơ tu sĩ, nhưng Chu Trùng nhưng khá không phản đối. Còn nói là tông chủ cho mình đệ tử thân truyền Diệp Lăng trên mặt thiết vàng, hoặc là đụng tới cái nhược không thể lại nhược trúc cơ tu sĩ nẹo, mới để tiểu tử này thực hiện được. Quy 1 chương 103, bại Chu Trùng 103, bại chu trùng. Chu trùng điều khiển ánh kiếm, bay tới một mảnh phạm vi mấy chục dặm hồ nước, dọc theo đường đi cũng không có thấy Diệp Lăng cái bóng. Chu trùng trong lòng buồn bực bội, lẽ nào Diệp Lăng tiểu tử này bày qua? Đúng rồi. Lần trước nghe muôn người các đệ tử nói, Diệp Lăng có một con cấp 2 vật cỡi Hỏa Điêu, nói vậy là điều khiển Hỏa Điêu qua thứ. Hắn đối với Diệp Lăng nhận thức còn dừng lại ở trước đây thật lâu, tuy rằng mơ hồ từ tông chủ trong miệng biết được Diệp Lăng sẽ ngự thú quyết, có cấp 4 linh thú, nhưng cũng không nghĩ ra sẽ là tốc độ đầy đủ nhanh cấp 4 yêu long, càng không nghĩ tới Diệp Lăng cấp 4 linh thú, còn không hết một con. Tất cả những thứ này cùng Lý Bảo Đảm công tế hắn rất có quan hệ. Chu Trùng Vạn Vạn không nghĩ tới hắn tín nhiệm nhất đệ tử Lý Bảo Đảm, từ lâu nhận Diệp Lăng làm chủ. Liên quan với Diệp Lăng tất cả thủ đoạn, Lý Bảo Đảm ở trước mặt hắn tự nhiên là không nói tới một chữ. Chu Dập thấp đấu đồng, khoác áo bào đen phi độ mảnh này hồ nước thì, đã kinh động hồ nước vào đông, một con trùng quanh du đã mập mạp trắng trẻo cấp bốn phong hệ linh thảo. Phong linh thảo tỏ trong mắt lập loè yêu dị hờ mang, đột nhiên đi vào trong bụi cỏ, nhanh như điện thiểm hàn quang giống như lén đến mặt chủ nhân trước. Diệp Lăng lập tức dừng lại đạo thuật thí luyện, trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Hắn thông qua cùng Phong Linh thọ dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhìn thấy bay tới hồ nước ánh kiếm. Mặc dù ánh kiếm trên tu sĩ người mặc hắc sắt chương bảo, đầu đội đao bổng che mặt, nhưng này cỗ trúc cơ sơ kỳ linh áp, lại làm cho Diệp Lăng nhất thời hiểu được. Diệp Lăng trước đó từng chiếm được lý bảo đạm ý giận, biết được Chu Trùng Lao Tặc muốn thừa dịp Đông Linh Trạch rèn luyện gây bất lợi cho hắn, bây giờ xem này mắt tình hình trước mắt, người đến nhất định là Chu Trùng. Chúng ta thời khắc này, đã rất lâu rồi. Chu Song A Chu Trùng, ngươi không có cùng Tống trưởng lão cùng đi, xem như là thất sách. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, liên tiếp đánh ra cấp 4 băng năm thú, linh quy Chổ tuyết cùng lam đậm sắc biến dị yêu long, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ma chính hắn, quay lưng ánh kiếm đến phương hướng, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu lướng về họa có giữ tận kim sắc cự kiếm phù bạo bên trong truyền vào pháp lực. Giống như vậy phù bạo, nhiều lắm có thể sử dụng 3 lần, 3 lần qua đi, lá bữa lờ mờ, không còn linh quang. Lần thứ nhất vận dụng phù bạo, Diệp Lăng chém giết lư ra trúc cơ tu sĩ, hiện tại là Diệp Lăng lần thứ 2 sử dụng phù bạo, đối mặt chính là tốc địch Chu Trùng. Bạch. Chu Trùng ánh kiếm bay tới, liếc mắt liền phát hiện quay lưng hắn Diệp Lăng, cái tiên nguyên sắt đoạn trường sam, quyết định không sai được. Chu Trùng trong đầu mừng như điên thấy chung quanh căn bản không có tu sĩ khác, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, càng thêm trắng trợn không kiêng dè, âm bị cười như điên nói: "Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi còn trốn đi đâu? Ngày này năm sau, chính là ngươi ngày rỗ." Chu Trùng tình thế bắt buộc, kia không hề che giấu chút nào chính mình âm thanh, đột nhiên hướng về đạp chân xuống, thanh sắc ánh kiếm bay ra, nhất thời chém về phía Diệp Lăng. "Trận!" Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên, cấp 4 biến dị linh quy đột nhiên bị gió linh thỏ nâng lên, che ở Diệp Lăng sau lưng. "Đùng!" Một tiếng vang trầm thấp, biến dị linh quy thâm bích sắp mai rủa, miễn cưỡng chặn lại rồi Chu Trùng ánh kiếm. Chu trùng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, hắn vốn định một đòn giết chết, Diệp Lăng không thể không chết. Ai nghĩ đến hắn cấp 4 thượng phẩm phi kiếm đánh vào sức phòng ngự cực cường cấp 4 linh quy trên, dĩ nhiên không hư hao chút nào. Chưa kịp Chu trùng phục hồi tinh thần lại, trong nụi có mai phục tím sẫm sắc băng nham thú, tự nhiên xuống phương ném khối băng, đánh về ngự không Chu trùng. Chu trùng tăng kinh, vội vàng né tránh, chờ hắn thần thức quét qua, phát hiện bốn phía còn ẩn nấp vài cỗ khí tức nguy hiểm, nhất thời mặt sắc lại biến, cả viên tâm như rơi vào hồ băng. Đáng ghét, dĩ nhiên có nhiều như vậy cấp 4 linh thú. Chu trùng kinh hãi đạt đến tột đỉnh trình độ. Đội vàng triệu hoán hồi thứ tư giai thượng phẩm phi kiếm lên chiến. Tím sẫm sắc băng nham thú liên tiếp ném khối băng, đồng thời, ở một mảnh khác trong đội có bay lượn ra một đạo bóng trắng, hướng về giữa không chúng chém ra băng nhận, chính là Diệp Lăng Chôn Tuyết. Chu Trùng liên tục chống đỡ né tránh, vừa ngự kiếm chống đối băng nham thú khối băng, còn phải đề phòng phía sau băng nhận, trong lúc nhất thời vô cùng chật vật, dần dần bắt đầu sinh ý lui. Mà Diệp Lăng nhưng thủy chung quay lưng hắn cho phù bảo truyền vào pháp lực, chỉ cần 10 tức thời gian, là có thể triệt để mở ra kim sắc cự kiếm phù bảo. Chu Trùng mắt thấy đông đảo cấp 4 linh thú hộ giá, hắn một thân một mình, là không làm gì được Diệp Lăng, hận hận nói: Xem như ngươi lợi hại, lần này tha cho ngươi khỏi chết." Nói, Chu đột kích ra vài trường cấp 4 linh thú, đánh về băng nham thú cùng trùng tuyết, sau đó muốn điều khiển ánh kiếm vội vã bỏ chạy. Hắn mãn cho rằng diệp lăng linh thú đều là lục địa cấp tốc chạy, không ngờ tới mới vừa quay người lại bỏ chạy, chính đụng với vòng tới hồ nước đông bên cấp 4 yêu long phóng lên trời. Lam đậm sắc cấp 4 yêu long một trận long ngâm, quanh thân hơi nước nổ tung, cuốn lên tầng tầng cự lãng. A! Rồng nước ngâm. Chu trùng con người đột nhiên co rụt lại, cần né tránh dĩ nhiên không kịp rồi. Nhất thời bị yêu long hệ nước quần công thủy ba quát trúng, rơi vào chậm chạp trận thái. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, chánh né linh phù đánh giết tiến sấm sắc băng nham thú cùng Trảm Tuyết lập tức lại nhảy ra ngoài, nệm khối băng, chém ra băng nhận, truy sát Chu trùng. Đáng ghét, đáng chết. Chu trùng tâm vô hạn chìm xuống. Hắn rơi vào trầm chậm chạm trạng thái bên trong, ánh kiếm tốc độ xuống hàng rồi hơn một nửa, còn muốn đối mặt yêu long thủy tiên thuật, Trảm Tuyết băng nhận cùng băng nham thú vánh đến khối băng, vừa mới hơi mất tập trung, liền hộ thể lồng ánh sáng đều bị khối băng nổ nát rồi. Đây là hắn căn bản không ngờ rằng kết quả, ngắn ngắn mấy cái trong thời gian ngắn, hắn lấy chút cơ kỳ tu vi đối phó luyện khí hậu kỳ tiểu tu tuyệt đối tự tin, đả mắt đã biến thành tuyệt vọng. Mười tức sau khi Phu bảo rốt cục truyền vào mãn pháp lực. Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người lại, trầm giọng quát lên, "Chém!" Phu bảo ánh sáng mãnh liệt, bỗng dưng hóa thành một thanh dự tận ác liệt kim sắc cự kiếm, trong phút chốc chém về phía Chu Trùng. Một luồng mãnh liệt nguy cơ sống còn bao phủ ở Chu Trùng trong đầu. Hồn phách xuất hiếu. Chu Trùng tán răng một cái, quyết định thật nhanh, ba hồn bảy vía từ mê hoàn công suất ra, cấp tốc hướng về phương bắc bay trốn. Ầm. Phu bảo kim sắc cự kiếm động mà vào, đơn qua, Chu Trùng thị thân lại đang băng nham thú, trốn tuyết cùng yêu long công kích dưới, bạo thành một đám mưa máu. Diệp Lăng thấy Chu Trùng hồn phách trốn xa, Đội vàng triệu hoán về hết thảy cấp 4 linh thú, giá nổi lên yêu long đuổi theo ra. Chu trùng không tiếp tiêu đốt hồn phách lực lượng, hóa thành một đạo hôi quang, tốc độ tăng gấp bội, cuối cùng biến mất ở phương bắc phía chân trời. Diệp Lăng mắt thấy không cách nào đuổi theo, bóp cổ tay trở dài, điều khiển cấp 4 yêu long đi vòng vèo về hồ nước đỗ bên, nhặt lên chu trùng túi chứa đồ, thần thức quét qua, thấy bên trong ra linh thạch, linh phù cùng pháp khí trang bị những vật này, còn có một khối đại biểu thiên đan tiên môn đệ tử đời 2 thân phận tiên môn ngõ bài. Diệp Lăng cầm khối này ngõ bài, rơi vào trầm tư, chu trùng lao tạc hồn phách không có đi phía tây dự cốc, nhưng độn hướng về phương bắc, nói vậy là hồi thiên đan tiên môn đi tới. Còn nữa chính là nô quốc Chu thị tu tiên gia tộc. Nếu không thì chỉ bằng hắn chút cơ sơ kỳ hồn phách tuần không sống được lâu nữa đâu, nếu như gặp lại cường hãn chút yêu cầm hoặc tu sĩ, hắn như trước là khó thoát khỏi cái chết, rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Do vậy, Diệp Lăng như trước không có xem thường, nhất định phải mau chóng tu luyện, tăng cao thực lực, để tự thân tránh lớn lên. Vạn nhất Chu trùng hồn phách bất tử, về tiên môn hoặc gia tộc báo tin, chờ đợi hắn, tất nhiên là càng đối thủ mạnh mẽ. Quy 1 chương 104, cấp cao xuân về thuật. Chương 104, cấp cao xuân về thuật. Diệp Lăng tức khắc thu thập trên tất cả mọi thứ, điều khiển cấp 4 yêu long Chuyển hướng về nơi khác đi giải luyện. Tuy rằng tiêu diệt chu trùng thì thân, Diệp Lăng nhưng không chút nào xem thường. Bất kể đi đến nơi nào, Diệp Lăng đều muốn thả ra cấp 4 phong linh thọ ở xung quanh thông khí, dò xét, sau đó hắn mới sẽ thâm vào núi rừng bên trong thí luyện đạo thuật. Chờ đến hoàng hôn lúc, Diệp vượt lên yêu long chạy về mộ Phong Lâm, rất xa liền theo lạc đầu rồng, triển khai ngự phong thuật bay lượn mà quay về. Miễn cho bị mọi người nhìn thấy hắn yêu long, hoặc cấp cao hoặc đấu kỵ, đều là Diệp Lăng không muốn nhìn thấy. Lúc này, Tống trưởng lão cùng Huyền Thanh trưởng lão đóng tại nơi đóng quân bên trong, chờ đợi chúng đệ tử trở về. Tống trưởng lão trong lòng có quỷ, ở trong mắt hắn Diệp Lăng là chết chắc rồi, khẳng định khó thoát chu trùng độc thủ. 23 vị tinh anh đệ tử, tối nay có thể trở về, chỉ có 22 tên. Chờ hắn nhìn thấy Viên Hạo cùng Tạ Hương các dẫn một đội tinh anh đệ tử trở về, cùng Huyền Thanh trưởng lão kiểm kê hơn người mấy, một cái cũng không thiếu. Này hai đội đệ tử mi phi sắc vũ dạng giải tao gặp đỡ, còn đem săn giết yêu thú thu hoạch chiến lợi phẩm cho hai vị trưởng lão xem. Mắt thấy thiên tướng mộ, mọi người nhưng chậm chạp không gặp tông môn đại đệ tử Diệp Lăng cùng luyện khí 9 tầng Tạ Bác Minh đội ngũ trở về. Hai vị trưởng lão vừa hỏi Tạ Hương, mới biết Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương xuất phát thời gian, liền chia làm hai đội. Tạ Bắc Minh đội ngũ của bọn họ đi tây một bên vùng núi xuất phát. Huyền Thanh trưởng lão nhìn tiên sắc, mơ hồ có chút lo lắng, khẽ thở dài, theo lý mà nói, Tạ Hiền chất tiểu đội mỗi cái tu vi không yếu, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Ta chỉ lo lắng bọn họ đi tây đi tới sẽ đụng với Vân Thương Tông hoặc Nam Thánh Tông ra đến rèn luyện đệ tử, phát sinh xung đột. Tống trưởng lão trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu nói, chúng ta đóng quân ở mộ Phong Lâm, cách Nam Thánh Tông nơi đóng quân còn xa. Bọn họ là không sẽ gặp ngộ thực lực mạnh mẽ Nam Thánh Tông tu sĩ. Nhưng Vân Thương Tông cùng Phượng Chỉ Tông, hai người này tông môn nơi đóng quân cách chúng ta không phải rất xa, mà Vân Thương Tông lại là chúng ta dự cấp tông tốc địch, chẳng lẽ tạ Bắc Minh bọn họ. Nói tới chỗ này, Tống trưởng lão thật giống như thấy quỷ tự, suýt nữa nhảy lên. Huyền Thanh trưởng lão cùng chúng tinh anh đệ tử thấy hắn thần sắc khác thường, vội vàng quay đầu lại, đã thấy mộ phong trong rừng xuất hiện một cái xanh nhạt đoạn trưởng sam bóng người. Diệp Hiên Chất, người trở về rồi. Huyền Thanh trưởng lão khẽ hất cằm, đầy mặt xuân phong cười nói, nàng thực sự không hiểu, Tống trưởng lão thấy gì lăng, tại sao lại có lớn như vậy phản ứng. Hừ, đệ tử trở về đã muộn, đa tạ Huyền Thanh sư cô nhớ. Diệp Lăng xuyên qua nơi đóng quân trận pháp màn ánh sáng, hướng về phía Huyền Thành Trưởng lao ôm quyền thí lễ, nhưng đối với Tống Trưởng lão, liền không có nhiều như vậy lễ nghi. Lúc hắn trở lại, rõ ràng nhìn thấy Tống Trưởng lão biến mau biến sắc, tựa hồ vô cùng kinh hãi. Diệp Lăng lập tức liên tưởng đến Lý Bảo đảm cho hắn bí đơn dặn nói, Chu Trùng lao tặc từng nhiều lần liên lạc qua Tống Trưởng lão. Xem ra Chu Trùng vô duyên vô cớ liền có thể tìm tới hắn rèn luyện cụ thể phương vị, tất nhiên cùng Tống Trưởng lão không thể tách rời quan hệ. Tống Trưởng lão cười gượng hai tiếng, trở về là tốt rồi. Khắc khắc, nghe nói Diệp Hiền chất một thân một mình đi rèn luyện. Bạn trưởng lão cũng là thập phần lo lắng á bây giờ thấy Diệp Hiển chất bình an không việc gì trở về, bạn trưởng lão này trái tim liền thả xuống. Diệp Lăng bất động thanh sắc gật gù, thuận miệng ứng phó rồi vài câu, nhưng trong lòng âm thầm cười gằn, hiện nay muốn giết nhất hắn Chu Trùng, thì thân hủy diệt, hồn phách cũng không biết phi đi nơi nào, chỉ bằng này chút cơ hậu kỳ tông trưởng lão một người, tu vi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Diệp Lăng đối phó hắn như thường, có mấy phần lực tự bảo vệ. Đồng thời, Diệp Lăng cũng đoán được, tông trưởng lão không có cùng Chu Trùng lao tắc đến liên thủ đối phó hắn, khẳng định là có kiêu rẻ, hoặc là tự tin thân phận cực cao, xem thường với giết một cái luyện khí kỳ văn bố. Ngược lại dù như thế nào, Chu Trùng vừa đi, đan còn lại Tống trưởng lão, bất luận hắn có hay không đối với Diệp Lăng động sắt cơ, Diệp Lăng đều không sợ chút nào. Ngoại trừ Chu Trùng bên ngoài, muốn giết nhất Diệp Lăng, không thể nghi ngờ là vẫn mạnh mẽ theo dõi hắn viên thị thiếu chủ viên Hạo. Thế nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, Chu Trùng cũng chỉ đến như thế như vậy, chỉ bằng viên Hạo cùng bên cạnh hắn mấy cái tu tiên gia tộc con cháu, có thể nhấc lên cái gì cự lãng? Diệp Lăng quyền hành tất cả, đều nghĩ rõ ràng sau khi, trong lòng ngược lại như giếng cổ khâm ba, chúng cùng hờ hững. Ngay khi hắn đang chuẩn bị về chính mình lều vải, tiến hành hàng ngày tu luyện thì vẫn phóng tầm mắt tới mộ phong lâm tây một bên tả hương, gọi to, "Là Tạ sư huynh." Tạ sư huynh bọn họ rốt cục trở về rồi. "Ồ, tốt như thế nào như ít đi hai người." Hoàng sư đệ cùng Châu sư đệ đầy. Mọi người vội vàng nhìn tới, thấy Tạ Bác Minh các loại, trợ, ba người cả người đều là vết máu, cấp 3 thượng phẩm pháp ý đều phá vài nơi, Tạ Bác Minh càng là do hai vị sư đệ, một đường lão đạo nâng trở về. Tống trưởng lão cùng Huyền Thanh trưởng lão tâm nhất thời chìm xuống. Hai người là kinh nghiệm lâu năm mưa gió, kinh nghiệm cỡ nào chủ đạo, nhìn bọn họ này chật vật răng rắc, liền biết đâu chỉ Tạ Bác Minh bị thương, không với bọn hắn đồng thời trở về hoàng Châu hai vị đệ tử cũng khẳng định là ở Đông Linh Trạch Chết rồi. Tạ Hương thấy Tạ sư huynh nguyên bản khổ quá mặt, giờ khắc này trở nên một mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng. Chờ bọn hắn trở lại nơi đóng quân trận pháp màn ánh sáng, Tạ Hương mới nhìn thấy Tạ sư huynh trên đầu vai còn chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thương, đều lộ ra bạch cốt âm u đến. "Tổng sư bá, Huyền Thanh sư cô." Tạ sư huynh thương thế hắn nghiêm trọng. Tạ Hương tự nghĩ lấy nàng cấp thấp về xuân thuật, căn bản là không có cách trị liệu như thế thương thế nghiêm trọng, liền sung mãn mong đợi nhìn hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão dùng thần thức quét qua, trên mặt nhất thời hiện ra nghiêm nghị chi sắc, không khỏi hai mặt nhìn nhau lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng tông môn đại đệ tử Diệp Lăng. Tống trưởng lão khẹn trong lòng, thật không tiện hướng về Diệp Lăng mở miệng, toại mắt nhìn Huyền Thanh. Huyền Thanh trưởng lão nói, Diệp Hiệt Chất, ngươi tu tập quá bản môn bí thuật cấp cao về sơn thuật, có thể trị liệu tạ Bắc Minh thương thế sao? Ta nhìn hắn chịu rất nặng dương thương, hơn nữa là bị yêu thú hệ lửa tổn thương. Chúng ta đều là bó tay toàn tập, còn phải xem ngươi. Chúng tinh anh đệ tử đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Lăng. Viên Hạo các loại, chờ, tu tiên gia tộc con cháu đều là một mặt nghi vấn chi sắc. Tạ Hương các loại, chờ, bình dân con cháu, nhưng là vô cùng chờ đợi nhìn hắn. Mặc dù Tạ Hương đối với Diệp Lăng rất có thành kiến, quả thực có thể dùng vừa tức vừa hận để hình dung, nhưng vào giờ phút này, Tạ Bác Minh thương thế rất nặng, một khi không cách nào trị liệu, cho dù bất tử cũng sẽ nguyên khí đại thương, Tạ Hương không khỏi yên lặng cầu xin lên, chờ đợi Diệp Lăng có thể chữa khỏi Tạ Sư huynh thương thế. Tạ Sư huynh hắn ngàn cân treo sợi tóc, kính xin đại sư huynh không khí hiểm khích lúc trước, có thể vì là Tạ Sư huynh chữa thương, tiểu muội cảm kích bất tận. Chúng mình dân đệ tử cũng đội vàng thế Tạ Sư huynh cầu xin, bọn họ biết rõ, chỉ cần Diệp Lăng trên miệng môi đụng vào dưới miệng môi, nói một câu tài năng kém, coi không cách nào trị liệu, Tạ Bác Minh mặt nhỏ liền dao động. Chuyện đến nước này, Tạ Bắc Minh vẻ mặt đau khổ cũng ước gì Diệp Lăng có thể chữa khỏi hắn, dù sao mạng nhỏ quan trọng, còn hướng về Diệp Lăng ngôi tội, cần đi hiểm khích lúc trước, hắn mặt dày cũng phải tôn sưng Diệp Lăng một tiếng đại sư huynh. Quy 1 chương 105, Kỷ kinh tứ tọa. Chương 105, Kỷ kinh tứ tọa. Ở mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, Diệp Lăng đi tới phụ cận, dùng thần thức tinh tế đảo qua Tạ Bắc Minh vết thương, cười nhạt một tiếng nói, "Các vị không cần lo lắng, Tạ huynh thương thế cũng không lo ngại, thân là cùng môn sư huynh đệ, ta lẽ gian lên xuất thủ cứu giúp." Tạ Bắc Minh tâm đầu một khoan, nhìn phía Diệp Lăng, một mặt cảm kích chi xác. Chúng bình dân con cháu xuất thân tinh anh đệ tử cũng là hết sức vui mừng, tạ hương càng là đối với Diệp Lăng khắc mắt chờ đợi. Thậm chí ngay cả tông trưởng lão đều không khỏi đối với Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở toàn bộ dược cốc tông, chỉ có tông chủ Triệu Nguyên Thật cùng tông môn đại đệ tử Diệp Lăng hai cái tu luyện qua cấp cao về xuôn thuần. Có thể nói, Diệp Lăng là chuyến này rèn luyện trong đám đệ tử duy nhất cấp cao dược sư, đặc biệt là đối mặt hiện tại tình huống như thế, Diệp Lăng liền có vẻ phi thường trọng yếu. Tông trưởng lão âm thầm cảm khái, may mà Diệp Lăng không có chết ở chu trùng trong tay. Nếu không, muốn phái tinh anh đệ tử bên trong tu là tối cao tạ Bác Minh hoặc chết, hoặc là nguyên khí đại đường, đem trực tiếp quan hệ đến năm sau phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên dược cốc tông thứ tự. Nếu hắn ở Đông Linh Trạch rèn luyện đầu một ngày lên đường tiêu, bạn trưởng lão làm sao tha thứ lên? Huyền Thanh trưởng lão càng là đối với Diệp Lăng báo lấy khen ngợi ánh mắt, rục hắn mau mau thi pháp trị liệu. Diệp Lăng gật gù, nuốt vào một hạt Như Ý truyền thần đan bất cứ lúc nào bổ sung pháp lực, sau đó mới triển khai cấp cao về xuân thuật. Chỉ thấy bóng ánh, ánh sáng xanh lục bao trùm có tới 2 triệu phạm vi, lại dần dần thu nạp, toàn bộ tụ tập với một chỗ, nhu hỏa ngâm vào tạ Bác Minh bà vai. Tạ Bắc Minh vết thương lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại, không tới 10 tức công vụ, dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn, từng cái từng cái nhìn mà than thở. Tạ Hương Nơ ngắt nói, "Tạ sư Minh, ngươi hiện tại cảm giác làm sao?" Tạ Bắc Minh vỗ vỗ bả vai, một mặt mừng như điên chi sắc, vội vàng hướng về phía Diệp Lăng túi người hành lễ, đối với Diệp Lăng trị liệu thuật khen không dứt miệng. Toàn được rồi. Đại sư Minh cấp cao về xuân thuật vô cùng tinh trạng, ở trong thời gian ngắn như vậy, triệt để chữa trị tại hạ thương thế. Ân cứu mạng, Tạ Mô ổn thỏa báo đáp. Mọi người cuối cùng cũng coi như yên lòng. Ngoại trừ viên hậu các loại, chờ Tu tiên gia tộc con cháu đối với Diệp Lăng trị liệu thuật đấu kỳ đòi mạng, cái khắc bình dân suất thân tinh anh đệ tử, đối với Diệp Lăng đại sư huynh, cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Khắc khắc, chúng ta Diệp đại sư huynh trong nóng ngoài lạnh, là hiếm thấy người tốt ta. Đúng đấy, lúc trước chúng ta đối với đại sư huynh có chút hiểu lầm, trong lời nói có bao nhiêu bất trùng, kính xin đại sư huynh không nên trách tội. Tạ Hương tiến lên sâu sắc vạn phúc thí lễ, đối với Diệp Lăng trước kiên quyết từ chối gia nhập bọn họ đội ngũ Lên Khốc, phất mặt mũi của nàng việc, từ lâu quang đến lên 9 tầng mây. Ở trong mắt nàng, đại sư huynh Lên Khốc của ngạo, không phải khuyết điểm, trái lại thành đặc điểm. Kỳ thực Diệp Lăng tử chối gia nhập bất kỳ đội ngũ, căn bản không có một tia cuồng ngạo tâm ý, chỉ có điều là cân nhắc đến có thêm bọn họ, liền có thêm vài phần chói buộc, trái lại không lợi cho mình rèn luyện. Tạ Bác Minh càng là vô ngữ vô bảo đảm, hướng về phía sau bình dân con cháu nói, từ nay về sau, chúng ta đều nghe đại sư huynh chỉ mệnh. Đại sư Minh hướng về đồng, chúng ta tuyệt đối không dám đi Tây. Là là, Tạ sư huynh nói rất đúng, đại sư huynh chính là chúng ta tấm gương, chúng ta sau này còn muốn dựa vào đại sư huynh trị liệu thuật, kha kha, đại sư huynh hạ lệnh đi. Ngươi bảo ngày mai đi nơi nào rèn luyện, chúng ta liền đi nơi đó những này bình tên con em càng là ủng hộ Diệp Lăng, Viên thị thiếu chủ Viên Hạo mặt sắc liền càng có xem, hắn đối với Diệp Lăng thành kiến không phải một ngày hai ngày, từ khi ở ngoài môn đệ tử thi đấu sau khi, đối với Diệp Lăng liền hận thấu xương. Tất cả mọi người khả năng cùng Diệp Lăng giao được, thậm chí hắn dưới tay tu tiên gia tộc con cháu, nhìn thấy Diệp Lăng trị liệu thuật sau đó, cũng có chút dao động. Nhưng chỉ có Viên Hạo, đối với Diệp Lăng sự thù hận có thể nói ngập trời. Diệp Lăng thấy mọi người đều dồn dập tiến lên khen tặng cái không được, trong lòng thầm than, không trách mọi người thường nói, tu tiên giới cường giả vi tôn, như không có chỗ hơn người, lại sao sẽ có người cung kính. Đồng thời Diệp Lăng cũng nhận ra được cùng hết thảy trước mắt cực không hài hòa vị trí, vậy thì là viên hậu âm lạnh ánh mắt. Đối với cái này đại tu tiên gia tộc thiếu chủ, Diệp Lăng đồng dạng duy trì đầy đủ cảnh giác. Đối mặt Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương lại một lần nữa thịnh tình mời nhập đội, thậm chí lần nữa biểu thị để Diệp Lăng đại sư huynh làm đội trưởng. Diệp Lăng như trước là khoát tay áo một cái, lắc lắc đầu nói, "Thôi, ta một người nhàn tản quen rồi, yêu thích không bị ràng buộc, đơn độc rèn luyện. Các ngươi xin cứ tự nhiên." Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương các loại, trợn, bình dân con cháu trên mặt, nhất thời hiện ra thất vọng chi sắc. Nhưng bọn họ từ lâu chạm qua một hồi cái đinh. Đối với diệp lăng lánh khốc nhạc nhìn đã quen, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lùi ra. Lúc này, Tống trưởng lão cùng Huyền Thanh trưởng lão thấy Tạ Bác Minh thương thế chữa trị xong, quan tâm nhất vẫn chưa trở về hoàng, châu hai vị sư điệt ăn uy, tinh tế hỏi thăm tới đến. Hai vị sư đệ nói tiêu mệnh vẫn, chết ở phía tây cách mộ Phong Lâm 60 dặm địa cốc. Bên trong phân bố lượng lớn cấp 3 hỏa điệp, tà sư Minh được dương thương, chính là trong cốc một con cấp 3 hỏa điệp vương tổn thương. Không đơn thuần tiểu đội chúng ta, chính là đồng thời tiến vào điệp cốc vượng trì tông cùng Vân Thương tông đệ tử, cũng các có thương vong. Trở về đệ tử không dám ẩn dấu, rõ ràng mười mươi nói. Tạ Bắc Minh lại bổ sung một, hai, giẫm chân than thở, "Ai." Đi thời điểm một nhóm năm người, bây giờ chỉ có ba người chúng ta miễn cưỡng chạy ra được gốc, chuyến này thực sự là tổn thất nặng nề. "Sấu hổ a, sấu hổ." Mọi người nghe xong im lặng không lên tiếng, xem ra bọn họ ở mộ phong lâm phủ cận săn bắn yêu dị luyện, căn bản không thể nói là cái gì hung hiểm, mà Tạ Bắc Minh tiểu đội tiến vào được gốc, mới xem như là đông linh trạch bên trong hung hiểm chi địa. Huyền Thanh trưởng lao hướng về đông linh trạch địa đồ ngọc giản bên trong truyền vào một chút pháp lực, triển khai địa đồ bóng mờ, máy móc, tìm tới được gốc, khẽ nhíu mày, trầm giọng chắc nói, Trên bản đồ đánh dấu địa cấp tuy rằng có không ít quý hiếm linh thảo linh quáng, nhưng rất hiện ra ghi rõ có lượng lớn cấp 3 hỏa điệp. Các ngươi lẽ nào không thấy sao? Tống trưởng lão cũng vô cùng không rõ, Tạ sư điệt, ngươi dẫn đội ngũ tự tiện xông vào địa cấp, chôn vùi hai tên sư đệ tính mệnh, lần tới không cho phép mang đội. Nhưng tại sao còn có cái khác tông môn đệ tử cũng phải mạo hiểm tiến vào địa cấp? Tạ Bác Minh vâng vâng mà ứng, giải thích, hồi bẩm sư bá, đều trách chúng ta nghe xong đi địa cấp thám hiểm tầm bảo phong, tiểu trấn tán tu nói như vậy, nói ở bên trong phát hiện luyện chế trúc cơ đan dược dẫn ngàn năm hàn quỳnh hoa. Chỉ là có hỏa điệp bảo vệ, không thể đắc thủ, chúng ta lúc này mới đi. Nàng năm năm Hàn Quynh Hoa. Mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ có Tống trưởng lão cùng Huyền Thanh trưởng lão thần sắc như thường, bọn họ là chốc cơ tu sĩ, đương nhiên không cần luyện chế chốc cơ đan dược dẫn, Hàn Quynh Hoa lại hi hiu, đối với bọn họ tới nói cũng không có tác dụng gì. Trở về hai tên đệ tử khác chỉ lo mọi người không tin, dồn dập nói, Tạ Sư Minh nói không sai. Tin tức này do tầm bạo tán tu tung ra ngoài, không chỉ có Đa Kinh động Vân Thương tông cùng Phượng Chỉ tông tinh anh đệ tử, chỉ sợ hiện tại Liền Nam Thánh tông đệ tử cũng biết rồi. Quy 1 chương 106, Diệp Ngọc. Chương 106, Diệp Ngọc. Chúng tinh anh đệ tử ánh mắt nhất thời nóng bỏng lên. Tạ Hương Tha thiết mong chờ nhìn Huyền Thanh trưởng lão, thỉnh cầu nói: "Sư cô, lão nhân gia ngài dẫn chúng ta đi được cốc, đoạt được ngàn năm hàn quỳnh hoa, làm sao nha?" Huyền Thanh trưởng lão diện lộ khó sắc, lắc lắc đầu, khẽ thở dài, không phải sư cô lòng dạ ác độc, thực tại là Đông Linh trách giàn luyện, các tông môn nước khác trước, chúng ta thân là chốc cơ kỳ trưởng mối, chỉ phụ trách tọa trấn nơi đóng quân, không được can thiệp môn người đệ tử rèn luyện. Bằng không một khi bị cái khác tông môn đệ tử biết được chúng ta phá hoại quy củ, thế tất sẽ khiến cho tông môn trong lúc đó trên cãi, cái khác mấy đại tông môn chúc cơ trưởng lão cũng sẽ tìm tới môn đến, đến thời điểm chúng ta rượt gốc tông nơi đóng quân liền thành chúng thị chi, hậu quả nghiêm trọng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Tạ Bất Minh, ta hường các loại, chờ, bình dân xuất thân tinh anh đệ tử nghe xong, thật giống như quả cầu da xì hơi. Không có trưởng lão giúp đỡ, bọn họ là vạn vạn không có can đảm lại vào được gốc. Chỉ có Diệp Lăng Nghiên lặng không nói, ở trong tối tự tính toán, Hàn Quỳnh Hoa là chế riêng cho chúc cơ đan dược dẫn Quỳnh Lộ tiểu dược tài một trong, nếu điệp trong gốc có liền cần phải đem nó làm tới tay. Hơn 1000 niên đại dĩ nhiên là cực phẩm, ta chỉ cần hàn quỳnh hoa dễ, cái diệp hoặc là một mảnh hoa biện liền có thể, liền có thể ở tiên phủ trong linh điền trồng ra hoàn chỉnh cực phẩm hàn quỳnh hoa, đồng thời trồng ra rất nhiều đến. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng quyết định chủ ý, không quản bọn họ có đi hay không, hắn ngược lại là muốn đi. Nếu có thể chế riêng cho ra quỳnh lộ hữu, sau đó có chút cơ đan, xung kích chút cơ kỳ tỷ lệ đem ra tăng thật lớn, Diệp Lăng lại sao bỏ mất cơ hội tốt. Ngoại trừ hắn bên ngoài, lấy viên Hạo cầm đầu 6 tên tu tiên gia tộc con cháu, đều là một bộ nóng lòng muốn thí dáng vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tạ Bắc Minh tiểu đội sở dĩ thất bại, chôn vùi hai tên sư đệ, là bởi vì tiểu đội thực lực tổng hợp quá yếu, không, có cực phẩm pháp khí pháp ý, ý, mà bọn họ tu tiên gia tộc con cháu liền không giống, muốn cực phẩm pháp khí có cực phẩm pháp khí, muốn linh phù có linh phù, một thân cực phẩm, mỗi người đều là tiêu linh thạch chủ nhân. Hai vị trưởng lão giới hạn ở quy củ không thể đi, bọn họ cũng muốn đi. Liên Viễn thị thiếu chủ Viên Hạo đưa ánh mắt tìm đến phía sư phụ Tống trưởng lão, đập ngực vô chủ động xin người anh, muốn đi điệp cốc rèn luyện. Tống trưởng lão trầm giọng một khắc, lạnh lùng nói, không được. Điệp cốc hung hiểm đến cực điểm, đã chết rồi hai tên đệ tử. Liên luyện khí 9 tầng tả sư điệt đều bị trọng thương, các ngươi cũng không thể đi. Vạn nhất ngươi có cái sơ suất, để sư phụ làm sao đi đối mặt các ngươi ông tổ nhà họ Viên? huống chi, ngươi muốn Hàn Quỳnh Hoa làm cái gì? Y Nhi ngươi tư chất, một viên trúc cơ đang đủ để xung kích trúc cơ kỳ. Đến thời điểm, mặc dù ngươi ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên không lấy được thứ tự, không đạt tới được trúc cơ đan, các ngươi ông tổ nhà họ Viên thân là tiên môn trưởng lão, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Viên Hạo bất đắc dĩ, chỉ được gật gù đáp lại. Hắn bản ý chỉ có điều là tranh cường háo thắng. Ở trước mặt mọi người khoe khoang phách hoang, để bọn họ biết, liên luyện khí 9 tầng Tạ Bắc Minh đều không làm được sự tình, hắn có thể làm được. Nhưng người Tống trưởng lão cực lực phản đối, hắn tác tính biết thời bất thế, nhặc cần phải làm một lần anh dũng dáng vẻ. Mọi người gặp trưởng lão phản đối, lại tự nghĩ không thực lực đó, tất cả đều rơi vào trầm mặc, từng người trở về chướng đồng nghỉ ngơi. Diệp Lăng cũng bất động thanh sắc trở lại trong lều vải của chính mình, khuân chân ngồi tính toán, bắt đầu hàng ngày tu luyện. Chờ đến ngày thứ 2, ngày mới tảng sáng, chưa kịp chúng tinh anh đệ tử lên đường, chuyển động thân thể, ra ngoài rèn luyện, Diệp Lăng ra lều vải, xuyên qua nơi đóng quân trận kỳ, hướng về bắc đi đến. Toạ trấn trong Liều Huyền Thanh trưởng lão phát hiện hắn là hướng về bắc đi tới, không có làm thêm để ý tới. Ai biết Diệp Lăng mới vừa đi ra bên trong hứa, quay đầu lại nhìn không người theo tới, lập tức giãn nổi lên cấp 4 yêu long, đâu cái vòng tròn, chết hướng về mộ Phong Lâm lấy tây 60 giặm địa cốc. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng cũng không có phát hiện tu sĩ hình bóng, đúng là thỉnh thoảng sẽ đụng với vài con cấp 3 yêu cầm, nhưng những này chim bay cá nhảy, thấy Diệp Lăng cấp 4 yêu long mà cưỡi, đều là mất mạng giới chạy trốn, trốn vào núi rừng không dám ra đây. Diệp Lăng tính toán lộ trình, đợi được xa xa có thể vọng đến thần lộ mờ mờ bên trong, sâu thẳm tung lũ tung tích. Chính là chỗ này Cung Tả Bác nói rõ bình thường nhất quán. Diệp Lăng đang muốn điều khiển cấp 4 yêu long vọt thẳng nhập đích cốc, đột nhiên rất xa vọng đến tối om một mảnh điểm ảnh từ trong cốc bay ra, mỗi cái quanh thân lưu động lửa ánh sáng, suýt nữa đem hắn dọa một hạ. Nhiều như vậy cấp 3 hỏa điệp, không trách Tả Bác Minh tiểu đội sẽ thất lợi. Diệp Lăng vội vàng ghim xuống cấp 4 yêu long, ở giữa không trùng phi hành mục tiêu quá lớn, này nếu như vọt vào được quần, chỉ sợ cấp 4 yêu long muốn không chịu nổi đông đảo hỏa điệp vây công. Vì lẽ đó Diệp Lăng thẳng thắn dọc theo gỗ ghế nhấp nhô sơn đạo, triển khai ngự phong thuật cấp tốc chạy, như vậy qua lại ở trong rừng cùng sơn đạo, không dễ bị hỏa điệp nhìn chằm chằm. Trờ hắn dần dần tới gần điệp cốc lối vào Tung Lũng, bỗng nhiên phát hiện, phía trước gần dư sức có không ít tu sĩ tụ tập. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, sớm chạy tới tất nhiên là những khác tông môn tu sĩ. Hắn lập tức dừng bước lại, triển khai thủy ẩn thuật, trốn ở ưu lam sắc bóng bóng bên trong, lặng yên tiếp cận. Đến phụ cận, Diệp Lăng mới phát hiện, điệp lối vào Tung Lũng tụ tập có tới hơn 200 tên tu sĩ. Phượng Trì tông nữ tu cùng Vân Thương tông tinh anh đệ tử chỉ chiếm nhân số một phần nhỏ, phần lớn tu sĩ phục sắc khác nhau, bên hông đều không có treo lơ lửng ngải bài, hiển nhiên là đến từ phong tiểu trấn tán tu. Nói vậy bọn họ cũng nghe tin, đặc biệt tới rồi săn bắn yêu thảm hiểm tìm kiếm ngàn năm Hàn Quỳnh Hoa. Có mấy người mấy không đủ tiểu đội ở lâm thời chiêu mộ đội hữu, thậm chí cũng không có thiếu tán tu ở điệp lối vào thung lũng bày xuống quái hàng, bán ra cấp 3 linh phù cũng đã được. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như là triệt để ý lòng, nếu đến có nhiều người như vậy, hắn cần gì phải kiêng kỵ Vân Thương Tông tinh anh đệ tử. Liên Diệp Lăng lấy xuống bên hông đại biểu dược cốc đệ thân phận Diệp Hình ngõ bài, tư tùy ẩn bên trong hiện ra thân thể, đồng bền đi tới trong đám người. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, hắn đến, lại không có ai cảm thấy bất ngờ. Thậm chí đều không nhiều người xem Diệp Lăng một chút, bởi vì lục tục chạy tới tầm bảo tu sĩ quá hơn nhiều. Mà Diệp Lăng luyện khí bảy tầng tu vi ở mọi người ở trong xem như là tương đối thấp, vừa không có ăn mặc cực phẩm pháp y, quá không nổi mắt. Diệp Lăng tự mình ngán nủ, trong lòng thầm than, Phong Kiều trấn có mấy vạn tu sĩ, gặp gỡ không quen biết xa lạ tu sĩ, không thể bình thường hơn được. Bất quá những người này ở trong, ngược lại cũng có hai cái mà quen. Diệp Lăng thoáng nhìn Phượng Chỉ Tông nữ tu trong đoàn ngũ, thình lình có hai cái quen thuộc trên ảnh, chính là Tống Quỳnh hai vị sư muội, Hàn Hương cùng Phượng Liễu. Diệp Lăng từng ở phụ bên cạnh ao trên cùng Phượng Chỉ trong tông từng thấy các nàng hai lần, tự nhiên là nhận ra. Thế nhưng Diệp Lăng không thể quá khứ cùng với các nàng tổ đội gia nhập Phượng Chỉ Tông đội ngũ, chỉ có thể ở những tán tu này ở trong luyến quanh. Kha kha, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn không có đội ngũ chứ? Đến, đội chúng ta thiếu người. Một cái 30 có hơn mặt vàng đại hán, nhiệt tình bắt chuyện Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn bọn họ một chút đội ngũ, tu là tối cao chính là cái này mặt vàng đại hán, luyện khí 8 tầng, những người còn lại luyện khí 7 tầng thậm chí còn có luyện khí 6 tầng, Diệp Lăng lắc đầu nói, xin lỗi vô cùng, ta không dự định tổ đội. Quy 1 chương 107, tổ đội. Chương 107, tổ đội. Cái gì? Lẽ nào ngươi muốn một người vào cốc? Cái kia chẳng phải là cùng chịu chết không khác. Mặt Vương Đại Hán diện sắt cứng đờ, lắc lắc đầu, lập tức đem Diệp Lăng phán định vì là sơ sơ nhà tranh còn trẻ vô chi độ, thở dài nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có biết, nhiều người như vậy tụ tập ở đây làm gì? Đều là đang đợi mặt trời mọc, điệp cấp hỏa điệp phần lớn đều hạ xuống, lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Dù sao điệp trong cấp cấp 3 hỏa điệp có nhiều, nếu như phân tán ra tiến vào, quá mức nguy hiểm, không chỉ có muốn tổ đội, hơn nữa hết thảy đội ngũ còn muốn trong cùng một lúc cùng tiến vào được không?" Diệp Lăng âm thầm tính toán, mặc dù hắn mang theo có 5 đại cấp 4 linh thú, nhưng xem địa điểm trong cốc tình hình, cũng không thể mạo muội tiến vào. Huống chi không tổ đội, lại sẽ bị người khác hoài nghi, nói không chắc còn có thể bị rết người đoạt bảo tu sĩ nhìn chằm chằm, vô duyên vô cớ tăng thêm không ít phiền phức. Liên Diệp Lăng gật gật đầu, cười nhạt một tiếng nói, "Được." Tại hạ họ Diệp, là một tên tinh thông trị liệu thuật dược sư, đồng ý nhập đội. "Ồ, ngươi là dược sư?" Mặt Vương đại hán mừng rỡ, càng thêm đầy nhiệt tình, ở địa điểm trong cốc rèn luyện, có thêm một tên dược sư, tương đương với cho tiểu đội có thêm một tầng bảo đảm phu cận đám tu sĩ nghe được, lập tức hành xuyên muẩn hoàng, đem mặt vàng đại hán chen ở một bên, dồn dập hướng về Diệp Lăng phát xin mời. Bọn họ thiếu nhất chính là dược sư, một mục dược cốc tông ngày hôm nay không có phái người đến, mà phong tiểu trấn tán tu, có rất ít tu luyện về xuôn thuận. Lúc này, một cái âm thanh lênh lảnh ngăn chặn mọi người, ngọt nào nói: "Diệp dược sư, bên này, chúng ta đại sư tỷ tìm ngươi, mời ngươi gia nhập chúng ta Phượng Chỉ tông đội mạnh." Diệp Lăng đống nhiên quay đầu lại, thấy đến chính là thân mang môn phái trang phục, một thân đào sắc quần áo phúng liễu. Diệp Lăng nguyên bản không dự định cùng Phượng Chỉ tông kéo lên quan hệ gì nhưng vừa nghe mời hắn gia nhập Phượng Chỉ Tông đội mạnh, đặc biệt là lấy Phượng Chỉ Tông đại sư tỷ tên ngợi, khiến cho Diệp Lăng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Phương Liễu thấy Diệp Lăng có chút chần chờ, không lo được thiếu nữ rụt rè, cả đội vàng tiến lên mài ép lôi kéo, còn một cái đồng ý nói, chỉ cần Diệp dược sư chịu đến, tiểu đội được chỗ tốt, phân một phần ngươi 1 phần 3. Diệp Lăng trong lòng hơi động, lặng lẽ gật gật đầu, ở mọi người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, đi tới Phượng Chỉ Tông tinh anh nữ đệ tử vị trí. Hàn Hương vung vắn liệu như thế có ích, quả nhiên đem Diệp Lăng người tới, hướng về phía Diệp Lăng mỉm cười nở nụ cười, Diệp huynh, Phượng Chỉ trì bên từ biệt, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không? Ha ha, Diệp dược sư nhanh như vậy lên cấp đến luyện khí hậu kỳ, khiến cho chúng ta tiện sát. Phương Liễu cũng vén áo thi lễ, một lần nữa cùng Diệp Lang gặp lễ, cười nói, hồi trước ở Phượng trì trì bên nhiều có đắc tội, kính xin Diệp dược sư thứ lỗi. Kỳ hỉ, bây giờ ngay cả chúng ta đại sư tỷ đều nghe qua đại danh của ngươi, đến trước còn đặc biệt hỏi dò quá Vân Huyền cùng Tiểu Dung, đối với Diệp dược sư vô cùng kính ngưỡng. Nói, Phương Liễu chỉ chỉ Phượng trì tông tinh anh nữ đệ tử bên trong, duy nhất một cái thân mang đại hồng ngê thưởng nữ tu, dung mạo xinh đẹp, da thịt như băng tuyết, nhưng biểu hiện hơi có mấy phần lãnh ngạo chi sắc, chính lạnh lùng đánh giá Diệp Lang. Để Diệp Lăng giật mình chính là, này nữ dĩ nhiên có luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, xem ra đồng dạng là tông môn đại đệ tử, Phượng Trì Tông đại sư tỷ tu vi, muốn vượt xa hắn cái này dược cốc tông đại sư huynh. Tại Hạ Phượng Trì Tông Bạch Thu, ngươi chính là Diệp Lăng. Nghe đồn ngày gần đây dược cốc tông lập ngươi vì là tông môn đại đệ tử, có thể có việc này. Thật có việc này." Diệp Lăng thản nhiên nói. Bạch Thu mắt phượng lại sâu sắc dò nhìn, một lần nữa xem kỹ Diệp Lăng một phen, gật gật đầu nói, "Ừm. Đã như vậy, Diệp huynh trị liệu thuật định là tài năng xuất chúng. Liên Y Phương Liếu nói cho ngươi, bất luận tiểu đội có gì thu hoạch, đều có ngươi 1 phần 3." Hàn Hương, Phương Liễu, hai người các ngươi cũng đi theo đội ngũ chúng ta đi." Đa Tạ Đại sư tỷ Chung Nam. Hàn Hương cùng Phương Liễu đại hỉ, phân chia ở Bạch Thu đại sư tỷ khoảng trường, trái phải. Diệp Lang gật gù, vừa liếc nhìn Phượng Trì tông đội mạnh cái khác ba vị nữa tu, chí ít cũng là luyện khí 8 tầng tu vi, xem như là ở này điệp lướt vào tung lũng mấy chục trong đội ngũ vô cùng tương hãn. Cái khác tán tu đội ngũ không có tranh thủ đến Diệp Dật sư, nhưng lại cách xa, chưa từng nghe tới các nàng nói cái gì, một đám người chỉ chỉ trò trò, khe khẽ tư nghị. Nhìn thấy sao? Tiểu tử này đi rồi đảo hoa vận, lại bị Phượng Trì tông đội mạnh câu dẫn đi. Dược sư liền như thế kết sao? Hắn có cái gì có thể lại? Đáng giá bạch cô nương như vậy lôi kéo hắn? Mọi người vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, đối với Diệp Lăng năng lực vô cùng nghi vấn. Nhưng Vượng Trì Tông bên này liền không giống, chúng nữ tu bắt đầu khá không phản đối. Các loại, chờ, nghe được trước mắt luyện khí 7 tầng Nguyên Sắt đoạn trưởng Sam tu sĩ, dĩ nhiên là dược cốc tông đại đệ tử, chúng nữ tu không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, đều hết sức tò mò Diệp Lăng làm sao lên làm tông môn đại đệ tử. Bất quá Diệp Lăng đối với các nàng trước sau là không lạnh không nhạt, thậm chí ngay cả Hàn Hương cùng Phương Liễu hai nữ với hắn ôn chuyện, Diệp Lăng cũng không để ý tới. Hàn Hương khẽ thở dài, thân phận của Diệp đạo hữu địa vị cùng ngày xưa không giống, người ta phượng chỉ tông tiểu tu, làm sao có thể vào được dược cốc tông Diệp đại sư huynh pháp nhãn. Bạch Tu trầm giọng một khắc, lạnh lùng nói, "Được rồi. Đừng ở sau lưng nói bên bên, chúng ta mục đích của chuyến này là ngàn năm hàn quỳnh hoa, lặng lặng chờ đợi mặt trời tới, tiến vào điệp cốc tâm bảo." Đại sư tỷ lên tiếng, hai nữ công như hến, tựa hồ dù sao cũng hơi sợ hãi này Bạch đại sư tỷ. Điều này làm cho Diệp Lăng không khỏi nhớ tới dược cốc tông, hắn ở trong tông cũng không có Bạch Tu như vậy uy tín, tuy rằng đề tà bác minh các loại, chờ bình tên đệ tử tâm phục khẩu phục, nhưng viên hạo những này tu tiên gia tộc con cháu căn bản không phục hắn. Diệp Lang âm thầm cảm thán, Bạch Thu có luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, ngự trị ở cái khác phượng chỉ tông tinh anh nữ đệ tử bên trên, một cách tự nhiên ở trong tông dựng nên nổi lên uy tín, mà ta chung quy là luyện khí bảy tầng tu vi, còn chưa đủ kẻ dưới phụ tùng. Trời đến thái dương dần dần bay lên, rọi sáng toàn bộ địa cốc, những tia kết bẻ kết lũ, bay múa đầy trời cấp ba hỏa điệp rộn rập chờ xuống. tụ lại ở lối vào thung lũng đám tu sĩ từ lâu các loại, chờ, thiếu kiến dẫn, thấy thế lập tức hô to một tiếng, bắt chuyện trên các đội ngũ, cùng vào cốc. Bạch Thu ngọ tay một chiêu, Không chỉ có nàng dẫn dắt Phượng Trì tông đội mạnh xuất phát, cái khác ba cái nữ tu tiểu đội cũng đi theo ở đằng sau, mơ hồ có cùng Vân Thương tông đệ tử tư thế ngang nhau. Diệp Lăng không nhanh không chậm đi theo Hàn Hương cùng Phương Liếu phía sau, nhìn xung quanh địa điểm trông cốc tất cả, ánh nắng ban mai xuyên thấu sương mù, chiếu vào đầy khắp núi đồi linh hoa linh thảo trên, quả thực chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Nhưng Diệp Lăng biết rõ loại này liên tỉnh bên dưới, không biết ẩn giấu bao nhiêu cấp ba hòa điệp, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ra hại người, đặc biệt là gặp gỡ thành đàn hòa điệp tụ tập, càng là chí mạng. Ha <cười> ha, 500 niên đại trở lên hoàng kinh thảo. Quy ta rồi. Đi ở trước nhất một đội tán tu, có người hưng phấn hô to, đi hái sơn đạo cái khắc thượng phẩm hoàng kinh thảo. Đột nhiên, một cái biển lửa trong nháy mắt nuốt hết tên tu sĩ này, truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Là Hỏa Điệp Hỏa Vũ thuật. Nhanh, tiêu diệt này quần hỏa điệp, chúng nó sẽ đưa tới càng nhiều địch quân. Phía trước mấy cái tu sĩ tiểu đội, lập tức lấy ra pháp khí, đánh ra linh phù, hướng về sơn đạo bên hên kích, cuối cùng cũng coi như là vô giết bốn con hỏa điệp, mọi người đều là thở dài một cái. Quy 1 chương 108, hai đại cường giả. Chương 108, hai đại cường giả. Hỏa điệp vừa chết, phía trước mấy tiểu đội ánh mắt nhất thời bị 500 niên đại thượng phẩm Hoàng Kinh Thảo hấp dẫn, dồn dập xung tiến lên. Chúng ta Vân Thương Tông đội ngũ chém giết hai con hỏa điệp, Hoàng Kinh Thảo lẽ gian nên quy đội chúng ta đoạt được, được. Thân mang huyền sắc quần áo Vân Thương Tông tinh anh đệ tử, vội vã không nhịn nổi đi tới hái Hoàng Kinh Thảo, lại bị Phong Kiều trấn tán tu ngăn cản. Chấm đã. Chúng ta Phong Kiều trấn hai đội tầm bảo tu sĩ, cũng từng người vô giết một con, các ngươi Vân Thương Tông đệ tử muốn nuốt một mình sao? Chứ bọn họ ra bên ngoài, hối lẫn xông lên phía trước nhất một đội tán tu giêu lên, chôn thây ở hỏa điệp hỏa vũ thuật, là đội chúng ta hữu, chúng ta cũng lẽ gian nên phân đến một phần. Trong lúc nhất thời, phía trước Sơn Đạo tranh lượng không ngừng bên hai, xuống lại nước chảy không loạn, mà sau tu sĩ đội ngũ không cách nào tiến lên, càng là loạn thành một đoàn. Diệp Lăng Thủy cùng Phượng Chỉ tông đội mạnh, mắt lạnh nhìn nhìn này một nhóm lớn tu sĩ cái vã. Được rồi, cũng không muốn cãi. Diêu sư đệ lui ra. Không phải là một cây thượng phẩm hoàng kinh thảo sao? Nhường cho bọn họ. Một tiếng nói thô lỗ từ đoàn người sau truyền đến, rất có vài phần khí độ. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái như tháp sắt đại hán mặt đen, dẫn khác một đội Vân Thương tông đệ tử đi tới. Phải xem ở hai sư huynh trên, nhường cho bọn họ cái kia Diêu họ Vân Thương Tông đệ tử vô cùng thị thông nói, hắn vì vô rất hòa điểm, dùng đi một tấm cấp 3 thượng phẩm linh phù, hiện tại hai sư huynh một câu nói, để hắn chối tốt gì cũng không gặp may, nhưng lại biết rõ hai sư huynh tính khí bình tĩnh, không dám trái lời. Phượng Trì Tông đội mạnh bên trong, Hàn Hương cùng Phương Liễu đều gần hơn, tử sùng bái ánh mắt, ngóng nhìn như tháp sắt hắc đại hán. Phương Liễu hướng về đội trưởng Bạch Thu nhỏ giọng thầm thì nói, "Đại sư tỷ, hắn chính là Vân Thương Tông nhị đệ tử Ngụy Thông. Có người nói hắn là tán tu xuất thân, thổ linh căn tự cao, cũng tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh cao, vào cấp Vân Thương Tông đệ tử tùy ý, nhưng có hắn ở" cũng đủ để cùng đại sư tỷ địa vị ngang nhau. Bạch Thu lạnh lẽo trong trong mắt, lóe qua một tia lệ sắc, hờ hững gật gật đầu, "Ừm. Thổ Linh căn tu sĩ phòng ngự cường hãn, này nguy thông là cái kinh địch." Diệp Lăng cũng hết sức cảm thấy hứng thú đánh giá hiên ngang nhân ở phía trước dẫn đường nguy thông, thấy hắn trên dưới quanh người tỏa ra thổ tinh sắc hộ thể so với người bên ngoài đều hở vài phần, điều này làm cho Diệp Lăng không khỏi nhớ tới từng ở Vân Thương Sơn Nam Lộc thải dược, Hỏa Linh đao xem ở Vân Thương Tông đệ tử thạch gia trên bẻ gây tình cảnh. Hắn thổ giáp hộ thể lại kiên cố, cũng cường bất quá ta cấp 4 biến dị linh quy, chính là không biết có thể không ngăn cản được ta băng phách kiếm một đòn. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, theo đại đội nhân mã thẩm nhập Diệp Cốc. Có Ngụy Thông dẫn Vân Thương Tông đệ tử dẫn đường, mặc dù gặp gỡ linh tinh hòa điệp, Ngụy Thông dựa vào hộ thể cường hãn, hành trùng xông thẳng đi tới, không chút nào làm dừng lại, hòa điệp dồn dập bị bọn họ mạnh mẽ thủ đoạn giết chết. Mà sau tán tu đội ngũ chiêm không ít quang, đối với Vân Thương Tông nhị đệ tử Ngụy Thông mà đường, dồn dập chọn ngón cái tán thưởng. Ngày hôm qua chúng ta vào cốc, tổn hại không ít tu sĩ, ngày hôm nay do Vân Thương Tông cường giả dẫn đường, quả thực là một đường hát vang tiến mạnh a. Kha kha, cứ theo đà này, không tốn thời gian dài liền quá Tử Đằng Hoa, đợi được điệp trong cốc Hoàng Diệp Lâm, có cây rừng che lấp phẩm diệp nhiều hơn nữa, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng quá nhỏ. Đến thời điểm chúng ta là có thể thoát ly đại đội nhân mã đi vào thám hiểm rồi. Phía trước mở đường nguy thông, nghe những tán tu này muồn ca tụng không ngớt, lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, trong lòng sảng khoái, liền bước đi đều mang vẻ phong. Diệp Lăng ở trong đám người rất không đáng chú ý bọn họ bên này danh tiếng, đều bị một mặt Lãnh Ngạo Phượng Chỉ Tông đại sư tỷ Bạch Thu cướp đi, Diệp Lăng liền giống với là làm nền lá xanh, mọi người đều đối với Phượng Chỉ Tông nữ tu dồn dập liếc mắt, nhưng ai cũng sẽ không đi nhiều liếc hắn một cái. Bạch Thu đối với những người này ánh mắt rất xem thường, thậm chí có chút căm ghét, Mệnh Hàn Hương cùng Vương Liễu Thu lại điểm Bước đi không hoa tay múa chân đạo, yêu yêu tiểu tiểu. Diệp Lăng đối với những này không chút phật lòng, trong lòng cười thầm, đánh ra Đông Linh Trạch địa đồ ngọc giản, vừa tẩu biên nhìn, âm thầm trầm ngâm, ngày hôm qua nghe Tạ Bác Minh bọn họ nói về, ngàn năm hàn quỳnh hoa là phong, tiểu trấn tán tu ở điệp trong cốc tâm tạng lớn hoàng diệp lâm nơi sâu xa phát hiện. Tạ Bác Minh bọn họ còn chưa đi tiến vào bao xa, liền bất hạnh đụng tới một đám cấp 3 hỏa điệp, thậm chí còn có một con hỏa điệp vương, lúc này mới thất bại tan tác mà quay trở về. Khắc khắc, chiếu trên bản đồ này vẽ ra, hoàng diệp lâm phạm vi có tới trăm dặm, thâm nhập tiến vào đi tìm ngàn năm hàn quỳnh hoa, xác thực rất có khó khăn. Mọi người mới vừa đi tới một chỗ hiểm yếu hẹp núi khu vực, đông nghe đến phía trước Ngụy Thông thô lộ âm thanh hô to, mà sau cẩn thận rồi. Trên vách núi mai phục nhóm lớn cấp 3 Thạch yêu. Tiếng nói của hắn chưa xong, ầm ầm một trận lở hưởng, vô số núi đá lăn xuống, tựa hồ muốn đem bọn họ những này xông vào địa cốc tu sĩ đội ngũ ngăn lại. Rít. Ngụy Thông hét lớn một tiếng, dẫn Vân Thương Tông đệ tử một đường chém giết Thạch yêu, nhanh vọt tới. Cách bọn họ so sánh gần tu sĩ tiểu đội, cũng vội vàng nối theo, nhưng bọn họ ở trong không có như Ngụy Thông như thế sức phòng ngự cường hãn thổ tu, không cách nào hành trùng xuống thẳng lập tức bị cấp ba thạch yêu ngăn chặn, thậm chí còn có vài tên tu sĩ bị to bằng cái đất núi đá tương. Chúng ta cũng trùng, để mặt sau các sư muội đối tới. Được chút ít thương không quan trọng, nhưng phải chú ý bảo vệ tốt Diệp Giực sư. Đội trưởng Bạch Thu hướng về phía sau các sư muội ra lệnh, những này phượng chỉ tông tinh anh nữ tu mỗi cái kính nể, gật đầu đồng ý. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta không có việc gì. Ngã, cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng quý tông các sư muội, làm cho các nàng cẩn thận nhiều hơn, chỉ cần bất tử, Diệp Mỗ liền có thể trị như lúc ban đầu. Nói, Diệp Lăng từ túi chứa đồ đánh ra băng phách kiếm. Bắn lên ngự phong thuật, xuyên hành ở làn xuống núi đá bên trong, liền thấy xanh thảm ánh kiếm lướt qua, núi đá tất cả đều bị đánh làm hai nửa. Thật một thanh cực phẩm băng linh kiếm. Ồ, oh, tựa hồ còn lún vào băng vách. Nếu không, sao có như thế hàn mang? Bạch Thu nhìn một hồi lâu thất thần, nàng thân là băng tu, cũng có cực phẩm băng linh nhận, nhưng cùng Diệp Lăng băng phách kiếm so sánh, nhất thời âm u thất sắc. Bạch Thu xuất linh chúng phượng chỉ tông nữ tu cũng vào tới, gặp phải cấp 3 thạch yêu chặn đường, liền dùng pháp khí hoặc linh phù đánh tung. Luyện khí 7 tầng Hàn Hương cùng Phương Liễu hai nữ Hai người liên thủ mới miễn cưỡng chém giết một con cấp 3 thạch yêu, lại nhìn phía trước Diệp Lăng, băng phách kiếm xanh thảm ánh sáng lóe qua, một đòn giết chết. Bạch Thu nhìn không ngừng hâm mộ, các loại trợ, tiểu đội đi xuyên qua thạch yêu hẻm núi, lập tức hướng về Diệp Lăng đưa ra mua băng phách kiếm tìm cậu. Cái này mà, ha ha, tại hạ cũng chỉ có một thanh này cực phẩm pháp khí, toàn dựa vào nó săn bắn yêu, thứ ta không thể bán cho Bạch đại sư tỷ. Diệp Lăng dứt lời, chỉ bằng quyết, triển khai cấp cao về xuân thuật. Có ánh ánh sáng xanh lục như mưa lộ giống như tung xuống, bao trùm hai trưởng trong vòng vượng chỉ tông nữ tu, làm cho các nàng cùng thạch yêu đấu pháp vết thương nhẹ tất cả đều hồi phục. Bạch Thu đối với Diệp Lăng không bán cho nàng băng phách kiếm có chút thất vọng, nhưng tiếp theo hai con mắt lưng lại, kinh hô, quần thể trị liệu. Diệp Dược sư, không nghĩ tới ngươi trị liệu thuật dĩ nhiên đạt đến cảnh giới cỡ này. Quy 1 chương 109, Hoàng Diệp Lâm. Chương 109, Hoàng Diệp Lâm. Bạch Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quần thể trị liệu bực này mạnh mẽ trị liệu thuật, không khỏi chà chà than thở, đối với Diệp Lăng tự nhiên là nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngoại trừ nàng ở ngoài, Phượng Trì Tông chúng tinh anh nữ đệ tử Lần lượt tắm rửa ở cấp cao xuân về thuật phóng ánh ánh sáng xanh lục bên trong, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đều đối với Diệp Lăng trị liệu thuật khen không dứt miệng. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, "Được rồi, chúng ta chạy đi quan trọng, không ít tu sĩ tiểu đội đã đi tới chúng ta đằng trước đi tới." Bạch Thu tay ngọc vung lên, "Mọi người tùy tùng, đi ra địa cốc vách núi hiểm yếu nơi, xoay chuyển tình thế, trước mắt nhất thời chống trả." "A, thật một mảnh hoàn Diệp Lâm." Một chút đều nhìn không thấy bờ, so với ta tưởng tượng phải lớn hơn hơn nhiều. Phương Liễu vọt tới trên sườn núi phóng tầm mắt tới, hưng phấn nói: Nàng đối chiếu Đông Linh Trạch Điệp Cốc Địa Đồ thẻ ngọc, nhìn thấy trước mắt ánh mặt trời sáng rỡ rọi dưới minh mông hoàng địa biện rừng, không khỏi tâm thần sảng khoái. Phượng Trì Tông không thiếu nữ tu cũng bị cảnh đẹp trước mắt say sưa. Đại sư tỷ Bạch Thu lạnh lùng nói, phong cảnh là rất tốt, hơn nữa thỉnh thoảng có cấp 3 hỏa điệp ở trong rừng xuyên hành, phiên phiên được vũ, quả nhiên cực mỹ. Thế nhưng không nên đa quên, những loài hỏa điệp đều là cực nguy hiểm, trong rừng hỏa điệp không xuống mấy ngàn, chúng ta mạo hiểm tiến vào lâm, bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng, đều muốn tăng cường cẩn thận một chút mới tốt. Phải. Chúng ta xin nghe đại sư tỷ chỉ mệnh. Đại sư tỷ lời vàng ngọc, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Phượng Trì Tông chúng sư mọi gật đầu liên tục đồng ý, cùng phía trước tu sĩ đội ngũ, đều tới Hoàng Diệp Lâm đi đến. Lúc này, phía trước lấy Ngụy Thông cầm đầu Vân Thương Tông đội ngũ, lập tức dừng bước lại, Ngụy Thông thổ lộ tiếng nói quá to, tiến vào địa cốc rèn luyện các đạo hữu nghe rõ rồi. Chúng ta như ong vỡ tổ đâm vào Hoàng Diệp Lâm, không phải đã kinh động rất nhiều mã điệp không thể. Đến nơi này, chỉ thích hợp phân tán ra tiến vào lâm, như vậy mới không còn kinh động hết thảy hòa điệp. Đại gia đều tản ra, tản ra. Mỗi cái tiểu đội phân tán tiến vào lâm rồi. Có hồn quang mã muội tiến vào lâm giao hấn, Vân Thương Tông đệ tử cũng hằng an rất sớm đem tình huống này báo cáo hai sư huynh Ngụy Thông. Hôm nay Ngụy Thông thẳng thắn tự ý đảm nhiệm tiến vào Diệp Cốc hết thảy tu sĩ người dẫn đầu, cũng cũng may đám tu sĩ ở trong dựng nên hy vọng, bắt được gọi tên thành, tốt nhất có thể lan truyền đến phong tiểu trấn, từ nay về sau, hắn Ngụy Thông cũng là danh chấn một phương nhân vật. Tất cả mọi người là gật đầu tán thành, do từng người đội trưởng dẫn dắt, phân tán ra đến tiến vào Hoàng Diệp Lâm. Bạch Thu đem bản tông nữ tu phân hai đội, do nàng dẫn dắt đội mạnh, đội viên có 3 vị luyện khí 8 tầng trở lên đệ tử tinh anh, cộng thêm trên giật lăng, Hàn Hương cùng Phượng Liễu. Cho tới cái khác luyện khí 7 tầng đồng môn nữ tu, có tới 10 mấy người, lại chia làm hai đội. Phân biệt có hai tên thực lực khá mạnh luyện khí 7 tầng sư muội Đam Yên nội trưởng. Bạch Thu hướng về nàng hai dặn dò, tìm kiếm ngàn năm hàn quỳnh hoa sự tình, rơi vào chúng ta đội mạnh trên người. Các ngươi tu vi và thực lực yếu kém, từng người dẫn đội ngũ, chỉ ở hoàng diệp ngoài rừng vi rèn luyện, săn giết hoàn diệp, tìm được cái gì linh thảo tính là gì, thế nhưng ngàn vạn không thể thâm vào trong rừng. Hừ, đại sư tỷ chỉ để ý yên tâm, chúng ta biết mình có bao nhiêu cát lượng. Ngay khi hoàng diệp ngoài rừng vi rèn luyện, các loại, chờ, đại sư tỷ dẫn đội mạnh đi ra, chúng ta hội hợp sau khi, lại cùng xuất gốc. Hai nữ theo tiếng đáp, tức khắc linh thủ hạ sư muội Phân tán ra hoàng diệp lâm quanh thân triển luyện. Bạch Thu lĩnh đội mạnh, bước vào hoàng diệp trong rừng, bắt đầu tinh tế lưu ý trong rừng hỏa địa điểm phân bố tình huống, tận lực xu lợi tránh hại, không kinh động thành đàn bám vào trên cây hỏa diệp. Diệp Lăng tùy tùng Bạch Thu, không nhanh không chậm đạp ở tràn đầy khô vàng lá rụng trên đất, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong rừng mặt đất tỏa ra hỏa linh khí, thản nhiên nói, chúng ta đến mức, dưới lòng đất là hỏa linh quán mạch. Tuy rằng địa hỏa yếu ớt, nhưng cũng là rất thích hợp những này hỏa địa điểm sinh trưởng. Đội trưởng Bạch Thu gật gật đầu, hốt biến sắc, ngón tay ngọc điểm ra, bay vụt ra một cái băng truy, ở giữa phía trước chấn động tới hỏa diệp. Hỏa Điệp ngã vào lá dụng tròng bên trong, vô mấy lần cánh, lập tức bị băng chủy hàn khí bao phủ, chết cứng quá khứ. Được, đại sư tỷ băng chủy thuật càng thêm thuần thục rồi. Ừ, một đạo băng chủy liền diệt rất một cái cấp 3 hỏa điệp, chúng ta thuốc ngựa cũng không đợi kịp a. Ở phương liễu cùng Hàn Hương tán tụng bên trong, Bạch Thu thật không có đặc trí tâm ý, như trước bạn lẫnh nạo khuôn mặt, ở phía trước mở đường. Diệp Lăng cầm băng phách kiếm, đi ở chúng nữ mặt sau lót sau. Ngược lại trước đó ước định cẩn thận, tiểu đội tiền lợi có hắn 1 phần 3, bất luận đi ở phía trước Bạch Thu tìm được bảo vật gì, đều có hắn một phần. Đương nhiên, tấn lại tiểu đội trận hình, Đi ở cuối cùng không có đi ở chính giữa an toàn, rất khả năng có hỏa diệp từ phía sau phục kích. Nhưng những này đối với Diệp Lăng căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, có băng phách kiếm ở tay, tiêu diệt linh tinh hỏa diệp thừa sức, thậm chí đều không cần thả ra cấp 4 linh thú, chỉ dựa vào Diệp Lăng một người thực lực là có thể giải quyết, đồng thời còn có thể có được rất tốt rèn luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Lăng biết rõ, qua sang năm phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, là không cho phép mang theo linh thú cùng linh phù những vật này, chỉ có thể dựa vào mặc bị cường hãn, còn có chiến kỹ, đạo thuật những này biểu lộ ra thực lực cá nhân thủ đoạn. Cho nên nói Hắn mặc dù có năm đại cấp 4 linh thú, chung quy không thể mang tới luyện khí đệ tử thi đấu võ đài, nếu muốn đoạt được thi đấu thứ tự, thắng lấy chút cơ đan, còn phải dựa vào cá nhân sức chiến đấu. Bây giờ, này Phượng trì tông đại sư tỷ chính là hắn ẩn tại đối thủ, hệ băng đạo thuật có thể nói là chỉ do cực kỳ, cái kia tiện tay một cái băng truy thuận, lại chuẩn lại tạm nhẫn, đồng thời băng linh khí tinh khiết, thực tại đệ diệp lăng ước cao một hồi lâu. Ta cũng đến nhân cơ hội này, không dựa vào ngoại lực khỏe mạnh rèn luyện một phen, bằng không mặc dù tu vi tăng lên, chiến lực cá nhân không đủ xuất chúng, vẫn không thể đủ đoạt được phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu thứ tự, cũng là vô duyên chút cơ đan lại nghĩ đi xung kích chúc cơ, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo thi đấu, đối với ta mà nói, thời gian này quá dài dòng giặc, tuyệt đối không thể chịu đựng. Diệp Lăng quyết định chú ý, phải nhanh một chút tăng lên chiến lực cá nhân, tăng cường đấu pháp kinh nghiệm, ở điệp trong cốc, chưa chắc đã không phải là cái tôi luyện cơ hội. Theo tiểu đội thâm nhập điệp cốc Hoàng Diệp Lâm, dần dần không nghe được cái khác đội ngũ huấn nào, thậm chí cũng khó khăn đến đụng với những khác tiểu đội. Đồng thời, phát hiện trên đường đi, hỏa điệp càng ngày càng nhiều. Bạch Thu cùng ba vị luyện khí 8 tầng nữ tu nhiều lần ra tay, thu hoạch không ít hỏa điệp thú phế yêu đan, liền ngay cả Diệp Lăng ở đội ngũ mặt sau nó sao cũng dùng băng phách kiếm chém giết hai con. Hô! Phong thanh lên, sóng nhiệt kéo tới, quắc khắp cây hoàng diệp trong nháy mắt khô héo, đã biến thành lam diệp. Là một con cấp 3 Hỏa Diệp Vương. Cẩn thận rồi, nhanh bại trận. Bạch Thu tản ra luyện khí chín tầng đỉnh cao thân thức, đồng thời cảm quan cũng mạnh mẽ hơn người khác chút, lập tức phát hiện một con hình người điệp dược hoa điệp, vô khoảng 1 triệu cánh, khí thế thật là cái người. Quy 1 chương 110, ngọn lửa chiến tranh địa vương. Chương 110, ngọn lửa chiến tranh địa vương. Phượng trì tông tam đại, đại nữ tu nghe theo đại sư tỷ hiệu lệnh, lập tức bãi nổi lên hình bán nguyệt hộ trận, đem tu vi yếu kém Hàn Hương, Phương Liễu cùng Diệp Lan đều bảo vệ ở trong trận. Diệp Lăng bất mãn đãi ngộ như vậy, bị nữ tu bảo vệ, còn thể thống gì? Minh luyện khí bảy tầng tu vi tuy rằng thấp chút, nhưng thực lực nhưng không kém. Vì vậy, Diệp Lăng cầm bằng phách kiếm, đi qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Phượng Chỉ Tông nữ tu, đi tới Bạch Thu bên cạnh người, nương thần nhìn Hư Ký Hoàng Diệp trong rừng nhấc lên nhiệt lãng cương phong cấp 3 Hỏa Điệp Vương. Một con cái đầu rõ ràng so với tầm thường cấp 3 Hỏa Điệp lớn hơn nhiều hùng điệp, khắc nào khoác lên Hỏa Hùng Điệp Dực Nghệ thượng yêu nữ, vô dài khoảng 1 triệu cánh, dừng lại ở giữa không trung, tương tự ở hờ hững nhìn bọn hắn chằm chằm. Hình ngươi Hỏa Điệp. Đại sư tỷ Tăng cái nội yếu tố tử tự hóa hình sau khi, sẽ có nhất định linh trí, nàng thật giống chần chờ không dám tới công kích chúng ta. Thật là đẹp hồ điệp yêu nữ. Kỳ hỉ, nếu không là nàng là sinh hai cánh, ta còn tưởng rằng là vị nào hồng thượng tiểu muội đây. Phượng Trì tông tinh anh nữ đệ tử thấy này cấp ba hỏa điệp vương tỏa ra linh áp và khí thế tựa hồ cũng không mãnh liệt, mỗi một người đều hiếu kỳ đưa cái cổ quan sát, mồm năm miệng mười nghị luận. Diệp Lăng nhưng cũng không cho là như vậy, hắn hôm qua mới vừa chữa trị xong luyện khí 9 tầng tạ bác minh Dương thương, chính là bị như vậy hỏa điệp vương tổn thương, có thể thấy được này cấp ba hỏa điệp yêu nữ, tự có nàng chỗ hơn người. Nếu như không dùng tới cấp 4 linh thú cùng linh phụ, Diệp Lăng Quang bằng thực lực của chính mình cũng rất khó chống lại. Bạch Thu lệnh sư mọi môn nhỏ giọng, từ trong túi chứa đồ đánh ra một con Hàn Quang phân tán băng linh hoàn đến, nhưng nàng luôn cảm thấy không sánh bằng Diệp Lăng băng phách kiếm, không khỏi có chút tự ti mà cảm, vì thế canh cánh trong lòng. Nay cấp 3 Hỏa Điệp Vương vẫn ngồi hồi, không công kích chúng ta, vậy chúng ta liền lên. Sao Ngọc, Tiểu Trần, hai người các ngươi theo sát ta, xem ta đóng băng Hỏa Điệp, các ngươi tùy thời công kích. Hai nữ cùng nhau đồng ý, từng người nắm pháp khí, cũng chưa hề đem cấp 3 Hỏa Điệp Vương coi là chuyện to tát. Đang lúc này, Hỏa Điệp yêu nữ hai cánh triển khai, cứ ng vẻ giữa không trung vung lên gia lượng lớn hỏa linh khí, xông thẳng hoàng diệp lâm bầu trời. Tất cả mọi người là sững sờ, nhưng tiếp theo liền nghe đến, chu vi tất cả đều là phong quá ngọn cây âm thanh. A, nhóm lớn cấp 3 hỏa điệp, chúng ta bị vây quanh rồi. Phương Liễu quay đầu lại nhìn tới, một mặt kinh hãi chi sắc. Phượng Trì tông nữ các đệ tử nghe xong, từng cái từng cái sợ hãi đến hồn vía lên mây, dồn dập hướng về đại sư tỷ áp sát. Cấp nàng đến hiện tại mới tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai cấp 3 hỏa điệp vương vẫn bồi hồi không có tiến công, là đang đợi đồng bạn. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ a? Đại sư tỷ Mà sau hỏa điệp thật giống càng tụ càng nhiều, phía trước lại có hỏa điệp vương chặn đường, này như thế nào cho phải? Chuyện đến nước này, Mạnh Như Luyện khí 9 tầng đỉnh cao bách tu, mặt cười cũng biến thành trắng bệnh, chăm chú nắm băng linh hoàn, trái tim của nàng không được chìm xuống, nhất thời cũng không có chú ý. Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, ngã, cũng phải thử một chút rựi vào thực lực của tự thân, có thể hay không cùng hỏa điệp vương một trận chiến, hắn kiên định nói, đường sợ. Theo ta, chúng ta mở một đường máu. Trong rừng tây tối tối tốt, hỏa điệp đang hành động trên không chiếm ưu thế. Bắt giặc phải bắt vua trước, này con cấp 3 hỏa điệp vương giao cho ta rồi. Nói, Diệp Lăng cầm băng phách kiếm, mãnh xông lên trên. Bạch Thu trợn to hai mắt, nhìn trong lúc nhất thời hào khí can vân Diệp Lăng, nghĩ thầm cũng chỉ có giết Hỏa Điệp Vương mới có thể phá vòng đây. Liên Nang vội vàng bắt chuyện trên chú nữ, uy cùng Diệp Lăng đồng thời công hướng về Hỏa Điệp Vương, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, chỉ cần vùng thoát khỏi này con Hỏa Điệp yêu nữ, mọi người là tốt rồi toàn lực ứng phó chạy trốn tiến vào lâm, tránh thoát nhóm lớn Hỏa Điệp truy đuổi. Diệp Lăng chân đạp huyền vân hoa, triển khai ngự phong thuận, lướt nhanh như gió bình thường nhắm phía cấp 3 Hỏa Điệp Vương, dọc theo đường đi ra chỉ chung vàng hộ thể, tay trái thuận thế chỉ bằng quyết, lại ở trước người tụ lại ra cấp trung kim quan thuận. Cấp 3 Hỏa Điệp yêu nữ hờ hững nhìn Diệp Lăng một chút, hai cánh mỏ lớn vung lên giá hỏa linh khí luồn khi xuống, hóa thành một luồng hỏa diễm giống như nhiệt lãng. Diệp Lăng biết rõ loại này hỏa linh khí cực kỳ tinh thuần tiêu đốt, có thể thiêu thấu trung vàng hộ thể, biết rõ liền Kim Quang Tuẫn đều không thể chống đỡ, vội vàng triển khai Ngự Phong thuật thả người nhảy một cái, tránh thoát này một đòn chí mạng. Chém. Diệp Lăng không giống nhau, không chờ Cấp 3 Hỏa Điệp Vương lại vỗ cánh, băng phách kiếm lấy ra, lăng không xẹt qua một đạo bóng ánh băng mang. Xì. Xanh thẳng băng phách kiếm đọng mặc vào, đâm qua, Hỏa Điệp Vương tá sí một luồng băng hàn khí, theo băng phách kiếm xâm nhập Hỏa Điệp Vương trong cơ thể, nhưng lệnh Diệp Lăng giật mình chính là, băng phách kiếm đóng băng hiệu quả tựa hồ đối với Hỏa Điệp Vương vô hiệu, tầng băng không giống nhau, không trở lần trảm, sẽ theo chi hóa tan. Hỏa Điệp yêu nữ cặp mắt hở hững, nhất thời lộ ra hung sát khí, quanh thân hỏa vụ lở lở, ngưng tụ ra hệ lửa hộ thể. Diệp Giữ Sư cẩn thận. Hỏa Điệp Vương bị ngươi kích nộ, muốn triển khai hỏa vụ thuật rồi. Bạch Thu thân thốt nói, muốn tiến lên thế thân dưới Diệp Lăng. Nếu như Diệp Lăng có cái gì sơ suất, cấp nàng đám người chuyến này chính là lệnh ít giữ nhiều rồi. Một khi bị thương, liền triệt để không cứu, chỉ có thể trơ mắt bị Hỏa Điệp cuốn nước hết. Diệp Lăng nhưng không có lui về phía sau đến, ở Hỏa Điệp yêu nữ Hỏa Vũ bên trong, chém trái chém phải, thừa cơ lại chém ra băng phách kiếm. Lần này xanh thẳm băng phách kiếm không chỉ có phát động đóng băng hiệu quả, hơn nữa mũi kiếm tự quang lập loé, còn phát động hệ sét công kích, làm cho Hỏa Điệp yêu nữ lập tức rơi vào ma tuy trạng thái, bị Diệp Lăng một chiêu kiếm đâm thủng nàng hệ lựa hộ thể, chém xuống nàng cánh tả. Cơ hội tới rồi. Nhanh, tiên to sắc cùng tiến lên, chém giết Hỏa Điệp Vương. Bạch thu ra lệnh một tiếng, lĩnh thủ Hạ Phượng chỉ tông tinh anh nữ đệ tử nhào lên một trận loạn cảm, rốt cục tiêu diệt cấp 3 Hỏa Điệp Vương. Mau bỏ đi, thiểm vào trong rừng tránh thoát mặt sau hỏa điệp quân. Diệp Lăng thấy Hàn Hương cùng Phương Liễu còn ở lưu luyến muốn lấy Hỏa Điệp Vương thú hồn cùng yêu đan, hắn vội vàng kéo lên hai nữ, vẫn chạy đến cây rừng tươi tốt nơi, lúc này mới buông tay. Diệp Dư Sư, vậy cũng là cấp 3 yêu đan a. Còn có, phàm là là cấp 3 thú vương, nhất định có thú hồn, liền như thế từ bỏ, há không đáng tiếc. Hàn Hương vô cùng đau lòng nói lẩm bẩm, mắt thấy như thế đáng giá yêu đan cùng thú hồn muốn tới tay, lại bị Diệp Dư Sư mạnh mẽ đem nàng mang đi. Diệp Lăng vẫn dẫn chúng nữ tiếp tục ở trong rừng cấp tốc chạy, chỉ hướng về thủ cao rừng rậm nơi đi, lạnh lùng nói, ngươi không ngại quay đầu lại nhìn. Hàn Hương cùng Phương Liễu Lưu luyến bay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy tảng lớn hỏa địa quân, ở Hoàng Diệp Lâm bầu trời lượn vòng, không được nhảy vào Hoàng Diệp Lâm, tựa hồ muốn thay chết đi hỏa điệp vương báo thủ. Hai nữ kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng đuổi theo mọi người, chỉ lo rơi xuống đang bị hỏa địa quân nuốt lấy. Chờ đến mọi người chạy ra hơn 10 dặm, giữa bầu trời đuổi theo hỏa điệp bị Hoàng Diệp Biển rừng che kín tầm nhìn, dần dần mất đi tung tích của bọn họ, đuổi theo hỏa điệp càng ngày càng ít. Cho đến lúc này, Phượng Trì Tông đại sư tỷ Bạch Thu mới thở dài một cái, thở dài nói, lần này nhờ có Diệp Dược sư làm việc quả quyết, có đặng có thước, bằng không chúng ta liền rất khó thoát hiểm quy mô chương 111, minh tranh ám đấu. Chương 111, minh tranh ám đấu. Diệp Lăng không lạnh không nhạt gật gật đầu, trên mặt không chút nào đáp ý chi sắc, thậm chí đều không có liếc thu một chút, ánh mắt cảnh giác nhìn phía Hoàng Diệp Lâm nơi sâu xa, cái do hắn ở mặt trước dẫn đường. Bạch Thu rất được đả kích, nàng đường đường phượng chỉ tông đại sư tỷ, xưa nay lẫm não quen rồi, trong ngày thường hầu như không có tán thưởng quá cùng cấp tu sĩ, hôm nay ngoại lệ tán thưởng Diệp Lăng một hồi, đổi lấy nhưng là hờ hững. Sú thí cái gì? Bạch Thu lạnh rên một tiếng, trong lòng tức giận, nếu không là xem ở ngươi trị liệu thuật tương đối cao minh bên ngoài, ta mới không gì lạ. Không thèm khát yêu ngươi nhập đội lý, tốt nhất rất sớm chôn thây với nơi đây, ngươi trôi này lún vào băng phách cực phẩm băng linh kiếm chính là ta. Bạch Thu có ý định để Diệp Lăng nếm chút khổ sở, ở lâm bên trong hành tẩu thì cố ý cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, xuất lĩnh bạn tông nữ tu xa xa đi ở phía sau. Phượng trì tông các sư muội xưa nay e ngại Bạch Thu đại sư tỷ, cũng không dám tiến càng, một cách tự nhiên đi theo ở đại sư tỷ phía sau. Diệp Lăng tản ra thần thức, nhận ra được hiện tượng này, trong lòng một trận cười gằn, đoán được bảy, tám phần. Hắn từ Bạch Thu lưu ý hắn băng phách kiếm thời điểm, cũng đã mơ hồ đoán được Bạch Thu chưa chắc sẽ an lòng tốt. Bất quá Diệp Lăng đối với Bạch Thu Mơ Háo cũng không để ý lắm. Nếu như đổi làm luyện khí đệ tử thi đấu trên, theo đánh lôi đại quy củ, không thể sử dụng linh phù cùng linh thú, quan so đấu thực lực cá nhân, Diệp Lăng luyện khí 7 tầng chắc chắn sẽ không là luyện khí 9 tầng đỉnh cao Bạch Thu đối thủ, thế nhưng ở này Hoàng Sơn giả lĩnh, Diệp Lăng có năm đại cấp 4 linh thú ở tay, còn có các loại mạnh mẽ thủ đoạn, liền chút cơ sơ kỳ tu sĩ còn không sợ, hà sợ cho nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cởi xuống một cái túi linh thú đến, đánh vào thân nghiệm, mệnh trong túi linh thú tận lực tu lại khí tức. Tiếp theo Diệp Lăng vỗ một cái túi linh thú, một cái phấn sắc ánh sáng lóe qua, như chớp mắt giống như đi vào hoàng diệp trong rừng. "Ồ, Diệp Dược sư, ngươi thả ra chính là cái gì linh thú?" Tốc độ thật nhanh. Phượng Trì tông nữ tu môn tâm tắc lấy làm kỳ lạ, này con linh thú thời gian một cái nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, liền Bạch Thu đều không có nhìn rõ ràng. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Là một con phong hệ phấn linh thỏ, ta dùng nó đến dò đường." "Phấn sắc? A, đó là biến dị linh thỏ đi." Chúng nữ vừa nghe phấn linh thỏ, nhất thời hứng thú, nhưng đều cho rằng Diệp Dược sư thả ra chính là cấp 3 linh thỏ. Ai cũng không có hướng về chút cơ kỳ cấp 4 linh thọ trên nghĩ. Diệp du sư, ông cho chúng ta nhìn án nếu như vẻ ngoài không sai, ta mua. Đúng đấy, Diệp du sư, một mình nguyên nam tử hắn đại chợ phù, mang theo một con phấn linh thọ, nhiều không đúng lúc ta. Không nếu như để cho cho tỷ muội chúng ta được rồi. Phượng Trì Tông đại sư tỷ Mộ, cùng cùng môn sư muội như thế, vừa là hâm mộ lại là đấu kỵ nhìn Diệp Lăng, thầm than thứ tốt làm sao đều chạy đến hắn chạy đi đâu rồi. Cấp 3 biến dị linh thọ bản thân liền rất hiếm thấy, không số lượng ngàn linh thạch căn bản không mua được tay, thậm chí rất nhiều lúc có tiền cũng không thể mua được, có linh thạch cũng rất khó mua được. Quả thực là có thể gặp mà không thể cẩu. Xem cái kia linh thỏ chạy trốn tốc độ, tuyệt đối không sai được. Diệp Dư Sư, ngươi chỉ để ý định giá, ta là biết hàng, giá tiền bao ngươi thỏa mãn. Bạch Thu khá là chờ mông nói, đồng thời cũng có mấy phần tự kiêu, nàng có thể không tin một cái luyện khí bảy tầng tu sĩ trong tay linh thạch có thể so với nàng nhiều. Diệp Lăng người nghe nữ liễu ra liễu giễu tranh nhau muốn mua, lại là tức giận lại là bật cười, ám đạo mặc dù ôm đến, đến rồi, những này nữ tu cũng sẽ không ngự thu quyết, mang theo không được so với tự thân cũng cao một giai linh thú, thậm chí phấn linh thỏ có thể so với chút cơ sơ kỳ linh áp, còn có thể dọa đến các nàng. Liên Diệp Lăng kiên quyết từ chối, thản nhiên nói: "Ta chỉ coi trọng vấn linh thỏ tốc độ linh động cùng cảm quan mẹ cảm, còn cái gì nhan sắc, vẻ ngoài cũng không đáng kể. Ha ha, ta chỉ có này một con giò đường linh thú, thứ không thể bán cho các ngươi." Chúng nữ hô to thất vọng, Bạch Thu càng là đôi mi thanh tú cau lại, giữa hai lông mày lóe qua một tia lệ sắc, nhưng lập tức lại lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Lăng thần thức bắt lấy nàng biến hóa, biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, hơn nữa là nổi lên giết người đoạt bảo ý nghĩ. Diệp Lăng đối với này cười bỏ qua, muốn giết hắn không dễ như vậy. Liên chúc cơ sơ kỳ lực gia tu sĩ, Chu trùng lão tặc đều không làm được. Nàng một cái luyện khí kỳ đại viên mãn băng tu, ở Diệp Lăng trước mặt, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Lăng không để ý tới các nàng, hắn cấp 4 phấn linh thỏ thần thức phạm vi có 120 trượng xa gần, mà Diệp Lăng thông qua cùng phấn linh thỏ dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, cái này nhận biết thì càng xa. Ở xung quanh mấy dạng bên trong, chỉ cần là phấn linh thỏ thoăn nhảy lên nhảy đến quá địa phương, Diệp Lăng cũng có thể nhận biết đến. Phượng trì tông nữ tu bên trong, chỉ có luyện khí 8 tầng xảo ngọc có dò đường linh thú, nàng thấy đại sư tỉ đụng vào cái đinh, có ý định cùng Diệp Lăng ganh đua cao thấp, khoe khoang khoe khoang chính mình linh thú, đô lẩm bẩm năng nói, không phải là chỉ biến dị phấn linh thỏ Thật là ghê gớm nha. Ta cũng có chỉ biến dị linh hồn. Nói, Sảo Ngọc đắc ý vỗ một cái túi linh thú, thoát ra một con hỏa hổ linh hồn, rất là đáng yêu, chêu đến chúng nữ tu lại là một phen than thở. Sảo Ngọc ở chúng người ánh mắt ghen tị bên trong, càng là tươi cười rạng rỡ, đắc ý sức mạnh khỏi nói ra, chỉ dùng liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, cho phấn linh thảo truyền một đạo thân nghiệp, sau đó cười nói, Sảo Ngọc cô nương linh hồn tuy được, chỉ tiếc có hoa không quả, chỉ có thể làm sủng vẫn vui. Ai nói? Ta linh hồn tốc độ không chậm, không tin nha. Ngươi đẹp đẽ rồi. Sảo Ngọc vỗ vỗ linh hồn, mệ nó cũng đi dò đường. Ai biết nàng linh hồn phảng phất nhận ra được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, mới vừa chạy ra không xa mười trượng, lập tức thoán trở về chủ nhân trong lòng lực. Sảo Ngọc vô cùng kinh ngạc, sáng giọng, "Đi." Linh hồn như trước kéo dài không chịu đi, năm nhoẻ Sảo Ngọc trước mặt, hai con hổ mắt tội nghiệp nhìn chủ nhân. Bạch Thu trong lòng hơi động, ngạc nhiên nói, "Sảo Ngọc, ngươi linh hồn không chịu đi dò đường, chẳng lẽ phía trước trong rừng lại có mạnh mẽ Hỏa Điệp Vương qua lại? Bị nó trước đó cảm ứng được." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Yên tâm. Phạm Vi ba dạng bên trong, liền một con Hỏa Điệp đều không có." Chỉ sợ là Sao Ngọc cô nương hỏa linh hồn sinh tính ngang gan, bị ta linh thỏ dọa cho sợ rồi. Ha ha. Sao Ngọc trong lòng sốt ruột, ở bọn tỉ muội trước mặt làm mất đi mặt mũi, quả thực là muốn nàng tính mệnh. Sao Ngọc cắn chặt chu môi, mấy lần thôi thúc hỏa hùng linh hồn đi dò đường, linh hồn nhưng thủy chung thờ ơ không động lòng. Diệp Lăng cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên ở mặt trước dẫn đường. Sao Ngọc tức giận dậm chân một cái, tức giận trừng mắt Diệp Lăng nguyệt bạch đoạn trưởng sam bóng người, đột nhiên, nàng thấy Diệp Lăng dống dương dừng bước, tựa hồ đang ngưng thần quan tâm cái gì. Nghi thần nghi quỷ. Liền mấy ngươi cẩn thận một chút, thử Sào Ngọc Không Phục lắm nói, đối với Diệp Lăng rất có thành kiến. Diệp Lăng quay đầu lại, thần sắc ngưng trọng nói, "Bạch Cô Đường, ở hướng Tây Bắc ba giảm có hơn, là Vân Thương tông Ngụy Thông dẫn dắt đội mạnh. Bọn họ tựa hổ có hướng đạo, rất quen thuộc con đường, trực tiếp đi Tây Bắc đi tới, vô cùng có khả năng chính là chạy Hàn Quỳnh Hoa đi." Quy 1 chương 112, hai cường gặp gỡ. Chương 112, hai cường gặp gỡ. "Đi, đuổi tới bọn họ." Phượng Trì tông đại sư Tỷ Mặc Tu, lập tức làm ra quyết đoán, do Diệp Lăng dẫn đường, đoàn người cấp tốc hướng về Hoàng Diệp Lâm hướng Tây Bắc phi vút đi. Diệp Lăng chú ý tới càng đi vào trong, Hoàng Diệp Lâm liền càng ngày càng dâm dạm, đâu đâu cũng có mười mấy trượng cột trụ chọc trời, mặt trên cảnh lá um tùm, che đậy thiên nhật, làm cho trong rừng thiền quang lờ mờ, có thể rất xa trông thấy mới vừa mất mạng không lâu hỏa điệp điệp rực lập loè xích diễm vi quang. Rất hiển nhiên văn thương tông ngụy tông các loại, chờ, người, là một đường mạnh mẽ tấn công đi vào. Đem ven đường hỏa điệp đều giết, tương đương với thế chúng ta thanh lý con đường. Hừ hừ. Bạch Thu khóe miệng bốc ra một tia lãnh ngạo ý cười, đồng thời lại giận dở, Diệp dược sư, chúng ta hiện tại còn cách bọn họ bao xa? Diệp Lăng nói, không tới một dặm. Chỉ là cây rừng tươi tốt, có lá cây cách trở, một chút vọng không tới bọn họ thôi. Bạch Tu nắm chặt trong tay băng linh hoàn, gật gật đầu, "Được, chúng ta theo dõi bọn họ, cũng không có thể bị bọn họ phát hiện, cũng không thể theo mất rồi, quyết không thể để bọn họ trước đó chia sẻ Hàn Quynh Hoa." Diệp Lăng thông qua cùng phấn linh thỏ dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, vẫn lưu ý phía trước Vân Thương tông đội mạnh hướng đi, thấy bọn họ xuyên qua Hoàng Diệp Lâm, đẩy ra bụi cỏ, trước mắt rộng mở sáng ngời, rõ ràng là một cây cao có thể đạt tới hơn trăm trượng Hàn Quynh Thụ, đầu cảnh, cây thấp cổ mang theo ánh, khắc nào trùng bạc tự Hàn Quynh Hoa. "Đến rồi." Phía trước có một cây ngàn năm cổ thụ, Hàn Quynh Thụ Mặt trên Hàn Quỳnh Hoa không xuống mấy chục. Ngụy Thông bọn họ chính đang nằm nhủi trong bụi cỏ, không dám mạo hiểm nhiên đi vào. Diệp Lăng tay phải giơ lên, ngừng lại chúng nữa bất tiến. Cái gì? Có mấy chục đóa Hàn Quỳnh Hoa? Cái kia hóa ra được. Chúng ta cùng Vân Thương Tông đội mạnh, hai cái đội hợp lại, cũng không có 15 người, gần như một người có thể phân hai đóa đây. Ai ai, đại sư tỷ, không bằng chúng ta với bọn hắn Vân Thương Tông liên thủ, đồng thời đồng lòng hợp sức bắt được Hàn Quỳnh Hoa, chia đều, há không rất tốt. Sao Ngọc một mặt hưng phấn nói bắt chu lạnh lùng trừng nàng một chút, cười lạnh nói, mặc dù chúng ta có ý định, bọn họ Vân Thương Tông đệ tử sẽ đáp ứng không? Vân Thương Tông cùng chúng ta Phượng Chỉ Tông đệ bạn tiếp giáp, hai tông giao ác cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Hướng chi bọn họ lệ thuộc vào huyền tiên môn, muôn người đệ tử từ trước đến giờ là lấy lực chứng đạo, kiêm tu hệ đất đạo thuật, xưa nay xem thường nữ tu, mặc dù chiêu tu nữ đệ tử, cũng chọn ngũ đại tam thổ thổ linh căn nữ tu. Liên thủ với bọn họ, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Đồng dạng là luyện khí 8 tầng tiểu linh cũng hoán giận nói, đại sư tỷ nói rất đúng. Ngươi không thấy lúc vào cấp hậu, Ngụy Thông cái kia thổ lô đại hán giáp Hắn có thể nhìn lên chúng ta thì chết rồi. Xảo Ngọc bị hai vị sư tỷ cở trách nhất thời không còn thanh, chỉ yên lặng cùng ở phía sau, thầm than hôm nay luân phiên tao ngộ không thuận, ở tỉ muội bên trong mặt mũi nhem lớn. Diệp Lăng đẩy ra phía trước bụi cỏ, xa xa chỉ tay Ngụy Thông các loại, "Chờ, người phương vị." Bạch Thu gật gật đầu, làm được trong lòng hiểu rõ, đang muốn linh thủ hạ phượng chỉ tông nữ tu đi vòng qua, tùy thời mà động. Không ngờ tới Xảo Ngọc có chuyện trong lòng, không để ý, dưới chân chợt đi, liền nghe đến rầm một tiếng, Xảo Ngọc ngã xuống chặt chẽ vấp vạng. Chúng nữ lấy làm kinh hãi, tâm nhất thời nâng lên, xa xa nhìn Ngụy Thông bóng người của bọn họ thấy cũng không làm kinh động bọn họ, lúc này mới mỗi cái trường một cái khí, hạ thấp giọng, oán giận nói, "Ai, ngươi lo lắng điểm, bao lớn người, liền bước đi đều có thể ngã sấp xuống, phục tử ngươi rồi." Sao Ngọc bị bọn tỷ muội nói vô cùng chán vật, mặt cười chợt đỏ bừng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Ta cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy dưới chân vô cùng chật trượt, khẳng định là bị thanh đằng vướng ngã." A. Sa. Sao Ngọc sợ hãi đến rễ ảm. Chúng nữ bị nàng kinh động, cũng là tiếng thét chói tai liên tục. Diệp Lăng ngưng thần nhìn lại, không khỏi một hồi lâu nhục trí, hóa ra là một cái nho nhỏ một cấp thủy linh xà, từ thủy hẩn bên trong nhiệt thân cố lấy sáo ngọc mắt cá chân, câm miệng. Đại sư tỷ Bạch Tu thuận lợi một cái băng truy, chém xuống đầu rắn, trên mặt dường như bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn phía cây rừng nơi sâu xa. Các nàng này liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, lập tức đã kinh động Vân Thương Tông đội mạnh, Ngụy Thông các loại, chờ, người bỗng nhiên bay lượn ra bụi cỏ, thấy là Phượng Chỉ Tông Bạch Tu xuất linh nữ tu đội ngũ, không khỏi sử sốt. Nếu như đổi làm những tiểu đội khác, lấy Ngụy Thông luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, thủ lĩnh căn cơ cao, sức phòng ngự cường hãn, hơn nữa bên người nằm cái huynh đệ, căn bản không sợ bất kỳ tiểu đội, đủ để dùng áp đạo tính ưu thế, cưỡng bức đối phương. Nhưng bây giờ Ngụy Thông gặp gỡ chính là Phượng Trì tông nội mạnh, trước mắt đứng đồng dạng là luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả, Băng Tu Bạch Tu, điều này làm cho hắn con ngươi đột nhiên co rút lại, một cái mặt đen càng là dường như lấy nổi bình thường âm trầm. Hóa ra là Phượng Trì tông Bạch Đại Cô Nương. Các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Đầu tiên phát hiện Hàn Quỳnh Thụ Phong tiểu chân tán tu, đem tin tức này cùng điệu đồ con đường, lấy 1000 linh thạch giá cả bán cho ta. Chẳng lẽ hắn trái với ước định, lại cùng ngươi giao dịch quá? Ngụy Thông xanh mặt, hận hàm răng ngứa, tối chau bước người nói. Bạch Tu cười lạnh một tiếng, Ngụy đạo hữu, đúng dịp. Chúng ta không có mua tin tức gì chỉ là một đường tìm đến nơi này, trùng hợp gặp gỡ các vị. Có nói là thấy giả có phần, chúng ta linh thú cha sẽ đến, Hàn Quỳnh Thụ liền ở phía trước, Hàn Quỳnh Hoa không xuống mấy chục nhiều, các ngươi Vân Thương Tông sẽ không phải độc chiếm chứ? Lẫn nhau bắt được tay phần, làm sao? Vân Thương Tông đệ tử đều lấy ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Phượng Chỉ Tông nữ tu. Thậm chí còn có hai người ánh mắt phật phụ, bị các nàng mỹ sắc hấp dẫn, trên dưới không được đánh giá, chèo đến Phượng Chỉ Tông nữ tu từng cái từng cái trợn mắt nhìn. Ngược lại là Diệp Lăng, trực tiếp bị Vân Thương Tông đội mạnh chọ không nhìn. Dưới cái nhìn của bọn họ, giống như vậy luyện khí 7 tầng tu sĩ. Tiến vào Đông Linh Trạch luyện, dĩ nhiên là vô cùng miễn cưỡng, lại bị những này nữ tu câu dẫn, sâu độc hoặc đến, cũng chính là làm con cờ thí mệnh. Ngụy Thông ngựa mặt lên trời cười ha hả, thổ lộ âm thanh rất dứt khoát nói, "Có thể, nếu là bản tu đoán không lầm, thủ vệ Hàn Quỷ tụ không ngừng một con cấp 3 Hỏa Đế Vương, do ngươi ta hai đội cộng đồng đối phó, tốc chiến tốc thắng." Đến thời điểm Hàn Quỳnh Hoa chưa 37, các ngươi ba, chúng ta bảy. Dựa vào cái gì? Đông dạng là xuất lực, chúng ta chỉ có thể phân đến 3 phần 10, này không công bằng." Sao Ngọc chính giận không chỗ phát tiết đây, lập tức phản bác: Bạch Thu ánh mắt lạnh như băng đảo qua nẻ một đội Vân Thương Tông đệ tử, lạnh lùng nói: "Sát thực quá yếu. Luận nhân số, các ngươi đội ngu còn chưa kịp chúng ta, ít nhất cũng phải 5 năm chia để ở." Ngụy Thông ha ha cười nói: "Các ngươi theo chúng ta có thể so sánh sao? Từng cái từng cái yếu đuối mông manh dáng vẻ, có thể ra bao nhiêu khí lực?" Trừ 37, đã là xem ở ngươi là Phượng Trì Tông đại đệ tử trên mặt, để cho các ngươi. Phượng Trì Tông chúng nữ tu, từng cái từng cái hoa dung biến sắc, tâm vẫn sục sôi. Liên Diệp Lăng đều có chút nghe không vô, lạnh lùng nói: "Ngụy huynh, lấy sự tự tin của ngươi, dám đánh cho đầu, điểm ấy ta không phủ nhận." Thế nhưng lấy thực lực của ngươi sao? Ha ha, Diệp Mộ biểu thị nghi vấn. Ngươi nếu có thể vọt vào Hàn Quỷ Thụ 100 triệu Sa gần, chúng ta phục ngươi. Nếu là không xong tới được, thất bại tan tác mà quay trở về, kha kha, còn phân chiêu như thế nào chiến lợi phẩm sao? Các ngươi nhất định phải nghe Diệp Mộ. Quy 1 chương 113, suy tính. Chương 113, suy tính. Ngông cuồng. Ngươi là cái thá gì cái nào dễ, cái toán? Chúng ta hai sư huynh dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Luyện ký 7 tầng, cha cha, liền điểm với bé nhỏ Tu Vi, cũng dám nghi vấn ngụy sư mình thực lực. Vân Thương Tông đệ tử hay cùng vỡ tổ như thế, dồn dập trách cứ Diệp Lăng. Ngụy Thông càng là mũi đệ tử điên, lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám như thế coi thường hắn. Ngụy Thông cả giận nói, ngươi là từ đâu nô ra? Làm sao hỗn ở Phượng Trì Tông nữ tu trong nội ngũ? Tại Hạ Dược Cốc Tông Diệp Lăng, là một tên dược sư. Diệp Lăng thản nhiên nói, không sợ chút nào những này Vân Thương Tông tinh anh đệ tử. Ồ, hóa ra là Lâm Tông dược cốc tông, ha ha ha. Các ngươi dược cốc tu sĩ, một cái so với một cái nhược. Ở ta Ngụy Thông trước mặt bán cuồng, có tin ta hay không đánh đánh ngươi. Ngụy Thông nắm lên bình bát đại nằm đẫm Trên dưới quanh người thổ tinh sắc giáp bảo vệ lấp loé, tỏa ra cực kỳ bá đạo cuồng bạo khí. Diệp Lăng biết hắn thổ linh căn thiên tư cực cao, là lấy lực chứng đạo thể tu, lập tức cầm băng phách kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Thông. Phượng Chi tông mạch tu, xảo ngọc các loại, trợ, người, cũng từng người đánh ra pháp khí, đứng ở Diệp Lăng bên này, các nàng từ lâu đối với Ngụy Thông ngạo mạn căng phẫn sục rồi, căn bản sẽ không đáp ứng hắn đưa ra 37 điều kiện, nếu thương không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Lúc này, Vân Thương tông đội mạnh bên trong, có một người vội vàng tiến đến hai sư huynh Ngụy Thông phụ cận, trên dưới đánh giá Diệp Lăng, do dự không quyết định nói, hai sư huynh Ta nghe nói dược cốc tông gần đây nhận lệnh một vị tông môn đại đệ tử, chính là gọi Diệp Lăng. Chẳng lẽ chính là hắn? Nếu như Triêu nói như vậy, người này trị liệu thuật nhất định là cực cao. Hàn La được bọn họ dược cốc trị liệu trong bí thuật giai thậm chí cấp cao về xuân thuật chân truyền. Ngụy Thông mí mắt giật lên, mặt đen thăng nhất thời biến tràn đầy hoài nghi, ngặng nhiên nói: "Hắc, họ Diệp, ngươi là dược cốc tông đại đệ tử?" Đúng vậy. Diệp Lăng không lạnh không đặn nói, hắn căn bản chưa hề đem Ngụy Thông để ở trong mắt, bởi vì hắn có quá nhiều thủ đoạn, có thể chí Ngụy Thông vào chỗ chết. Diệp Lăng giờ khắc này sự chú ý, là bị cấp 4 phân linh thọ phát giác đến tất cả hấp dẫn. Hắn rõ ràng nhận ra được hàn quỷ thụ thụ động bên trong, ẩn dấu đi một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, linh áp thậm chí vượt quá hắn hết thảy cấp 4 linh thú. Ai biết Mị Thông nghe được Diệp Lăng trả lời vô cùng khẳng định, chắc chắn là dược cốc tông đại đệ tử, ánh mắt nương lại, mặt sắc nhất thời hòa hoãn lại, năm năm đấm cũng bung ra, dạ vờ phóng khoáng cười nói, "Không trách, không trách, các hạ tuy rằng tu vi yếu chút, thế nhưng có tư cách lông cường." Vừa mới tiểu huynh nói lỗ mãng, kính xin Diệp Dược Sư nàn vạn không cần để ở trong lòng. Khà khà, có Diệp Dược Sư ở, việc này liền dễ làm. Người ta hai đội liên thủ, đoạt được hàn quỳnh hoa. Chúng ta Vân Thương Tông đội ngũ liền với các ngươi một nửa mở. Phượng Trì Tông nữ tu môn, từng cái từng cái nghe run lên lại trình, không ngờ tới Ngụy Thông chuyển biến nhanh như vậy. Vân Thương Tông vài tên tu sĩ, cũng là sửng sốt một lát, cuối cùng cũng coi như hiểu ý quá hai sư huynh dụng ý đến, vội vàng lên tiếng phụ họa, "Là là, chúng ta vừa mới cũng là nhiều có đất tội, mong rằng Diệp dược sư bao dung." Nghĩ đến Diệp dược sư am hiểu không phải sức chiến đấu, mà là trị liệu thuật. Chúng ta xem cái kia Hàn Quỳnh mấy trên nghĩ lại cấp ba hòa điệp vương thì có vài chỉ, mạnh mẽ đánh tới, khó bảo toàn không bị thương, chúng ta còn phải khẩn cầu Diệp dược sư đúng lúc ra tay trị liệu. Phượng Trì Tông chúng nữ tu cuối cùng cũng coi như hiểu được, mỗi cái chúng bọn họ đầu đi xem thường ánh mắt, xảo ngọc càng là nói lầm bầm, "Ồ, vừa mới còn ở Lăng làm hảo hán, nói khoác Vân Thương Tông tu sĩ cường hàn bao nhiêu, nguyên lai cũng là sợ chết à." Hừ hừ. Bạch Tu Đôi Mi thanh tú cao lại, rốt cục gật đầu một cái nói, "Được rồi. Liên quyết định như thế, Hàn Quỳnh Hoa 50, 50. Bất quá chúng ta đã nói trước, Ngụy đạo hữu, ngươi không phải tự xưng là ngươi hộ thể mạnh mẽ sao?" "Tốt lắm, do ngươi tới làm tiên phong mở đường." Buồn cô nương ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể không vọt vào Hàn Quỳnh thụ phạm vi trăm trượng bên trong? Ha ha ha, ta Ngụy Thông là ai cơ chứ? Không phải là vài con cấp 3 Hỏa Điệp Vương sao? Có gì đáng sợ chứ? Đang khi nói chuyện, Ngụy Thông ngực bồm một chút, hiên ngang nhiên phía trước dẫn đường, không chỉ có da chỉ dày đặc hệ đất hộ thể, da rẻ cũng ngưng tụ thành thạch da, khiến cho cả người hắn xem ra, thật giống như là một vị tượng đá giống như giáp sĩ như thế, đập ở trong bụi cỏ, vết chân hằn sâu. Bạch Thu các loại, trợ, người ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, thổ linh căn tu sĩ không phải số ít, thế nhưng có thể tu luyện hắn như vậy, sức phòng ngự hầu như ở cùng cấp bên trong là vô địch, vô cùng nghiễm thấy. Ngụy Thông quay đầu lại, ngạo nghễ nói: Diệp Dược Sư, không phải ta ngụy thông khoát lạc, như ta như vậy giáp bảo vệ, chỉ là vài con hỏa điệp căn bản tiêu không ra. Ta lo lắng chính là bản môn các sư đệ, bọn họ rơi vào hỏa điệp quần bên trong, bị thương liền không thể tránh được. Ha ha, đi cấp Hàn Quỳnh Hoa chủ lực là chúng ta, Diệp Dược Sư chỉ để ý phụ trợ trị liệu, còn Phượng Trì Tông nữ tu môn, các ngươi có khả năng điểm cái gì làm điểm cái gì, ta cũng không bắt buộc. Giờ khắc này Diệp Lăng ở ngụy thông trong mắt địa vị, dĩ nhiên vượt quá Phượng Trì Tông Bạch Tu các loại, "Trở, người, dù sao tinh thông với trị liệu thuật dược sư, đi ở nơi nào đều là lần được hơn nên." Diệp Lăng đối với biểu hiện này rất là nhạn, nhưng Ngụy Thông như vậy lấy lực chứng đạo thể tu, quen thuộc nhất chính là dùng năm đấm nói chuyện, quả đấm của người nào nặng liền nghe ai. Hiện tại Ngụy Thông khách khí với hắn, đơn giản là muốn cầu cạnh hắn, đợi được Hàn Quỳnh Hoa thật sự tới tay, không còn bất kỳ nguy hiểm nào, Ngụy Thông chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Phượng Trì tông nữ tu nhưng là tức giận không nhẹ, chỉ là thuốc Ngụy Thông các loại, chờ Vân Thương tông đệ tử mau mau công trên, sớm chút bắt được Hàn Quỳnh Hoa. Ngụy Thông từ trong túi chứa đồ đánh ra hai thanh xe tiểu nhân, nhỏ bé thổ linh đồ lớn, đẩy ra bụi cỏ, bước nhanh hướng đi che trời cự mục giống như Hàn Quỳnh Hoa. Chuyện đến nước này, hắn cũng là bị bức đến cái này mức, không lo được có bao nhiêu con hoạt điệp, nói chung muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang khoe khoang chính mình năng lực. Hô, Ngụy Thông các loại, chờ, người tới gần, lập tức đã kinh động nghĩ lại ở Hàn Quỳnh thụ chu vi cấp 3 hoạt điệp. Nhưng thấy có tới hơn 20 chỉ hoạt điệp hướng về bọn họ kéo tới, mỗi cái triển khai hỏa vũ thuận, đầy trời đều là nhiệt lãng lắt lộn, khí thế thật là kinh người. Các huynh đệ, theo ta giết. Ngụy Thông vung cánh tay hô lên, xe tiểu nhân, nhỏ bé thổ linh búa lớn công trên liên tiếp ném lăn hai con cấp 3 hỏa điệp, mà hỏa điệp hỏa vũ thuật thiếu ở hắn tổ tinh sắc giác bảo vệ trên, chỉ lập lòe ra một mảnh hư mang, tùy theo ám đạm xuống, căn bản phá không được hắn phòng hộ. Vân Thương Tông các đệ tử quần tình phấn chấn, đều chen chúc về phía trước, cùng hỏa điệp đấu ở một chỗ, thuận không thể ở vượng chỉ tông nữ cả mặt trước nhiều thể hiện, lấy biểu hiện chính mình dũng cảm khí khái. Diệp Lăng không với bọn hắn tham gia trò vui, không nhanh không chậm ở phía sau theo sau từ xa, vừa ở lưu ý bọn họ nhằm phía Hàn Quỳnh Thụ khoảng cách, vừa thông qua cùng nốt trong bóng tối phấn linh thỏ trong lúc đó liên hệ, dò xét tụ động bên trong linh lực ba động. Bạch Tu nhìn thấy Diệp Lăng chỉ bằng toán, ngạc nhiên nói: "Diệp dược sư, ngươi không chuẩn bị triển khai về xuân thuật quần về trị liệu, nhưng ở thôi diễn cái gì?" Diệp Lăng cũng không ẩn dấu, thản nhiên nói: "Ta ở suy tính thụ động bên trong chân chính hỏa điệp vương tử lực. Xem nguy thông đến gần bao nhiêu trượng khoảng cách, hỏa điệp vương mới xảy ra kích. Nếu là 200 trượng, động bên trong chính là cấp 6 hỏa điệp, chúng ta đến tạm thời tránh mũi nhọn, rất sớm tránh lui. Nếu là 150 trượng phạm vi, liền nói rõ bên trong là cấp 5 điệp vương, chúng ta còn có thể cùng đánh một trận." Quy 1 chương 114, Hàn Quynh Hoa. Chương 114, Hàn Quynh Hoa. Thu động bên trong có khắc mạnh mẽ Hỏa Điệp Vương. Bạch Thu lấy làm kinh hãi, thân sắc trở nên sốt sáng lên đến, ngước mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Hàn Quỷ Thụ thân cây sợi rễ trong lúc đó, có cái một trượng vùng văn Thu động. Mắt thấy Ngụy Thông dẫn Vân Thương Tông đệ tử, cách Hàn Quỷ Thụ không tới 200 trượng xa gần. Đen kịt Thu động bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Thu thở dài một cái, thân sắc phức tạp nhìn Diệp Lăng một chút, nhìn dáng dấp không phải cấp 6 Điệp Vương. Chúng ta không cần chạy trốn. Hừ, có thể cùng đánh một trận. Diệp Lăng gật gật đầu, lúc này hắn dĩ nhiên liệu định, động bên trong Hỏa Điệp Vương là cấp 5, bởi vì nó tản mắt ra khí tức. Liên cấp 4 phân linh thỏ đều vô cùng sợ hãi. Diệp Lăng tự nghĩ cấp 5 Hỏa Điệp Vương có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ thực lực, hắn có năm đại cấp 4 linh thú, mặc dù không dữ nổi, cũng có mấy phần lực tự bảo vệ. Huống chi hiện tại có 2 đội tu sĩ, gộp lại mười mấy người, Hỏa Điệp Vương sẽ không nhằm vào một mình hắn, khẳng định là trước tiên tìm cách gần nhất ra tay. Vì đề phòng bất trắc, Diệp Lăng lén lút đem hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngập bộ, bắt đầu dùng tiên phủ đến ẩn dấu tu vi. Từ luyện khí hậu kỳ hạ xuống luyện khí sơ kỳ, chỉ có như vậy mới có thể rất lớn giảm thiểu Hỏa Điệp Vương đối với sự chú ý của hắn. Lúc này, người người đều ở nhìn chằm chằm Ngụy Thông các loại, chờ mở đường tiên phong cùng Hàn Quỳnh trên cây nghỉ lại hỏa điệp xuống đi, Bạch Thu càng là căng thẳng phóng tầm mắt tới thụ động, ai cũng không có lưu ý đến Diệp Lăng khí tức biến hóa. Ngụy Thông nắm hai thanh thổ linh bộ lớn, cùng Vân Thương Tông đệ tử một đường chém giết từ trên cây bay xuống cấp 3 hỏa điệp, từng bước bước gần, rất có vài phần thế không thể đỡ khí khái. Chờ đến cách Hàn Quỳnh thụ độ 150 trượng xa gần thì, đột nhiên, Hàn Quỳnh thụ thụ động bên trong hồng quang mãnh liệt, tiếp theo bay ra một con đỏ sẫm như máu hỏa điệp yêu nữa đến. Một luồn có thể so với chốc cơ trung kỳ linh áp lan ra. Cơn phong nhật lãng giống như bài sơn đảo hải giống như vậy, che ngập bầu trời cuốn tới. Ngụy Thông các loại, chợ, Vân Thương Tông đệ tử kinh hãi thất sắc. Bị này cố mạnh mẽ linh áp bức đến thở không nổi, mỗi cái sợ hãi đến hồn vía lên mây, chạy tứ phía, chỉ hẩn thiếu giải ra hai cái chân. Phượng Trì Tông Bạch Thu các loại, trợ, nữ tu, không ngờ tới Ngụy Thông bọn họ như thế không còn dùng được, chỉ đổ máu náo nhiệt điệp yêu nữ, liền sợ hãi đến từng cái từng cái thi lăn điệu chạy. Bạch Thu bất đắc dĩ, vội vàng bắt chuyện trên chúng nữ tu lui về phía sau. Diệp Lăng thì lại triển khai thủy ẩn thuật, đi phía trái một bên dựng cây bay lượn. Lẽ qua cây rừng sau khi, yên lặng xem biến đổi, hắn lại là tiên phủ ẩn tu lại là thủy ấn thuật, cả người khí tức thu lại đến cực hạn. Hô, cấp 5 hỏa điệp yêu nữ hai cánh dương ra, bay tới Ngụy Thông cùng một tên Vân Thương tông đệ tử lĩnh đầu, triển khai nội lên hỏa vũ thuật. Một trận tiêu thẳng thành, Ngụy Thông cùng một tên sư đệ muốn tránh cũng không được, nhất thời bị ngọn lửa nuốt hết. Ngụy Thông ỷ vào hệ đất giáp bảo vệ cùng thạch da so với người khác hậu chút, từ trong biển lửa trốn ra, liên tục lăn lộn tiến vào bụi cỏ, mà theo hắn luyện khí 8 tầng sư đệ, nhưng hóa thành cho bụi, nói tiêu mệnh vẫn Cấp năm Hỏa Điệp yêu nữ này vừa ra động, đồng thời dẫn tới Hàn Quỳnh trên cây hết thảy cấp 3 Hỏa Điệp cùng Hỏa Điệp Vương dồn dập bay xuống, công kích bang này kẻ xâm lấn. Phượng Chi tông nữ tu môn thấy nhiều như vậy Hỏa Điệp tùy tùng đỏ như máu Hỏa Điệp yêu nữ, từng cái từng cái kêu sợ hãi liên tục, tương tự đánh mất chiến ý, không giống nhau, không chờ đại sư tỉ dặn dò, mau mau ra chỉ trên thần hành phủ, sau này bay lượn. Cấp nàng tốc độ trung bình so với Vân Thương tông tổ tu môn nhanh nhiều lắm, đợi được Hỏa Điệp yêu nữ dẫn Hỏa Điệp quần chỉ lo truy kích cùng phần giết chạy tứ phía Vân Thương tông đệ tử thì, Phượng Chi tông nữ tu từ lâu chạy xa, trốn vào hoàng điệp trong rừng, không dám tiếp tục đi ra. Ngay khi các nàng loạn làm một đoàn đội điểm, Hàn Quỳnh Thụ rỡi, phấn sắc ánh sáng lóe lên. Diệp Lăng cấp 4 phấn linh thỏ săn loạn điêu dưới một cây như đội trưởng ngân trận tự Hàn Quỳnh Hoa, chui vào bên trái trong rừng cây. Nên rút lui. Diệp Lăng thu hồi Hàn Quỳnh Hoa cùng phấn linh thỏ, lạnh lùng liếc mắt nhìn vẫn ở truy đuổi Vân Thương Tông đệ tử cấp 5 Hỏa Điệp yêu nữ. Hắn như trước rựi vào thủy ẩn U Lam bóng bóng, không nhanh không chậm hướng về trong rừng nơi sâu xa đi đến, thẳng thắn đánh một vòng lớn, nhiều hướng về phía Vượng Chỉ Tông nữ tu môn chỗ ẩn thân. Giờ khắc này, Bạch Thu trốn ở trong bụi cỏ, chính lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Hàn Quỳnh Thụ phương hướng, hai hàng lông mày chó chặt, suy nghĩ đối sách. Hàn Hương cùng Phương Liễu đều có một loại đại nạn không chết, sống sót sau hai nạn cảm giác, vỗ ngực bố lẫn nhau an ủi, "Già chết ta rồi." Cái kia đỏ như máu hỏa điệp yêu nữ, so với cấp 3 hỏa điệp vương cường hãn không biết có bao nhiêu lần. Đúng đấy, Mạnh Như Vân Thương Tông các đệ tử phòng ngự đều không đỡ nổi một đòn, ta xem chí ít cũng là có thể so với chút cơ sơ kỳ cấp 4 hỏa điệp vương. Bạch Thu trầm giọng nói, "Là cấp 5 điệp vương. Chỉ hận cái nhóm này Vân Thương Tông tụm cơm, đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hàng, dĩ nhiên không kích tự tàn rồi. Hừ, chỉ cần bọn họ có thể chống lại mấy tức thời gian, chúng ta liền có thể nhân cơ hội đi hái hàn quỳnh hoa, chỉ ta ai, cấp 5 Diệp Vương, không trách. Chúng nữ càng là lòng vẫn còn sợ hãi, Sảo Ngọc vẻ mặt đau khổ nói, đại sư tỷ, ta biết ngươi rất không cảm thông, thế nhưng Vân Thương Tông đệ tử tử thương hầu như không còn, liền bằng thực lực của chúng ta, vạn ắt không là cấp 5 Diệp Vương đối thủ, huống chi Hàn Quỳnh tụ chu vi, còn có mấy chục con cấp 3 Hỏa Diệp trên chúc, coi như là bản tông chúc cơ trưởng lão tới đây, cũng không dám mạo hiểm nhiên hành động. Ngọc Tà nói chính là, đại sư tỷ, chúng ta từ bỏ, không làm rồi. Nếu không cách nào đoạt được Hàn Quỳnh hoa, vẫn là rất sớm rời đi chỗ thị phi này, ra được cốc, đi nơi khác rèn luyện đi. Hàn Hương cùng Phương Liễu các loại, chờ Nửa tu không được giải, làm cho xưa nay lãnh ngạo cố chấp đại sư Tỳ Bồ Đề cay ý niềm này. Đang lúc này, các nàng phía sau Du Lam bong bóng hiện hiện, hiện ra Diệp Lăng Nguyệt Bạch đoạn trưởng sang có người. Diệp Dược sư, ngươi không có chuyện gì? Khắc khắc, lo lắng tử chúng ta, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng chôn thây ở hỏa điệp quân bên trong. Phương Liễu vừa mừng vừa sợ kêu lên, Diệp Lăng trị liệu thuật, quan hệ tiểu đội an uy, hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, so cái gì đều cường. Bạch Thu cũng là hết sức kinh ngạc, người dị nhiên trốn ra được, thực sự là kỳ tích. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, ta trước đó suy tính thật, rất sớm nghĩ kỹ đường lui, vừa nhìn không ổn, vội vàng trốn vào trong rừng, may mà không có Hỏa Diệp chú ý tới ta, cũng không có nhìn thấu ta thủy ẩn thuật, lúc này mới đi vòng trở về. Diệp Lăng lặng thinh không đề cập tới Hàn Quỳnh Hoa việc, chỉ là rất xa nhìn Hàn Quỳnh thụ phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Bạch Thu gật gật đầu, không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ cần Diệp dược sư ở, chúng ta còn có thể thuận lợi đi trở về đi. Người đang đợi ai? Chúng ta mọi người đủ. Diệp Lăng thản nhiên nói, ta trước khi đi, nhìn thấy Ngụy Thông cũng không có bị tiêu chết, hắn trốn vào trong bụi cỏ, chẳng biết đi đâu. Ha ha, chúng ta không ngại ở chờ một chút hắn, xem này khoác lác ra hỏa, thấy chúng ta còn có Hà nói. Diệp Lăng xem như là quyết định chủ ý, các loại, chờ, nhìn thấy bị thương nặng Ngụy Thông, có trị hay không liệu đều là hắn định đoạt, nói không chắc còn có thể khỏe mạnh gõ một bút chút răng. Quy 1 chương 115, lừa đảo. Chương 115, lừa đảo. Ngụy Thông. Bạch Thông mở ra, đối với cái này Vân Thương Tông nhị đệ tử Lâm Trận lùi bước bất mãn hết sức, cười lạnh nói, "Được, chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn." Phượng Trì Tông nữ tu môn muồm năm miệng mười nói, "Như Ngụy Thông người như thế, không bị cấp năm hỏa điểm tiêu chết." Quả thực chính là không có thiên lý rồi. Chính là hắn ra châu thổi so với thiên còn lớn hơn, đợi được lúc nổ chốt, liền thả chim bổ câu. Hừ hừ, nhìn hắn sau đó còn dám cuồng ngạo không? Còn dám xem thường nữ tu không? Lần này nếu không là hắn bất chiến tự lùi, nói không chắc chúng ta còn có thể đến gần Hàn Quỷ tụ lý. Ngay khi các nàng liễu ra liễu giễu nghị luận cái không được thời điểm, Diệp Lăng nhận ra được phía trước đuổi có khẽ nhúc nhích, một cái như tháp sắt thân thể giờ khắc này giống như nét tù, vô cùng chật vật bò đi ra, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía phía sau. Nguy Thông, ngươi quả thực không chết a. Coi như ngươi mạng lớn và thu lớn tiếng kêu lên, không cho hắn lưu trước hạ bộ mặt. Ngụy Thông tử trong biển lửa đảo mạng, nguyên bản hắc diện đại hán, giờ khắc này càng bị thiêu đến thui, hay cùng từ đáy nồi bên trong lăn một vòng tương tự. Trên người hắn hệ đất cực phẩm pháp y cũng tản tạ không thể tả, càng la chịu cực kỳ nghiêm trọng dương thương, dù là một cái làm bằng sắt đại hán, cũng không nhịn được nhe răng niết miệng, chỉ thiếu chút nữa gào lên đau đớn thân âm đi ra. Ngụy Thông ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Lăng cũng ở, thật giống như bắt được một cây nhánh cỏ tử mạng, vội vàng dây rủa liền bỏ mang lăn chạy tới, cũng không kịp nhớ ở nữ cạo mặt trước lăng làm hảo hán, tỷ nha hoa, ngượng ngùng nói, Diệp dược sư Nhanh triển khai diệu thủ về Xuân Thuật, cứu ta một cú. Diệp Giác Sư, đừng để ý tới hắn, là hắn đi đầu chạy trốn, mới có như bây giờ kết cục. Đáng đợi." Sào Ngọc hận hận nói. Ngụy Thông một mặt cay đắng, mặt mà ủ mày chau thở dài nói, trận chiến này thất lợi, không thể trách ta a. Ai thừa muốn thụ động bên trong Hỏa Điệp Vương cường đại như vậy. Linh áp so với bản tông rất nhiều các sư thúc đều cường hãn, làm sao đi chống lại?" Bạch Thu lạnh lùng nói, đã như vậy, liền không nên mạo muội đi vào. Còn không bằng mai phục, làm cái hệ đất cả bẫy, hơn nữa ta đóng băng đạo thuật, này mới có cơ hội hạn chế Hỏa Điệp Vương, sau đó cùng mê công Đều là người trước đó ra châu thổi quá lớn, xung cái gì nam tử hắn đại trượng phu rung cảm khí khái, giờ có khỏe không? Hào binh tổ tướng, còn lấy cái gì cùng Hỏa Điệp Vương đánh một trận. Ngụy Thông đầy mặt xấu hổ, biển bất quá bang này nhanh mồm nhanh miệng nữa tu, lòng tràn đầy chờ đợi nhìn phía Diệp Lăng. Diệp Lăng trầm ngâm nói, ngươi dương thương vô cùng nghiêm trọng, bản dược sư tuy rằng có thể trị liệu được, nhưng miễn không được muốn hao tổn tâm thần, tiêu hao lượng lớn pháp lực. Ngụy Thông vừa nghe nói có thể trị liệu được, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp, khẩn cầu Diệp dược sư chỉ liệu, ta Ngụy Thông hỗn tọa báo đáp lớn. Này trong bao chữ vật linh thạch đều là ngươi, đồng thời Ngụy mỗ đáp với ngươi nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lấy tâm ma chú vì là thế. Diệp Lăng Thản nhiên nói, ta không muốn linh thạch, chỉ là đối với các ngươi Vân Thương Tông môn phái bí thuật hệ đất hộ thể cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến Ngụy huynh thân là tông môn hai sư huynh, thổ linh căn cực cao, chắc chắn môn phái bí thuật. Diệp Lăng Minh bên trong lừa đảo, không sợ Ngụy Thông không đi vào cốt phép. Cái này, Ngụy Thông trên mặt hiện ra làm khó dễ chi sắc, tuy rằng giao ra một mảnh đạo thuật mộc giản, đối với hắn cá nhân tới nói, so với giao ra linh thạch tổn thất nhỏ hơn nhiều, hầu như có thể bỏ qua không tính, bởi vì hắn dĩ nhiên học được này thuật, nhưng chuyện như vậy là làm trái môn quy a. Nếu như đội làm không khoát chớ không có người, Ngụy Thông không nói hai lời liền giao đi ra, thế nhưng hiện tại có Phượng Trì Tông một đội nữ tu nhìn chằm chằm, làm mất đi mặt mũi dĩ nhiên là vô cùng đại mạng, việc này lại lan truyền ra ngoài, không phải chịu đến tông môn trọng trách không thể. Diệp Lăng thấy hắn chần chờ bất quyết, lại nói, các hạ dương thương nặng, kéo dài không được một canh giờ. Nếu là chết ở địa cốc, quý tông bí thuật học giảng, nói không chắc liền tiện nghi cái nào tầm bảo tu sĩ rồi. Ngụy Thông kích linh linh đánh dùng mình, hơn nữa cả người đau đớn có nhịn, ám đạo vẫn là mạng nhỏ quan trọng, liền hắn lập tức đánh ra một mảnh ngọc giản, vẻ mặt đau khổ, khẩn cầu. Đây là bản môn trong bí thuật giai tổ giáp thuật Ngọc Giản, xin mời Diệp Diệp Dược sư ra tay trị liệu." Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, quả nhiên recipe cấp trung thổ giáp thuật, lại hỏi: "Cấp thấp cũng cho ta, nếu không không cách nào tu luyện a." Ngụy Thông tỉnh ngộ, lập tức từ trong bao chứa vật tìm ra, hai tay đưa lên. Diệp Lăng dùng thần thức tra nghiệm qua, tức khắc chỉ bằng quyết, triển khai cấp cao về xuân thuật, một đoàn náo ánh, ánh sáng xanh lục đoàn trải rộng Ngụy Thông toàn thân, đầy đủ trị liệu ban nén nhang công phù, Ngụy Thông thương thế triệt để phục hồi như cũ. "Được rồi, đứng lên đi. Không nên đã quên, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình." Diệp Lăng nuốt vào hai viên như ý truyền thần đan khôi phục pháp lực. Ngụy Thông hầu như không thể tin được chính mình thật nhanh như vậy, nhảy lên một cái, hoạt động hoạt động gần cốt, quả nhiên là hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là trong lúc nhất thời nguyên khí chưa hồi phục, Ngụy Thông cũng nuốt vào mấy viên còn linh đan, khôi phục pháp lực, còn vỗ vỗ ngực bộ, bảo đảm nói, đại trưởng phu một một lời nói ra, tứ mã nan truy. Diệp dược sư điềm tâm, ân tình của ngươi, Ngụy Mỗ nhớ kỹ rồi. Ha ha ha. Phượng Trì tông nữ tu môn thấy Ngụy Thông lại biến sinh long hỏa hổ, đều đối với Diệp Lăng trị liệu thuật than thở không ngớt. Ha ha, liền trọng thương hấp hối Ngụy Thông đều chữa trị xong. Diệp Dược sư a, ngươi trị liệu thuật ở phòng tiểu trấn quanh thân tuyệt đối là số 1 số 2." Bạch Thu trong lòng hơi động, lạnh lùng trừng Ngụy Thông một chút, rất lạnh nhạt nói, "Ngụy Thông, ngươi bây giờ bị Diệp Dược sư chứa khỏi, mấy người chúng ta cũng là không thể không kể công, còn có, ngươi tự tự đưa ra môn phái bí thuật mộc giản, tỉ muội chúng ta môn đều là tận mắt nhìn thấy." Ngụy Thông lấy làm kinh hãi, nhíu mày nói, "Làm sao? Các ngươi muốn lấy này uy hiếp ta sao?" "Ha ha ha, ta Ngụy Thông lại sao lại bị mấy cái nữ tu cướp bức? Hiện tại đại gia ta có chính là khí lực, đối phó các ngươi mấy cái là điều chắc chắn." Bạch Thu lạnh lùng nói, cũng không phải Buồn cô nương chỉ là đề nghị, gia điệp cấp có đến mấy chục bên trong lộ trình, ngươi không bằng tạm thời gia nhập đội ngũ chúng ta, cho chúng ta làm mở đường tiên phong, làm sao? Ngụy Thông sửu sốt, nhìn phía Diệp Lăng, rất dứt khoát nói, các ngươi Phượng Chỉ Tông đàn bà áp chế ta, tuyệt đối không thể. Nhưng nếu như là Diệp dược sư ý tứ, vậy ta Ngụy Thông thật tốt. Đừng xem Diệp Lăng lừa đảo gõ hắn chỗ giáp thuật, thế nhưng này ân cứu mạng, ở Ngụy Thông trong lòng, so với thủ giáp thuật muốn trọng yếu hơn. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, ánh mắt nhưng rơi vào Hoàng Diệp Lâm nơi sâu xa, điệp cốc chi bắc, Diệp Lăng trong lòng hơi động, cười nhặt nói, nếu chúng ta đều đi đến nơi này. Diệp Mộ đề nghị Chúng ta vòng qua Hàn Quân Thụ, tiếp tục hướng về Hoàng Diệp Lâm nơi sâu xa đi, xuyên qua Hoàng Diệp Biển rừng, đến địa cấp Phương Bắc rèn luyện, làm sao à? Dọc theo con đường này, phải như Ngụy huynh như vậy sức phòng ngự cường Hán thổ tu làm tiên phong. Mọi người cùng nhau chần váng, Ngụy Thông cũng là sửng sở, nhưng lập tức gật gật đầu nói, cũng được. Lần này rèn luyện, thôn công chưa thấy, còn tổn thất vài danh sư đệ, trở lại không tốt giao đại. Chẳng bằng như Diệp Giữ sư từng nói, tiếp tục thâm nhập sâu Hoàng Diệp Biển rừng rèn luyện, hay là còn có thể có được, trở lại cũng thật cùng sư thúc cùng cùng môn sư huynh đệ nói tới, giảm miễn chịu tội. Hàn Hương, phương liễu cùng sảo ngọc các loại, chờ Nữ tu cũng dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, các nàng không dễ dàng ra đến giàn luyện một chuyến, đương nhiên là theo đổi mới mẹ cùng đăng kích, tiếp gì đi càng xa một chút hơn. Bạch Thu rất không cam tâm nhìn ngó Hàn Quỳnh Thụ phương hướng, thở dài một tiếng, rốt cục gật đầu đáp ứng. Quy 1 chương 116, Đan Hà Lĩnh. Chương 116, Đan Hà Lĩnh. Ngụy đi về Đông Linh Trạch địa đồ ngọc giản truyền vào pháp lực, triển khai địa đồ bóng mờ, ngước mắt nhìn lên, chỉ vào nói, "Chúng ta hiện tại nơi điệp cấp hoàng diệp biển dừng nơi sâu xa, từ đây nơi hướng về Bắc xuyên hành mạch qua, chính là Đan Hà Lĩnh." Phân bố có cấp 3 hoa yêu cùng tụ yêu lại hướng về bắc, liền ra địa hiệp cấp phạm vi, thuộc về Đông Linh Trạch Bắc Trạch rồi. Ở ta địa đồ ngọc đơn giản, Bắc Trạch không có ghi chép tỉ mỉ, không biết các ngươi bản đồ trong tay trên có không đánh dấu. Bạch Tu vội vàng triển khai Phượng Trì Tông cung cấp Đông Linh Trạch địa đồ ngọc giản, đôi mi thanh tú cao lại nói, Đông Linh Trạch Bắc Trạch, chỉ đánh dấu hoang trạch nơi, hung hiểm, đệ tử bản tông không có chút cơ trưởng lao dựng rác, không được tiệp nhập. Diệp Lăng cũng xem qua hắn địa đồ ngọc giản, chẳng thán chỉ đánh dấu Bắc Trạch hai chữ, không có bất kỳ tín tức gì. Hắn lại cùng Phượng Trì Tông cùng Vân Thương Tông địa đồ một đôi chiếu, núi sông địa thế nhưng là đại khái giống nhau. Chuyến này do Ngụy Thông làm mở đường tiên phong, hắn không thể không vì là an toàn của mình cân nhắc, trầm ngâm nói, xem ra bắt chẹt xem như là đồng linh trạch nơi sâu xa rồi, nhất định có không ít cấp 4 trở lên yêu thú hoành hành, không phải chúng ta luyện khí tu sĩ có thể bước vào. Không bằng chúng ta ước định được, chỉ trên đan hà linh giải luyện, không đi bắt chẹt chứ." Bạch Thu gật gật đầu, "Ừm. Đan hà linh trên nếu phân bố có hoa yêu cùng tụ yêu, nhất định là linh khí nồng đậm nơi, nói không chắc cũng không có thiếu hi hữu linh hoa linh thảo." Mọi người gật đầu đồng ý, đoàn người do Ngụy Thông mang đội, rất xa vòng qua cấp 5 Hỏa Điệp Vương cùng Hàn Quỷ Thụ vị trí, xuyên Hoàng Diệp Biển rừng, hướng Bắc xuất phát. Dọc theo đường đi, có Ngụy Thông mở đường, mặc dù gặp gỡ linh tinh vài con cấp 3 hòa hiệp, đều bị Ngụy Thông vung lên thổ linh phù ném lăn. Kha kha, đừng xem ta không làm gì được cấp 5 nhị vương, đối phó những này cùng cấp cấp 3 hòa hiệp, nhưng là thừa sức. Ngụy Thông khôi phục mấy phần tự tin, lại không nhịn được hướng về chúng nữ khoe khoang. Phượng Trì tông nữ tu môn không một cái để ý tới hắn, đều biết hắn là thật sự có tài, thế nhưng thường thường tội bay ra châu đến, quyết đại không chỉ một điểm nửa điểm. Diệp Lăng vừa lưu ý ven đường có hay không quý hiếm linh hạo, vừa đem tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngọc bội, ở tiên phủ trích tinh nhai trong linh điện, loại nổi lên hàn quân hoa. Mọi người thật vất vả xuyên qua mênh mông hoàng địa biển rừng, đi tới đan hà linh đình dưới, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy khắp núi sơn hoa rực rỡ, khắp nơi là tiếng chim hân đề, quả thật là một chỗ linh khí nồng nặc linh mạch dãy núi. Phượng Trì Tông Phương Liễu nhạt hoa tay múa chân đạo, thật không thể tức khắc liền leo núi thiệt linh, quay đầu lại cười nói, hi hi, địa cấp phương bắc còn có thắng cảnh như vậy, chỉ sợ ở toàn bộ đông linh trạch bên trong, cũng khó tìm lệ nhị nơi. Bạch Thu gật gật đầu, dặn dò, ngươi trở về, tất cả cẩn thận lưu ý, do Vân Thương Tông Ngụy đạo hữu mở đường. Phương Liễu không dám vi phạm đại sư tỷ chi mệnh, rất không tình nguyện trở về bản đội. Ngụy Thông cười ha ha, cũng đến sức lực đầu, chính là ở trước mặt người hiện ra thắng cơ hội tốt, lại xem này Đan Hà Linh Linh khí độ dày đặc, linh trên linh thảo loại bảo vật tất nhiên thiếu không được, liền hắn vung tay lên, bắt chuyện một tiếng, "Đi, đại gia đều đi theo ta." Diệp Lăng đi theo sau đó, mới vừa bước lên Đan Hà Linh, liền thấy Linh Linh núi lâm động, đông đảo thủ yêu vây công hạ xuống. Bạch Tu thấy thế, ở phía dưới gọi to, "Ngụy đạo hữu, Diệp Dược sư, các ngươi mau trở lại. Nơi này thủ yêu quá nhiều, chúng ta đổi chỗ khác chiến lĩnh." Ngụy Thông có ý định ở chúng nữ trước mặt biểu hiện hắn nam tử hán đại trượng phu khí khái, cho mình tìm về chút bộ mặt, lớn tiếng đáp lại nói: Không sao cả, chỉ là cấp ba thú yêu thôi, xem ta Ngụy Thông mở một đường máu. Ngụy Thông gia chỉ trên cấp trung thổ giáp thuật, quanh thân tụ lại ra dày đặc thổ tinh sắt giáp bảo vệ, anh hùng xông lên đan hà lĩnh. Diệp Lăng thấy hắn như thế biểu hiện, đương nhiên cũng không thể là hậu, vừa vận nắm linh trên thú yêu các loại, chờ, yêu vật thí luyện quần công đạo thuật. Hỏa Vũ thuật. Diệp Lăng chỉ bẩm quyết, ống tay đảo vung lên, làm cho phạm vi 10 trượng trong vòng cấp ba thú yêu, tất cả đều bị Hỏa Vũ ban trúng, đốt thành một mảnh cháy đen. Đồng thời hắn nuốt vào như ý truyền thần đan, nhanh chóng khôi phục pháp lực, trước ở thú yêu xuống lại tới, lại một lần nữa triển khai đạo thuật. Dưới đại phượng trì tông nữ tu đều xem ở lại, sững sờ, các nàng không có đi quan tâm Ngụy Thông Thần Dũng, mà là ngơ ngác nhìn Diệp Lăng hệ lửa quần công đạo thuật, cha cha thở dài nói, Diệp dược sư không đơn giản a. Không chỉ có sẽ quần thể trị liệu thuật, còn có thể hệ lửa quần công đạo thuật. Sát thương phạm vi như vậy chi rộng rãi, khiến cho người ớn ao. Bạch Thu cũng không khỏi đối với Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng có thể không ngờ rằng Diệp Lăng đạo thuật công kích đồng dạng xuất chúng, sức chiến đấu cũng tương đương không sai. Chúng ta cũng tới. Bạch Thu bắt chuyện trên bản tông chúng sư muội, đồng thời công lên đan hà lĩnh. Vẫn là Diệp Lăng triển khai hệ nước quần phong vân là thuật, một đại đoàn mây mù bao phủ xuống, trong nháy mắt vây lại ba con thú yêu, khiến cho chúng nó tiến tới lưng nan. Tổ Đâm, Diệp Lăng nhân cơ hội nuốt vào như ý truyền thần đan, bổ sung thật pháp lực, tiếp theo triển khai hệ đất quần công thổ đâm thuật, hướng về lòng đất nhấn một cái, phạm vi lớn thổ đâm vụt lên từ mặt đất, đem ba con thú yêu định thành cục gỗ. Tốt, nguyên lai Diệp Diệu sư sẽ quần công đạo thuật, không chỉ một loại. Hàn Hương cùng Phương Liễu xem hoa mắt thần trí, vỗ tay bảo hay. Liên Ngụy Thông cũng không nhịn được quay đầu lại quan sát, thấy Diệp Lăng một tay cầm xanh thảm cực phẩm băng linh kiếm, một tay chỉ bất biết, liên tiếp triển khai quần công đạo thuật. Ngụy Thông vô cùng tự đắc nói, "Ha ha, Diệp Dược sư không hổ là dược cốc tông tông môn đại đệ tử, tu luyện quần công đạo thuật không y ta." "Cha cha, nói vậy Diệp Dược sư dùng đan dược không phải chuyện nhỏ, so với ta cực phẩm còn linh đan khôi phục pháp lực còn nhanh hơn." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Cái này chẳng có gì lạ, sư tôn Triệu tông chủ phong ta vì là tông môn đại đệ tử thì đã từng ban thượng quá ta 10 bình như ý truyền thần đan." Diệp Lăng lặng thinh không đề cập tới những này đan dược là hắn luyện chế, lấy mại không hết, dùng mãi không cạn, chỉ đẩy nói là tông chủ ban thượng, để bọn họ không thể không tin. "Cái gì? Như ý truyền thần đan?" Diệp Dược sư người liền tưởng ngày săn bắn yêu dị luyện, thí luyện đạo thuật, đều dùng như thế cực phẩm đan dược. Này, chuyện này quả thật chính là phong phú của trời a. Nếu như đổi làm ta, khẳng định lưu lại dùng làm cố bản nuôi nguyên, đã tọa tu luyện dùng. Ngụy Thông cùng phía dưới theo tới Bạch Thu bọn người rất được đặc kích. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu sĩ đem như ý truyền thần đan coi như ăn cơm, thậm chí thậm hận chính mình đầu sai rồi môn phái. Bạch Thu lẩm bẩm than thở, không thể so sánh a. Người này so với người khác đến tử, hàng so với hàng đến vực. Các ngươi dược cốc đan dược liền như thế không đáng giá, biết sớm như vậy, ta cũng bái vào dược cốc Ngụy Thông không ngừng hâm mộ, ngượng ngùng nói, "Khà khà, Diệp Dược sư, các ngươi dự cốc còn thu người không? Không biết tiểu đệ đi tới, sẽ cho phân phát như ý truyền thần đan sao?" "Ha ha, cái này tiểu đệ có thể không làm chủ được." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tiếp tục thí luyện đạo thuật. Phượng Chi Tông Sảo Ngọc đề nghị, "Đại sư tỷ, nếu Diệp Dược sư không ngừng một bình như ý truyền thần đan, không bằng chúng ta tiêu pha chút linh thạch, thưởng về Diệp Dược sư mua mấy bình." Bạch Thu sáng mắt lên, để phản ánh mắt nhìn phía Diệp Lăng. Ai biết Diệp Lăng nhưng lắc lắc đầu, than thở, "Sư tôn có lệnh, tưởng thưởng ta như ý truyền thần đan, không được bằng ra, thứ khó tầm bậy." Diệp Lăng biện chuyện một cái lý do, như như ý truyền thần đan như vậy cực phẩm đan dược, tuyệt đối không thể chạy vào tay người khác. Bởi vì những người này rất khả năng chính là hắn ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên đối thủ, có thêm khôi phục nhanh chóng pháp lực đan dược thì tương đương với có thêm vài phần thực lực, Diệp Lăng thả rằng chính mình tiêu xài, cũng sẽ không bán cho đối thủ. Quy 1 chương 117, Dược linh đan thảo. Chương 117, Dược linh đan thảo. Diệp Lăng không bán như ý truyền thần đan, Ngụy Thông cùng Bạch Thu các loại, chờ, người thất vọng, nhưng đối với này cũng là không thể làm gì. Ai bảo Dược Cốc Tông là lấy luyện đan làm chủ môn phái? Nhân gia tông môn đại đệ tử dùng tự nhiên là cực phẩm đan dược, không phải bọn họ có thể so với được với. Mọi người một đường săn giết cấp 3 thú yêu cùng hoa yêu, dần dần xông lên đan hà lĩnh, chỉ thấy ven đường có không ít kỳ hoa dị thảo, tỏa ra linh lực ba độ, so với địa cấp còn muốn cùng đồng nặng mấy phần. Diệp Lăng vừa triển khai hỏa vũ thuật, vẫn lạc thuật các loại, trợ, quần công đạo thuật, vừa dùng thần thức đạo qua những linh thảo này, nhiều là dùng để luyện chế các loại cấp thấp linh đan dược tài, trong đó có không ít là 500 niên đại thượng phẩm linh thảo, nhưng Diệp Lăng đối với những này cũng không có hứng thú. Hắn đã có luyện chế như ý truyền thần đan như ý thảo, quần diệp hoàng kim các loại, trợ, dựa tài Có thể ở tiên phủ Ngọc Bội trích tinh giai vô hạn chổng xuống, còn những này luyện chế còn linh đan, hích độc đan linh ảo, diệp lăng hái đến vô dụng, tất tính cũng làm cho cho Phượng Chỉ Tông nữ Tú môn. Mắt thấy đến đan hà linh đỉnh, nơi này phân bố cấp 3 thụ yêu cùng hoa yêu càng mã hóa hỗ tập, liền Ngụy Thông phòng ngự như vậy lực cực kỳ cường hãn thổ tu, cũng có chút không chịu nổi, lui thở hộc. Hồ. Bạch Cô Nương, ta khôi phục lại pháp lực, các ngươi tới mở đường. Ngụy Thông đặm ngông ngã ngồi, tựa ở bị hắn ném lăn thụ yêu trên người, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Bạch Thu lườm hắn một cái, một tay cầm băng linh hoàn, một tay triển khai hệ băng đạo thuật, trước tiên mở đường, thế thân vị trí của hắn Diệp Lăng nhìn thấy đan hà linh đỉnh núi linh khí chĩ đủng, so với nơi khác càng sâu, trong lòng hơi động, lượng lớn nuốt vào như ý truyền thần đan, khẽ mỉm cười nói, không cần Phượng Chỉ Tông bọn tỷ muội mở đường, Diệp Ngũ nguyện hướng về. Nói, Diệp Lăng bắn lên ngự phong thuật, bay sẽ tới, trực tiếp đánh ra hỏa vũ thuật, xua tan súng lại tới Hoa Yêu. Cũng được, làm phiền Diệp dược sư, tất cả cẩn thận. Bạch Thu cũng không tệ mạnh, tức gì có người làm nhút, biết thời biết thế đem trước tiên mở đường trông trách, tặng cho Diệp Lăng. Diệp Lăng triển khai linh khí hóa hình, cho gọi ra một con một trượng to nhỏ lôi điểu, có thể phun ra quả cầu sét cùng lôi bạo thuật, oanh kích linh trên thụ yêu, Hoa Yêu Tuy rằng lôi điều hệ sét công kích uy lực chỉ có Diệp Lăng bản tôn một nửa, nhưng cũng đủ để phụ tá Diệp Lăng một đường xung phong. Phượng Chỉ Tông Phương Liếu thấy ước ao ghen gớm, thở dài nói, "Diệp dược sư còn có thể linh khí hóa hình đạo thuật. Nay ở chúng ta Phượng Chỉ Tông, chỉ có trúc cơ trưởng lão mới có tư cách tu luyện, liền đại sư tỷ đều sẽ không đây." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, xem ra lúc trước dùng môn phái thủ công lao lệnh hối đoán tàng kinh các đạo thuật, còn đổi đúng rồi. Bất quá giờ khắc này Diệp Lăng sự chú ý, đột nhiên bị đan thánh linh đỉnh một cây hóa ánh long lanh linh thảo hấp dẫn, thật giống như là vạn hoa tụng bên trong một hạt minh châu, đặc biệt dễ thấy. Đặc biệt là bụi linh thảo này quanh thân tỏa ra linh khí, nồng nặc cực điểm, để chu vi hết thảy linh hoa linh thảo, nhất thời âm u thất sắc rồi. Là Huyền Lộ thảo. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, lập tức triển khai Vân Phong Thuật, phong ấn trước người hai con hoa yêu, tiếp theo phi thân sẽ qua, tản ra thần dược, kiểm tra Huyền Lộ thảo chu vi có hay không cường hàn yêu thú. Hắn này hơi động, gây nên bạch thu các loại, chờ, người chú ý, dồn dập tiến lên nhìn xem, trong đó cũng có nghiên tập quá linh thảo sắc tranh, nhận ra Huyền Lộ thảo, kinh hô, này không phải luyện chế thuốc cơ đan dược dẫn Quỳnh Lộ tửu một loại khác dược tài Huyền Lộ thảo sao? Đáng tiếc, chúng ta Hàn Quỳnh Hoa không có làm tới tay. Mặc dù hái tới này một cây viền lộ thảo, cũng không, cái gì dùng a? Húng chi chỉ có một cây, cũng không đủ chế riêng cho Quỳnh Lộ thiếu. Bạch Thu ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra loài lên, hưng phấn nói, dù như thế nào, cũng là một cây hi hữu linh thảo, có giá trị không nhỏ. Mà sau Ngụy Thông nghe được các nàng nghị luận, cũng vội vàng tiến tới góc mặt, vừa nhìn đúng như dự đoán, liền thấy Diệp Lăng Chính khẽ bước tiệm tùng tới gần viền lộ thảo, tùy thời hái. Diệp dược sư, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Ta còn nợ một món nợ ân tình của ngươi a, kha kha, ta thế ngươi để phòng phụ cận yêu thú. Ngụy Thông vô cùng nhiệt tình nói, Hàn Nêu hái hẳn quỳnh hoa vô vọng, nhìn thấy nho nhỏ này một cây huyền lộ thảo, dù sao cũng hơi thất vọng, chẳng bằng thành người vẻ đẹp, trả lại Diệp Lăng nhân tình này. Diệp Lăng về qua tay đến, lặng lẽ khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ không muốn đả kinh động trong đùi cỏ linh vật. Tất cả mọi người không biết là vật gì, thấy Diệp Lăng cẩn thận như vậy cẩn thận cử động, đều bế tắc ngưng thần lên, chợt mắt lên nhìn kỹ. Diệp Lăng từng bước từng bước tới gần, khí tức thu lại đến cực hạ, thậm chí đem phần lớn tâm thần cùng hồn phách thân thể, đều lén lút ngâm vào tiên phủ mà bội. Dù vậy, Diệp Lăng còn phải ở trong người tồn lưu lại một tia tâm thần cùng sức mạnh, thật đến cấp đoạn huyền lộ thảo. Đột nhiên, có ánh ánh sáng rực lên, Huyền Lộ Thảo hay cùng dài ra chân như thế, cắt chân như phi hướng về Đan Hà Linh Bắc Pha chạy đi. Mọi người suýt nữa đem con ngươi trường đi ra, cho rằng là Huyền Lộ Thảo hấp thu nhật tinh ánh chăng, hóa thân thành thảo yêu. Thế nhưng chợt bọn hắn ánh mắt trời nhìn lên, thình lình nhìn thấy này cây Huyền Lộ Thảo là bị nhỏ tận gốc, bị một người tham em bé tự trắng loạng bẹt lánh, như như bay chạy trốn. Là Huyền Lộ Thảo Dật Linh. Mau đuổi theo. Ngụy Thông phản ứng lại, vội vàng cao giọng gào to. Lúc này, Diệp Lăng từ lâu triển khai ngự phong thuật, một đường đuổi theo, đuổi sát đến Đan Hà Linh Bắc Pha, vẫn không sợ dãy núi chót vót. Ở phía sau chạy gấp, Bạch tu các loại, chờ, Phượng Trì tông nữ tu, cũng là mỗi cái tỉnh ngộ lại đây, cũng dồn dập đuổi tới. Bất quá chờ các nàng nhìn thấy Đan Hà lĩnh Bắc Pha chót vót hay cùng vách núi treo leo tự, không khỏi ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, chào hỏi, Diệp dược sư, quên đi, để dược linh chạy đi. Bắc Pha quá đồn nột, ven đường cũng không có thiếu yếu thú, ngươi mau trở lại đi. Diệp Lăng cất cao giọng nói, không sao cả. Các ngươi ở lĩnh trên chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Lăng xuyên qua Bắc Pha núi rừng, tận lực lóe qua chặng đường thụ yêu, nếu là thực sự tránh không khỏi, liền triển khai Vân Lạc thuật của phong. Mà phía trước dược linh thổ huyền lộ thảo, nhưng thủy chung không nhanh không chậm cùng Diệp Lăng duy trì mười mấy trượng khoảng cách, phản phất ở ý định trêu chọc hắn như thế, cũng không có phát huy ra chân chính tốc độ chạy trốn. Diệp Lăng một đường đuổi tới, cũng phát hiện này chàng loáng bé là có ý định động hắn, Diệp Lăng hàn tính giống như trong con người, bộc ra ý lạnh, lập tức từ túi linh thú bên trong đánh ra cấp 4 trọn tuyết cùng phấn linh hỏa, hai vị thánh sáng lóe lên, lướt nhanh như gió giống như dán vào vách đá liền bay lượn xuống. Ven đường gặp gỡ cấp 3 thú yêu, hoa yêu, bị này hai con cấp 4 linh thú vọt một cái, rộn dập tứ tán, trốn vào rừng cây khe đá, sợ đến không dám ra đây. Cảm loang tiểu dược linh tựa hồ cũng sợ hãi đến không nhẹ, vội vàng tắt chân như phi chạy trốn, tốc độ càng cũng không từ từ đã. Ồ, ngay cả ta cấp 4 phong hệ linh thỏ đều không đợi kịp, chẳng lẽ không phải nó cấp 3 huyền lộ thảo dược linh? Xem tình hình chỉ ít cũng là cái cấp 4 dược linh, ngược lại mặc kệ thế nào, đã đi rồi ta huyền lộ thảo, ta thế tất đem nó đuổi theo. Diệp Lăng nghĩ tới đây, theo đang hạ linh Bắc Pha vách đá chưa xuống, ngẩng đầu nhìn một chút Vân Già Vũ Nhiễu, che đậy linh trên nguy đồng, bạch tu các loại, chờ, người ta mắt, lúc này mới yên tâm đánh ra lam đậm sắc cấp 4 yêu long, nhảy lên đầu rổng, xuyên vân bắt vụt, từ giữa không trung đuổi theo. Này tam đại cấp 4 linh thú mạnh mẽ linh áp, bước tiểu dược linh chạy trối chết, mắt thấy rơi xuống đan hà linh bắt pha, tiểu dược linh một đường chạy vội hướng về Bắc Ma đi, vọt vào hoang vu đông linh trạch bắt trạch bên trong. Quy 1 chương 118, thu phục dược linh nhuyễn quỳnh lộ hữu. Chương 118, thu phục dược linh, nhuyễn quỳnh lộ hữu. Truy. Diệp Lăng không chút do dự cho tam đại linh thú truyền ra thần nhiệm, cũng theo vọt vào đông linh trạch bắt trạch. Đối với tầm thường luyện khí tu sĩ tới nói, bắt trạch xưa nay là hung hiểm chi địa, thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ đều rất ít bước vào. Nhưng Diệp Lăng tự phụ có năm đại cấp 4 linh thú, đừng nói là bắt trạch, chính là đông linh trạch nơi sâu xa, Diệp Lăng cũng dám đi sông. Cấp 4 chồn tuyết cùng phấn linh thỏ lướt nhanh như gió giống như vậy, ở trắng loáng tiểu dược linh mặt sau theo sát không nghỉ, Diệp Lăng thì lại điều khiển cấp 4 yêu long, cũng ở giữa không trung ra sức truy đuổi. Trên con đường này, xuyên tiến vào hoang vu mà lại bao la bắt trạch, Diệp Lăng tử nhỏ dược linh thân pháp tốc độ trên, suy đoán ra tiểu dược linh nhất định là cấp 4 dược linh. Nếu như là cấp 4 trở xuống, hắn chồn tuyết cùng phấn linh thỏ đã sớm đuổi theo, nếu là cao cấp hơn dược linh, cũng không thể bị theo sát không nghỉ, khẳng định sớm chạy mất tăm. Tiểu dược linh trước sau không chịu từ bỏ Huyền Lộ thảo, một đường tổ chạy như bay. Diệp Lăng đứng ở Lam đậm sắc cấp 4 yêu long trên đầu, nhìn chúng rồi thời cơ, từ trong túi chứa đồ đánh ra từ vạn bảo các bụi đấu giá trên tranh giá đến cấp 3 pháp khí Hỏa Vân cung cùng một bình Viêm Tiễn, Dương cung sát tiễn. Bèo. Một tiếng tiếng xe gió hưởng, Viêm Tiễn vẽ ra một đạo đỏ đậm chí mang. Chấm loáng sắc tiểu dược linh thồ Huyền Lộ thảo, nhẹ nhàng xảo xảo tránh né ra đến, tiếp tục chạy vội. Diệp Lăng lại liền với thả mấy mũi tên, không có một mũi tên có thể trong số mệnh cấp 4 dược linh, thế nhưng tiểu dược linh đông trốn tây hiểm, phí không ít thời gian của mặt sau phấn linh thọ cùng chồn tuyết khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay khi tiểu dược linh nhận ra được nguy hiểm, phát đủ lao nhanh thời điểm, Diệp Lăng tìm xuống yêu lông đầu, hầu như là sát mặt đất ngọn cây phi hành. Diệp Lăng mắt thấy khoảng cách gần đủ rồi, lại đánh ra cầu vùng tắc. Đây là hãn thị nữ tống quân cấp 3 cực phẩm đeo duy bằng pháp khí, Diệp Lăng vẫn mang ở bên cạnh mình, còn chưa bao giờ từng sử dụng tới. Bạch. Câu vùng tắc dường như một cái đeo duy bằng giống như vậy, cuốn về tiểu dược linh, bức cho nó không ngừng né tránh nhảy lên. Bên trong, Diệp Lăng nhìn lên kia gần đủ rồi, lập tức tung ra một đám lớn cấp 3 cực phẩm ngưng băng đằng hạt giống, đánh ra cuốn quân thuật. Khất Lạn, một trận lênh lênh đóng băng tiếng vang, lại nhìn chằm chằm bé tự tiểu Dực Linh, nhất thời bị Diệp Lăng ngưng băng đằng quấn quanh thuật nút lại, cùng ngưng băng dây leo đồng thời băng nút lại. Cấp 4 chồn tuyết cùng Phấn Linh Thỏ cũng chạy tới, lập tức súm lại chủ nó, khiến cho tiểu Dực Linh không còn bỏ chạy khả năng. Diệp Lăng lượm xuống cấp 4 yêu long, tiến lên xem rõ ngọn ngành. Giống như vậy nhân sơm em bé tự Dực Linh, ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài, không có bao nhiêu lực công kích cùng sức phòng ngự, bị cấp 3 ngưng băng dây leo đồng chặt chẽ vướng vảng. Diệp Lăng một phát bắt được Dực Linh. Dung mỡ nó quanh thân ngưng băng đặng, lại gỡ xuống dược linh thổ cái kia cây huyền lộ thảo, lập tức phân ra tâm thần thu hút tiên phụ mộc bội, chỉ còn dư lại ở trong tay hắn run lẩy bẩy trắng loẻ. Cũng không biết là từ nơi nào nhô ra cấp 4 dược linh, nên xử trí như thế nào nó đây. Nghe nói, lấy dược linh làm vật liệu phụ, luyện chế đang ngưng dược, có thể tăng lên cực lớn giai đăng suất. Thế nhưng ta Lượ đan, chỉ cần có dược tài là có thể trồng ra vô số, cũng không sợ lãng phí dược tài, không để ý giai đăng suất, tựa hồ đem dược linh luyện đan, quay đang tiếp. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, liền thấy tiểu dược linh tựa hồ nghe đã hiểu hắn, liều mạng lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Diệp Lăng trong lòng hơi động, thử cho nó nổ ra thần niệm, Dược Linh. Ngươi có mấy phần linh trí? Hiểu ý của ta không? Dược Linh tiểu kê một tốc tự gật gù, người một cái buộc nó cực phẩm ngưng băng dây leo, hiện ra say sưa biểu hiện. Diệp Lăng lại thử cho hắn truyền ra thần niệm, ngươi là cái gì linh thảo Dược Linh? Là đan hạ linh trên sinh trưởng ở địa phương sao? Tiểu Dược Linh hiện làm ra một bộ mê mang dáng vẻ, nhất thời sững sờ ở. Diệp Lăng thầm than, xem ra Dược Linh linh trí cực kỳ có hạn, bất quá có người nói Dược Linh ngoại trừ có thể đại đại tăng lên ra đan suất bên ngoài, còn có thể phân rõ linh ảo, bản thân đối với linh thảo linh khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Thẳng thắn thu phục nó, sau này có thể dùng làm phân rõ cùng tìm linh thảo. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cho tiểu dược linh thử đặt xuống dấu ấn linh hồn, thấy nó căn bản không biết phản kháng, đặt xuống dấu ấn cũng là hết sức thuận lợi. Diệp Lăng thu hồi tiểu dược linh, cất vào một cái nho nhỏ túi linh thú bên trong, trả lại bên trong nén không ít cấp 4 cực phẩm linh thảo, cùng nó chậm rãi hấp thu. Tất cả những thứ này đều sắp xếp thỏa đáng sau khi, Diệp Lăng đang định giá trên cấp 4 yêu long trở về phản, theo bản năng nhìn chúng quanh bốn phía cảnh tượng. Chỉ thấy hoang tàn vắng vẻ đông linh trạch bắc trạch hoang vu mà lại bao la, xa xa có nhàn nhạt sương mù, ba phủ phía chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Nghe đồn đông linh trạch bắt trạch vô cùng hữu hiểm, ta tại sao ven đường liền một con yêu thú đều không nhìn thấy? Thậm chí linh khoáng linh thảo đều phân bố vô cùng ít ỏi, quả thực chính là một mảnh không mang nơi. Lẽ nào là ta vẫn không có thâm nhập bắt trạch, chỉ là ở nó ngoại vi nào quanh. Diệp Lăng đối với này không khỏi bắt trạch nổi lên hứng thú, chẳng thấn cũng không trở về Đan Hà Linh Cùng Phượng Chỉ Tông bạch tu các nàng hội hợp, triệu hoán về linh thú, giá nổi lên cấp 4 yêu long, kế tục hướng về bắc tiến lên. Cùng lúc đó, Diệp Lăng phân ra một phần tâm thần cùng hồn phách thân thể, ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bộ, ở tiên phủ Trích Tinh Mai trong linh điện, trông ra cực phẩm huyền lộ thảo. Sau khi lại cùng lúc trước đoạt được Hàn Quỳnh Hoa phối chế cùng nhau, dựa vào bảy giệu lò luyện đan lò lửa, luyện chế ra cực phẩm Quỳnh Lộ Tửu. Quỳnh Lộ Tửu làm chúc cơ đan dược dẫn, chỉ có cùng chúc cơ đan đồng thời uống vào mới sẽ đưa đến hiệu quả. Đặc biệt là cực phẩm Quỳnh Lộ Tửu hiệu quả càng cao hơn, dùng để xung kích chúc cơ cũng là dễ dàng hơn. Ha ha, chỉ có thể chờ đợi sau đó có chúc cơ đan lại dùng. Diệp Lăng rơi vào trầm tư, nghĩ đến sang năm mở Xuân Phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, chỉ có ở thi đấu bên trên đoạt được thứ tự, mới sẽ đoạt được chúc cơ đan. Đến thời điểm, Quỳnh Lộ Tửu liền rất hữu dụng. Đương nhiên, giống như vậy cực phẩm Quỳnh Lộ Tửu đặt ở phong tiểu trấn phố chợ trên, định sẽ khiến cho náo động. Nếu như muốn bán, giá trị liên thành. Bất quá ta quyết không thể dễ dàng bán ra, mua ra một vỏ thì tương đương với cho người khác có thêm vài phân chút cơ tỉ lệ, trừ phi đối phương dùng cực kỳ bảo vật quý trọng để đổi. Ta có lẽ sẽ cân nhắc một, hai. Diệp Lăng chính đang mơ tưởng viện vung thời khắc, bỗng nhiên phát hiện phía trước hoang trại bên trong lóe lên những ánh điểm sáng, lăng không phiêu đãng, xa xa nhìn tới, thật giống như lấm ta lấm tấm đồng đống. Diệp Lăng thôi thúc cấp 4 yêu long bước gần những nơi có ánh sáng tia sáng, đợi được ở gần nhìn lên, Diệp Lăng không khỏi ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh. Hóa ra là vô số quỷ hỏa, tứ đen kịt như mực hoang trạch bên trong bốc lên, trôi nổi ở giữa không trung. Tựa hồ chỉ cần có linh lực ba động, những quỷ này hỏa sẽ đổ xô tới bị hấp dẫn tới. Diệp Lăng mệnh cấp 4 yêu long triển khai hệ nước quần công rồng nước âm, xua tan trôi nổi tới đợt quỷ hỏa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía hắc trạch, thầm nghĩ trong lòng, mảnh này trông đầm lầy, tử khí như vậy nồng đậm, trong đó khả năng có mạnh mẽ quỷ vật yêu thú, cũng khả năng là sinh trưởng từ khí dày vô cùng quỷ hệ linh thảo. Quy 1 chương 119, bắt trạch chi chủ. Chương 119, bắt trạch chi chủ. Diệp Lăng thôi thúc mầu lam đậm cấp 4 yêu long, vừa bay tới đen kịt như mực đầm lầy bầu trời, đột nhiên, đầm lầy thật giống như sôi trào như thế, nước bùn phun trào, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Hắc trạch chu vi, vô số bích lục quỷ hỏa bị vòng xoáy mạnh mẽ sức hút tụ tập ở một chỗ. Diệp Lăng nhận ra được hắc trạch bên trong này cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, linh áp dĩ nhiên ở hắn cấp 4 yêu long bên trên. Diệp Lăng vội vàng giã lên yêu long, ra sức tránh thoát hắc trạch vòng xoáy sức hút. Đang lúc này, đầm lầy bầu trời lượng lớn quỷ hỏa dung hợp ở một chỗ, khắc nào từ đầm lầy vòng xoáy bên trong rũ ra to lớn bích lục quỷ thủ, chụp vào Diệp Lăng vật cừu yêu long. Diệp Lăng không chút do dự đánh ra thượng cổ quần công phu Huyền Lôi Phụ, đánh về này con quỷ thủ. Ầm. Một đám lớn màu tím ánh chớp lấp lóe, quỷ thủ bị oanh bốn phần năm liệt, một lần nữa bạo thành vô số quỷ hỏa, tất cả đều mất đi, rơi vào hắc trạch bên trong. Đáng ghét. Tiểu bối, chạy đi đâu? Đen kịt trong đầm lầy, chuyển đến một trận thâm trầm ghạc ghét, tiếp theo lượng lớn nước bùn tung tóe, từ bên trong bước lên một chiếc dài mấy chục trượng bộ xương pháp thuyền tới. Toàn bộ bộ xương pháp thuyền do lượng lớn đầu lâu làm mạn thuyền, vô số người cốt cùng xương thú làm bồm đầu, quỷ khí âm trầm, tử khí tràn ngập. Mặt trên còn treo lơ lửng yêu dị quỷ phàm. Quỷ phàm dưới có mười mấy cái cấp 3 khô lâu quỷ binh, mỗi người nắm phi xoa, cốt khí, thoăn nhảy lên được, hướng về phía giữa không trùng phi hành màu lam đậm yêu long ném mạnh phi xoa, kế tục triển khai thủy long lâm, ngăn trở phi xoa. Diệp Lăng cho cấp 4 yêu long truyền ra thần niệm, một trận hệ nước quần công thủy long lâm, dường như lầy trời phi bộ như thế, sóng nước ngăn trở chặn lại rồi khô lâu quỷ binh công kích. Ở này trong chớp mắt, Diệp Lăng nhất thời hiểu rõ ra, tại sao đông linh trạch bắc trạch như vậy hoang vu? Dọc theo đường đều chưa từng nhìn thấy một con yêu thú, nguyên lai like ở này hoàng trạch bên trong có mạnh mẽ quỷ tu sĩ tồn tại. Vừa mới quỷ hỏa ngưng tụ thành quỷ thủ cùng khô lâu này phát truyền, nói vậy đều là tên này quỷ tu sĩ. Đồng thời, Diệp Lăng cũng mơ hồ đoán được tên này quỷ tu sĩ tu vi, linh áp so với hắn cấp 4 linh thú cường hãn, chí ít cũng là trúc cơ trùng kỳ quỷ tu. Cùng cấp bên trong, quỷ tu sĩ thực lực thường thường so với đại ngũ hành tiểu tam kỳ tầm thường linh căn tu sĩ cường hãn 3 phần, Diệp Lăng đi ngang qua này hắc trại, quả thực chính là đầm lầy chết chóc. Bây giờ Diệp Lăng mặc dù điều khiển cấp 4 yêu long bỏ chạy, không hẳn có thể thoát khỏi bộ xương pháp truyền truy kích, có thể nói là đặt mình trong hiểm địa, trốn là không trốn được, chỉ có thể cùng đánh một trận. Chư cơ trung kỳ quỷ tu sĩ thì lại làm sao? Diệp Mộ cũng không phải ngồi không. Diệp Lăng tức khắc đánh ra một tờ thượng cổ quần công phu, đem Viền Lôi phù chụp ở trong tay, nhắm ngay đổi theo phía sau bộ xương pháp truyền, rót vào pháp lực, bỗng nhiên đánh tới. Hắn biết rõ chỉ có thuộc tính sét công kích mới là quỷ tu sĩ thiên địch, tuyệt đối có thể cho hắn bộ xương pháp truyền tạo thành tứ tồn. Ầm. Lại làm một trận ánh chớp mấy liệt, bộ xương pháp truyền mãnh truyền bị nổ ra một cái to lớn chỗ hổng, đầu lâu tứ tán, thậm chí ngay cả yêu dị quỷ phàm đều lay động không thôi. A, lão phu pháp truyền, ngươi đến cùng có bao nhiêu thượng cổ phù? Bộ Dương Pháp thuyền dừng lại không trước, thậm chí còn có chút sợ hãi Diệp Lăng trong tay Huyền Lôi Phủ, rất xa ẩn nấp hắn. Một cái thân mang áo bào đen, cầm trong tay cốt trượng bóng người, xuất hiện ở đầu thuyền, tỏa ra chút cơ trùng kỳ mạnh mẽ khí tức, dùng thần thức vô cùng không quen nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng trong lòng hơi định, tương tự ở lạnh lùng theo dõi hắn, liền thấy này áo bào đen bên trong lộ ra hai cái chỗ trống mắt động, lập lẫy mỹ mang, càng lộ vẻ yêu dị cực kỳ, rõ ràng là cái khô lâu quỷ tu. Các hạ chính là này Đông Linh Trạch bắt trạch chi chủ. Diệp Lăng tự phụ có thượng cổ phù, còn có mấy đại cấp 4 linh thú không có sử dụng, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Nhien, bắt trạch phạm vi 300 dặm đều là lao phu địa bàn, còn chưa bao giờ có luyện khí tiểu tu, có thể ở lao phu ngay dưới mắt trốn, thậm chí ngay cả trúc cơ trung kỳ trở xuống cường giả cũng không thể. Người lạ lai là gì? Sao có nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ thượng cổ phù? Cái kia khô lâu quỷ tu đem cốt trượng tầng tầng một trận, hiển nhiên đối với Diệp Lăng phá hắn quỷ hỏa, hư hao hắn bộ xương pháp truyền vô cùng phẫn nộ, nhưng lại kiên kỵ Diệp Lăng trong tay thượng cổ phù, chậm chạp không hề động thủ. Diệp Lăng biết hắn chắc chắn sẽ không tiện bài tôi, huống chi này quỷ tu tu vi xa cao hơn nhiều chính mình. Tốc độ nhanh chóng, tất nhiên sẽ đuổi theo chính mình. Hơn nữa còn ở trên địa bàn của hắn, càng la khiến người ta khó mà phân biệt. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hơi suy nghĩ, lén lút từ tiên phủ trích tinh trong vách núi nhét ra lục dắt trận kỳ phù bảo, chùm vào trong tay áo, lặng lẽ đi đến rót vào pháp lực. Nay lục dắt trận kỳ phù bảo hắn ở Phượng Trì Tông cấm địa thí nghiệm qua một lần, muốn đi đến truyền vào pháp lực quá trình, ít nhất phải 13 tức công phù, trong lúc này, Diệp Lăng chỉ có thể tận lực tranh thủ thời gian, kéo dài đến 13 tức. Tại hạ là là phong tiểu trấn một giới tán tu, ngẫu nhiên đi ngang qua quý, đã kinh động tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi, thả vãn bối một con đường sống, vãn bối ổn phá vô cùng cảm kích. Diệp Lăng ngoài miệng nói thật dễ nghe, pháp lực nhưng quần quật không ngừng truyền vào phù bảo ở trong. Ha ha ha. Một giới tán tu, không chắc chứ. Cái nào tán tu sẽ có nhiều như vậy thượng cổ phù? Trong này mỗi một chương đều là giá trị liên thành, ngươi muốn lừa gạt lão phu, không dễ như vậy. Nói, đến cùng là cái nào đại tu tiên gia tộc thế tử? Khâu Lâu quỷ tu trố chống trong hốc mắt, bích quang khẽ nhúc nhích, dần hiện ra ác liệt sắc cơ. Diệp Lăng âm thầm cân nhắc, tên này chút cơ chúng kỳ quỷ tu cường giả, vì sao phải hỏi thăm thân thế của chính mình, lẽ nào hắn ở kiêng kỵ cái gì? Đúng rồi, Hắn ở thai nơi này hoang vu đông linh trách trách, nói vậy An thân lâu này, cũng sợ đắc tội rồi phong tiểu trấn đại tu tiên gia tộc, bằng không chỉ bằng hắn một cái trúc cơ trùng kỳ quỷ tu, lại tay mắt thông thiên, cũng không phải tu tiên gia tộc phái ra trúc cơ đối mạnh đối thủ. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, tiền bối, thực không dám giỡn, tại hạ là Phong tiểu trấn Lục thị gia tộc công tử. Tiền bối như muốn đem ta lưu ở chỗ này, kha kha, tại hạ một tấm thiên lý truyền âm phù, tức khắc sẽ triệu hắn trên bổn tộc người đến đây thảo phạt. Cái kia khô lâu quỷ tu thân chấn động, nghi ngờ nói, Lục thị đại tu tiên gia tộc. Lão phu nghe nói Lục thị gia tộc trẻ tuổi bên trong Tài năng xuất chúng chính là Lục Gia Thiên Chi Tiêu nữ Lục Băng Lan, ngươi là nàng người nào? Sá mọi băng lan vô danh, há lại là ngươi có thể xưng hô. Diệp Lăng lén khốc nở nụ cười, không ngại trang càng như một ít. Bắt trạch chi chủ Khô Lâu quỷ tu rất có chần chờ vẻ, thẳng thắn dùng cốt trượng một điểm bộ xương pháp truyền quỷ phàm, thì linh lĩnh từ bên trong phiêu dật ra rất nhiều oan hồn quỷ binh đến. Khô Lâu quỷ tu nắm lấy một người trong đó, trầm giọng nói, đây là lão phu mấy tháng trước, từng giết qua Lục thị đại tu tiên gia tộc gia đình. Ngươi dám cùng hắn đối chất sao? Diệp Lăng trong lòng rùng mình, lập tức ngạo nghễ nói, có gì không dám. Hắn ý đang trì hoãn thời gian Ướp gì khỏe mạnh đối chất đối chất. Khô Lâu Quỷ Tu khô nước xương tay ngắt lấy oan hồn, trầm giọng nói, nói, người này là ai? Có phải là các ngươi lục gia? Quy 1 chương 120, đối lập. Chương 120, đối lập. Lục thị gia đinh hồn phách phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kinh hai nói, không nhận ra. Chúng ta Lục thị đại tu tiên trong gia tộc, không có người này. Khô Lâu Quỷ Tu không động mắt động bên trong, bích quang lập loé, rũa ra khô nước có trảo, hướng về quỷ phàm bầu trời một trảo, vô số oan hồn cùng tự khí tụ tập, một lần nữa hình thành to lớn quỷ thủ, chụp vào Diệp Lăng vị trí. Diệp Lăng trong tay thượng cổ đùa chú không ít, tuy rằng có thể nổ ra khô lâu quỷ tu quỷ thủ, nhưng khó tránh sẽ tiêu hao pháp lực, tạo thành lục dắt trận kỳ phù bảo trong lúc nhất thời không cách nào độ lầy. Ta coi là thật là Lục thị đại tu tiên gia tộc thế tử." Hắn không có nhìn kỹ, là ở ngươi uy thế bên dưới, thuận miệng là nói. "Ta nha hoàn tố cầm cùng tự san." Hắn lẽ nào chưa từng nghe nói sao? Diệp Lăng ngạo nghễ nói, nói có bài có bản, cùng thật sự tự. Khô lâu quỷ tu hơi chần chờ, dừng lại quỷ thủ tiến công, quay đầu lại nhìn chòng chọc vào bị Diệp Lăng nói ngông lục thị gia đinh hồn phách. Lục thị gia đinh áp cũng nói, "Tố Cầm Cùng tự san." Sao thực là chúng ta lục thị trong gia tộc nhà họ Hàn, làm sao ngươi biết? Đang lúc này, mười sau ba hơi thở, Diệp Lăng trong tay áo lục giắt trận kỳ phù bảo, rốt cục độ đầy pháp lực. Khâu Lâu quỷ tu nhất thời phát hiện Diệp Lăng chu vi khí tức khác thường, bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy Diệp Lăng trong tay áo bay ra một vật, trận kỳ phù bảo biến ảo thành hình, hóa thành một cái lục giắt trận kỳ, long lánh thổ tinh sắc trận pháp ánh sáng, đem Diệp Lăng cùng hắn cấp 4 yêu long súm lại ở bên trong, tỏa ra tang thương phi tức. Khâu Lâu quỷ tu mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, kinh hãi nói: "Phù bảo, khá lắm, thủ đoạn của ngươi coi là thật khước." Chỉ có điều ngươi cái này trận kỳ phù bảo chỉ có thể dùng làm phòng ngự, kha kha, các loại, chờ, phù bảo linh lực vừa qua, ngươi như thường trốn không thoát bạn tôn lòng bàn tay. Chúng quỷ binh nghe lệnh, vây nốt trận kỳ. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này không hổ là trúc cơ trung kỳ quỷ tu, kiến thức rộng dãi, dĩ nhiên một chút nhìn ra ta trận kỳ phù bảo. Ta còn có một thứ kim sắc cự kiếm phù bảo, đã từng chém giết quá hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sử dụng tới hai lần, khiến phù bảo lá bùa vô cùng lởmở, e sợ chỉ có thể dùng một lần cuối cùng rồi. Huống hồ hôm nay gặp phải khô lâu quỷ tu, So với chu trùng cùng lư thị gia tộc trúc cơ tu sĩ, bất kể là tu vi vẫn là thực lực, đều mạnh hơn nhiều, mặc dù lấy ra kim sắc cự kiếm phù bảo, cũng không có đầy đủ tự tin chém giết này quỷ tu sĩ. Hiện nay giảng không được nói không nổi, nếu như ta năm đại cấp 4 linh thú đều không làm gì được hắn, chỉ có được ăn cả ngã về không, vận dụng tăng lên sức chiến đấu thiên tuyển đang rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trước tiên ăn vào như ý truyền thần đan khôi phục pháp lực, làm cho cả người thể lực cùng pháp lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lúc dắt trận kỳ ở ngoài, Khô Lâu quỷ tu mạnh lệnh hơn 10 cái cấp 3 quỷ binh ném phi mâu cùng trường thương, oanh kích Diệp Lăng phù bảo trận kỳ. Toàn bộ lục giác trận kỳ thổ tinh sắc ánh sáng lấp loé, chống đỡ trụ một trận lại một trận công kích. Quỷ binh ném ra phi mâu cùng trường thương sau, bộ xương pháp trên thuyền quỷ phàm tỏa ra oan hồn tử khí, một lần nữa tụ tập thành khói đen, cuồn cuộn không ngừng ngưng kết thành tân quỷ hệ phi mâu cùng trường thương, cung cấp cho quỷ binh, tiến hành vòng kế tiếp ném mạnh. Ma Khô lâu quỷ tu thân chất ngưng tụ ra to lớn quỷ thủ, trước sau mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm trận kỳ, tựa hồ đang các loại chờ trận kỳ linh lực tiêu hao gần như thì một lần công phá. Diệp Lăng rất rõ ràng dụng tâm hiểm ác của hắn, liên tiếp đánh ra túi linh thú bên trong tím sẫm sắc băng nam thú cấp 4 linh quy cùng Chu Tuyết, kể cả trận bên trong cấp 4 yêu long, cùng nhau công ra. Diệt Quỷ binh, Khảm Quỷ phàm. Diệp Lăng lênh khốc cho hắn tứ đại linh thú truyền ra thần niệm. Lam đậm sắc yêu long thả ra hệ nước quần công đạo thuật rồng nước âm, chỉ một thoáng nhấn chìm hết thệ cấp 3 quỷ binh, khiến cho bọn họ rơi vào trầm chạp trạng thái. Tiếp theo yêu long cùng Chu Tuyết, từng người thả ra thủy tiễn thuật cùng băng nhận, phản công nổi lên cấp 3 quỷ binh. Không đợi khô lâu quỷ tu phản ứng lại, hắn cấp 3 quỷ binh liền ngã một đám lớn. Đáng ghét. Khô lâu quỷ tu vừa đang kinh hãi tiểu tử này, dĩ nhiên có nhiều như thế chúc cơ kỳ cấp 4 linh thú vừa thôi thúc quỷ thủ, chụp vào hành động không kiểm chuẩn tuyệt nhanh nhẹn yêu long. Linh Quy, tiến lên, ngăn trở hắn quỷ thủ. Diệp Lăng không chút do dự cho cấp 4 yêu long cùng Linh Quy truyền ra thần niệm. Liền thấy yêu long một cái thần long bãi vĩ, cuốn lên cấp 4 Linh Quy, ném quỷ thủ. Đùng. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm, Khô Lâu Quỷ Tu quỷ thủ nhất thời triệt tiêu 5x7, hóa thành tử khí tiêu tan, mà Diệp Lăng cấp 4 Linh Quy hoàn hảo không chút tổn hại, Miên Cương tò đầu ra cùng bốn chấn đến, bị yêu long đวย cuốn một cái, nằm ngoại yêu long trên đầu, cùng Khô Lâu Quỷ Tu đối lập. Lúc này, tím sấm sắc băng nham thú không để ý tới cấp 3 quỷ binh. Ở yêu long cùng linh quỷ dưới sự che chở, trực tiếp nhắm phía bộ xương pháp truyền, liên tiếp ném ra khối băng, đập về phía quỷ phàm. Khô lâu quỷ tu trong lòng tất kinh, hắn kiến tạo bộ xương pháp truyền dựa vào chính là hấp thu hoang trạch cùng yêu thú thi thể tử khí, đến duy trì vận chuyển, trung tâm điều khiển ngay khi này quỷ phàm tiến lên. Mặt trên phong ấn hắn bao năm qua đến chu diệt yêu thú cùng tu sĩ âm hồn, có thể cho hắn quần quần không ngừng cung cấp tử khí, này nếu như quỷ phàm độ ra, bộ xương pháp truyền đều sẽ thùng rống tiêu to. Một luồng trúc cơ trung kỳ mạnh mẽ khí tức, ở khô lâu quỷ tu thân trên ầm ầm bạ phát. Hắn lấy ra cốt trượng, hóa làm một cái ngân mãng, cuốn về tím sẫm sắc băng nham thú ngăn trở hắn. Diệp Lăng lạnh lẽo âm thanh truyền ra, mệnh lệnh yêu long cùng linh quy tổ hợp, công hướng về phía cốt trượng hóa thành ngân mãng. Lúc này, băng nham thú ra tăng công kích, khối băng nện ở quỹ phẩm trên, đánh quỹ phẩm lung lay muốn truy. Khô lâu quỷ tu mục tí một lực, tất tính thôi thúc lên toàn bộ bộ xương pháp triển tới, muốn đem nó kéo vào đầm lầy. Diệp Lăng vừa nhìn thời cơ đến, bỗng dưng lao ra lục giác trận kỳ trận pháp màn ánh sáng, hướng về Khô lâu quỷ tu sau lưng, nổ ra thượng cổ huyền lôi phủ. Một trận tử sắc ánh chớp long lánh, Diệp Lăng không nhìn kết quả, vội vã lùi vào trận kỳ. Vụ Một tiếng rung trời giới nổ vang, lục giác trận kỳ thổ tinh sắc ánh sáng mãnh liệt, thình lình chặn lại rồi Khô Lâu quỷ tu xoay người lại một đòn. Thổ tinh sắc ánh sáng hoàn toàn nhấn chìm khói đen quỷ thủ công kích, khiến cho Khô Lâu quỷ tu cảm giác vô lực. Diệp Lăng Âm thầm vui mừng, cũng còn tốt ta xem thời cơ nhanh, không có tham công liều lĩnh. Nay chút cơ trung kỳ quỷ tu, bất kể là cảnh quan, thần thức vẫn là thân pháp tốc độ, đều hơn ta xa. Một khi trở về chậm, liền kẻ này nói rồi. Giang giác. Bộ xương pháp truyền quỷ phàm rốt cục bị tím sẫm sắc băng nham thú khối băng đập nát mà cái kia cốt trưởng hóa thành ngân mãng, mặc dù là cấp 5 quỷ hệ pháp khí, nhưng chung quy không làm gì được phòng ngự cực kỳ cường hãn cấp 4 linh quy, cùng hệ nước công kích không kém yêu lòng. Cùng lúc đó, chôn tuyết băng nhận cũng chém giết hết thảy cấp 3 quỷ binh. Khô lâu quỷ tu khí oa oa bạo gọi, "Phẫn nộ quát, tiểu bối, lão phu bao nhiêu năm khổ tâm kinh doanh, bị ngươi hủy hoại trong một ngày. Lần này nếu không giết ngươi, lão phu thể không bỏ qua." Diệp Lăng cười lạnh nói, "Hiện tại liền còn lại một mình ngươi, hết thảy lâu la cùng lại lấy sinh tồn pháp truyền đều không có, muốn làm sao đạt được ta?" Ha ha, đợi sau đi. Quy 1 chương 121, diện quỷ tu Chương 121: Diệp Quỷ Tu. Khô Lâu Quỷ Tu tham thi nhảy loạn, triển khai quỷ thủ, điên cuồng công hướng về Diệp Lăng Lục rắc trận kỳ phù bảo. Nhưng Diệp Lăng Kim đan này kỳ phù bảo, ổn như bàn thạch, trận kỳ thổ tinh sắc ánh sáng lấp loé, ngăn cản trụ hắn tất cả tiến công. Diệp Lăng lập tức cho tứ đại linh thú chuyển ra thần niệm, Mệnh Yêu Long cùng linh quy tổ hợp chính diện chống đối Khô Lâu Quỷ Tu, lại lệnh tím sấm sắc băng nham thú cùng trốn tuyết tiến lên vây công. Tiểu bối, dung chỉ là mấy cái cấp 4 linh thú, cũng muốn vây lại bản tôn. Chờ ngươi phù bảo linh khí tiêu tán, chính là ngươi nói tiêu mệnh vẫn thời điểm. Khô Lâu Quỷ Tu nghiến răng nghiến lợi trầm giọng quát lên: không động mắt động bên trong dần hiện ra u bích ánh sáng, cốt thay răng là cột kẹt vang lên. Hắn vỗ mạnh một cái tản tạ bộ xương pháp truyền, hết thảy đầu lâu mà truyền, xương thú bùng tẩu, âm ầm đập vỡ tan, vô số tử khí tràn ngập. Làm cho toàn bộ hoang trại khác nào bị Hắc Vân ba phủ. Diệp Lăng tứ đại linh thú xuất phát từ bản năng lui về phía sau, phản phất đều vô cùng sợ hãi nồng nặc tử khí. Khô lâu quỷ tu tung tiếng cười dài, cốt trợng hóa thành ngân mãng tham lam hấp thu đại đoàn tử khí, mà Khô lâu quỷ tu sừng sững ở này tử khí khói đen bên trong, phản phất trong chớp mắt cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trận kỳ phù bảo bên trong, Diệp Lăng con người đột nhiên co rú lại, cứ theo đàn này, hắn cấp 4 linh thú nhiều hơn nữa, cũng căn bản không phải chút cơ chúng kỳ khô lâu quỷ tu đối thủ. Đặc biệt là bộ xương pháp truyền hóa thành lượng lớn tử khí, còn có này hoàng trại bên trong vô số yêu thú, cũng cho hắn cung cấp nguồn nguồn không ngừng tử khí trợ hắn hồi phục, căn bản là không có cách dây dưa đến chết hắn. Diệp Lăng trong đầu chớp mắt giống như lóe qua một ý nghĩ, rốt cục làm ra quyết đoán. Chỉ có mạo hiểm thử một lần, thả mới có thể tùy thời mà động, cùng đánh một trận. Nếu không thì, chỉ có thể vây chết ở chỗ này, trơ mắt nhìn từng cái từng cái linh thú tử vong. Đương nhiên Diệp Lăng xông ra trận pháp màn ánh sáng, nổ ra mấy tấm thượng cổ Hàn Băng phủ, đem khô lâu quỷ tu thậm chí ngay cả cùng toàn bộ hoang trạch trong nháy mắt đóng băng. Trận Diệp Lăng biết rõ thượng cổ bùa chú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lấy pháp lực của hắn không phát huy ra phần lớn hiệu quả, phong ấn chốc cơ trung kỳ quỷ tu cũng chỉ chỉ có thể đóng băng mấy tức thời gian. Diệp Lăng tức khắc triệu hắn trên hết thể linh thú, nhảy lên cấp 4 yêu long đầu rộng bên trên, cấp tốc hướng về phương bắc bay đi. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng đánh ra lượng lớn cực phẩm hệ nước linh quả, nhét vào yêu long trong miệng để nó cung cấp tốc hồi phục hết tốc lực phi hành. Rang rắc, hoang trạch trên đóng băng vỡ vụn. Khâu Lâu quỷ tu một ngày ra, lập tức hóa thành một đoàn hắc phong, đuổi theo yêu long. Diệp Lăng. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy tối om om dường như cuồn phong bừa bãi tản phá hắc khí đuổi theo. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Lăng cũng lưu ý đến, rất xa hoang trại bên trên, tuẫn có lưu lại lượng lớn tử khí, xem ra Khâu Lâu này quỷ tu đội theo ra, cũng không có mang đi hắn mượn để khôi phục tử khí. Chờ đến bay ra cách xa mấy chục dặm gần, Khâu Lâu quỷ tu chúng quy là trúc cơ trung kỳ, so với cấp 4 yêu long biện pháp hay một cấp, hắn cùng yêu long trong lúc đó khoảng cách, cách nhau không quá nửa bên trong xa. Gần đủ rồi, có thể dùng Thiên Tuyền An. Ta Diệp Lăng đánh cuộc Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, bộc ra dứt khoát chi sắc, hơi suy nghĩ, từ tiên phủ ngọc bội bên trong nhiếp ra thiên truyền đan đến, một cái nuốt vào. Thiên truyền đan đan vào sức chiến đấu tăng gấp bội. Trong chớp mắt, Diệp Lăng tản mắt ra khí tức, bắt đầu hướng về trên kéo lên. Chu Diệp Lăng phi xuống yêu long, từ đầu rồng trên bay lượn mà xuống, chỉ cảm thấy thân pháp tốc độ đều nhanh hơn gấp đôi. Khâu Lâu Quỷ Tu thấy Diệp Lăng đột nhiên dừng lại, hất phóng lưỡi qua, còn hóa thành bộ xương thân hình, đứng lặng ở Diệp Lăng phụ cận, tự hồ cũng nhận ra được Diệp Lăng khí tức khác thường, vội vàng dùng thần thức quét tới, không khỏi hơi sửng sợ. Diệp Lăng Tu Vi, như trước dừng lại đang luyện khí bảy tầng, mà quanh người hắn tản mát ra khí tức, nhưng lệnh khô lâu quỷ tu mơ hồ cảm thấy bất an. Diệp Lăng chỉ cảm thấy quanh thân tỏa ra như thiên tuyển đan nhan sắc giống như lang quang, phản phất cùng hộ thể vòng sáng như thế, nhưng chính là ngày này truyền đan dược lực, khiến cho hắn đan điện khí dâng tới toàn thân, có một luồng không nói ra được mạnh mẽ cảm giác. Đao gió, chém. Diệp Lăng trong ánh mắt bộc ra ý lạnh, hắn ngược lại muốn xem xem, vào giờ phút này, sức chiến đấu tăng gấp bội sau khi triển khai đạo thuật uy lực đến tột cùng làm sao. Bạch. Một đạo tiếng xé gió hưởng. Diệp Lăng đau gió trải ra mở khoảng một trượng phạm vi phong đạo, chém về phía Khô Lâu Quỷ Tu, này muốn so với hắn trong ngày thường triển khai đau gió lớn hơn gấp mấy lần. Khô Lâu Quỷ Tu tâm thần vì đó chấn động, căn bản không ngờ rằng Diệp Lăng ra tay dị nhiên bén nhọn như vậy, thậm chí không dám dùng cốt trượng đi đón, vội vàng né tránh. Diệp Lăng thấy thế, trong lòng mẩm thầm, tức khắc đánh ra hết thảy linh thú, thậm chí ngay cả cấp 4 phân linh thỏ đều vô đi ra, cùng hắn cùng đi vây công Khô Lâu Quỷ Tu. Tiên tuyển đan dược lực, chỉ có thể duy trì hai nén hương cương phù, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không biết ở hiện tại sức chiến đấu tăng gấp bội trạng thái, đánh ra thượng cổ đở chủ, uy lực tăng lên bao nhiêu? Diệp Lăng triển khai Ngự Phong Thuật, bóng người bỗng dưng bắt nạt gần rồi Khô Lâu Quỷ Tu, lập tức nổ ra hai tấm thượng cổ hệ nước đở chủ. Ba. Đại đoàn hơi nước nộ tung, như là thác nước che giấu Khô Lâu Quỷ Tu, khiến cho tốc độ của hắn nhất thời chỉ chậm lại. Khô Lâu Quỷ Tu kinh hãi cực kỳ, chỉ cảm thấy trong lúc vắt tay, đều chậm chậm sáu, bảy phần, mau mau lấy ra cốt trượng, hóa thành ngân mãng, cuốn về Diệp Lăng. Vấn Lạc. Diệp Lăng không chút khách khí triển khai hệ nước của vòng, Vấn Lạc đâm mê, nhất thời bọc lại ngân mãng cốt trượng, khiến cho động đạn không được. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng lại triển khai Hỏa Vũ Thuật bao trùm phạm vi, có tới phạm vi 30 trượng. Khô Lâu Quỷ Tu vội vàng lan ra quỷ vụ hộ thể, chống đối này đầy trời ánh lửa. Mà vào lúc này, Diệp Lăng năm đại linh thú dồn dập tiến lên vây công, trong lúc nhất thời, khối băng, băng nhận, thủy tiến thuật, còn có linh quy đại lực va chạm, tất cả đều bắt chuyện đến Khô Lâu Quỷ Tu thân trên, khiến cho hắn quỷ vụ hộ thể cấp tốc tiêu tan xuống. Khô Lâu Quỷ Tu rốt cục hoàn hồn, nơi này khoảng cách hắn hoang trại còn có mấy chục dặm xa gần, căn bản không có chết khí đến bổ sung. Diệp Lăng nhìn hắn không chống đỡ được muốn chạy, lại bu đắp một tấm thượng cổ hệ nước đồ chú, thậm chí còn đánh ra hệ nước xuất bản thuật, một lần nữa đánh hắn rơi vào trầm trọng trạng thái. Hỏa câu thuật, Lôi bạo thuật, Đao gió. Diệp Lăng liên tiếp triển khai đơn thể lạc thuật, cùng người khác linh thú công hướng về Khô Lâu Quỷ Tu. Rốt cục, Khô Lâu Quỷ Tu quỷ vụ hộ thể triệt để tiêu tan. Diệp Lăng lượng lớn nuốt vào như ý truyền thần đan, lại là liên tiếp đạo thuật công kích, hơn nữa chúng linh thú cối băng, băng nhận đánh kích, cuối cùng Khô Lâu Quỷ Tu thân hình nổ tung, ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, biến thành tro bụi. Chuyện đến nước này, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, không quá bao lâu, Thiên Tuyển Đan hai nén hương dược lực tản đi, Diệp Lăng càng là dường như tản đi giá giống như vậy, cả người không còn chút sức lực nào, vội vàng lăn vào như ý truyền thần đan, khuynh chân ngồi tính toán khôi phục. Cuối cùng cũng coi như tiêu diệt này trúc cơ trung kỳ quỷ tu. Thật lực khí, làm, thật là cứng hãn, nếu không là ta đem hắn dẫn ra thảo huyện, lại vận dụng tiên tuyển đan, nhất định sẽ chết ở Bắc Trạch bên trong. Quy 1 chương 122, Quỷ túi thẻ ngọc. Chương 122, Quỷ túi thẻ ngọc. Diệp Lăng khuynh chân ngồi tính toán Khôi phục nguy khí, ánh mắt tìm đến phía Khô Lâu Quỷ Tu để lại đầu rắn cốt trượng cùng hắc sắt túi chứa đồ. "Đi." Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, tím sấm sắc băng nham thú cho hắn kiếm về hai thứ này chiến lợi phẩm. Diệp Lăng ngưng thần nhìn lên, đầu rắn cốt trượng trên thần thức dấu ấn theo Khô Lâu Quỷ Tu cái chết, dĩ nhiên tiêu tan hầu như không còn, thành vật vô chủ. Chỉ tiếc đây là Quỷ Tu sĩ dùng quỷ hệ pháp khí, không ở đại ngũ hành tiểu tam kỳ 8 đại linh căn bên trong, không thể đi đến truyền vào pháp lực, phải dùng tự khí đến triển khai, ta muốn tới cũng vô dụng, chỉ có thể là tương lai bán cho trúc cơ kỳ quỷ tu. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, lại mệnh Băng Nham thú mở ra cái kia hắc sắc túi chứa đồ, Diệp Lăng dùng thần thức dò qua, thấy bên trong đại thể là chút tử khí dày vô cùng kỳ đan, quỷ hệ pháp ý những vật này, không phải Diệp Lăng có thể đủ đến. Ngay khi Diệp Lăng có chút thất vọng thời điểm, bỗng sáng mắt lên, ở khô lâu quỷ tu trong túi chứa đồ, phát hiện mấy cái tu sĩ tầm thường túi chứa đồ. Diệp Lăng cho tử sắc Băng Nham thú truyền ra thần niệm, mệnh nó lấy ra những này tu sĩ dùng túi chứa đồ, một vừa mở ra, không khỏi để Diệp Lăng trong lòng mừng như điên. Có luyện khí hậu kỳ tu sĩ dùng cấp 3 trang bị cũng có chút cơ tu sĩ dùng cấp 4 trang bị, linh thạch cũng chồng không ít, bất quá trong đó tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm trang bị, không cách nào hấp dẫn đến diệp lăng ánh mắt. Tối lệnh diệp lăng độc lẳng, không gì bằng cắt trong túi chứa đồ màu giản. Giê chép đạo khác nhau thuật cùng chiến kỹ, thậm chí có chút là diệp lăng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Liên Phong tiểu trấn Bắc thành phố chợ đều không có bán. Đúng rồi. Nói vậy những pháp khí này, linh thạch cùng ngọc giản, đều là khô lâu quỷ tu bao năm qua đến thủ vệ ở Đông Linh Trạch Bắc Trạch, sát hại đi ngang qua nơi đây tu sĩ đoạt được. Cẩn thân là quỷ tu cũng không cách nào sử dụng những trang bị này, càng không thể tu luyện đạo thuật, nhưng những thứ đồ này lại rất có giá trị, chí ít cũng có thể ở phố trợ trên đổi đến không ít quỷ đan, vì lẽ đó hắn liền chữ hàng đi, vận giữ ở bên người. Diệp Lăng nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, lập tức chọn trong đó đạo thuật cùng chiến kỹ Ngọc Giản, vừa đạt tọa khôi phục nguyên khí, vừa nghiên tập đạo thuật pháp quyết. Đao, kiếm chiến kỹ, phá không chém. Khiếu phong ba liên tiếp, ngọn lửa hùng hực quyện ảnh. Hệ lửa cùng hệ đất hợp lực công kích. Này nếu như lại phối hợp thêm từ Vân Thương tông ngụy thông nơi đó chiếm được cấp trung thổ giáp thuật, ngọn lửa hùng hực quyện ảnh nổ ra nhất định uy mãnh. Diệp Lăng càng xem càng lạ vui mừng, tiện tay lại phiên đến một mảnh làm tinh sắc ngạn giản, Hàn Nguyệt bấm chủy. Không sai. Những thứ này đều là trúc cơ tu sĩ trong túi chứa đồ, so với cấp thấp đạo thuật hỏa cầu thuật, đao giáo các loại, rõ ràng phức tạp nhiều, tu luyện lên cũng vô cùng không dễ. Hiện tại ta dùng thiên tiền đan sau khi muốn hồi phục nguyên khí cả ngày, chỉ có thể trước tiên thuộc lầu một phen đạo thuật cùng chiến kỹ pháp quyết, các loại, chờ ngày mai tu luyện nữa. Diệp Lăng quyết định chủ ý, ngay khi này Hoang Vui bắt trạch bên trong mạc thiên ngồi xuống đất đả tọa hồi phục, đồng thời thả ra cấp 4 vấn linh thọ ở xung quanh trong trừng, tím sấm sắc băng nham tu ở một bên, cũ hộ pháp Thời gian một tức một tức qua khứ, Diệp Lăng khôi phục nguyên khí sau khi chìm đắm ở nghiên tập đạo thuật cùng chiến kỹ bên trong. Đạo mắt đến mặt trời chiều về tây, mộ sắc dần lên thì, Đan Hà Linh trên vẫn chờ đợi Diệp Lăng trở về Phượng Chỉ Tông đội mạnh cùng Vân Thương Tông nhị đệ tử Ngụy Thông, người người đều thiếu kiên nhẫn lên. Diệp Du sư một đi không trở lại. Khắc khắc, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể ở Đan Hà Linh trên làm chờ xem. Nay nếu như tiên triệt để đêm đêm đến, Đan Hà Linh hoa yêu thụ yêu, chẳng phải là hoạt động càng nhiều lần? Thậm chí còn sẽ có yêu thú càng mạnh mẽ hơn qua lại. Ngụy Thông ném lăn linh trên một con cấp 3 thú yêu, có chút ít lo lắng nói. Nếu như Diệp Lăng ở đây, Ngụy Thông rủ cho ngay khi Đan Hà Linh trên bảy ra trận kỳ cùng Liêu vải đóng trại cũng không thể gọi là. Dù sao có Diệp Lăng trị liệu thuật ở, nếu như có yêu thú mạnh mẽ đột kích, cũng dễ dàng ứng phó. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng không ở, khiến cho trong lòng hắn phạm vào nói thầm. Thật sự có yêu thú mạnh mẽ đến, những này Phượng Trì Tông nữ tu, còn không là như thường phái hắn đánh trận đấu. Phượng Trì Tông đại sư tỷ bệ tu, nhìn một chút chân trời ánh chiều tà, trầm ngâm không nói. Sao Ngọc cùng Phương Liễu các loại, trợ, nữ tu, cũng đều là lo lắng lo lắng, sơ mới lên Đan Hà Linh tại Linh Hoa Linh Thảo hứng thú sớm không có. Thậm chí ngay cả Hoa Yêu Thụ Yêu đều rất chán. Đại sư tỷ, Vân Thương Tông Ngụy đạo huynh nói rất đúng, chúng ta cũng không thể ở Đan Hà lĩnh trại qua giá chứ. Muốn về lại không thể quay về, Điệp Cấp Hoàng Diệp Biển dừng hỏa điệp so với linh trên Hoa Yêu Thụ Yêu còn đáng sợ hơn, chúng chi trở lại nhiễu lộ quá xa, tối nay là không thể trở lại rồi. Đúng đấy, đại sư tỷ, ngươi thế nào cũng phải nghĩ một biện pháp. Không bằng chúng ta rơi xuống Đan Hà lĩnh, tìm cái hẻo lánh trô đóng trại. Bạch Thu suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, nếu không thể trở về đi, lại không thể ở Đan Hà lĩnh trên đóng trại, chúng ta tác tính rơi xuống Đan Hà lĩnh bắt pha, đi bắt trạch tìm diệp dư sư tiểu đội chúng ta không thể thiếu mất hắn nha, sau đó giải luyện, thêm một cái trị liệu thuật cao minh dược sư, tương đương với có thêm vài phần bảo đảm. Không có Diệp dược sư, chỉ sợ chúng ta một đường trở lại đều hung hiểm thần. Tất cả mọi người làng ngẩn ra, Ngụy Thông kinh hãi nói, đi Bác Trạch tìm Diệp Lăng. Này, này, quá nguy hiểm rồi. Ngươi không có xem địa đồ ngọc đơn giản đánh dấu, Bác Trạch là hung hiểm chi địa a, chúc cơ tu sĩ trở xuống giả, thận nhập. Diệp Lăng hắn chậm chạp bất quy, đã là, là lành ít dữ nhiều. Bạch Thu lắc lắc đầu, nói, chỉ sợ không hẳn, ta nghĩ Diệp dược sư là mê mất đường xá, hoặc là một đường truy tìm dược linh cùng Huyền Lộ thảo, đi xa. Nhất thời nữa khắc chưa có trở về. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi tu vi của ta, chúng ta Phượng Chỉ tông đội mạnh thực lực, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Ngươi nếu là không chịu khi, làm, mở đường tiên phong, do ta mang đội lực rồi. Cái này mà. Ngụy Thông tốt nhất chính là mặt mũi, đặc biệt là ở nữ cạm mặt trước, càng không thể làm mất đi nam tử hán đại trượng phu khí khái. Vì vậy Ngụy Thông chính mình cho mình đánh bạo, vỗ mạnh một cái nút bố, Thổ Lô thanh âm nói, đi thì đi, không phải là bắt chẹt sao? Ta Ngụy Thông ngược lại muốn xem xem, có cái gì hung hiểm chỗ. Vẫn là do ta dẫn đường, đi theo ta. Ngụy Thông ra chỉ thủ giáp hộ thể. Bước nhanh hướng về đan hà linh bắc pha đi đến, hắn có từng này thật dày hộ thể, căn bản không sợ suất, cũng không sợ núi đá lăn xuống, tùy ý vách núi vách treo leo lại cho vọt, cũng không làm khó được hắn. Ngược lại là Phượng Trì tông nữ tu môn, từng cái từng cái nhìn xuống biển mây, giáng vào vách đá, sợ mất mặt đi xuống na. Cuối cùng vẫn là Bạch Thu nghĩ đến cái biện pháp, mệnh chúng sư muội tung beo duy bằng pháp khí đến, vừa dưới linh, vừa mang theo núi đá cùng ngây, miễn cho lỡ một bước chân thành thiên của hận. Chờ chúng nữ ở Ngụy Thông dẫn dắt đi, thật vất vả rơi xuống đan thánh linh bắc pha, trời đã hoàn toàn đen, chỉ có thể ánh ngông lung nơi sắc, mơ hồ vọng đến hoang vu cùng xa xôi bát trạch. Ngụy Thông nhìn một lát, cũng không có tìm được một con yêu thú cái bóng, vò vào đầu, dò hỏi, nơi đây thật là hoang vu, Phượng Chi Tông các sư muội, chúng ta còn hướng về tiến vào đi sao? Đi. Ta xem Đông Linh Trạch bắt trạch cũng chỉ đến như thế, chỉ là linh khí mỏng manh, khắp nơi hoang vu thôi. Ngụy Thông thấy Bạch Thu đều nói như vậy, hắn tự nhiên là không cam lòng yếu thế, rất rất đột hàng, ngang nhiên ở phía trước dẫn đường, một đường hướng về bắc mà đi. Mọi người ánh nguy sắc, đi ra mấy chục dặm xa, từ đầu đến cuối không có phát hiện một con yêu thú, tiến lên rất nhanh. Càng như vậy, Ngụy Thông càng là cao hứng, ha ha cười nói, vé địa đồ ngọc giản cắt trưởng lão. Nói quá sự thật, bắt chẹt nơi nào có nguy hiểm gì? Thật sự là bồn lo vô cớ. Ngay khi Ngụy Thông Dương Dương tự đắc chuẩn bị đại khoác lác thì, Bạch Thu Đông Dương tâm thần dùng mình, xa xa chỉ vào dưới ánh trăng, một chỗ hoang trại bầu trời, cả kinh kêu lên, mau nhìn nơi đó, nương tụ không ít tử khí. Quy 1 chương 123, tất cả có ta. Chương 123, tất cả có ta. Bạch Thu chỉ vào hoang trại, chính là khô lâu quỷ tu xảo huyện, như trước bị nồng nặc tử khí bao phủ, ở nguyên sắp dưới có vẻ quỷ bí cực điểm. Ngụy Thông thấy không tự chủ được dùng mình một cái, thật giống như nhìn thấy quỷ như thế, suýt nữa nhảy lên. Không ổn a. Từ khí mãnh liệt như thế, chắc chắn quỷ sát đồ vận, chúng ta mau bỏ đi." Ngụy Thông hô to một tiếng, đi đầu bỏ chạy. Chờ hắn chạy vài bước, lại phát hiện Bạch Thu cầm đầu phượng chỉ tông nữ tu căn bản không có với hắn đồng thời chạy trốn. Ngụy Thông lúng túng không thôi, thấy các nàng vẫn ngơ ngác nhìn hon chạy, Ngụy Thông vội vàng hô hoán nói, "Hoang Trạch đúng trọng tâm định gặp nguy hiểm a. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Không lại sự, nơi đây ngoại trừ tử khí dày vô cùng ở ngoài, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Chúng ta đi xem rõ ngọn ngành." Bạch Thu lòng hiếu kỳ lên, tản ra thần thức, dẫn chúng nữ tu cẩn thận một chút tới gần Hoang Trạch, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện nguy hiểm gì đồ vận. Đến hiện tại, Ngụy Thông cũng không thể yếu thế, đội vàng khẩn đi vài bước, đi tới hoang trại một bên đi đến vừa nhìn, không khỏi ná, cũng đánh một cái hơi lạnh. Rách nát bộ xương pháp thuyền, mười mấy cái ngã xuống đất tan vỡ cấp 3 Khô Lâu Quỷ Bình, bạch cốt âm u ở mông lung nguyệt sắc dưới, ở tử khí tràn ngập che giấu bên trong, có vẻ như hận như hiện, nhìn thấy mã giận mình. Khá lắm. Nơi này nhất định tiến hành rồi một trận đại chiến. Chết rồi nhiều như vậy Khô Lâu Quỷ Bình, còn như vậy khủng lỗ quỷ hệ pháp thuyền, đều rách tả tơi, đấu pháp người đến tọt cùng cũng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Ngụy Thông đặc biệt lưu ý qua bốn phía, thấy sắc thực không có nguy hiểm gì. Lúc này mới yên tâm bàn luận trên trời dưới biển lên. Bạch Thu ngưng thần nhìn kỹ, trầm giọng nói, "Bộ xương pháp truyền truyền quốc, nhiều là dùng cấp 3, cấp 4 thậm chí cấp 5 yêu thú xương thú luyện hóa, nói rõ này pháp truyền chi chủ, chí ít cũng là trúc cơ chúng kỳ trở lên quỷ tu sĩ. Bất quá xem tình hình, tên này quỷ tu sĩ thất bại, đồng thời thua rất thảm." Ngụy Thông cùng Phượng Chỉ Tông chúng nữ tu xem qua mắt tình hình trước mắt, nhất thời tỉnh ngộ lại đây, dồn dập gật đầu tán thành. Sao Ngọc một mặt cả kinh nói, "Toàn bộ phong tiểu trấn quân thân, nam lại tông môn trúc cơ trưởng lão cũng được, đại tu tiên gia tộc cùng phong tiểu trấn tán tu cũng được, ai có thể có thực lực như vậy?" Ta có thể nghe nói, quỷ tu sĩ sức chiến đấu thường thường muốn so với cùng cấp tu sĩ cao hơn 3 phần, trừ phi là một vị trúc cơ hậu kỳ cường giả làm ra." Ngụy Thông gật gù, biểu thị tán đồng, "Ừm. Cứ ta suy đoán, cùng nơi đây quỷ tu lâu pháp, hơn nữa là Nam Thánh Tông Vạn trưởng lão. Ở Đông Linh Trạch đóng quân các tông chúc cơ tiền bối, chỉ có Vạn trưởng lão có thực lực như vậy." Phượng Trì Tông Hàn Hương cùng Phương Liễu hai nữ, nhìn thấy này tử khí tràn ngập quỷ trạch, trong lòng có chút chột dạ, không khỏi nhìn về phía nơi khác. "Đại sư tỷ, Phương Bắc có tử khí bao trùm vết tích, ven đường linh thảo tất cả đều chết héo." Phương Liễu rất xa chỉ vào quỷ trạch Bắc Ngạn, Ở dưới ánh trăng, quả nhiên có dấu vết mờ mờ. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Cái kia chúc cơ cường giả cùng nơi đây quỷ tu đấu pháp, hơn nữa sẽ lưỡng bại câu thương, nói không chắc có bảo bối gì di lạ, chúng ta vừa vận đi thu thập tạm cục. Bạch Thu hơi chìm xuống âm, quyết định chú ý, bắt chuyện trên chúng nữ, kế tục hướng về bắc tiến lên. Ngụy Thông không thể làm gì, cũng đến đi sát đằng sau, lén lút quan sát ngẩn ngơ, lẩm bẩm than thở, thực sự là lòng tham không đáy. Hai đại cường giả đấu pháp, bất luận ai thua ai thắng, muốn đi kiếm lợi, há lại là dễ nhặt như vậy. Đoàn người thừa dịp mờ sắc, vẫn hướng về bắc đi rồi có hơn 20 dặm, ai cũng không có lưu ý đến. Ngươi ẩn dưới, một đạo phấn sắc ánh sáng lóe qua, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, Diệp Lăng tắm rửa ở dưới ánh trăng, Mạc Thiên ngồi xuống đất, ở bao la bắc trạch trên cánh đồng hoang đã tọa, trải qua này nửa ngày nghỉ ngơi, nguyên khí của hắn đã khôi phục vài phần. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể chấn động, đột nhiên đứng lên. Hắn thông qua cùng vấn linh thọ dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, xem rõ rõ ràng ràng ràng, là bọn họ đến rồi. Nơi đây không thể ở lâu, đến chuyển sang nơi khác. Diệp Lăng tức khắc triệu hoán về phấn linh thọ cùng tím sấm sắc băng nham thú, đều cất vào túi linh thú bên trong, sau đó rời đi giết chết khô lâu quỷ tú nơi. Các người bay lượn đến phủ cận núi bên trên. Quá mấy nén hương công phu, phía nam trong màn đêm mới xuất hiện Ngụy Thông, Bạch Thu các loại, chờ, người bóng người, bọn họ một đường tìm đến nơi này, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy kích liệt đấu pháp lưu lại vết tích. A, nơi này loang loáng lổ lỗ, bốn đất đều là tân lật lên đến. Xem bên này, rõ ràng là bị mạnh mẽ dao gió chém bằng, vị tiền bối này triển khai dao gió, có tới một trượng luôn ván. Phương Liễu thông minh nhanh trí, đối chiến chàng chỉ chỉ trỏ trỏ, lại là hưng phấn lại là thán phục, đối với vị này chiến quỷ tu tiền bối, lòng sinh ngưỡng mộ, say mê trong nóng. Ngụy Thông cũng là mở mang tầm mắt dẫm dẫm sob bùn đất, chà chà than thở, bên này là tường dùng tới lôi bạo thuật dấu vết lưu lại, kha kha, các ngươi vị trí, định là hệ nước quần công bao trùm phạm vi, trên đất vẫn là gợn nhẹ. Bạch Thu hơi sững sờ, nhìn này phạm vi mười mấy trượng thấp, kinh ngạc nói, không thể nào. Phạm vi to lớn như thế, lẽ nào là trúc cơ chín tầng đỉnh cao cường giả? Nàng nhưng nơi nào biết được, mảnh đất này là Diệp Lăng đánh ra thượng cổ hệ nước đụ chủ nhấn chìm vị trí, thật muốn là triển khai hệ nước quần công đạo thuật, Diệp Lăng cho dù ăn vào thiên tuyền ăn, cũng không làm được. Ngụy Thông cũng bị nàng nói sững sốt, nghi hoặc nói, khó nói vô cùng. Toàn bộ phong tiểu trấn quân thân, chỉ có Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng là trúc cơ 9 tầng đỉnh cao, chẳng lẽ là lão nhân gia người tự mình giá lâm bắt trạch. Đang lúc này, quay về nguyệt quang núi trên, xuất hiện một cái xanh nhạt đoạn trưởng sam bóng người, chắp hai tay sau lưng, phảng phất như vạn năm tiên cổ không biến hóa núi tuyết, ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạch Thu Lơ đã ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện cái này bóng người quen thuộc, không khỏi kinh khiếu xuất lai, like. a, đó là Diệp Dược sư sao? Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy núi trên cái kia một thân nguyên sắc đoạn trưởng sam bóng người, mỗi cái chấn động trong lòng, vội vàng chạy lên núi, cùng Diệp Lăng hội hợp. Diệp Du sư, Diệp huynh, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi." Ngụy Thông thấy quả nhiên là Diệp Lăng, không khỏi vui mừng khôn xiết. Ở Đông Linh Trạch cất bước, thiếu mất Du sư, vậy làm sao có thể hành? Diệp Lăng mỉm cười, gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn phía đội trưởng Bạch Tu, dò hỏi: "Làm phiên Bạch cô nương cùng các vị phượng chỉ tông sư mọi phương giá, ta dọc theo con đường này, đến thăm truy tìm thủ Huyền Lộ thảo dược linh, trong lúc nhất thời mê đường sá, chỉ có thể ở bắt trạch trên cánh đồng hoang trùng quanh đi lung tung." Diệp Lăng không chút nào để giật quỹ tu việc, thuận miệng nói dối. Bạch Tu thấy mặt của hắn sắc có chút trắng xám, tựa hồ trung khí không đủ. Tổ thương nguyên khí, trong đầu không khỏi dần hiện ra một ý nghĩ, vội hỏi: "Diệp dược sư, ngươi có từng đấu với người ta pháp?" "Không có, là truy đuổi linh truy ta suýt nữa hư thoát, tiêu hao không ít chân lực." Đúng là mấy vị có thể đi bắt trạch, tìm được di mộ, khiến cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Diệp Lăng nhìn thấy nàng ánh mắt rạo hận, trong lòng giùm mình lại bắt đầu che lớp, trấn định như thường, thản nhiên nói: "Ồ." Bạch Thu cũng không hề hỏi kỹ, dù sao ở nàng nhận thức trong phạm vi, Diệp Lăng chỉ là một cái luyện khí bảy tầng dược sư, căn bản không thể cùng quỷ tu sĩ một trận chiến. Sao Ngọc ở một bên không khỏi đắc ý nói: "Hi hi, Diệp dược sư à, Này muốn nhờ có chúng ta đại sư tỷ, là năng lực chủ dưới Đan Hà lĩnh, đến bắt trạch tìm ngươi. Băng Không, Diệp Dược Sư một người cất bước bắt trạch cánh đồng hoang vu, nhờ nguy hiểm a đồng thời tiểu đội chúng ta cũng mất đi dược sư, trên đường trở về khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Diệp Lăng trong lòng hơi động, nhất thời bình tĩnh, xem ra Bạch Tu không chỉ là vì là tiểu đội khuyết dược sư sốt ruột, hơn nữa là vẫn ở ghi nhớ hắn băng phách kiếm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Lăng thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Bạch Tu, cười nhạt một tiếng nói, "Ừm, nhờ có Bạch cô nương ghi nhớ, Diệp Mộ rất tốt." Lúc này, Hàn Hương cấp loại, "Chờ, nữ tu Liễu gia Liễu Dĩu hỏi Diệp Lăng: Có hay không nhìn thấy có chút cơ tiền bối cùng quỷ tu sĩ ở đây đâu pháp. Diệp Lăng giả vừa không biết, mở miệng lắc lắc đầu, không có a. Còn có chuyện này, ta chỉ phát hiện này rộng lớn bắt trạch trên cánh đồng hoàng, không có một con yêu thú, cũng không có cái gì hiếm thấy linh thảo, thực sự là hoang vu. Mọi người thấy hắn lắc đầu không biết, cũng không hề hỏi kỹ. Ngụy Thông đề nghị, nếu bắt trạch không có thứ gì, chúng ta tạm thời đóng quân một đêm, ngày mai đi nơi khác rèn luyện. Kha kha, bây giờ có Diệp Dược sư ở, tiểu đội chúng ta sức lực càng đủ, chỉ sợ toàn bộ Đông Linh Trạch rèn luyện tu sĩ ở trong, cũng không có một đội có thể mạnh đến nỗi quá chúng ta. Sáo Ngọc Thản nhiên nói, "Không phải là sao? Có hai vị thực lực mạnh mẽ luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ áp trận, lại có tinh thông trị liệu thuật dược cốc tông đại đệ tử. Như vậy loạn ngũ, đi đâu tìm đi. Kính xin hai vị sư huynh cùng đại sư tỷ dẫn dẫn chúng ta, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi chỗ xa hơn rèn luyện đi." Mọi người gật đầu tán thành, Ngụy Thông lại tới nữa rồi sức mạnh, đánh ra đông linh trạch địa đồ ngọc giản, giơ tay múa chân, "Chúng ta hiện tại nơi bắt trạch, đi về phía nam đi là đường về, đến trải qua Đan Hà lĩnh cùng Diệp cốc, con đường này chúng ta đi quá, tương đối quen thuộc, ven đường yêu thú cũng không phải rất cường đại. Nếu như để cho ổn thỏa, Chúng ta trở về phạn, đến Đông Linh Trạch trung bộ, lại tính toán sau cũng không vì lạ chỉ mượn. Nói chúng ta là cùng định các ngươi, không trở về Vân Thương Tông nơi đóng quân, miễn cho bị trưởng lão trách phạt. Diệp Lăng xem qua địa đồ ngọc giản, thản nhiên nói, từ Bắc Trạch trực tiếp hướng về hướng đông nam đi đến, tiến vào Đông Linh Trạch nơi sâu xa, làm sao? Nơi này không có đường a? Ai cũng không có đi qua, thậm chí đều không có đường đi đánh dấu. Ngụy Thông bị Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ phát sợ, phải biết Đông Linh Trạch Bắc Trạch xưa nay bị các tông môn liệt vào hung hiểm chi địa hầu như sẽ không có lộ ban đỗ, càng không cần phải nói từ Bắc Trạch trực xuyên Đông Linh Trạch nơi sâu xa rồi, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phượng Trì Tông chúng nữ cũng bị Diệp Lăng lớn mật ý nghĩ kinh đến, dồn dập kêu lên. Không thể nào? Diệp Dược sư, ngươi đề nghị chúng ta đi một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua lộ. Nay đặt ở Đông Linh Trạch là chuyện rất nguy hiểm. Đúng đây đúng đấy, hắn lại địa đầu ngọc đơn giản ghi lại, từ Bắc Trạch cánh đồng hoang vu, vận hướng về đông nam đi, sát thực là có thể đến Đông Linh Trạch nơi sâu xa, vấn đề là ai biết nửa đường sẽ gặp phải yếu tố nào? Sẽ sẽ không thái quá mạo hiểm. Bạch Thu cũng không đồng ý Diệp Lăng đề nghị, nhưng chần chờ chưa quyết, hiển nhiên cùng Ngụy Thông như thế, là đối với tiểu đội thực lực có hoài nghi. Diệp Lăng vô vô Ngụy Thông bả vai, cười nói, chính là bởi vì ai cũng không có đi qua, này ven đường linh thảo linh quáng, mới không còn bị đảo móc hầu như không còn. Ta biết một đường hữu hiểm, yên tâm, tất cả có ta. Quy 1 chương 124, vừa tìm thấy đường. Chương 124, vừa tìm thấy đường. Mọi người vừa nghe Diệp Lăng nói có lý, chỉ có ít dâu chân người địa phương mới khả năng phát hiện thiên tài địa bảo. Liền tên to xác đều gật đầu tán thành. Tư Nghi Định liền xuất phát ở bất trạch cánh đồng hoang vu núi dưới, bố trí trận kỳ, thu xếp lều trại, chờ đợi ngày mai xuất phát. Diệp Lăng một thân một mình trụ một cái lều trại, kế tục quanh chân ngồi tính toán, khôi phục nguyên khí, tâm thần nhưng ngâm vào tiên phủ mà bội. Tiên phủ tích tinh trong vách núi, Diệp Lăng hồn phách thân thể nâng cấp trung thổ giáp thuật cùng ngọn lửa hừng hực quyền ảnh ngọc giản, nhiều lần đối chiếu, trải qua này hơn nửa nhật nghi tập, hắn dĩ nhiên quen thuộc pháp quyết, chỉ còn dư lại thông hiểu đạo lý. Ngọn lửa hừng hực quyền ảnh bản thân liền là hệ lửa cùng hệ đất song hệ chiến kỹ, lấy lực chứng đạo, nổ ra quyền ảnh đồng thời ẩn chứa đại lực quanh kích cùng hỏa chi cuồng bạo. Mà ở đánh ra ngọn lửa hừng hực quyền ảnh trước, ra chỉ trên cấp trung thổ giáp thuật, lực đạo không thể nghi ngờ sẽ tăng cường không ít. Diệp Lăng vị thử nghiệm, ở tích tinh ngay mây ngủ cấm chế trước, bày xuống cấp 3 ngưng băng dây leo kết thành dây leo võng, sau đó lấy hồn phách thân thể thử ra chỉ thổ giáp thuật, nguyên thân cũng xuất hiện thổ tinh sắc ánh sáng hộ thể lồng ánh sáng. Tuy rằng không như đất tu ngụy thông thông hậu, nhưng ra chỉ trên thổ giáp thuật sau, diệp Lăng lực công kích cùng sức phòng ngự đều có tăng lên, không còn là như chuông vàng hộ thể như vậy, chỉ có đơn thuần phòng hộ hiệu quả. Ngọn lửa hừng hực bên ảnh. Diệp Lăng bay về ngưng băng đang võng, nổ ra quyền ảnh chiến kỵ. Chỉ thấy năm đấm cùng trên cánh tay phải hộ thể Trong phút chốc đã biến thành đỏ đậm chi sắc, thật giống như là liệt diễm bay vút, lưu động cuồng bạo hỏa linh khí như thế. Hô! Diệp Lăng năm đấm đánh vào ngưng băng dây leo internet, lập lòe đỏ đậm chi mang quyền ảnh nộ tung, xuyên thủng ngưng băng dây leo, thậm chí ngọn lửa hừng hực quyền ảnh lực trùng kích xuyên thấu qua dây leo vổng, đánh vào tiên phủ mây mù cấm chế trên, lúc này mới bị ngăn trở. Thủ giáp thuật cùng ngọn lửa hừng hực quyền ảnh chiến ký hợp lại cùng nhau, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Một lần đánh tan cấp 3 cực phẩm ngưng băng dây leo kết thành băng vổng. Này nếu như sau này nhiều hơn thí luyện, định sẽ trở thành gần người công kích mạnh mẽ thủ đoạn. Ở tiên phủ Ngọc Đội bên trong, Diệp Lăng hồn phách thân thể pháp lực có hạn, chỉ triển khai này một chiêu, lập tức bắt đầu diễn luyện chiến kỹ phá không chém. Diệp Lăng hơi suy nghĩ, băng phách kiếm ở tay, theo pháp quyết, chân lực rót vào với cánh tay phải, đột nhiên nhảy lên một cái, hàn mang lướt qua, vẽ ra ác liệt bằng phong ảnh kiếm. Xì. Vai gốc to bằng cánh tay trẻ con tế cực phẩm ngân băng dây leo, đều bị chém làm hai đoạn. Hiện nay, kiếm khí chém ra khoảng cách là 5 trượng. Triển khai phá không chém, cần phải mượn đao kiếm loại hình pháp khí, pháp khí càng là cực phẩm, chém ra ánh kiếm liền càng ác liệt, mà chém ra khoảng cách, cùng ta pháp lực chất phát hay không có quan hệ. Đối lập với đạo thuật, phá không chém chiến kĩ, tháng ở gần người công kích, uy mạnh bá đạo. Diệp Lăng đoán chiến kĩ cùng đạo thuật từng người ưu thế, này hai loại chiến kĩ triển khai sau, hồn phách thân thể pháp lực tiêu hao sạch sẽ, Diệp Lăng không thể làm gì khác hơn là ra tiên phụ ngộp bộ, hồn phách trở về cơ thể, nuốt vào như ý truyền thần đan khôi phục pháp lực, sau đó sẽ một lần nữa đem tâm thần cùng hồn phách ngâm nhập tiên phụ ngộp bộ, bắt đầu thử chiến khai khiếu phong ba liên kích cùng cấp trung hệ băng đạo thuật Hàn Nguyệt băng chủy. Trải qua một đêm tiên phụ tu luyện, Diệp Lăng đối với này, mấy thứ tân học chiến kĩ cùng đạo thuật dĩ nhiên vừa thấy môn kính, cần chính là lượng lớn tí luyện, để thuần thục năm dữ chỉ có không ngừng triển khai đạo thuật cùng chiến kỹ săn giết yêu thú, ở lần lượt chiến đấu bên trong, thu được phong phú đấu pháp kinh nghiệm, như vậy mới có thể ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu bên trên, mặc kệ gặp gỡ cái gì đối thủ, thông thạo sử dụng những này chiến kỹ cùng đạo thuật. Đến sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Lăng Nguyên khí cũng gần như hoàn toàn khôi phục, so với ban đầu dự tính còn nhanh hơn. Thiên Tiền Đan dược lực khiến sức chiến đấu của ta tăng gấp đôi hai nén hương công phù, mà ta vận dụng Thiên Tiền Đan sức mạnh, tiêu diệt Hồ Lâu quỷ tù, dùng thời gian cũng bất quá là một nén nhang thôi, chưa hề hoàn toàn phát huy dược lực tác dụng. Vì lẽ đó ta khôi phục lại, cũng so với Ngọc Đơn giản nói cả ngày mau mau Diệp Lăng nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, nhất thời thoải mái, đứng dậy, chọn liêm lông ra liệu vải. "Diệp dược sư, ngươi ngày hôm nay khí sắc không sai a ha ha, so với tối hôm qua lên mặt sắc trắng xám tốt hơn nhiều, chúng ta đều rất lo lắng đây." Phương Liễu ở phụ cận hái mấy bó linh thảo, thấy Diệp Lăng nguyệt bạch đoạn trưởng sam thân ảnh quen thuộc đi ra, cười hì hì nói. Hàn Hương cũng là hé miệng cười nói, "Không phải là sao? Diệp huynh là trị liệu thuật cao minh dược sư, chỉ có Diệp dược sư tinh thần sảng khoái, tỷ muội chúng ta môn trong lòng mới năm chắc." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, đa tạ hai vị quan tâm, "Các ngươi cứ việc yên tâm, Diệp Ngẫu Nguyên khí khôi phục, trị liệu thuật như thường." sẽ không có cái gì sai lầm. Vậy thì tốt. Phượng Trì Tông đại sư tỷ Bạch Thu cũng chọn Liêm Long ra liều vải, hướng về phía Diệp Lăng cười cợt, làm phiên Diệp dược sư đi tỉnh lại Ngụy huynh, chúng ta tức khắc khởi hành. Diệp Lăng gật gật đầu, đi tới Ngụy Thông trong lều, thấy cái tên này vẫn ngã đầu say sưa ngủ nhiều. Diệp Lăng thầm than, Ngụy Thông độ linh căn cực cao, thiên tư chắc tuyệt, tuy rằng trong ngày thường có chút tự cao tự đại, yêu thể hiện yêu khoe khoang, nhưng chung quy là cái không có tim không có phổi ra hỏa, cũng không cái gì tâm cơ, kém xa Bạch Thu lòng dạ thâm trầm. Diệp Lăng tằng hắng một cái, hô hoán nói, "Ngụy huynh, mặt trời lên cao, chúng ta nên đi." Còn chờ ngươi mở đường a? Ngụy Thông trở mình một cái bò lên, thật dài lười biếng duỗi người, vô cùng tự kiêu nói, "Thế à? Kha kha, làm phiền các vị đợi lâu. Nay mở đường sự tình giao cho ta rồi." Trong tiểu đội có Diệp Lăng cái này dự sứ ở, quán xá rượu thủ về Xuân, vì vậy Ngụy Thông đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Đoàn người thu thập một phen, đứng dậy ra đi, xuống núi cương, trực tiếp hướng về hướng đông nam tiến lên. Đi rồi có tới nửa ngày công vụ, mọi người rốt cục xuyên qua tịch Liêu mà lại hoang vu bắc trạch cánh đồng hoang vu. Diệp Lăng đánh ra đông linh trạch địa đồ ngọc giản, xem qua bốn phía địa thế, phân biệt phương vị, trầm ngâm nói, "Ở đi về phía đông." chính là Đông Linh Trạch nơi sâu xa. Từ nhập trạch tới đây, có tới ngàn dặm xa. Chúng ta xem như là thâm nhập Đông Linh Trạch phúc địa. Phương Liễu dò hỏi, Diệp dược sư à, ngươi nhìn hồi lâu địa đồ ngọc giản, phía trước đến cùng là cái gì địa danh? Diệp Lăng nói, vô danh. Không có ai đã tới, trên bản đồ cũng không có đánh dấu, càng không có ghi chú rõ phân bố linh thảo linh quáng, cùng với yêu thú phân bố tình huống. Bạch Thu cùng Ngụy Thông từng người mở ra bọn họ tông môn phân phát địa đồ ngọc giản, thành như Diệp Lăng từng nói, xem tuần này tao địa thế, bọn họ đến vị trí là địa đồ bóng mờ trên lưu bạch địa phương. Ngụy Thông dõi mắt hướng về này, Đông Linh trạch nơi sâu xa nhìn tới, chỉ thấy Sương Ngủ nặng nề, Thúy Yên che đậy, tán mắt ra linh khí đúng là khá lạ đùng đục. Ngụy Thông than thở, trời ạ, chúng ta nghe trên Diệp Dược sư nói, tự mở ra một con đường, này đến tận cùng đi tới nơi nào? Phía trước là thung lũng vẫn là bồn địa, làm sao nhiều như vậy sương ngủ? Chu vi không có núi non trùng điệp, phải là một bồn địa. Ha ha, nếu như Ngụy huynh sợ sệt, Diệp Mỗ mở đường. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng ra chỉ lên cấp trung thổ giáp thuật, nắm băng phách kiếm đẩy ra bụi cỏ, hướng đông rất tiến vào. Quy 1 chương 125, Diệp Lăng chiến ký. Chương 125 Diệp Lăng chiến khí, ai nói ta sợ, vẫn là ta đến. Ngụy Thông không cam lòng bị Diệp Lăng làm hạ thấp đi, cả đội vàng tiến lên mở đường. Đồng thời, hắn vô cùng tán thưởng đánh giá một phen Diệp Lăng thổ giáp hộ thể, chà chà thán thở, Diệp Vinh Linh căn tư chất tuy kém, nhưng khá có tuy căn, lúc này mới ngăn ngắn một ngày, ngươi liền đem cấp trung thổ giáp thuật đi học ra dáng, không tồi không tồi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, đây là ta vừa ở Bắc Trạch trên cánh đồng hoàng khôi phục nguyên khí, vừa ở tiên phủ ngọc bội bên trong ngày tiếp nối đêm tu luyện kết quả, cùng tiên tư cùng ngộ tính không có hề Loàn người bước vào đâu đâu cũng có sương mù chỗ chúng buồn điệng, Bạch Thu nhìn trong sương thương Tùng Thúy Lâm, có chút lo lắng nói, thật lớn sương mù. Nay trong rừng hơn nửa có đầm lầy, hoặc là chính là hồ nước. Sao ngọc gật gù, đắc, hừm, theo lý mà nói, như vào lúc này, mặt trời đều tới tây xoay chuyển, bầu trời trong xanh, hẳn là sẽ không tụ lên sương lớn, mà nơi đây thì lại không phải vậy, như trước sương mù rất đậm, quá nửa là cùng địa thế của nơi này có quan hệ. Diệp Lăng không hề nói gì, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, này buồn địa sương mù cũng không giống như là tự nhiên mà thành. Cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp, tuyệt đối sẽ không như các nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó hơn nửa có ẩn tình khác. Nơi này trong sương mù, ẩn chứa bàng bạc thủy linh khí, cùng ta Lam Đậm sắc yêu long vật cưới tản mát ra hệ nước hộ thể có chút giống nhau, chẳng lẽ này bổn địa bên trong phân bố hệ nước yêu thú hay sao? Diệp Lăng làm được trong lòng hiểu rõ, như cuối cùng Ngụy Thông tộc loại, chờ, người, nên ngang thẳng vào. Dù sao hắn có năm đại cấp 4 yêu thú hộ giá, còn có thượng cổ linh phù, thiên tuyển đàn các loại thủ đoạn, liền chút cơ chúng kỳ quỷ tu đều tiêu diệt, căn bản không sợ gặp gỡ yêu thú mạnh mẽ. Ngụy Thông ở phía trước vung lên thổ linh bộ lớn, vượt mọi chông gai, có ý định ở Phượng Trì Tông nữ cạo mặt trước bán làm, ha ha cười nói, chúng ta đi ra Hoang Vu Bắc Trạch cánh đồng Hoang Vu, bây giờ thâm nhập đến Đông Linh Trạch nơi sâu xa, linh khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Kha kha, các ngươi phụ trách lưu ý ven đường có cái gì kỳ hoa dị thảo, ta chuyên tâm đối phó cản đường yêu thú. Được, làm phiền rồi. Bạch Thu gật đầu đáp, phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện thuận lý thành chương, thật giống như Ngụy Thông lẽ gian nên mở rộng tự. Bất quá Ngụy Thông nhưng không có suy nghĩ nhiều, căn bản không có suy nghĩ qua chính mình có phải là làm loạn đại đầu. Ngay khi hắn khoe khoang cùng đắc ý thời khắc, đột nhiên, một thanh trường vài trượng kiếm chốc bổ xuống. Khắc lạ, một tiếng vang thật lớn, Ngụy Thông hoảng loạn bên trong, vội vàng dùng hai thanh thổ linh đũa lớn đón đỡ, kiếm chúc theo tiếng mà đứt, nhưng chấn động đến mức Ngụy Thông hai tay tê dại, chúng liền giai thổ giáp thuật hộ thể đều có chút bất ổn. A lu, mẹ của Tanya, thật lớn lực đạo, suýt nữa không chống đỡ được. Đây là gậy chúc ngã sao? Ngụy Thông nhất thời nửa khắc chưa kịp phản ứng, vẫn đang đăng chuyển hướng, hướng về khắp nơi không được nhìn nhịn, cũng không có phát hiện dựng chúc. Diệp Lăng bay lượn đến hắn phụ cận, một cái lôi trở về, trầm giọng quát lên, "Ngụy huynh, cẩn thận rồi." Là một con cấp 3 chúc yêu vương, còn giống như sẽ thuật hỗn độn cho ngươi một tầng kích sau khi xuyên xuống mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Mặt sau Phượng Trì Tông nữ tu môn ngở ngỡ cũng nhìn thấy cái bóng xanh, nghe Diệp Lăng vừa nói như thế, nhất thời bừng tỉnh, không hẹn mà cùng nhìn phía bốn phía mặt đất. Bạch. Mấy cây cây vậy chốc dưới đất trồi lên, giống như hệ đất quần công đạo thuật thổ đâm thuật, sắp nhọn chốc tiêm càng sắc bén, trong nháy mắt động mặc vào, lướt qua, Hàn Hương mu bàn chân, một tiếng kêu sợ hãi, suýt nữa đem nàng thống hôn mê. Nàng này một bị thương không quan trọng, dẫn tới Phượng Trì Tông chúng nữ kêu sợ hãi liên tục, trong lúc nhất thời chúng nữ thất kinh, liền luân luân lanh lão đại sư tỷ mà tu, đều loạn trợ tuyến. Phá không chém. Diệp Lăng bay lượn đứng dậy hình, trầm giọng hét một tiếng, Băng Phách kiếm kiếm khí hàn mang chém qua, chính đón nhận đệ nhị ba dưới đất trui lên chút tiêm. Rang rắc. Một trận lênh lảnh tiếng vang, cây vậy chúc hết mức bẻ gãy. Ngụy Thông cũng tỉnh táo lại đến, dựa vào thổ giáp thuần hộ thể, vung lên xe tiểu nhân, nhỏ bé thổ linh vô lớn, tạ phách hữu khảm, bất luận dưới lòng đất có hay không linh lực ba động, đều chiếu khảm không lẫm. Diệp Lăng cầm Băng Phách kiếm, nhưng không có như hắn như vậy khinh suất, hết sức chăm chú tản ra thần thức, ba phủ Chu Vi xa 70 trượng gần, một khi dưới nền đất có linh lực ba động, Diệp Lăng trước tiên chém ra kiếm khí bén nhọn. Vẫn là Diệp Lăng nhìn chúng rồi lòng đất linh lực ba động, cấp tốc bay vút qua, vừa nhìn thấy quần công phong ấn đạo thuật phạm vi công kích, lập tức triển khai Vân Lạc thuật phong ấn. Đám mây tụ tập, nghiêm phong lại mới vừa ló đầu ra chút tiêm. Diệp Lăng lập tức lấy ra băng phách kiếm, trầm giọng hét lớn, khiếu phong ba liên kích. Trong phút chốc, ba ánh kiếm hồ quang chém ra, một đạo tiếp theo một đạo, như gió lãng quần quần tự chồng chất ở cùng nhau, quét ngang phạm vi 7, 8 trượng phạm vi mặt đất. Vân Lạc đám mây bị đánh tan, đầy trời bụi bặm tung bay. Lại nhìn dưới nền đất cây gậy trúc thì cùng nhau bị chém làm hai đoạn. Khá lắm. Diệp Vinh sức chiến đấu thực tại cường hãn. Hai thứ này chiến kỹ triển khai diệu tuyệt. Ngụy Thông xem thôi, không khỏi than thở không ngớt. Hắn là lấy lực chứng đạo thổ tu, thích nhất chính là chiến kỹ công kích, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng kinh diễm biểu hiện, cũng là không nhịn được lớn tiếng quát thải. Đông dạng kinh ngạc, còn có phượng chỉ tông các vị nữ tu, đặc biệt là các nương đại sư tỷ bỉ tu, hầu như trợn to hai mắt không lậm mồn vào được. Ở Bạch Thu trong lòng, Diệp Lăng là một tên trị liệu thuật cao siêu dược sư, từ dĩ vãng săn bắn yêu rèn luyện đến xem, Diệp Lăng sẽ nhiều loại quần công đạo thuật, thậm chí là triệu hoán lôi điệu các loại, trợ, linh khí hóa hình cao thâm đạo thuật. Ai có thể ngờ tới, Diệp Lăng chiến kỹ dĩ nhiên cũng cường hãn như vậy. Hắn đến tột cùng là làm sao tu luyện? Xây đạo thuật, chiến kỹ, như vậy hỗn tạp, đồng thời không bám vào một khuôn mẫu. Vốn cho là Diệp Lăng không hội chiến kỹ, nắm giữ băng phách kiếm chuôi này cực phẩm pháp khí, quả thực chính là không công lại phí. Ai biết bây giờ băng phách kiếm ở trong tay hắn, để hắn chiến kỹ như hộ thiên cánh, ngay cả ta luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, tự hồ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Bạch Thu tâm thần chấn động sau khi, đối với băng phách kiếm khát vọng, từ từ bị Diệp Lăng mạnh mẽ dối tắt. Chỉ có Phương Liễu các loại, chờ cùng Hàn Hương thân thiết bọn tỉ muội, thấy nàng mu bảng chấn động xuyên, máu tươi chảy ròng, đều là tâm thương yêu không ứng dữ. Không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, Hàn Hương chỉ là hô hoán nói, "Diệp dược sư, ngươi mau tới nha, nhìn Hàn sư tỷ, vết thương ở chân của nàng còn có thể cứu sao? Có thể hay không thành người khỏe?" Hàn Hương cắn chặt hàm răng, tâm nhất thời bị nhéo lên, nếu như sau đó thành qua cô nương, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Diệp Lăng không quay đầu lại, cầm trong tay băng phách kiếm, nhìn chòng chọc vào lòng đất, nương thần lưu ý mặt đất linh lực ba động, vô cùng khẳng định hồi đáp, "Hàn Hương, nàng không ngại sự, chờ một lúc ta thì sẽ thi cứu." Các người cũng làm tâm dưới chân, cấp ba chúc yêu vương còn ở phụ cận. Chúng nữ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, tâm lại bị nhấc lên hắn không thể đánh ra trận kỳ để chống đỡ. Ngụy Thông đại xảo gào to gọi quát lên, "Chúc yêu, cho lão tử lăn ra đây, cầm lấy ngươi kiếm chúc, theo ta Ngụy Thông một trận chiến." Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Chúc yêu vương chỉ có điều là được nhặt nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, hóa mà thành yêu gậy chúc, linh trí có hạng, nghe không hiểu ngươi khiêu chiến." Ngươi đi dùng đũa lớn phủ bối đện gõ mặt đất, rung ra nó đến, ta cho nó đến một cái tản nhẫn. Quy 1 chương 126, đống thổ quyết băng hệ của phong. Chương 126, đống thổ quyết băng hệ của phong. Ngụy Thông theo Diệp Lăng nói như vậy, ra sức vung lên tổ linh bộ lớn, hướng về trên mặt đất đột nhiên ném tới. Đùng, mạnh mẽ thổ tinh sắc ba văn quyết tán, chấn động phụ cận hơn 10 trượng trong vòng mặt đất, đều run rẩy mấy cái. Hướng về nơi này tạm, Diệp Lăng khép hờ hai mắt, chỉ dùng thần thức cùng cảm quan phát hiện chu vi 70 trượng linh lực ba động, ngoại trừ này cố cương mãnh hệ đất công kích quyết tán, Diệp Lăng cấp tốc nhận ra được trong lòng đất dưới cùng hệ đất ba văn rất không phối hợp linh lực ba động, lập tức chỉ cho Ngụy Thông. "Được rồi." Ngụy Thông lại vung lên hai lưỡi búa, thả người đi xuống nhảy một cái, một trận nặng nề nổ vang, trực đem mặt đất đập ra một cái hố to. Diệp Lăng nghiêng hai vừa nghe, có nhẹ nhàng cảnh trúc vẻ gây âm thanh, tức khắc triển khai Ngự Phong thuật, nghiêng người mà vào. Hàn Nguyệt băng trủy, Diệp Lăng chỉ bằng quyết, chém ra một đạo chăng lưới liễm trạng băng trủy, hàn khí lạnh lẽo, đâm thẳng tổ nhũng. Chỉ một thoáng, tổ nhũng phá tan, từ bên trong nhảy ra một cái trúc tiết hình người, khác nào con rối tự trúc yếu đến, vội vã chạy trốn. Cánh tay phải của nó canh trúc đã bị triệt để chặt đứt, nửa cái trúc thân quanh quần hạ khí, hiển nhiên chịu rất nặng ám thương. Ha, hóa ra là người này đang tác quái, ăn tam một bữa. Ngụy Thông lăn ra xe tiểu nhân, nhỏ bé thổ linh vô lớn, quan hướng về cấp 3 trúc yêu vương. Liền thấy trúc yêu vương hai cánh trúc tiếp một điểm. Cành trúc sinh trưởng, đột nhiên thoáng cao hơn 10 trượng, thủ linh búa lớn chỉ chặt đứt phía dưới trúc tiết, mà đợi được trúc yêu vương nhảy xuống thời điểm, như trước có thể tiếp tục chạy đội. Ngăn cản nó, Bạch Tu Triệu hoán trên Phượng Chỉ Tông nữ tu môn, xông lên phía trước truy đuổi trúc yêu vương, các nàng bởi vì Hàn Hương bị thương, nhận thấy cái này cản đường trúc yêu vương, thuận không thể đem nó gặm làm mấy trăm thiệt, từng cái từng cái ra sức truy đuổi, nhưng thủy chung không cách nào đuổi theo. Diệp Lăng chân đạp huyền vân hoa, lại bắn lên ngự phong thuận, thậm chí còn ra chỉ một đạo cấp 3 cực phẩm thần hành phụ, lướt nhanh như gió bình thường đuổi theo, so với Phượng Chỉ Tông chúng nữ đều nhanh. Càng là đem phòng ngự cường hãn tổ tu nguy thông, xa xa truy ở phía sau. Diệp Lăng nheo mắt nhìn trúc yêu vương gần rồi, lập tức triển khai một cái hệ nước xuất bản thuật, khiến cho nó rơi vào trầm chậm trạng thái. Nhưng này cấp 3 trúc yêu vương thực tại ngoan cường, mắt thấy hành động tốc độ chậm chậm, trốn không thoát, cánh tay trái cảnh trúc hóa thành một thanh to lớn kiếm trúc, đột nhiên bổ về phía Diệp Lăng. Đoạn. Diệp Lăng cầm băng phách kiếm, chân lực rót vào với cánh tay phải, đột nhiên nhảy lên một cái, hắn mang lướt qua, chém ra kiếm khí, trong nháy mắt đem kiếm trúc chém làm hai đoạn. Không giống nhau, không chờ trúc yêu vương lấy xuống xương sườn trúc tiết, lại hóa làm một thanh kiếm trúc thì Diệp Lăng ra chỉ trên thổ giáp thuật, phi thân lướt lên, nổ ra ngọn lửa hùng hực quyện ảnh. Ầm. Diệp Lăng một quyền ở giữa chúc yêu vương, đại lực công kích nổ nát nó chúc cốt, đồng thời một luồng cuồng bạo hỏa linh khí quét tán, liệt diễm bay vút, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ chúc yêu vương trước tiết. Bạch Thu thật vất vả chạy tới, vội vã chỉ bằng quyết, chỉ tay mặt đất, khẽ kêu nói, vùng đất lại quyết. Phạm vi 10 trượng mặt đất đều bị đóng băng, thật giống như đông thành khối băng tương tự, mà chúc yêu vương hai chân chúc cốt cũng bị đông cứng lại khối băng bên trong. Diệp Lăng trong lòng hơi động. Đối với Bạch Thu vùng đất lạnh quyết vô cùng thưởng thức, nhưng lập tức lại đánh ra một đạo suất bản thuần, khiến Trọng Thương Chúc Yêu Vương lần thứ 2 rơi vào trầm chạp trạng thái bên trong. Nó chúng rồi bổn cô nương vùng đất lạnh quyết, dĩ nhiên không thể chuyển động, lại dùng suất bản thuần suất bản, huống phí pháp lực. Không đợi Bạch Thu nói xong, khách lạt một tiếng, Chúc Yêu Vương chúc chân tự chết, lại hóa ra tân chúc tiết bò chạy. Bạch Thu trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng chỉ bằng quyết, triển khai hệ băng quần phòng. Lần này đem Chúc Yêu Vương đóng băng chặt chẽ vướng vàng, hóa thành một cái chúc tiết tự băng, sau đó chúng nữ tu cùng nhau công trên, đem tượng băng đánh cái nát tan. Chờ đến Ngụy Thông thở hồng hộc chạy tới thời điểm, Bạch Thu từ lâu thu thập thật chúc yêu vương thú hồn cùng thú phách. Ngụy Thông nhưng không chút phần lòng, Tô Lô âm thanh cười ha ha nói, hai vị chiến kỹ cùng hệ băng đạo thuật đều là rực rỡ hào quang, khiến cho ta mợ mang tầm mắt. Sao Ngọc cũng nói, nhờ có Diệp Dược sư, không chỉ có tốc độ nhanh, công kích cũng tương đương ác liệt, cuối cùng cũng coi như ngăn lại chúc yêu vương. Đương nhiên đi, đại sư tỷ cũng là không thể không kể công, đóng băng thực sự là đẹp đẽ. Bạch Thu khẽ mỉm cười, nhìn phía Diệp Lăng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm ý, Lâm Thu thập thật thú hồn cùng thú phách, cười nói, Diệp đạo hữu công lao lớn, lẽ gian nên phân đến chúc yêu vương thú hồn. Hạch, ta còn có một chuyện muốn cùng Diệp đạo hữu thương lượng. Đang khi nói chuyện, Bạch Thu vừa tựa hồ muốn luôn lại dừng, có cái gì khó ngôn chí ẩn, phảng phất ở đồng tông các sư muội trước mặt không tiện nhắc lên. Ta đối với thú hồn thú phách đều không có hứng thú, các ngươi phần đi." Diệp Lăng thản nhiên nói, không để ý tới các nàng, đi thẳng tới Phương Liễu cùng Hàn Hương phụ cận. Lúc này, Phương Liễu đỡ Hàn Hương chính không được can ủi, thấy Diệp Lăng lại đây, thật giống như phán Tinh Tinh phán mặt trăng, cuối cùng cũng coi như phán đến cứu Tinh như thế. Phương Liễu một mặt ưu sắc, vô cùng chờ đợi hỏi, "Diệp dược sư, Hàn sư muội nàng toàn bộ chân cốt đều vỡ vụn, thật có thể chữa khỏi sao?" Hàn Hương càng là lo lắng lo lắng. Nhược được nói, "Diệp dược sư, ta có thể hay không thành người khỏe? Ngươi có thể nhất định phải triển khai diệu thủ về Xuân Thuật, đem ta chữa khỏi a." Diệp Lăng cười nói, "Chỉ cần không phải trọng thương hồn phách, chỉ là thương gân độ cốt, đều có thể chỉ đến. Yên tâm đi." Sau đó, Diệp Lăng triển khai cấp cao về Xuân Thuật, có ánh ánh sáng xanh lục như mưa lộ giống như tuôn xuống, ngưng tụ thành đoàn, thẩm thấu hàn hương ngập đủ, không bao lâu sau cơ vụ, ánh sáng xanh lục tan hết, hàn hương ngập đủ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hàn Hương nâng mắt cá chân, hoạt động hoạt động, vừa mừng vừa sợ nói, "Chà chà, Diệp dược sư trị liệu thuật thực sự là cao minh." Tiểu nữ nơi này chỉ có 800 linh thạch, tất cả đều cho ngươi rồi. Một chút vi vật, không được tính ý, xin mời Diệp dược sư thứ lỗi. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, nói, không cần, dễ như ăn cháo tôi, huống chi ta cũng không thiếu linh thạch, ngươi nếu là có ý định, đi thay ta thấp giọng hỏi một hỏi các ngươi Bạch đại sư tỷ, hỏi nàng có cái gì khó ngôn chỗ. Có phải là vừa ý ta băng trụ bị thuật? Thật đây, ra ở trên người ta. Hàn Hương nhảy lên một cái, hoan vui mừng hỉ chạy đi hỏi đại sư tỷ. Phượng Trì tông chúng tỉ muội, thấy Hàn Hương thương thế khỏi hẳn, đều là hết sức cao hứng. Ngụy Thông đối với Diệp Lăng trị liệu thuận, càng là tự tin tăng gấp bội, nên nang ở mặt trước mở đường. Diệp Lăng cố ý không nhanh không chậm đi ở cuối cùng. Cũng không lâu lắm, Hàn Hương cùng Bạch Thu thông báo một tiếng, Bạch Thu quay đầu lại, thân ý sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, cũng mượn cớ rơi vào tiểu đội mặt sau, cùng Diệp Lăng hội hợp. Bạch Thu dùng thần thức truyền âm nói, Diệp Đạo Hữu mắt sáng như nước, một đoàn thế thể. Ở đối phó trúc yêu vương thời điểm, ta thấy Diệp Đạo Hữu triển khai một cái hình chăng lưới liệm băng truy, uy lực đang tầm thường băng truy đạo thuật bên trên, thậm chí ngay cả bốn cô nương thân là băng tu, đều cảm thấy không bằng. Không biết Diệp Đạo Hữu chịu đem này chăng lưới liệm băng truy bị thuật Bán cho ta sao?" Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cũng cho nàng truyền ra một đạo tuân nghiệm, này thuật tên là Hàn Nguyệt Băng Truy, là cấp trung hệ băng đạo thuật, không bán chỉ đổi. "Đổi ngươi khác biệt hệ băng đạo thuật, vùng đất lạnh quyết cùng hệ băng quần phong." Quy 1 chương 127, trong xương ngẫu nhiên gặp. Chương 127, trong xương ngẫu nhiên gặp. "A, ngươi phải thay đổi hai loại hệ băng quần công đạo thuật ngọc dàn a?" Bạch Thu Lôi Mi thanh tú cau lại, đối với Diệp Lăng trợ công phu sư tử ngoạm vô cùng bực, nhưng lại không làm gì được hắn. Diệp Lăng khẽ miệng niết lên một cái độ cong, thần thức truyền âm nói, "Ừm." Ai bảo ta Hàn Nguyệt Băng chủy là cấp trung hệ băng đạo thuật, lại rất hiếm thấy, uy lực cùng hiệu quả ngươi cũng là tận mắt đến, đủ để đổi ngươi vùng đất lạnh quyết cùng hệ băng quân phong. Nếu là Bạch Cô Nương không muốn, Diệp Mộ cũng sẽ không miễn cưỡng, việc này coi như coi như thôi. Bạch Thu thấy Diệp Lăng rất lạnh nhạt dáng vẻ, tựa hồ đối với giao dịch căn bản là không có hứng thú, không khỏi trong lòng lo lắng, nàng là thật sự đối với Hàn Nguyệt Băng chủy vô cùng khắc vọng. Hơn nữa đạo thuật ngọc giạn cùng pháp khí, đan dược không giống, có thể sao chép ra rất nhiều đến, giao dịch ra hai mảnh đi, Bạch Thu cũng sẽ không đau lòng gì. Chỉ là được tốt đẹp nhất nơi người là Diệp Lăng. Điều này làm cho Bạch Thu có chút không cam lòng, âm thầm trầm ngâm nói, Diệp Lăng chỉ có điều là luyện khí 7 tầng tu vi, lấy hắn toàn linh căn bình thường từ trước, tu luyện tới luyện khí 9 tầng xa xa khó đợi. Nay hai loại hệ băng quần công đạo thuật đưa hết cho hắn, cũng đối với ta không tạo được uy hiếp gì. Đợi được mấy tháng sau phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, ta liền có cơ hội bái vào tiên môn, thắng được chút cơ đan, mà Diệp Lăng như trước là hắn rược cốc tông đại đệ tử, là một tên tư chất bình thường dược sư mà thôi. Muốn đến nơi này, Bạch Thu lập tức gật đầu đáp ứng, ta đổi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, rất sảng khoái đánh ra Hàn Nguyệt băng chủy ngọc giản, sao chép cho nàng. Bạch Thu cũng đem vùng đất lạnh quyết cùng hệ băng quần phòng, hai thứ này đến không dễ quần công đạo thuật mặc giàn, sao chép cho Diệp Lăng. Diệp Lăng dùng thần thức vội vã đảo qua, thỏa mãn thu vào trong túi chứa đồ, như trước làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, phảng phất đối với hai thứ này quần công đạo thuật cũng không chú ý. Mà Bạch Thu nhưng như đến bảo bối như thế, yêu thích không buông tay, nhìn một lần lại một lần. Đại sư tỷ, các người đang làm gì a? Phía trước vụ lớn, các người đội theo sát, cẩn thận làm mất rồi. Phương Liếu cùng các sư tỷ moe ỉ ỉ ẻo ẻo nói giỡn, mấy gặp lại sau đại sư tỷ cùng Diệp dược sư rơi vào tiểu đội phía sau, vội vàng bắt chuyện. Diệp Lang gật gật đầu, bắn lên ngự phong thuận, mấy cái lên xuống hãy cùng lên tiểu đội, cũng ở cẩn thận lưu ý nơi này sơ ngủ. Nơi đây thủy linh khí xoắn so xuẩn, càng đi về phía trước, chắc chắn dòng sông hồ nước loại hình thủy linh khí tụ tập vị trí. Ở phía trước mở đường nghị thông biểu thị tán thành, ha ha cười nói, ở ruộng căn trên, vượt núi băng bèo, ta nghị thông là điều chắc chắn. Nhưng là đến trong nước sao? Ta tổ giáp hộ thể lại đại, đại chất cấu, hành động càng chậm chạp, đến thời điểm liền do các ngươi Phượng Chỉ Tông nữ tu môn dẫn đường đi. Sạo Ngọc hé miệng nở nụ cười, không có vấn đề. Ngay trong chúng ta, nam dữ thủy linh căn tỷ muội chiếm đa số. Bọn tỉ muội thường ở Phượng Trì chỉ, chỉ bên doanh luyện, cái gì thủy quái yêu thú chưa từng thấy. Hừ hừ, các loại, chờ, nhìn thấy thủy, do chúng ta dẫn đường được rồi. Diệp Lăng hữu tâm thả ra cấp 4 phấn linh thảo hoặc là châu tuyết, ở sương lớn tràn ngập buồn địa nơi sâu xa xem rõ ngọn ngành, nhưng lại nhìn một chút mị thông cùng Phượng Trì tông nữ tu môn, vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Mặc dù nói ở dược cốc trong tông, Diệp Lăng nắm giữ cấp 4 yêu long vật cươi đã không phải bí mật gì, tông chủ Triệu Nguyên Thật cũng cho chúng đệ tử nói về, thế nhưng ngay ở trước mặt cái khác tông môn đệ tử, Diệp Lăng hay là muốn tận lực duy trì bí điều. Nếu không, một khi thả ra cấp 4 linh thú bị các đồng đội phát hiện, khó mà nói liền bị bọn họ để phòng lên, bất lợi cho Diệp Lăng hành động. Mọi người vẫn ở xương lớn tràn ngập buồn địa bên trong, đi rồi có tới cách xa 70, 80 dặm gần, chỉ cảm thấy xương ngủ đầy khắp núi lồi, Thủy Linh khí càng ngày càng đậm, đều vọng không tới trăm trượng có hơn. Kỳ quái, trên con đường này, không còn đụng tới như trúc yêu vương như vậy cường hãn yêu thú, Liên Linh Thảo đéoi đòi, chúng ta có thể hay không lại đi vào một chỗ hoang vu sơn trại? Thật giống như bắt chẹt cánh đồng hoang vu như thế. Thân là Phượng Trì tông đại sư tỷ tu, cũng có chút buồn bực. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Sẽ không Nơi này linh khí dày vô cùng, Linh Thảo nhìn như ý đòi, kỳ thực không phải vậy, vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều khô héo rễ cây vết tích, rất hiển nhiên là có yêu thú qua lại, an khắp cả nơi này linh thảo những vật này. Trong lòng mọi người dùng mình, dõi mắt hướng bốn phía nhìn tới, chỉ lo lại có thêm yêu thú đánh lén, nhưng thực sự là không nhìn ra bao xa, đoàn người chỉ có vừa đi vừa đề phòng. Chỉ một lúc sau, Ngụy Thông chợt phát hiện, địa thế dần dần bằng phẳng lên. Đợi được xuyên qua một chỗ rừng cây, Ngụy Thông thậm chí có thể nhìn thấy, sương mù mờ ảo nơi sâu xa, hình như có thủy ba. Ha ha, rốt cục nhìn thấy thủy không biết là hồ nước vẫn là hồ sâu, ngược lại không phải dòng sông. Chỉ có thủy đánh ra bên bờ âm thanh, cũng không phải hướng về một phương hướng lưu động. Ngụy Thông cuối cùng cũng coi như thông minh một hồi, căn cứ hắn bản thân nhìn thấy thủy ba, lập tức suy đoán đến một, hai. Diệp Lăng Đáp, hừ, thủy trên yên 30 ngầm, một chút nhìn không thấy bờ, không cách nào kết luận mặt nước to nhỏ. Đi, chúng ta dọc theo bên bờ đi về phía nam đi. Nơi đó tựa hồ có mấy đạo nhân ảnh. Chúng tâm thần người chấn động, đi về phía nam nhìn tới, đúng như dự đoán, ẩn dư sức có mấy người ảnh. Nơi đây lại có thể có người. Quá sự Chúng ta đi chính là từ bắt chẹt cánh đồng hoang vu đến Đông Linh Trạch nơi sâu xa đường tắt đường nhỏ, liên địa đồng ngọc đơn giản đều không có đánh dấu con đường, chưa từng có người nào đi qua, bọn họ làm sao sẽ nhanh chân đến trước? Sáo Ngọc cùng Hàn Hương, Phương Liếu các loại, "Trờ, người?" Đệ nén trong lòng nghi hoặc, từng người không hẹn mà cùng đánh ra pháp khí, "Linh phủ, cẩn thận tới gần. Người tới người phương nào?" "Là cái nào tông môn tiểu đội?" "Vẫn là phong tiểu trấn tán tu." "Không giống nhau, không chờ người thông, Bạch Thu các nàng lên tiếng, người đối diện ảnh, trước tiên truyền đến một trận vô cùng ngạo mạn quát hỏi." Diệp Lăng hơi run run, thật thanh âm quen thuộc. Tựa hồ từng ở nơi nào nghe được, nhất định từng thấy người. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng theo bản năng chậm lại bước chân, chen lẫn ở trong tiểu đội, lặng yên tản ra thần thức, nương thần quan sát. Ngụy Thông không chịu nổi người khác so với hắn còn ngông cuồng, Thô Lỗ Tạng Môn la to nói, "Ai? Cái nào tiểu tử?" Giang Chất vấn Ngụy Vân Thương Tông Ngụy nhị ra. Người đối diện hơi một chỉ lăng, lập tức cao giọng cười to nói, "Ồ. Hóa ra là Vân Thương Tông Ngụy Thông Ngụy hiện đại, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta chính là Hàn gia đại thiếu gia, Hàn Tuấn Hồng." Khà khà, Ngụy hiện đại, cùng ngươi đến đúng lúc như có rất nhiều nữ tu a. Cha cha Cả người Vân Thương Tông xưa nay là không ra mỹ nữ, sao có nhiều như vậy yêu kiều thoát tha mỹ nhân. Diệp Lăng ở mỹ nhân này trông bên trong, mắt lạnh nhìn một thân lục bảo cầm y Hàn Tuấn Hùng, như trước là cái kia phó thần sắc kiêu căng, bệnh nghệ chúng tu muốn ăn đọn sắc mặt. Ở vạn bảo các buổi đấu giá trên, Diệp Lăng từng đầu đội lấu đồng, đổi áo lam dịch dung dạ dạ, cùng này Hàn gia đại công tử đấu giá vài dạng cấp 3 cực phẩm trang bị, càng là ở phong tiểu trấn Tây môn ở ngoài, cấp 4 băng nham thú cùng trọn tuyết lẫm dữ, tiêu diệt bọn họ Hàn gia không ít gia đình tôi tớ. Bây giờ, Diệp Lăng lần thứ 2 nhìn thấy Hàn Tuấn Hùng cũng không lo lắng sẽ bị hắn nhận ra, bởi vì Hàn Tuấn Hồng mặc dù nhìn Diệp Lăng bóng người giống nhau, nhưng chúng quy không có từng trải qua Diệp Lăng bộ mặt thật, thậm chí ngay cả cái tia thần bí áo lam tu sĩ tu vi hắn cũng đoán không cho phép. Quy 1 chương 128, gia tộc thế lực phàm y. Chương 128, gia tộc thế lực phàm y. Hàn Tuấn Hồng ánh mắt đã sớm bị mông lung mê trong xương nữ tu hấp dẫn, hận không thể từng cái soi mói bình phẩm một phen. Chờ hắn mới nhìn đến Diệp Lăng, vô cùng căm ghét, quả thực chính là làm xấu cả phong cảnh. Ở Hàn Tuấn Hồng xem ra, giống như vậy luyện khí bảy tầng tu sĩ, liền hắn tùy tùng, Hàn gia tôi tớ cũng không bằng căn bản không có tư cách cùng hắn chào. Làm hắn cảm giác thống hận chính là, chính là như vậy một cái rất phổ thông tu sĩ, lại có thể thản nhiên đứng ở chúng nữ tu thân trước, điều này làm cho Hàn Tuấn Hồng đấu kỵ phát rồ. Ngụy Thông vốn là không ưa Hàn Tuấn Hồng bộ này biểu hiện tiêu căng, cao cao tại thượng sắc mặt, lại thấy hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Chỉ Tông đẹp đẽ nữ tu xem, càng là rất là ánh lự, Ngụy Thông thồ lô tảng môn, rất không khách khí nói, "Đốt, chứng lớn con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, mấy vị này đều là Phượng Chỉ Tông nữ tu, nàng chính là Phượng Chỉ Tông đại sư tỷ tu, còn có vị này, dược cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng." Lưng lấy có tiếng dư sư. Hàn Tuấn Hồng nghe sững sờ sững sờ, hóa ra là bọn họ trong tiểu đội, ba cái tông môn đều có. Đồng thời thân phận địa vị đều không thấp, đặc biệt là Ngụy Thông cùng Mạc Thu, này hai đại luyện khí kỳ đại viên mãn cường giả, đang ra hắn luyện khí 9 tầng Hàn Tuấn Hồng kính nể. A, hóa ra là Phượng Chỉ Tông mỹ nữ, không trách không trách. Dược Cốc Tông đại đệ tử Diệp Lăng, là hắn sao? Luyện khí 7 tầng. Quả thực là khó mà tin nổi. Nhất làm cho Hàn Tuấn Hồng giật mình chính là Diệp Lăng tu vi. Để một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ khi, làm tông môn đại đệ tử, quả thực là phong tiểu trấn quanh thân năm đại tông môn, từ xưa đến nay chưa hề có chuyện lạ. Không chỉ có Hàn Tuấn Hồng tâm thần chấn động, hắn phía sau theo tới luyện khí bảy tầng, tám tầng gia đinh tôi tớ, mỗi một người đều trừng mắt lên Hạ Châu, ngây ngốc nhìn Diệp Lăng, thật giống như ở xem một cái quái thai tương tự. Xem tu vi của hắn cùng trang phục, phổ thông hơn nữa bất quá, cũng không bằng ta. Dĩ nhiên là dược cốc tông đại đệ tử, lẽ nào dược cốc lại không hay? Hắc, sớm biết chúng ta bái vào Dược Cốc Tông, cũng có thể hốt một cái đại đệ tử thân phận. Trong đó có một tên luyện khí tám tầng gia đinh, hạ thấp giọng, chua lòng nói, Diệp Lăng, giá kê không tên, rầy rơng cũng hảo. Ai biết hắn cái này tông môn đại đệ tử là thật hay giả. Hơn nữa là cái giảm mạo, cũng chính là Vân Thương Tông Ngụy Hai Lăng sẽ tin tưởng hắn nói khoác. Không đúng, các ngươi không nhìn thấy hắn xuyên tuy rằng kiêu kiệt, nhưng trong tay băng linh kiếm hắn là cực phẩm bên trong cực phẩm. Không phải người bình thường có khả năng nắm giữ, nói vậy là dược cốc tông ban thưởng cho hắn. Này mấy cái gia đinh tôi tớ khe khẽ tư nghị, cái gì cũng nói, nói chung là ước ao đấu kỵ thậm chí là nghi vấn, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt đều vô cùng không quen. Diệp Lăng cũng nhận ra được bọn họ nghi vấn chí xác, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, này mấy cái lâu la địch trí lại đùng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu như bọn họ biết Diệp Lăng chính là ở Phong tiểu trấn Tây Môn ở ngoài, Thảo yêu thú làm giữ thần bí áo lam tu sĩ, từng cái từng cái đã sớm sợ hai đến thí lăn liễu, chạy mất dép. Phượng trì tông đại sư tỷ Bạch Tu đối với này nhìn như khí vũ hiên ngang Hàn Tuấn Hùng, càng la không có một tia hảo cảm, trầm mặt lạnh lùng nói: "Họ Hàn, gia tộc của các ngươi tu sĩ sao lại ở chỗ này? Cũng tới Đông Linh Trạch giàn rồi sao?" Hàn Tuấn Hùng cố làm ra vẻ tiêu sái lây động pháp phiến, ở nữ cạo mặt trước cực điểm phong lưu phóng khoáng thái độ, cố làm mê hoặc nói: "Đương nhiên. Kha kha, ta còn đang muốn hỏi các ngươi a. Mấy vị đột nhiên từ phương Bắc nô ra, ngã, cũng dọa chúng ta nhảy một cái." Phía tây cùng phương Bắc là Hoang Sơn Dã Lĩnh, Chưa từng có tu sĩ đi qua, các ngươi là làm sao đi tới? Bạch Tu nếu không có là muốn còn muốn hỏi chút manh mối, đã sớm trùng hắn mắt trợn trắng, lạnh lùng nói, chúng ta muốn đến Đông Linh Trạch nơi sâu xa rèn luyện, sao gần nói tới được? Nơi này đến tuột cùng là cái cái gì hồ nước? Xem các ngươi ở đây cũng không hạ thủy tham ưu, cũng không săn bắn yêu rèn luyện, không ai không thành ở đây đã tọa tụ nạp linh khí sao? Ngụy Thông cũng rất muốn biết là đến nơi nào, cũng thốt hỏi, đúng đấy, ba người chúng ta tông môn Đông Linh Trạch địa đồ ngọc đơn giản, căn bản không có ghi chép cái hồ này, xem ngươi thật giống như là rất quen thuộc dáng vẻ, nói cho chúng ta nghe một chút. Hàn Tuấn Hồng không nhanh không chậm nói: "Thôi, nơi này dính đến chúng ta tu tiên lợi ích của gia tộc, nhưng mấy vị nếu đánh bậy đánh bạ đi đến nơi này, cũng đều là các tông môn có tiếng, có hào nhân vật, nói cùng các ngươi cũng không sao. Nơi đây là chúng ta tu tiên gia tộc ở Đông Linh Trạch phân ra phạm vi thế lực, không thuộc về các ngươi nam đại tông môn lịch luyện chi địa, không tin các ngươi nhìn một cái địa đồ ngạc dạng." Nói, Hàn Tuấn Hồng cho ngọc giản truyền vào một chút pháp lực, tản ra địa đồ bóng mờ, chỉ một chỗ, mặt trên hình linh bình danh dấu, mê vụ nơi, thủy phủ bí cảnh. Ở này bàn một bên, còn ghi chú rõ một cái vô cùng bắt mắt tạo tự. Bạch thu, Ngụy Thông cùng Diệp Lăng các loại, chờ người, nhìn đều la ngẩn ra. Ngụy Thông vẫn trợn hai mỏ không được đầu óc. Diệp Lăng nhưng lập tức hiểu được ý, khu vực này, Quy Tào thị đại tu tiên gia tộc hết thảy. Cho tới Hàn Tuấn Hồng bọn họ Hàn thị gia tộc tu sĩ tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa là cùng Tào thị đại tu tiên gia tộc giao hảo, gia tộc của bọn họ trong lúc đó lợi ích quan hệ, không cần nói cũng biết rồi. Hàn Tuấn Hồng nhìn vẻ mặt của bọn họ, hết sức hài lòng, dương dương tự đắc nói, "Ha ha, các ngươi không biết chứ. Nơi đây ẩn giấu đi một giới động tiên, tên là Thủy Phủ Bí cảnh. Nơi này vốn là là không có hồ đốc." Chỉ vì thủy phủ bí cảnh tức sắp mở ra, thủy phủ thủy thế lan tràn đi ra, hình thành phạm vi trăm dặm hồ nước. Chúng ta chính là muốn đi thủy phủ bí cảnh giải luyện, ta đi tới một bước, chờ đợi các gia tộc lớn tu sĩ ở chỗ này hội họp, đến lúc đó cùng đi. Bạch Thu, Diệp Lăng các loại, chờ, người, nhìn thấy điệu đồ ngọc giản, đã sớm đoán được 890%, nghe hắn vừa nói như thế, đều lặng lẽ gật gật đầu. Ồ, thì ra là như vậy. Ngụy Thông hậu chi hậu giác, cho đến lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hàn gia đại thiếu gia Hàn Tuấn Hùng, vì đồ xuất hắn công lao, cho này hai đại cường giả bán cho ân tình, cố làm ra vẻ tiêu sái nở nụ cười chỉ cần là ở Đông Linh Trạch rèn luyện luyện khí hộ kỳ tu tiên gia tộc con cháu, đều sẽ nhận được Tảo thị đại tu tiên gia tộc mời. Các ngươi không có nhận được thi mời, ngẫu nhiên tới chỗ này, không quan trọng. Liền nói là ta Hàn đại thiếu gia bằng hữu, là ta mời tới, Tảo gia đại tiểu thư thì sẽ không nói thêm cái gì. Trong lời nói, Hàn Tuấn Hùng đem mình cùng Tảo gia đại tiểu thư tạo chân quan hệ nói rất gần, vô cùng thân thiện, còn quả thực đem Ngụy Thông giò dẫm, càng làm cho Bạch Thu đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng Diệp Lăng nhưng là biết đây là chuyện gì xảy ra, không nhịn được trong lòng cười thầm, hắn Hàn Tuấn Hùng cũng bất quá là ở vạn bạo các buổi đấu giá trên, nhận ra Tảo thị thiên kim, đồng thời là ngự hư tông thiên chi tiểu nữ Tào Chân. Hai người bọn họ thủ hạng, đều bị ta băng nham thú cùng trồn tuyết giết đại bại mà chạy, nhiều lắm xem như là đồng bệnh tương liên, lúc này mới đi đến cùng một chỗ. Con như cái tên này nói như vậy thân thiện, đại để là khoác lác thổi phá thiên, ở trước mặt người bán làm khoe khoang. Theo ta thấy, Tào Chân loại kia ung dung hoa quý, nhu bên trong mang mới vừa tính cách, lại sao vừa ý hắn. Quả thực là cho trên mặt chính mình tiếp vàng. Quy 1 chương 129, cường giả tập hợp. Chương 129, cường giả tập hợp. Thưa cảm tạ. Bạch Thu không lạnh không nhặt nói cùng Vượng Trì Tông chúng sư muội ở bên bờ lặng lặng chờ đợi. Hàn Tuấn Hồng thừa cơ hội này, vừa khoe hắn cùng Tào đại tiểu thư quan hệ không phải bình thường, vừa cực lực biểu diễn sự phong lưu của chính mình lỗi lạc thái độ, dẫn tới Vượng Trì Tông nữ tu dồn dập vì thế mà chấn váng. Ngụy Thông lông mày rậm nhăn lại, nắm chặt binh bát đại nằm đẫm, thật không thể đưa cái này dương dương tự đắc Hàn đại công tử trống đánh một trận. Nhưng chung quy là ở đại tu tiên gia tộc phạm vi thế lực bên trong, khiến cho Ngụy Thông không thể không có kiêng dè, liền hắn muốn kéo cái cùng chung mối thù đồng bọn, cộng đồng thương lượng đối phó này Hàn đại công tử, quay đầu lại nhưng không thấy Diệp Lăng hình bóng. Ồ, Diệp huynh đây Làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăng hơi? Ngụy Thông vô cùng buồn bực hỏi Giọ Phượng Chỉ Tông nữa tu. Chúng nữa cũng là một trận mập mịt, chỉ có đại sư tỷ Bạch Thu sớm đã có phát giác, lạnh lùng nói, "Các ngươi không cần tìm, Diệp đạo hữu vừa nãy chuyện khai thủy ân tuận, hạ thủy rồi." "Cái gì?" Hắn một thân một mình đi sông thủy phủ bí cảnh. Không phải nói phải đợi Táo thị đại tu tiên gia tộc Táo chân đến rồi, mới có thể tiến vào thủy phủ sao? Ngụy Thông trừng nổi lên chuông đồng giống như mắt to, vô cùng ngạc nhiên. Bạch Thu so với hắn thông minh hơn nhiều, đoán được mấy phần, hắn không hề nói gì, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, nói vậy là đi một chút sẽ trở lại. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, thủy ba một phần, trên mặt hồ xuất hiện một cái ưu lam sắc bóng bóng, từ bên trong thông dòng đi ra thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng. Nguyệt Lai Diệp Lăng lặn vào đáy nước hơn trăm trượng sâu, vượt qua trên bờ mọi người thần thức phàm vi, thả ra cấp 4 linh quy, mệnh linh quy đi đi tuần tra, tìm thủy phủ bí cảnh, tra xét bốn phía tình huống, sau khi Diệp Lăng mới lên bờ đến. Chờ đến mọi người môn súm lại lại đấy hỏi, Diệp Lăng nhưng thuận miệng đáp, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, đi phụ cận thủy vực, nhìn một chút có hay không hi hữu linh thảo. Lúc này, Hàn thị tu tiên gia tộc gia đình những người làm kêu la lên, đại tiểu gia. Đến rồi Tào đại tiểu thư dẫn Tào gia tu cùng Ngự hư tông tu sĩ đến rồi, có tới 20 người. Khắc khắc, đại thiếu gia a, chúng ta có phải là đến ít người, có chút chịu thì ta. Hàn Tuấn Hồng quát lớn nói, câm miệng. Nơi này vốn là Tào gia địa bàn, mời chúng ta đến, đó là xem ở cha ta trên mặt. Huống chi chúng ta thêm vào mấy vị này bằng hữu, cũng có mười mấy người a. Hàn Tuấn Hồng dạn dẻ xong thủ hạ, lập tức sửa sang lại uy quan, tay giơ quạt giấy phát khí, tản bộ khoan thai, tiêu sái tiến lên lên tiếp. Ha ha, Tào đại tiểu thư, tại hạ chờ đợi ngài phương giá đã lâu rồi. Đây là tại hạ mấy vị bằng hữu, đều là các đại tông môn nổi danh nhân vật. Ta xin bọn họ đến thủy phủ bí cảnh rèn luyện, kính xin Tào đại tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Hàn Tuấn Hồng chỉ lo Tào đại tiểu thư không thích, vội vàng rõ ràng mười mươi nói rõ ràng, còn phân biệt cho giới thiệu, vị này Vân Thương tông nhị đệ tử Ngụy Thông, nàng là Phượng chỉ tông đại sư tỷ bệ tu. Nói vậy Tào đại tiểu thư đều có nghe thấy chứ? Còn có vị này, đừng xem chỉ có luyện khí bảy tầng tu vi, hắn chính là Diệp Lăng. Người cũng tới. Ha ha, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không tử? Tao chất người mà cũng dung hoa quý hồng hồ cửu, đánh gãy Hàn Tuấn Hồng. Nàng đôi mắt đẹp liếc nhìn Diệp Lăng, dù sao cũng hơi kinh ngạc, chu môi hầm rằng Thật vất vả mới bò ra đến vẻ tươi cười đến. Diệp Lăng khẽ gật đầu, thần sắc như trước là không lạnh không nhạt. Hồi trước hắn đi phong tiểu trấn bách luyện các lấy băng phách kiếm, về tông thời điểm đi tây thành phố trợ chuyển tông trận, bị Tào Chân nhận ra bóng lưng, có hoài nghi, càng bị Ngự Hư Tông hai đại trưởng lão ngăn chặn. Cũng may Diệp Lăng lượng sáng tỏ rực cấp tông đại đệ tử thân phận, Tào Chân cùng cái kia hai đại trưởng lão trước cứ sau cùng, không lại kiểm tra. Bây giờ, Diệp Lăng lần thứ 2 nhìn thấy Tào Chân, trước đó trong lòng có chuẩn bị, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là Ngự Hư Tông một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, cùng Diệp Lăng vừa thấy mặt, đều là hơi sững sờ. Phùng Mặc Vũ Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, cái tên này cũng theo bọn họ đại sư tỷ Tào Trần đến đến rồi, hiện tại càng là tu luyện tới luyện khí 8 tầng, cái này tốc độ tu luyện vô cùng có thể. Diệp Lăng, hồi lâu không gặp. Ngươi coi là thật tu luyện đến luyện khí 7 tầng, khắc khắc, còn nghe nói ngươi bị phong vị là dược cốc tông đại đệ tử, thực sự là làm người tiện xác. Phùng Mợ Vũ cười hì hì, lặng thinh không đề cập tới nợ Diệp Lăng một ân tình sự tình. Mọi người nhìn thấy Diệp Lăng cùng Ngự Hư Tông người rất quen thuộc, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đặc biệt là Vân Thương Tông Ngụy Thông, càng là nghi mãi mà không thốt ra, phải sự. Dược cốc cùng trấn Bắc Ngự Hư Tông Trung gian còn cách chúng ta Vân Thương sơn đây. Ngay cả ta lúc trước đều không nhận ra Diệp Minh, này Ngự Hư tông đại sư tỷ Tảo Chân cùng tên tu sĩ này, ngã cũng cùng Diệp Lăng nhận thức, kỳ thai quá vậy. Bất kể là Tảo Chân vẫn là tùy tông nàng Ngự Hư tông đệ tử, còn có Hàn gia gia đinh tôi tớ bên trong người may mắn còn sống sót, nhìn thấy Diệp Lăng hở hững trùng cùng dáng vẻ, căn bản không tưởng tượng nổi trước mắt Diệp Lăng chính là cho bọn họ đạo tâm lưu lại âm ảnh thần bí áo lam tu sĩ. Hàn Tuấn Hồng lúng túng cười nói, ha ha, nguyên lai like các ngươi đều biết, cái kia quá tốt rồi. Đại gia đều là bằng hữu, kha kha. Chúng ta đồng thời đi thủy phủ bí cảnh. Đoạt được bảo vật, người người có phân. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, giống như vậy đồ bị thịnh tu tiên gia tộc con cháu, liền là hữu là địch đều không phân biệt được, có thể thành cái gì khí hậu. Thậm chí ngay cả Ngụy Thông cùng Bạch Thu các loại, chờ, người, đối với những này tu tiên gia tộc con cháu cũng đều là ở bề ngoài khách khí ứng phó một, hai, nếu không còn làm muốn ở thủy phủ bí cảnh bên trong hồn thủy mạo ngư, mới lại để ý tới bọn họ. Tao chân khoang hùng hổ kêu nói, Phượng Trì tông Bạch tỷ tỷ, Vân Thương tông Ngụy nhị ca, tiểu muội đều là nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, hành thế nào chi? Hiện nay đại gia tụ tập ở đây, Mấy lại tông môn cường giả tập hợp, đến chúng ta tạo ra thủy phủ bí cảnh rèn luyện, tiểu muội chịu không nổi niềm vui. Ha ha, Diệp huynh vị trí dựa cốc tông còn có một đội tu sĩ thu được ta thiệp mời cũng phải đến, mà khắc lục thị đại tu tiên gia tộc, ta cũng phái người từng hạ xuống thiệp mời, chúng ta lại chờ chút lát. Diệp Lăng trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được nàng xin muội chính là ai, tất nhiên là Viên thị đại tu tiên gia tộc Viên hạ một đội, còn Tả Bất Minh, ta hường những này bản tông bình dân đệ tử, tuyệt đối sẽ không ở tạo đại tiểu thư danh sách mời. Lục gia, lần này thủy phủ bí cảnh rèn luyện, Lục thị, Tào thị, Viên thị Phong điều trấn này ba cái đại tu tiên gia tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ tụ hội, còn có chúng đẳng tu tiên gia tộc hàn gia ngự, đại thể đều là gia tộc con cháu đích tôn, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Ta liền không tin, đến thời điểm phân công chiến lợi phẩm sẽ tiện nghi tiểu đội chúng ta. Hơn nữa là nghiêng về tam đại tu tiên gia tộc, liền Hàn đại công tử cũng chưa chắc sẽ mò đến bao nhiêu. Diệp Lăng trong lòng âm thầm đoán, tự phụ có năm đại cấp 4 linh thú, ở dưỡng ngoại giàn luyện, chưa chắc sẽ thua cho bọn họ. Tất tính không tiếp tục để ý những người này, ở một bên quanh chân ngồi tính toán tu luyện, thủ nạp hấp thu nơi đây nồng nặc thủy linh khí. Đồng thời thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, cảm ứng hồ nước nơi sâu xa tới lui tuần tra cấp 4 linh quy. Lại đợi nửa canh giờ, Viên Hạo dẫn rược cốc tông tu tiên gia tộc con cháu xuyên qua mê vụ, tìm được bọn họ nơi này. Viên Hạo liếc mắt liền thấy ở bên hồ đã toán, khiến cho hắn hoảng sợ thịt khiêu nguyên sắc đoạn trường sam bóng người. Quy 1 chương 130, Lục thị Thiên Kim. Chương 130, Lục thị Thiên Kim. Viên Hạo âm lạnh ánh mắt đảo qua Diệp Lăng, không nghĩ ra vì sao hắn cũng sẽ ở tạo đại tiểu thư danh sách mời. Tùy tông Viên Hạo đến rược cốc tông tu tiên gia tộc con cháu, nhìn thấy Diệp Lăng, cũng đều là sững sờ. Nguyên Lai đại sư huynh ở đây, tiểu đệ có lễ rồi. Một tên trong đó luyện khí bảy tầng tiểu tu tiên gia tộc con cháu, cả đội vàng tiến lên khẩn đi vài bước, cúi người hành lễ. Hắn đối với Diệp Lăng cấp cao về tuân thuật vô cùng coi trọng, nghĩ đến ở thủy phủ bí cảnh rèn luyện bên trong, có thể cầu được đại sư huynh trợ giúp, tuyệt đối là hữu ích vô hại sự tình. Viên Hạo trợn mặt, thấp giọng mắng, không xương ra hỏa. Lập tức cùng tẩu chân, hàng tuấn hồng các loại, trợ, người hàn huyên quá, Viên Hạo lúc này mới hiểu rõ đến, Nguyên Lai Diệp Lăng từ lâu gia nhập Phượng Trì tông đội mạnh, cùng hắn cùng là đội hữu, còn có Vân Thương tông Ngụy Thông. Bọn họ đội ngũ thực lực, không thể khinh thường. Diệp Lăng tiểu tử này vẫn may cao chiếu, lại leo lên tiến vào Phượng Chỉ tông nội mạch. Bùi Thiếu chủ đang muốn thừa dịp Đông Linh trạch rèn luyện, tìm một cơ hội tiêu diệt hắn, ai biết hắn ngã, cũng lại gần một cây đại thụ. Muốn tìm cơ hội ra tay, khó khăn. Viên Hạo trong lòng âm thầm thiết hận, tụ lại bắt đầu dưới tu tiên gia tộc con cháu, đối với cho Diệp Lăng chảo dạ, mạnh mẽ khiển trách một trận. Diệp Lăng trước sau là khoanh chân ngồi tính toán, căn bản không để ý tới bản môn bang này tu tiên gia tộc con cháu. Nếu như đổi làm Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương các loại, chờ bình tên đệ tử đến, đến rồi, Diệp Lăng có lẽ sẽ khẽ hước cằm. Ưng phó 1, 2, đối với viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ viên Hạo, diệp lăng tuyệt đối sẽ không khách khí. Đang lúc này, sương lớn tràn ngập bên hồ, vang lên một trận du dương tiếng địch đến, từ xa đến gần, vô cùng êm tai. A, là Lục gia tỷ mời đến rồi. Các ngươi chờ, ta tự mình đi lên đón. Tao thị đại tu tiên gia tộc tiên chi tiêu nữ Tào Trần, sửa sang lại hồng hồ khẩu, rất khác thường vội vã chạy tới, hiển nhiên đối với Lục thị đại tu tiên gia tộc tu sĩ đặc biệt coi trọng. Hàn Tuấn Hồng nhìn ở trong mắt, không nói gì, phản phất đây là chuyện tiên kinh điểm nghĩa, đồng thời trong ánh mắt của hắn xuất hiện chờ mong, tha thiết mong chờ hận không thể nhìn xuyên mê vụ. Thế nhưng tạo chân nhất bên trọng nhất bên hình, gây nên Viên Hạo bất mãn. Hắn chói chặt hai hàng lông mày, không vui nói, này tính là gì? Đông dạng là đại tu tiên gia tộc con cháu, ta Viên Hạo là Viên thị thiếu chủ, cũng không có thấy nàng sai như thế nên. Hàn Tuấn Hồng cười ha ha, Viên huynh, ngươi còn không biết, bị ta đại tiểu thư mời đến, là lục gia hai vị tiên kim. Viên Hạo chấn động trong lòng, lập tức mừng như điên, mười phần mong đợi nhìn phía Mê Vũ, cùng Hàn Tuấn Hồng như thế ánh mắt, cười hắc hắc nói, thì ra là như vậy. Ta đại tiểu thư sang lên các nàng, hẳn là. Kha kha, Hàn thiếu gia, lục gia có bốn vị tiên kim, mai lan chúc phúc. Nghe đồn là phong tiểu trấn tứ đại mỹ nữ, dung mạo đều không ở thảo đại tiểu thư bên dưới, rất ít ra môn giàn luyện, ngay cả ta đều từ trước tới nay chưa từng nghe qua. Ha ha, không biết hôm nay tới chính là cái nào hai vị. Phượng Trì tông nữ tu môn nghe xong, từng cái từng cái sông thẳng hắn mắt trợn trắng, thậm chí Bạch Thu đều không phục lắm hừ lạnh một tiếng. Diệp Lăng đối với phong tiểu trấn các đại tu tiên gia tộc cũng không có quá sâu hiểu rõ. Hắn chỉ nghe Tố Cầm cùng Tử San nói về, các nàng đại tiểu thư là Lục thị Thiên Chi Tiêu nữ Lục Băng Lan, là tu tiên giới vô cùng hiếm thấy chỉ một băng linh căn nữ tu, trực tiếp bái vào Thiên Đàn Tiên môn cho tới Lục thị đại tu tiên gia tộc cái khác thiên kim tiểu thư, hai nữ chưa bao giờ để cập với hắn liên quan, Diệp Lăng Cảnh sẽ không như những này tu tiên gia tộc công tử bột quan tâm những thứ này. Hàn Tuấn Hồng hơi sững sờ, kỳ thực hắn cũng là nghe tạo đại tiểu thư nói tới, Lục thị đại tu tiên gia tộc sẽ đến hai vị thiên kim, còn là ai, hắn cũng không rõ ràng, tương tự là chỉ nghe nói qua các nàng nghe đồn, cũng chưa từng thấy. Thế nhưng Hàn Tuấn Hồng vì biểu hiện ra tất cả hiểu rõ với ngữ thái độ, cố ý cho Viên Hạ bán cái cái nút, cười ha hả nói, nếu ngươi không nhận ra, hỏi các nàng làm gì? Nói chung sẽ không là Lục Băng Lan lộ đại tiểu thư, là mai trúc cúc ba vị ở trong hai vị Vừa thấy liền biết. Lúc này, tiếng địch càng ngày càng gần, mọi người dĩ nhiên có thể nhìn thấy mê trong sương mông lung thế ảnh. Ngoại trừ người mặc hồng hộ hồ cựu Tào đại tiểu thư, còn có hai cái giống như tiên tư bóng người, một cái người mặc thúy yên sa, cầm trong tay ống sáo, cao vút học lượm, mà một cái khác, thân mang đảo bạch sắc quần áo, áo khoác một tầng tô sa, càng đường thiêm mấy phần nhã trí. Sau lưng các nàng, còn theo vài tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều đi ở ba vị này sau khi, không chút nào giảm tốc càng, hiển nhiên là lục gia gia đinh tôi tớ, phụ trách bảo vệ hai vị thiên kim an uy. Chờ đến các nàng đi tới gần, Diệp Lang Hiếu Kỳ mở hàm tinh giống như con mắt, tâm thần vì đó chấn động, nhất thời coi như người trời. Thân mang thú yên sa, cầm trúc địch nữ, năm mạo khá nhỏ, nhưng cũng là cao vút học lập, mi như đuôi sa, mắt hạnh đôi mắt sáng, nhưng mơ hồ có loại chất phác cùng hờ hững tâm ý, tựa hồ đối với tất cả mọi người là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Mà một vị khác thân mang đảo bạch y quần mỹ nữ, xem tuổi tác cũng bất quá là 28 phương hoa, chỗ má càng là phong thái sang quắc, có một đôi mắt to như nước trong veo, cười lên dáng, đôi mắt đẹp phản hệ, chưa ngữ trước tiếng cười, thật là hảo phóng hào hiệp. Ta nghe Tử San nói, các nàng đại tiểu thư Lục Băng Lan cùng ta tuổi sắp gì? Xem ra hai vị này là lục gia tiểu thiên kim rồi. Hai tỷ muội dung mạo thật là có chút giống nhau, dung dung mạo như thiên tiên làm sao với, cũng không quá đáng. Chỉ là phẩm tính liền rất khác nhau. Diệp Lăng cũng chỉ là vội vã xem qua một chút, sau đó lại khép hờ hai mắt, kế tục quanh chân ngồi tính toán, dựa vào dấu ấn linh hồn liên hệ cảm ứng ở hồ nước nơi sâu xa tới lui tuần tra linh quy. Diệp Lăng phát hiện, hồ nước này thủy ba nơi sâu xa thành như Hàn Tuấn hùng nói, là gần đây từ thủy phủ bí cảnh sông tới nước ao. Bởi vì thủy ba phía dưới, hầu như không có thủy quái yếu tố, đúng là tồn lưu có không ít không có di truyền lục địa đầu thú, trong đó linh thảo linh quáng cùng bọn họ đi tới nơi này, dọc theo đường đi đi ngang qua nhìn thấy tương tự, không, có cái gì quý hiếm linh thảo. Linh Quy dĩ nhiên lặn vào hồ nước hướng về cộng đồng trục bơi cách xa 30, 40 dặm gần, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy trong truyền thuyết thủy phủ bí cảnh. Diệp Lăng cùng Linh Quy trong lúc đó dấu ấn linh hồn cảm ứng càng ngày càng yếu, cuối cùng Diệp Lăng vạn bất đắc dĩ, chỉ được mệnh Linh Quy ở tại chỗ đợi mệnh, đợi được hắn tự mình đi vào, lại mệnh Linh Quy dò đường. Ngay khi Diệp Lăng cho Linh Quy truyền quá thần niệm sau, nghe được tàu chân tàu đại tiểu thư tuyên bố người đã đến đông đủ, để đại gia đều chuẩn bị ký cảng pháp khí, linh phủ, ra chỉ trên hộ thể thì Đột nhiên, một trận lan xạ giống như mùi thơm kéo tới, khiến cho Diệp Lăng lăng lấy làm kinh hãi, lập tức lan ra thần thức, mở mắt ra nhìn xem. Ở trước mặt hắn, ôm đầu gối nửa ngồi nửa quỳ đạo bạch y quần mỹ nữ, chính vụ sáng mắt to như nước trong veo, hiếu kỳ nhìn hắn. "Kì hỉ, công tử Tôn Tính đại danh. Ta làm sao từ trên người ngươi nhận ra được một luồng vô cùng hơi thở quen thuộc? Là Dư Hương sao?" Diệp Lăng bị nàng xem ngược lại có chút không tự nhiên lên, không lạnh không nhặt nói, "Dư Cốc Tông, Diệp Lăng. Ta vốn là một tên thầy luyện đan, mỗi ngày tiếp xúc linh thảo, ngươi nhận ra được trên người ta cây cỏ khí tức, không thể bình thường hơn được." Ồ Ngươi cũng là một tên đàn tu. Không trách đây, ta liền nói nhìn thấy ngươi có mấy phần thân cận tâm ý ta tên Lục Hinh Mai, lục gia ba tiểu thư, am hiểu kỳ hoàn toàn. Đối với đàn đạo cũng vô cùng yêu thích. Lục Hinh Mai ngã, cũng không khách khí, trong lời nói, tuy cùng Diệp Lăng nói thân thiện, nhưng không chút nào tùy tiện tâm ý, đôi mắt đẹp đằm mắt, cũng là cực điểm thanh thuần thoát tục, càng lộ vẻ tự nhiên hào phóng. Diệp Lăng đối với loại này hào hiệp nữ, ngược lại cũng có mấy phần hảo cảm, không chỉ là bởi vì nàng dung mạo như tiên tiên môn cỡ. Quy 1 chương 131, thủy phủ bí cảnh. Chương 131, thủy phủ bí cảnh. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Dưới cái nhìn của hắn, hảo cảm quy hảo cảm, thân là một giới tán tu, khác nào không có dễ lu bình, cùng đại tu tiên gia tộc Thiên Kim tiểu thư là sẽ không có cái gì giao tập. Lục Hinh Mai ngược lại hứng thú, mắt to như nước trong veo thu ba đảo mắt, cười khanh khách nói, "Ngươi theo ta gia gia tiểu muội Lục Tuyết chút tính tình rất giống." Nhìn thấy mọi người là lạnh lùng, bất quá nàng so với ngươi chất phát hơn nhiều. Diệp Lăng thuận miệng đáp một tiếng, Hàn Tinh giống như con mắt liếc nhìn người Mạc Tú Yên sa thiếu nữ, thấy nàng quả nhiên là cái một mỹ nhân, tựa hồ xưa nay đều nghiêm túc thần trọng, cũng không cùng tảo chân cấp loại, "Trờ, tu tiên gia tộc con cháu bắt chuyện." cũng không giống nàng Tam tỷ Lục Hinh Mai như thế hoạt bát rộng rãi, thậm chí ngay cả cùng với nàng đến Lục gia gia đình tôi tớ, đều rất xa đi theo nàng phía sau, cùng bốn tiểu thư Lục Tuyết Trúc duy trì khoảng cách nhất định. Viên thị thiếu chủ Viên Hạo tiến lên cùng Lục Tuyết Trúc đến gần, chạng bích mà quay về. Hắn quay đầu lại lại nhìn thấy Lục gia ba tiểu thư Lục Hinh Mai đang theo Diệp Lăng nói chuyện, không khỏi lên cơn giận dữ, trong lòng thầm hận, khá lắm. Tướng mạo thường thường, thuộc về đâm vào đám người bên trong tối không đáng chú ý cái kia, kém xa bổn thiếu chủ anh Tuấn Tiêu Sái, lại thắng được Lục gia Thiên Kim lưu hái, quả thực là không có thiên lý rồi. Thế nhưng bất luận Viên Hạo làm sao phẫn nộ, Lục Hinh Mai không chút nào dao động cùng Diệp Lăng giao thật quyết tâm. "Diệp công tử, ta nghe các ngươi đội ngũ nữ tu nói, ngươi trị liệu thuật diệu tuyệt." "Ha ha, thủy phủ bí cảnh hữu hiếu, Diệp công tử như có nhu cầu gì trợ giúp, chỉ để ý cùng Lục gia chúng ta đội ngũ lên tiếng chào hỏi." "Đồng dạng, để báo đáp lại, Lục gia chúng ta tỷ muội nếu như không cẩn thận bị thương, kính xin Diệp công tử trị liệu." "Đương nhiên đi, Trần Kim giấy bản, chúng ta Lục thị đại tu tiên gia tộc, có chính là linh thực nha." Lục Hinh Mai cùng Diệp Lăng một nói rõ chuyện, nháy mắt to, vô cùng chờ đợi nhìn hắn. Diệp Lăng như trước là khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Được, xem ở ta chào hai vị hữu" cũng là quý phủ nha hoàn, Tố Cầm cùng tự san trên mặt, ta đã ứng. Liền như thế định rồi. Lục Hinh Mai tươi cười rạng rỡ, vô cùng vui mừng nói, "Ha ha, Nguyên Lai Diệp công tử nhận đến hai người bọn họ, vậy cũng là nhà ta đại tỷ tỷ tiếp thân nha hoàn. Nha, suýt chút nữa đã quên, hai người bọn họ cũng là ở dược cốc tông đây, cùng ngươi là cùng môn." Chính vào lúc này, tao chân triệu hoán trên mọi người, đại gia đều ra chỉ trên hộ thể, Hà thủy, xuất phát. Tất cả mọi người trở về đến từng người tiểu đội, Lục Hinh Mai cùng Diệp Lăng sau khi từ biệt, đặc biệt lại nhỏ giọng căn dặn một phen, yến áo đưa cho hắn hai đạo đự truyện âm. Diệp Lăng cũng trở về đến tiểu đội, lập tức phát hiện bầu không khí có chút không đúng, liền thấy Phượng Trì tông nữ tu môn, đều dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hắn, liền Bạch Thu đều là tâm tắc lấy làm kỳ lạ. A. Diệp đạo hữu cùng lục gia ba tiểu thư leo lên giao đình, hiếm thấy hiếm thấy. Ngụy Thông càng là vỗ một cái Diệp Lăng bà bay, thổ lộ âm thanh cười ha ha, huynh đệ, được đó. Thật sự có tài, ngay cả ta đều hít khói sự tình, huynh đệ ngươi hướng về nơi đó ngồi xuống, chuyên tốt chính mình liền tìm tới môn đến, đến rồi, kha kha. Sao Ngọc, Phương Liễu, Hàn Hương các loại, chờ, Phượng Trì tông nữ tu, cũng liễu ra liễu dịu nói cái không được lại là chút mừng lại là chút mừng, khiến cho Diệp Lăng có chút dở khóc dở cười. Diệp Lăng lại ra chỉ một đạo hệ nước hộ thể, tản ra thần thức, chuẩn bị lần thứ 2 hạ thủy, bỗng nhiên nhận ra được bên cạnh người không xa quăng tới vài đạo vô cùng ánh mắt bất thiện. Diệp Lăng không nhìn cũng biết, định là viên hạo các loại, chờ, người bắt đầu tính toán hắn, nghĩ đến bọn họ những ngày qua bên trong, trăm phương ngàn kế muốn tìm cơ hội giết chết chính mình. Bây giờ ở viên hạ bọn họ xem ra, cơ hội rốt cục đến rồi. Diệp Lăng đối với này một trận cười gằn, hắn làm sao không phải là đang đợi cơ hội này. Theo một trận thủy ba tung tóe tiếng vang, tất cả mọi người ra chỉ trên hộ thể đi vào hồ nước bên trong. Diệp Lăng lén vào quá một hồi, thuộc môn thuộc đường, hơn nữa hắn cấp 4 linh quy tới lui tuần tra ra rất xa, ven đường tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay, càng thêm quen thuộc. Ma ở bệ thu, Ngụy Thông các loại, chờ, người xem thường già, nhưng là cảm giác với mẹ, bất quá không đi ra bao xa, Ngụy Thông lòng hiếu kỳ triệt để đánh mất. Này, ở bên bờ thời điểm, nhìn nơi trời mê vụ cùng hồ nước, cho rằng thủy ba bên trong có bao nhiêu thần kỳ, đáy hồ có bao nhiêu thần bí. Nguyên lai like cũng chỉ đến như thế, quả nhiên là gần nhất mới xông tới hồ nước, hồ này để liền dòng đều không có, đều là ven đường bạn thân nhìn thấy tầm tưởng linh hào. Xuất lĩnh mọi người tào chân tào đại tiểu thư, nghe được hắn thổ lộ tiếng nói, quay đầu lại nói, nơi đây là chúng ta Tào thị đại tu tiên gia tộc địa bàn, ta đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được. Thủy phủ bí cảnh là do chúng ta Tào thị thủy tổ phát hiện, đồng thời phong ấn. Thủy tổ thiết cấm pháp, thủy phủ bí cảnh ngối 2 năm mở ra một hồi, mới đến mở ra mấy ngày trước, thủy phủ động tiên ngoại cấm chế trận pháp tự nhiên sẽ bừng lòng, lượng lớn thủy linh khí từ động tiên bên trong chảy ra, tụ lại thành hồ nước, vì là chính là che lấp người ngoài thải mắt. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai tụ tập thành hồ nước, không phải thiên nhiên hình thành, mà là người vì là bố trí cấm pháp. Nếu không Thụy phủ động thiên không có cấm pháp bảo vệ, nơi này đã sớm thành một vùng biển mênh mông bương biển. Diệp Lăng phát hiện tàu chân ở phía trước dẫn đường, cũng chưa hề đem lại ra lĩnh hướng về chính đô vương, trái lại là chết hướng về hướng đông bắc hướng về, quả nhiên, đi rồi mấy dặm xa, Diệp Lăng phát hiện, đáy nước địa thế càng ngày càng chót vót, thật giống như là đến một nơi vách núi treo leo trên, mà bọn họ lại ở hướng về thâm cốc bên trong tiến lên. Không trách ta phái linh quy hướng về đông bơi mấy chục dặm đều không có tìm được, hóa ra là ở này hướng đông bắc hướng về dưới nước thâm cốc bên trong. Diệp Lăng thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, tức khắc mệnh cấp 4 linh quy thay đổi phương hướng, hướng về dưới nước thâm cốc bơi lại. Diệp Lăng thậm chí hắn linh quy ở trong nước tốc độ, như cá gặp nước, có thể so với La Yêu Long ở trên bầu trời bay lên như thế nhanh chóng. Tuyệt đối có thể ở trong thời gian rất ngắn, đuổi tới thậm chí vượt qua bọn họ, đi phía dưới thủy phủ dò đường. Ngụy Thông càng là hướng về dưới nước tiệm, càng cảm thấy trong lòng không chắc chắn, quay đầu hướng Phượng Trì Tông nữ tu muốn nói, khak khak, chúng Phượng Trì Tông các sư muội, ta là thổ tu a, ở bên trong nước hành động tốc độ mất giá rất nhiều, vô cùng chậm chạp, không biết vị nào tỷ muội chịu mở rộng chút hệ nước hộ thể, đem ta cũng lồng vào đi, chúng ta đồng hành. Chúng nữ bên trong không ít nắm giữ thủy linh căn nữ tu. Thế nhưng không ai đồng ý với hắn quẩn ở một cái bong bóng bên trong, dồn dập lập đầu, biểu thị pháp lực thấp kém, hệ nước hộ thể phạm vi có hạn, thực sự là thương mà không giúp được gì. Cuối cùng, Ngụy Thông đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Lăng, vẻ mặt đau khổ nói: "Diệp huynh, ngươi đưa bọn đường, làm sao?" Diệp Lăng cười nói: "Các nàng luyện khí 8 tầng, 9 tầng tu vi, còn không thể bảo vệ ngươi. Ta hệ nước hộ thể, có thể tưởng tượng được, bất quá ta đang chuẩn bị Đông Linh Trạch giàn luyện trước, trước đó luyện chế một bình cực phẩm Huyết thủy đan. Ngụy huynh nếu như muốn, ta có thể giá rẻ bán cho ngươi." Ngụy Thông đại hỉ, vội vàng đáp: "Có Huyết thủy đan." Thật toa Diệp Vinh ra giá đi. Diệp Lăng thần bí nở nụ cười, ha ha, Ngụy huynh thực sự là thực thành người. Như chúng ta như vậy giao tình, ta có thể thu ngươi linh đạch sao? Bất quá nói đi nói lại, ta luyện đan không dễ, cũng không thể cho không lợi, như vậy đi, tặng cho ngươi mấy hạt, coi như ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Quy 1 chương 132, trao đổi. Chương 132, trao đổi. Ngụy Thông hí ha hí hưởng tiếp nhận ba hạt cực phẩm ít thủy đan, đập lực vô bảo đảm, nợ Diệp Lăng ân tình nhất định sẽ còn, có thể vì hắn ra tay hai lần. Chờ đến Ngụy Thông nuốt vào một hạt ít thủy đan, Trên dưới quanh người một cách tự nhiên tỏa ra thủy linh khí ánh sáng, ngưng tụ thành hộ thể, làm cho hắn ở hồ nước này trung du động như thường, so với dày đặc thổ giáp hộ thể ung dung như ý có thêm. Ha ha, không nghĩ tới Diệp Vinh thuật luyện đan cũng như thế tính trạng, luyện chế cấp 3 cực phẩm ích thủy đan dược hiệu rất tốt. Ngụy Thông chọn ngón cái tán thượng, lay động như tháp sắt thân thể ở bên trong nước cấp tốc xuyên hành, đuổi qua Phượng Chỉ Tông thủy linh căn nữ tu môn. Ngụy Thông một hồi lâu khoe khoang, lập tức hấp dẫn những tiểu đội khác chú ý, những kẻ không có thủy linh căn cấp tu sĩ mắt thấy Diệp Lăng trong tay dự bình, đều dồn dập chào hỏi, "Diệp đạo hữu, có thể hay không cũng chia ta mấy hạt?" Diệp Lăng thản nhiên nói, để ta không muốn linh thạch, chúng ta lấy vật dịch vật, có thể đổi chiến kỹ cùng đạo thuật ngọc giản, hoặc hi hữu linh thảo, dù cho là một cây hai cây cũng thành. Diệp Lăng không hi vọng mấy hạt cực phẩm ít thủy đàn có thể đổi đến thứ gì đáng tiền, thế nhưng nếu có thể đổi được một cây hiếm thấy linh thảo, cũng là rất tốt. Cho tới đạo thuật cùng chiến kỹ ngọc giản, Diệp Lăng kết luận, tu tiên gia tộc các đệ tử tu luyện đại thể đều là tu tiên gia tộc mấy trăm năm hơn 1000 năm tích lũy xuống đạo thuật, chiến kỹ, trong đó định có không ít rất có giá trị bí thuật. Nhưng những này tu tiên gia tộc con cháu, chưa chắc sẽ làm bảo bối như thế tùy tiện đi hẳn là vẫn sẽ có người với hắn đổi trước mắt cần gấp cực phẩm X thủy đan. Quả nhiên, những này tu tiên gia tộc con cháu vừa nghe nói chỉ cần sao chép như thế đạo thuật hoặc chiến ký ngọc giản, là có thể đổi được 3 hạt cực phẩm X thủy đan, hầu như là không tiền vốn vốn bán, so với dùng hi hữu linh thảo đổi còn nuốn đến lênh lẹ, tự nhiên là hết sức vui vẻ. Dù sao bọn họ tu luyện đạo thuật, chiến ký, cùng thế hệ tộc huynh đệ tỷ muội môn trên tay cũng đều có, đem ra giao dịch chắc chắn sẽ không nhíu mày. Thậm chí ngay cả dẫn đầu dẫn đường tạo chân tào đại tiểu thư, đều không chút do dự đánh ra ngọn lửa hừng hực cắn ngọc giản, thay đổi diệp lăng ba viên X thủy đan. Ở bên trong nước thân pháp tốc độ có thể tăng lên, có thể càng nhanh hơn trùng ba phá lãng, tiếp cận thủy phủ lão tiên. Viên Hạo thấy cũng là tâm động không ngừng, thế nhưng cùng Diệp Lăng hoặc sáng hoặc tối, đều có nằm ở đối địch trạng thái, vẫn đúng là không tốt mở cái miệng này. Viên Hạo trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nhắm mắt đi tới Diệp Lăng trước người, bị cười thịt không cười, rất trái lương tâm kêu lên, "Đại sư huynh, ta định dùng ánh chớp chém đạo thuật Ngọc Giản, đổi ba viên rích thủy đan." Diệp Lăng ở bên ngoài môn đệ tử thi đấu trên với hắn giao qua tay, từng trải qua ánh chớp chém ý lực, lại nhìn Viên Hạo một chút, thấy hắn tựa hồ ngực thành công chúc dáng vẻ. Giữa hồ giao ra ánh chớp chém đạo thuật ngọc giản dường như không. Có thể, Diệp Lăng lạnh lùng nhận nói, dùng thần thức đảo qua ánh chớp chém ngọc giản, xác nhận không có sai sót, cho hắn ngã ba hạt tích thủy đan. Viên Hạo cũng dùng thần thức tế quét, tương tự tra nghiệm quá ích thủy đan không có sai sót sau, lúc này mới yên tâm nuốt vào trong miệng, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Lăng a Diệp Lăng, hiện tại bổn thiếu chủ muốn cầu cạnh ngươi, để ngươi một mảnh đạo thuật ngọc giản. Hừ hừ, chỉ sợ ngươi liền ánh chớp chém đều không bắt đầu học, bổn thiếu chủ liền tiêu diệt ngươi rồi. Diệp Lăng lặng yên tản ra thần thức, bắt lấy trong ánh mắt của hắn lộ ra tàn nhân ý, mơ hồ đoán được mấy phần, trong lòng một trận cởi gằn, lập tức đem bộ phận tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngộp bộ, bắt đầu nghiêm tập tân chiếm được đạo thuật Ngọc Giản. Lúc này, Lữ Hư tông phùng Mở Vũ cũng rơi vào đội ngũ phía sau, tiếp cận Diệp Lăng, Cố Nhân gặp lại, lại tự một phen khoát, cười nói, "Khà khà, Diệp huynh, ta liền biết, lúc trước Thiên Đan Tiên môn Lưu Trưởng lão coi trọng ngươi, Diệp huynh tất nhiên sẽ thăng chức rất nhanh." Đúng như dự đoán, lúc này mới ngắn ngắn 2 tháng, Diệp huynh liền ngồi lên rồi dược cốc đại đệ tử vị trí, chúc mừng chúc mừng. Ngươi đến vậy là vì đổi cực phẩm ít thủy đan chứ? Đạo thuật ngọc giản cùng hi hữu linh thảo cũng có thể. Diệp Lăng không nghe hắn khách sảng, mở môn thấy Sơn nói. Phùng Mợ Vũ vẻ mặt đau khổ nói: "Ai ai, Diệp huynh, chúng ta là người quen cũ, ngươi cũng biết, ta một cái ngự hư tông rất phổ thông tinh anh đệ tử, ngoại trừ đưa cho ngươi môn phái trong bí thuật giai linh một thuật, nào có cái gì có thể bị huynh đại thấy vừa mắt đạo thuật. Như vậy đi, ở Tùng Dương dung động ở ngoài, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi vẫn không có cọn, hiện tại lại nợ một mình ngươi, làm sao? Sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ việc nói." Diệp Lăng thấy hắn muốn học nguy thông, trong lòng thầm nghĩ: Ở tụ phủ bí cảnh giải luyện, chu vi là một đám tu tiên gia tộc con cháu, có thể thêm một cái giúp đỡ, cũng là không sai, liền Diệp Lăng rất sảng khoái gật gật đầu. "Diệp huynh, bạn chỉ cốt, đầy nhiệt khí. Đây là ta bùa truyền âm." Phùng Mợ Vũ lại hỉ, so với Ngụy Thông Bảo Đạm còn muốn hùng hồn gấp ngang. Phùng Mợ Vũ vừa rời đi, một cái phong thái sáng quát tiến ảnh lại xuất hiện ở Diệp Lăng trước mắt. Diệp Lăng kinh ngạc nói, "Lục Ba tiểu thư, ngươi là thủy linh căn tu sĩ, cũng phải đổi ích thủy lần sao? Còn nữa nói, giống như vậy cấp 3 cực phẩm đan dược, Lục Ba tiểu thư chính mình cũng có thể luyện chế a." Lục Hinh Mai hé miệng nở nụ cười, "Ừm." Ta không cần, nhưng nhà ta tiểu muội Tuyết Trúc cần a, tuy rằng ta cũng là thầy luyện đan, có thể luyện chế cấp 3 cực phẩm đan dược, thế nhưng không có luyện chế Hích thủy đan dược tài nha. Ha ha, nhà ta tiểu muội nói rồi, đồng ý dùng cây khô thuật đuổi. Cây khô thuật? Diệp Lăng tâm thần chấn động, đây chính là dùng cho ngụy trang lẫn dấu bí thuật, dùng cho tu lại khí tức, tránh thoát đối phương thần thức, vô cùng hữu dụng. Diệp Lăng cưỡng chế hưng phấn trong lòng, trấn định tự nhiên gật gật đầu, nhận lấy cây khô thuật ngọc giản, thẳng thắn đem dược bình nhi đều cho Lục Ba tiểu thư. Lục Hinh Mai vô cùng khách khí cảm ơn Diệp Lăng, lại tự mình đem dược bình chuyển giao cho tiểu muội Tuyết Trúc. Lục Tuyết chúc hờ hững về liếc mắt một cái Diệp Lăng, mắt hành đôi mắt sáng bên trong bộc ra mấy phần tiến nhiệm chi sắc, cũng không tra nghiệm cực phẩm ít thủy đang thành sắc, Thủy Yên sa vân tụt trở lại, yên tâm lướt vào. Lục gia hai vị tiểu muội, cùng những khác tu tiên gia tộc con cháu không giống, không có bọn họ cái kia đến từ trong xương tiêu ngạo, chưa bao giờ kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì quá, tự hồ cũng không dư, gì tâm cơ, khắp nơi hiện ra lộ ra thiên nhiên thanh tú thái độ. Giống như vậy cô nương, ở nhược thịt cường thực, nguyên lửa ta gạn trong giới tu tiên, đã rất hiếm thấy rồi. Diệp Lăng âm thầm cảm khái, động dung trong lòng hơi động. Hắn cấp 40 linh khí dĩ nhiên xa xa vòng qua bọn họ, trước tiên lén vào đáy hồ. Nói là đáy hồ, kỳ thực là thâm cốc đáy vực, chỉ là ngâm ở thủy phủ động tiên tràn ra thủy linh khí ở trong, xem bốn phía cảnh tượng có vẻ hơi mông lung. Diệp Lăng thông qua cùng linh quy dấu ấn linh hồn trong lúc đó cảm ứng, mệ linh quy lấy nhẹ cảm cảm quan, tìm kiếm thủy linh khí dày đặc nhất đầu nguồn, đồng thời kiểm tra bốn phía có hay không có thể cho hắn tạo thành uy hiệp yêu thú. Vô dụng bao lâu, linh quy ngay khi thâm cốc bắt chết, tìm tới thủy linh khí dày đặc nhất thủy vực, đột nhiên va tiến vào ẩn dấu viện trong trận. Một trận thủy lam sắc quang lóe lóe, khắc nào màn nước trên đã dạng vài vòng gợn sóng. Lập tức linh quy từ trận pháp màn ánh sáng trên lăn xuống dưới đến, hạ tiến vào bụi cát. Diệp Lăng sợ hết hồn, cũng may hắn nhận ra được linh quy rơi vào trận pháp thì, bản năng rụt đầu chụp đôi, ảo trận công kích đều bị nó cứng rắn mai rủa chặn lại rồi, cũng không có trọng thương, cùng hắn giao ấn linh hồn liên hệ như trước. Quy 1 chương 133, Mặc Ngọc lệnh bài. Chương 133, Mặc Ngọc lệnh bài. Diệp Lăng đang định lệnh cấp bốn linh quy một lần nữa bò lên, ở thủy phủ bí cảnh ngoại vi thủy vực tồn tra, tìm kiếm ảo trận kế hở. Ai biết phía trước dẫn đường Tào đại tiểu thư thân thể mềm mại chấn động, vội vàng từ trong tay áo lung ra lập lòe ánh sáng kỳ dị Mặc Ngọc lệnh bài, thất thanh nói: Không ổn, có người tự tiện xông vào thủy phủ bí cảnh, đang công kích vào miệng lối vào trận pháp, chúng ta có phải là hẳn là tạm lánh nhất thời. Tất cả mọi người la ngẩn ngơ, Diệp Lăng cũng là trong lòng dùng mình, nói vậy nàng cầm Mặc Ngọc lệnh bài, chính là dùng tới mở thủy phủ bí cảnh. Thế nhưng chờ hắn nghe Tào Chân nói muốn tạm lánh nhất thời, không khỏi trong lòng cười thầm, hóa ra là này Tào đại tiểu thư căn đạm rất có hạng, phát hiện địch tình đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là lùi bước chạy trốn. Chỉ cần có khối này Mặc Ngọc lệnh bài, ta liền có thể nắm giữ thủy phủ bí cảnh lối vào, ở đây thứ rèn luyện bên trong chiếm cứ chủ động địa vị, không cần phải lo lắng bị đại tu tiên gia tộc con cháu quở trừng. Trái phải. Đến nghĩ một biện pháp, đem mặc ngọc lệnh bài từ trên người nàng làm tới tay. Diệp Lăng Âm trầm đoán, đồng thời lệnh cấp 4 linh quy phát huy Thiên Phú của nó dị bẩm, tiến vào quy tức trạng thái, kế tục trốn ở bồn cát bên trong, thu lại tất cả khí tức, tùy thời mà động. Hàn Tuấn hùng ý vào người đông thế mạnh, thân sắc kiêu căng nói, "Tào đại tiểu thư không cần sốt ruột, ai dám ở Tào phủ trên địa bàn ngang ngược, chúng ta này liền đi diệt trừ hắn." Viên Hạo cũng là không phục không cam lòng chủ nhân, ngạo nghễ nói, "Có như là có một đội trúc cơ cường giả mò tới đây, chúng ta có thể đều là đại tu tiên gia tộc con cháu địch tôn, bọn họ cũng không dám manh động." Đi Đi xem một chút. Phía sau hắn tu tiên gia tộc xuất thân rực cấp tông tinh anh đệ tử, dồn dập phụ hoa, nhiều năm qua quen sống trong nung lụa cảm giác yếu việt, đã sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của bọn họ, phản phất tu sĩ khác cho bọn họ nhường đường là chuyện đương nhiên. Tao chân nhưng nhìn chòng chọc vào trong tay mặc ngọc lệnh bài, từ lệnh bài phát sáng trình độ, để phán đoán công kích thủy phủ bí cảnh trận pháp lực đạo, ai biết ánh sáng cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất, không còn kịch liệt phát sáng. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, nói vậy là nơi đây yêu thú ngẫu nhiên đi nhầm vào thủy phủ trận pháp, không cái gì đáng giá ngạn nhân. Lục Hinh Mai cùng Lục Tiết chúc 2 tỷ mỗi xem qua mặc ngọc lệnh bài, đều nhẹ chút vuốt tay, biểu thị tán thành. Ngụy Thông càng không cần phải nói, Thô Lô tiếng nói, không sợ trời không sợ đất nói, Diệp huynh nhìn thấy cực kỳ. Mặc dù có cái gì yêu thú mạnh mẽ xông tới trận pháp, dựa vào chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ thu thập không được sao? Cho tới xuất hiện bị thương tình huống, có Diệp huynh cái này lừng lẫy có tiếng đại dược sư ở, còn sợ gì? Tao chân rốt cục ở mọi người cổ vũ dưới, bình tĩnh lại tâm thần đến, tiếp tục tiến lên, đồng thời mệnh Tào thị ra đinh tôi tớ cùng Ngự Hư Thông sư đệ các sư muội phía trước tuần tra mở đường. Phong Mộ Vũ cũng bị tuyển chọn, mặt mày hửu rũ ở đội ngũ trước tuần tra. Đồng thời hướng về Diệp Lăng thần thức truyền âm nói, "Khà khà, Diệp huynh à, chúng ta ngự hư tông đại sư tỷ là muốn đem chúng ta những này tu vi không ăn thua tiểu tử khi làm lính hầu, bia đỡ đạn sai khiến. Một khi có nguy hiểm gì, ngươi có thể phải cứu ta một cứu. Yên tâm, chỉ để ý đi vào, bảo đảm ngươi vô sự." Diệp Lăng cho hắn truyền một đạo thân nhiệm, cân nhắc làm sao kết quả tảo trấn tính mệnh, đoạt được Mặc Ngọc lệnh bài. Cái này tảo đại tiểu thư ở Phong Kiều trấn Tây thành phố chợ liền hoài nghi lên ta, mặc kệ nàng lần này đồng ý ta gia nhập thủy phủ bí cảnh rèn luyện đại đội nhân mã, là xuất phát từ hữu tâm hay là vô tình. Nói chung không có tác dụng biện pháp gì, Mạc Ngọc lệnh bài ta nhất định phải bắt được tay, đem tính mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Diệp Lăng âm thầm tính toán, theo thâm cốc thủy vực thủy linh khí càng ngày càng đậm, mọi người rốt cục đi tới đáy vực Bắc Sơn Ao. Thủy phủ động thiên chính là ở đây. Ồ, không có những người khác nha. Ta đại tiểu thư hoãn vọng bốn phía, lại ra lệnh cho thủ hạ ở xung quanh tra xét một phen, cũng không có phát hiện dị thường gì. Ngụy Thông cười ha ha nói, vẫn là Diệp huynh có thấy xa, tất nhiên là nào đó con yêu thú đi ngang qua nơi này va và tiến vào trận pháp, thấy trận pháp lợi hại lại bỏ chạy. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tảo chân trên mặt có chút không nhịn được, nhưng còn không đến mức thẹn quá thành giận, tức khắc hướng về Mặc Ngọc lệnh bài bên trong truyền vào pháp lực, mở ra thủy phù động thiên ảo trận. Liền thấy một vệt hào quang từ Mặc Ngọc lệnh bài trên lướt qua, xâm nhập vào ảo trận bên trong, lập tức hiện ra lam đậm sắc trận pháp màn ánh sáng, tỏa ra tang thương khí tức. Diệp Lăng nhìn thấy ảo trận hình dáng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tảo gia thủy tổ bố trí ảo trận thuộc về cổ lão trận pháp, chỉ ít ta trải qua quá cấm chế trong trận pháp, không, có như vậy, căn bản là không có cách tiến hành thôi diễn phá cấm, càng là rất khó mạnh mẽ phá tan. Chỉ có cái kia Mặc Ngọc lệnh bài, mới là ra vào tự do ten chốt. Tào Chân đem Mặc Ngọc lệnh bài khắc ở cổ lao ảo trận bên trên, trận pháp màn ánh sáng lưu động, dần dần xuất hiện một cái vòng trầm động, dần hiện ra ưu ám thần nói: "Tào Chân Ngọc tay một chiêu, đi theo ta." Mọi người nối đuôi nhau mà vào, Diệp Lăng vì cẩn thận để, lặng yên tản ra thần thức, lưu ý Tào Chân nhất cử nhất động, đồng thời lén lút thao tung cấp 4 linh uy. Diệp Lăng thầm nói: "Tào gia địa giới thủy phủ bí cảnh, quả nhiên là bắt ba ba trong giọ vị trí, vạn nhất giờ khắc này bị Tào Chân đóng lại lối vào ảo trận, chúng ta toàn bị vây ở nơi đây rồi." Buồn cười ngụy thông bọn họ, dĩ nhiên không có một tia ý đề phòng. Diệp Lăng quay đầu lại, Chỉ nhìn thấy Bạch Thu cảnh giác nhìn chằm chằm tạo chân lệnh bài trong tay, ngoại trừ nàng bên ngoài, dĩ nhiên không còn người tăng cao cảnh giác. Tạo chân thấy mọi người đều tiến vào ứ ám thì nói, cũng thông dong xuyên qua trận mạc, lách mình tiến vào. Nàng nhưng vạn vạn không ngờ rằng, ngay khi nàng chân trước bước vào trận pháp màn ánh sáng thời điểm, một cái quy tức cấp 4 linh quy từ dướin lên đất nước bùn trượt, chui vào huyện trong trận, ẩn núp ở thạch đầu đường, không một tiếng động. Mà tất cả mọi người ở hướng về thủy phủ bí cảnh bên trong quan sát, không có ai lưu ý dưới chân nước bùn, vì vậy cũng không có người phát hiện xông vào cái khách không mời mà đến. Chốc nhìn thấy Tào Chân đẩy Mạc Xuân Phong lại tới dẫn đầu, Bạch Thu Tâm mới coi như thả xuống, chỉ ít cái này Tào đại tiểu thư là thật sự đến thủy phủ bí cảnh rèn luyện, mà không phải thiết kế hãm hại các nàng. Diệp Lăng so với Bạch Thu nghĩ tới còn muốn sâu xa, theo Tào Chân tính khí, coi như nàng đồng ý mọi người ở nàng Tào thị trên địa bàn rèn luyện, thế nhưng ở thủy phủ bí cảnh rèn luyện bao lâu, khi nào đi ra ngoài, ai đạt được thiên tài địa bảo, đến thời điểm muốn tẩy hay đều là Tào Chân một người định đoạt, bọn họ những người tham dự này vẫn không có bao nhiêu quyền lực. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cho Bạch Thu lén lút truyền một đạo thần niệm. Bạch Thu hơi run run Trán trầm ngâm chốc lát, rốt cục ngược lại hỏi hướng về phía Tào Đại tiểu thư, Miên Cương cười một tiếng nói, "Tào Đại tiểu thư, ngươi là chúng ta người dẫn đường, nơi này là ngươi định đoạt, đến thời điểm mỗi cái tiểu đội có bất kỳ thu hoạch, là làm sao phân công nhà?" "Không giống nhau." Không chờ Tào Chân tiếp lời, Ngụy Thông Thô lỗ tảng môn lớn tiếng nói, "Đó còn cần phải nói, tự nhiên là ai trước tiên làm tới tay, là ai. Do tiểu đội chính mình phân công." "Không." Tào Chân không hề bất ngờ kiên quyết từ chối, thản nhiên cười một tiếng nói, "Thủy phụ bí cảnh là chúng ta tạo ra sản nghiệp, các ngươi ai được thứ tốt, đều ứng cho bổn đại tiểu thư xem qua, do ta định đoạt phân công chiến lợi phẩm." Yên tâm, ta bảo đảm làm được công bằng, không rối trên lửa dưới. Quy 1 chương 134, anh hùng đồng sở kiến. Chương 134, anh hùng đồng sở kiến. Tất cả mọi người là trong lòng chúng mình, thậm chí ngay cả mấy đại tu tiên gia tộc con cháu Dickton cũng đều đối với Tào đại tiểu thư quyết định cực kỳ phản cảm. Viên Hạo nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, là các ngươi tạo ra địa bàn thì lại làm sao? Yêu mời chúng ta đến đây thủy phủ bí cảnh rèn luyện, nhưng do ngươi đến quyết định phân phối đáng giá chiến lợi phẩm. Nay cùng không hoa tiền thuê giúp đỡ có khác biệt gì? Bổ thiếu chủ cũng không có như vậy lốc, ta chiếm được tay Đường Hoàng gọi ta phụ gia, chính là liền trực tính Ngụy Thông, đối với Tào Đại tiểu thư cường điệu công bằng phân công, tương tự lưu lộ ra hoài nghi chi sắc. Ngụy Thông lén lút cùng tiểu độ Diệp Lăng cùng Bạch Thu các loại, chờ, người nói thầm, công bằng phân công. Nàng là đại tu tiên gia tộc Thiên Chi tiểu nữ, lại là Ngự Hư Tông đại sư tỷ, lần này giải luyện, liền chúc nàng mang đến nhiều người. Đối với cái khác mấy cái tu tiên gia tộc, nàng bận tâm từng người thế lực sau lưng, chưa chắc sẽ tệ quá ác, thế nhưng đối với chúng ta tới nói, nàng sẽ cho chúng ta phân phối chiến lợi phẩm. Ta có thể không tin. Bạch Thu nhẹ giọng lại nói, hiếm thấy Ngụy đạo hữu nghĩ tới thông suốt. Chúng ta ở thêm cái tâm nhãn, đều là thật, được bảo bối gì cũng không muốn lộ ra. Phượng Trì Tông chúng sư muội nhất trí gật đầu biểu thị tán thành, Ngụy Thông cũng là gật đầu tán thành. Bạch Thu ánh mắt chuyển hướng Diệp Lăng, thấy hắn như trước là một bộ trấn định hờ hướng dáng vẻ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nguyên Lai Diệp Lăng mới vừa cho cấp 4 linh quy truyền ra một đạo thần niệm, mệnh nó thủ vệ ở thủy phủ bí cảnh vào miệng, lôi vào, đề phòng bất trắc. Nếu là tào chân các loại, chờ, người dám to gan tự ý đóng ảo trận, vậy thì giảng nói không nổi, lấy cấp 4 linh quy cường hãn sức phòng ngự, đủ để ngăn trở các nàng. Mọi người ở tào chân dẫn dắt đi, xuyên qua u ám thành nói Tỉnh cơ còn có thể nhìn thấy cấp thấp yêu ngư yêu tôm tới lui tuần tra, thấy tu sĩ khí tức, dồn dập né tránh, trốn khe đá bên trong. Chờ mọi người đi tới thạch nói phần cuối, chiếc mắt rộng dãi sáng sủa, một phương động thiên bày ra ở trước mặt mọi người, dường như đặt mình trong như tiên cảnh. A, nơi này dường như trong truyền thuyết một giới động thiên phúc địa, chúng ta vẫn là lần đầu tiên đến đây. Lục Hinh mai mắt to như nước trong veo lấp loè mừng rỡ chi sắc, ngắm nhìn thủy ba nơi sâu xa, thình lình có một tòa đáy nước dãy núi. Ở này đáy nước dãy núi trên, xây dựng lưng vào núi san sắt nối tiếp nhau nhà cửa, không xuống mấy trăm, có thể nói là hùng vĩ mà lại không mất tính trí. Diệp Lăng xem thôi đã lâu, trong đầu chuyển qua một ý nghĩ, đây chính là Tào thị nói tới thủy phủ rồi. Lẽ nào nơi này là Tào thị thủy tổ mở ra một chỗ bế quan tĩnh tu vị trí? Tuy chọn nơi đây trước kia có linh tuyển hoặc linh đảm, thủy linh khí dày vô cùng, lại vị trí thâm sơn ú cốc. Tào thị thủy tổ đặc biệt bày xuống ảo trận, ẩn dấu này một giới độ tiên. Phân chia đến Tào thị đại tu tiên gia tộc phạm vi thế lực bên trong. Diệp Lăng thông qua trên núi nhà cửa kiến trúc, suy đoán đến thủy phủ động tiên hình thành nguyên nhân, chính là nhân lực gây nên, là Tào thị thủy tổ kiến tạo đạo phủ, cũng không phải là thiên nhiên tạo nên. Diệp Lăng nhất thời trong lòng bình tĩnh cũng lại đối với thủy phủ bí cảnh thần bí mà cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thay vào đó chính là tâm trạng sáng tỏ, thờ ơ lại nhàn. Cái khác đại đa số người, đặt mình trong trong đó phảng phất mê mất phương hướng, không nhìn thấu cũng nhìn không thấu, liên tiếp tán thưởng nơi đây là thần bí khó lường động thiên phúc địa. Ta vì đại tiểu thư Tào Chân, mệnh lệnh thủ hạ Ngự Hư tông sư đệ sư mọi trước đi mà đường, phân phó nói, thủy phủ bí cảnh có 2 năm không cũng có ai đã tới, nói vậy lại sinh trưởng lên không ít linh ảo, tụ tập không ít hệ nước yêu thú, các ngươi ở mặt trước mà đường, chỗ cần đến là trên núi thủy phủ. Phùng mỡ vũ các loại, chờ, Ngự Hư tông đệ tử, ầm ầm đồng ý xem thành là đại sư tỷ cho vận mệnh của bọn họ, làm cho bọn họ dọc theo đường hái linh thảo. Mà Diệp Lăng nhưng lưu ý đến, Tào thị gia đinh tôi tớ một cái cũng không trên, đều chen chúc Tào đại tiểu thư. Diệp Lăng trong lòng tồi gần, quả nhiên là Tào thị gia nghiệp, Tào chân chỉ mệnh sư đệ của nàng sư muội đi làm con cơ thí, mà thân tín tôi tớ, nhưng đều bảo lưu tử lực, một cái cũng không lúc lích. Có những này Ngự Hư tông đệ tử đi mở đường, cái khác tu tiên gia tộc tiểu đội, cũng tứ tán ra, ở ven đường tìm kiếm linh thảo. Ngụy Thông hưng phấn bắt chuyện Diệp Lăng cùng Bạch Thu các loại, "Trở, người, ngươi văn nói, nhanh. Chúng ta cùng xông lên phía trước." tìm kiếm thủy phủ bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo, đừng làm cho bọn họ ngủ hư tông dành trước rồi. Phương Liễu, xảo ngọc cao loại, chờ, Phượng Chi tông nữ tu, đa số bị ngụy thông tâm tỉnh vui sướng cảm hóa, ỷ vào là thủy linh căn nữ tu, ở dưới nước có thể phát huy hoàn toàn thực lực, từng cái từng cái chạy tiến lên tìm linh thảo. Chỉ có Bạch Thu cùng Diệp Lăng không nhúc nhích địa phương, không nhanh không chậm đi theo đại đội nhân mã bên trong. Bạch Thu cảnh giác liếc mắt một cái tảo chân bóng lưng, cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, Diệp Đạc Hữu, ta luôn cảm thấy tảo chân đối với nơi này hết thảy đều rất quen, sẽ không phải bán chúng ta chứ? Ừm. Bây giờ là ở gia tộc các nàng trên địa bàn, người ta nói dễ nghe một chút, đều là khách, nói khó nghe, người vì là giao tớt, ta vì là ngư thịt. Chúng ta phải ở thêm cái tấm nhãn, khắp nơi để phòng nàng. Bằng vào ta suy đoán, tàu chân đến thủy phủ bí cảnh có nàng mục đích của chính mình. Diệp Lăng thản nhiên nói, đồng thời khá là thưởng thức nhìn Bạch Thu, thấy nàng xinh đẹp dung nhan, da thịt như băng tuyết, ngoại trừ mơ hồ có mấy phần lãnh ngạo tâm ý, càng có khác hẳn với người thường thông minh. Giống như vậy người thông minh, Diệp Lăng cùng với nàng giao lưu lên cũng không phí sức, mặc dù không nói thẳng, cũng đều là ngầm hiểu ý. Bạch Thu không ngừng gật đầu. Phát hiện Diệp Lăng ánh mắt nhìn thẳng nàng, không khỏi mỉm cười nở nụ cười, Diệp đạo Hữu nói rất đúng, bây giờ người ta là một dây leo trên, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Bản tông các sư muội, hiển nhiên vẫn không có nhận ra được nơi này nguy hiểm, mà Ngụy Thông Ngụy đạo Hữu càng là chữ tín người. Một khi Tào chân có mang ác ý, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, kính xin Diệp đạo Hữu kiên quyết không rời cùng ta liên thủ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, không sợ nàng nổi lên cái gì lãng hoa đến. Diệp Lăng cũng không có bị nàng đột nhiên tiểu mỹ ý cười khuynh đảo, hắn là từng trải qua Phượng trì tông hồn siêu phách là thuật, Diệp Lăng linh đải như trước thanh minh, Hàn Tinh giống như con mắt như trước sáng. Lãnh Nhã nói: "Được, nếu Bạch Cô nương thành tâm cùng ta liên thủ, liền không nên triển khai Quý tông bí thuật." Bạch Thu khuôn mặt đỏ lên, lặng lẽ gật đầu. Hai người bọn họ thần thức truyền âm bí mật thương nghị, cũng không làm kinh động bất luận người nào. Nhưng Cảo Chân thần thức vẫn ở lưu ý chu vi tất cả mọi người, nàng thấy Diệp Lăng cùng Bạch Thu đầu mày quấy mắt, mà Bạch Thu lại là hai gò má ửng đỏ, không khỏi âm thầm cau mày, nghĩ mãi mà không ra, quái sự. Như dự cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng như thế phổ thông tu sĩ, linh căn hốt tạp, thiên tư quá kém, tu tiên tiền đồ xa vời vô cùng, hơn nữa người khác hình dáng cũng không tính được là tướng mạo đường đường. Sao Trêu trọng Phượng Chỉ Tông Bạch Đại sư tỷ như vậy động tâm? Bạch Thu đến tụt cùng vừa ý hắn điểm nào? Vẫn là muốn cầu Diệp Lăng luyện đan, dạ vờ e thẹn. Khà khà, xem ra này Bạch Thu nhân phẩm cũng rất đáng giá thương thảo. Tao chân lại nhìn về phía Bạch Thu thị, trong ánh mắt không khỏi có mấy phần xem thường chi sắc. Mắt thấy đoàn người đến dưới chân núi, tao chân quay đầu lại cùng không có phân tán ra rèn luyện mọi người nói, tên to xác chỉ để ý ở dưới chân núi rèn luyện, bổn đại tiểu thư yếu lĩnh người đi tới trang nghiệm, xem thủy phủ cấm chế trận pháp có từng hoàn hảo. Đi một lát sẽ trở lại, tất cùng với Diệp Lăng trong lòng hơ động, cùng Bạch Thu liếc mắt nhìn nhau. Bạch Thu truyền ra thần nhiệm, trong đó nhất định có trò lừa. Hừ, anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Diệp Lang gật gật đầu. Lúc này, viên gia thiếu chủ viên Hạo đối với thủy phủ huống thú, thật không thể tức khắc liền lên sơn đi vào du lịch, cất cao giọng nói, "Buồn thiếu chủ cùng ngươi đi, có thể một đường bảo vệ phương giá." "Không cần, có ta tạo ra gia đinh là đủ." Viên công tử xin cứ tự nhiên, cáo tử. Tào Chân nói như chật đinh chém sắt, không thể nghi ngờ, tức khắc dẫn gia đinh tôi tớ, bước lên sơn đạo. Quy 1 chương 135, Địa Dũng Linh Tuyển. Chương 135, Địa Dũng Linh Tuyển. Viên Hạo trợn mắt nhìn Tào Chân cùng Tào Gia gia đinh những người làm chuyển qua sơn đạo, không khỏi đầy bụng nở vực, tức khắc vẫy tay, chúng bên người các sư huynh đệ đệ cái mắt sắc, "Đi!" lặng lẽ đuổi tới. Diệp Lăng cùng Bạch Thu thấy bọn họ lén lén lút lút theo dõi đi tới, cũng là nhìn nhau gật gật đầu. "Chúng ta cũng đi." Thủy ẩn lên. Vì không làm mất, cũng dễ dàng cho lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, Bạch Cô Đường đã tụội rồi. Diệp Lăng rất tự nhiên vươn tay ra, luôn luôn lén lẫm Bạch Thu không thể làm gì, cố hết sức từ nghê thưởng vần trong tay áo giọ ra ngọc tay cổ tay trắng ngần, cùng Diệp Lăng giật tay, đồng thời triển khai Thủy ẩn thuật, lén lút mò qua cứ. Bên dưới ngọn núi tất cả mọi người đi làm chung quanh hái linh thảo, săn giết cấp 3 yêu cá nước quái, ai cũng không có lưu ý hành động của bọn họ. Những người này đều cho rằng nơi này là tạo thị địa bàn, ở xa tới là khách, Tào đại tiểu thư cho phép làm cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Theo chi hình chữ bản sơn đạo, đi rồi có tới gần nửa canh giờ, Diệp Lăng không chỉ có thể nhìn thấy phía trước viên hạ bọn họ, còn có thể mơ hồ vọng đến mặt trên trên sơn đạo tạo chân các loại, chờ, người bóng người. Bọn họ sắp tới sơn môn rồi. Không đúng vậy. Tào chân dẫn ra linh quá môn không vào, chết hướng về bên phải sơn đạo. Quái. Bạch Thu nắm chặt Diệp Lăng, Vô cùng không rõ truyền ra thần niệm. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, thấy giữa sơn núi xây dựng lưng vào núi thủy phủ, sơn môn làm mở rộng, tựa hồ cũng không có bất luận cấm chế gì trở pháp. Mà Tào Chân cấp loại, chờ, người nhưng vòng quanh bên phải sơn đạo, vòng qua thủy phủ sơn môn, theo bên phải sơn đạo mà đi, xem địa thế là núi thẳng thủy phủ chi chết một chỗ hiểm phong. Người không có phát hiện sao? Tào Chân đi vị trí, thủy linh khí dày nhất. Trong đó định có gì đó cổ quái. Ân, viên hạ bọn họ cũng không thể chờ đợi được nữa theo đi tới, chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Diệp Lăng từ thủy ẩn bên trong hiện ra bóng người, huệ bạt thủ, triển khai ngự phong thuật. Lướt nhanh như gió giống như vậy, xuyên qua hai cái trì tự sơn đạo. Bạch Thu chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai phần phật, đối với Diệp Lăng thân pháp cùng tốc độ vô cùng thưởng thức, trong lòng thầm than, hắn băng linh căn tư chất kém xa ta, thế nhưng thằng ở Cổ Phong linh căn, triển khai lên ngự phong thuật đến, nhanh hơn ta nhiều lắm. Hai người đồng dạng quá thủy phủ sơn môn, Diệp Lăng vội vã đi đến tho nhìn, chỉ thấy mái hiên cùng hành lang dưới, còn vô cùng thích trí bơi lội vài con cấp 3 yêu tồn. Diệp Lăng trong lòng hơi động, xem ra này trong thủy phủ kiến trúc nhà cửa lâu năm thiếu tu sửa, khắp nơi là ngói vỡ từng đổ, yêu thú cùng thủy quái tụ tập. Không trách Tào thị đại tu tiên gia tộc đem nơi này cho rằng lịch luyện chi địa. Chờ đến Bạch Thu cùng Diệp Lăng đồng dạng chết hướng về bên phải sơn đạo, bước lên này thủy linh khí dày đặc nhất hiểm phong thì, Diệp Lăng lại nhắc nhở Bạch Thu, hai người lần nữa tiến vào thủy ẩn trận thái. Bọn họ xa xa có thể trông thấy, Viên Hạo đoàn người lén lén lút lút trốn ở núi đá phía sau, phản phất chỉ lo Tào thị phát hiện, trong đó có một người tựa hồ là bị trọng thương, chính quanh chân ngồi tính toán, nuốt đang ăn dược. Viên Hạo chỉ uốn rồi lông mày, giơ tay mô chân, tựa hồ là mệnh lệnh người này tại chỗ lại mệnh, lại dẫn sư minh của hắn đệ kế tục theo dõi. La Bản Tông đồng sư đệ bị thương, Hắn sẽ không linh ngục thuật, lại đang trọng thương thời khắc, không sẽ phát hiện chúng ta. Diệp Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Sơn Đạo bên thi thể nằm trên đất cấp 3 giàn nước, rõ ràng cái này tiểu tu tiên gia tộc công tử Bộ Động Sư đệ là làm sao bị thương, cùng Bạch Thu thần thức truyền âm sau, tiếp tục leo lên hiên phòng. Không chờ bọn hắn đi tới, đương nhiên, Bạch Thu thân thể mềm mại run lên, chăm chú nắm lấy Diệp Lăng tay, Diệp Lăng thậm chí có thể nhận ra được nhịp tim đập của nàng chập trùng, liền hô hấp đều có chút gấp gáp. Giàn nước, còn không hết một cái. Nếu không có là Bạch Thu ở thủy ẩn trạng thái bên trong, Diệp Lăng đều có thể tưởng tượng, giờ khắc này nàng nhất định là bị vinh sở đoạ mặt cười cũng là trăng bệnh. Diệp Lăng Âm thầm mỉm cười, Đường Đường Phượng Chỉ tông đại sư tỷ, luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả, lại sẽ sợ mấy cái cấp 3 rắn nước. Đặc biệt là những này rắn nước cũng không có lập loè yêu dị hỏa nhãn, rất hiển nhiên cũng không nhìn tấu bọn họ thủy ấn, căn bản cũng không có tí xíu nguy hiểm, liền đem Bạch Tu sợ đến như vậy. Chớ sợ, những này rắn nước là chạy đồng sư đệ đi. Diệp Lăng mở lời an ủi, nhưng không ngờ rằng hắn đồng sư đệ càng thêm độ bịt, nhìn thấy rắn nước chạy tới, kinh sợ đến mức hồn vía lên mây, không lo được chữa thương, khập khiên cắt chân liền chạy, lão đạo chạy viên hạo các loại, chờ, người đi tới, hoảng loạn bên trong dẫm trượt vài khối núi đá, một trận núi đá lăn xuống tiếng vang, mặt trên Tào Chân dẫn ra đinh phó rốt cục kịch, đồng nhiên quay đầu lại. Đáng chết. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Viên Hạo cùng thủ hạ các sư huynh đệ cũng không kịp né tránh, cùng Tào Chân bọn họ đánh cái đối mặt, nhất thời chột dạ cực kỳ, hận không thể đem động sư đệ tha lại đây thống đánh một trận. Tào Chân đứng lặng ở hiểm phong nửa bên Vân Thiên, đôi mi thanh tú cau lại, trầm giọng nói, "Viên thiếu chủ, các ngươi lén lút theo tới, gây nên có gì?" Tào Chân là bận tâm hai đại tu tiên trong gia tộc bộ mặt, cố nén tức giận, cho hắn giữ lại mặt mũi, cũng không có triệt để trở mặt. Viên Hạo xấu hổ không đất dung thân, ngượng ngùng nói: "A, chúng ta là dọc theo đường đi bảo vệ Tào đại tiểu thư phương giá, chỉ lo ngươi có cái gì sơ suất, không có ý tứ gì khác." Khà khà, tại hạ quý mến Tào đại tiểu thư rất lâu, cam nguyện làm cái hộ hoa sứ giả. Đi theo Viên Hạo phía sau các sư huynh đệ, từng cái từng cái thực tại thẹn thùng, có người ho khan nhỏ giọng nói: "Viên sư huynh, nói thẳng hiếu kỳ tôi, đừng mỏ mẫm rồi. Ngươi không thấy Tào chân mặt sắc, đều âm trầm muốn linh gia thủy đến rồi." Viên Hạo xoa xoa gạch mồ hơi lạnh, lúng túng cười nói: "Ha ha, Tào đại tiểu thư a, thứ ta mạ muội, là ta lắm miệt." Chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không biết ngươi trên này thủy phụ chết phong làm gì. Rất tới xem một chút. Tào Chân cuối cùng cũng coi như là cưỡng chế trong lòng tức giận, gật cái đầu, rất lạnh nhạt nói, bên trong ngọn núi này có chúng ta Tào gia tổ truyền bà bối, gia tộc đặc biệt mệnh ta mỗi 2 năm qua lấy một hồi. Thứ không đối với các ngươi mở ra, mời trở về đi. La la, tại hạ hiểu được. Xin hỏi là bà bối gì? Không cho chúng ta nhìn, tốt xấu cũng nói cho chúng ta a. Khà khà. Viên Hạo chắp tay chắp tay, xem như là cho Tào Chân chịu tội. Tào Chân hơi chìm xuống âm, lạnh lùng nói, nói cùng các ngươi không lại Phía trên ngọn núi này có một nguồn suối, tên là Mã Dâng lên Linh Tuyền, năm rộng tháng dài, hội tụ tập ra một đoàn thủy chi tinh hoa, ăn vào có thể tăng lên công lực, cũng coi như là vật đại bổ. Đây là chúng ta tạo ra tổ nghiệp, viên thiếu chủ tiệt không thể cùng người ngoài luận giảng. Viên Hạo cấp loại, chờ, người nghe xong, từng cái từng cái đỏ mắt không lướt. Đặc biệt là Viên Hạo, hiện tại vẫn là luyện khí 8 tầng tu vi, mặc dù nói lên tốc độ tu luyện của hắn, đợi được phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu thì, tất nhiên có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh cao, thế nhưng nếu như có Mã Dâng lên Linh Tuyền thủy chi tinh hoa, chắc chắn sẽ cực kỳ tăng nhanh quá trình này để hắn để chống thời gian đến, chuyên tâm tu luyện đạo thuật cùng chiến kỹ. Phía dưới Diệp Lăng cùng Bạch Thu đều nghe thật sự, Bạch Thu cũng vậy thôi, dù sao cũng là luyện khí đại viên mãn tu vi, đối với tăng lên công lực vật đại bổ cũng có hứng thú, nhưng Diệp Lăng nhưng không phải vậy. Quy 1 chương 136, tùy thời mà động. Chương 136, tùy thời mà động. Mà dâng lên linh truyền, thủy chi tinh hoa. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con người bộc ra ánh sáng, dõi mắt nhìn tới, thấy hiểm phong vách treo leo, quả nhiên có vân hoàn vụ nhiều nước suối len ken vang vọng, chu vi thủy linh khí dày vô cùng, định là thủy chi tinh hoa vị trí. Viên Hạo thấy Tào Chân không để ý tới hắn, muốn lên vách đá đi thu lấy thủy chi tinh hoa, vội vàng gọi theo nói: "Tào đại tiểu thư, ngươi là luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, đã tu luyện tới bình cảnh, muốn này tăng lên công lực thủy chi tinh hoa vô dụng a? Không bằng bán cho bọn thiếu chủ, thế nào?" Khà khà, giá tiền dễ bàn. Chúng ta Viên gia thực lực, ngươi cũng biết. Tào Chân hơi run run, lắc lắc đầu nói, mà dâng lên linh quyển, hệ ta Tào gia tổ nghiệp, ta tuy rằng không dùng được, không cần, thế nhưng chúng ta Tào quý phủ cũng không có thiếu nhân tài mới xuất hiện, bọn họ có thể dùng tiến lên. Không có gia chủ cho phép, thứ ta thương mà không giúp được gì. Dứt lời, Tào Chân dẫn gia đình tôi tớ xoay người phải đi, Viên Hạo mặt đỏ rải, vội vã không nhịn nổi nói, "Ai, đại tiểu thư, giàn xếp giàn xếp. Mặc dù là lệnh tôn đại nhân, cũng phải nhìn ở ông nội ta trên bán cho ta. Vì hai đại tu tiên gia tộc giao được, Tào đại tiểu thư, ngươi liền đồng ý đi. Bổn thiếu chủ ra 50000 linh thạch, làm sao? 80000." Viên Hạo thấy Tào Chân như trước trầm ngâm mất quyết, tất tính tiểu lớn. Khà khà, nếu có thể trợ bổn thiếu chủ tăng lên đến luyện khí 9 tầng tu vi, ta ra 10 vạn linh thạch cũng sẽ không tiếc. Tào Chân vẻ mặt đau khổ, than thở, "Thứ khó trong bệnh, thật là là gia quy rớt, dị nghiêm." Ta cũng không thể làm gì, tính xin viên thiếu chủ thông cảm. Viên Hạo thậm chí chuyển ra ra, ra hắn thiên đan tiên môn kim đan trưởng lão viên quang hi thế tuổi, thực lực chiến thủ, thậm chí đồng ý trả giá càng cao hơn đánh đổi để đạt động táo chân. Đến hiện tại, liên đối với vật đại bộ không có hứng thú Bạch Thu, cũng thực tại độc lòng. Nếu như ta có thể đem mã dâng lên linh truyền thủy chi tinh hoa làm tới tay, lén lút đặt ở phòng tiểu trấn phố chợ thương hội bên trong người bán, định có thể mua cái giá tiền cao. Bạch Thu càng nghĩ càng đẹp, nặn nặn diệp lăng lỏng bàn tay, thần thức truyền âm nói, nghe viên thiếu chủ định giá, thủy chi tinh hoa đáng giá rất a. Chúng ta nhiêu sản đạo lén lút đi đem mà dâng lên linh truyền thủy chi tinh hoa đó tới, Diệp đạo hữu nghĩ như thế nào? Diệp Lăng đã sớm đang suy tư cái vấn đề này, cân nhắc là cấp trắng trận vẫn là ám đoạn, nghe xong Bạch Thu khuyến khích, Diệp Lăng trong lòng quyết định chủ ý, lắc lắc đầu, hai đại tu tiên gia tộc con cháu Dickton đều chặn đường chống đỡ, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ chùn ra, khó càng tiếng khó. Muốn đi Bạch Cô nên đi, ta ở dưới chân núi quan sát, chờ đợi thời cơ. Nếu là không chờ được đến cơ hội, coi như kéo đến. Bạch Thu nghe xong thật bất đắc khí, cho rằng Diệp Lăng trông trước trông sau, rất không tiền đồ, liền Bạch Thu hừ lạnh một tiếng, vùng thoát khỏi Diệp Lăng tay. Tự mình rượi vào thủy ẩn thuật, lặng lẽ tiệm quá khứ. Diệp Lăng khẽ miệng nếm lên một cái độ cong, lén lút lùi tới núi đà sau, rất xa né tránh Tào Chân cùng Viên Hạo thần thức phàm vi, rồi mới từ thủy ẩn trạng thái bên trong hiện ra thân đến, hướng về túi chứa đồ vỗ một cái, cho gọi ra cấp 4 tiểu dược linh. "Đi, đi tôi xem rõ ngọn ngành." Diệp Lăng làm cho người ta tham em bé tự tiểu dược linh truyền ra thần niệm, liền thấy tiểu dược linh dường như một tia sáng trắng lướt qua, xuyên qua sơn đạo cái khác cây rừng tùm, ở thảo diệp dưới sự che chở, vô thanh vô tức vòng qua Viên Hạo, Tào Chân các loại, chờ, người, bay lượn hướng về hiểm phong bách treo leo. Diệp Lăng đối với tiểu dược linh tốc độ hết sức hài lòng, so với thủy ẩn quá khứ bạch tu nhanh hơn nhiều. Diệp Lăng dựa vào cùng tiểu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, trước hết kiểm tra đến vân giả vụ hiểm hiểm phong vách treo leo, chạy xuôi ổ ổ thênh tuyền, tu ở mấy trượng rộng rãi tiểu trong đàm, lại theo khe đá chạy xuống, thác tiên ngọc len ken vang vọng. Mà ở này tiểu trong đàm, trôi nổi một viên nóng ánh long lanh thủy chi tinh hoa, tỏa ra nồng nặc thủy linh khí. Chính là nó rồi. Diệp Lăng tâm thần chấn động, cũng không có tức khắc thao túng tiểu dược linh đi đả trở về, bởi vì hắn phát hiện, tiểu đàm chu vi có như ẩn như hiện trận pháp màn ánh sáng, bảo vệ đầm nước. Tương tự cũng bảo vệ trong đó thủy chi tinh hoa. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ là ta cấp 4 băng nham thú, yêu long đều không thể phá tan, chớ nói chi là không có bất kỳ lực công kích tiểu dược linh, chỉ có thể chờ đợi Tào Chân mở ra cấm chế này trận pháp, nhân cơ hội đó đến. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đánh ra cấp 4 yêu long cùng Phấn Linh Thỏ, ẩn dấu ở núi đá sau, chờ đợi thời cơ. Hắn cũng sẽ không lo lắng thủy ẩn quá khứ Bạch Thu sẽ cướp được thủy chi tinh hoa, liệu định nàng nhất định sẽ trạm bích mà quay về. Ở trên sơn đạo, Viên Hạo cuối cùng đồng ý 15 vạn linh thạch, cộng thêm một cái trống lại toàn hệ công kích cấp 3 cực phẩm mộc trạng, cuối cùng cũng coi như đánh động Tào Đại tiểu thư. Tào Chân quay đầu lại nhìn một chút theo tới gia đinh tôi tớ, cố hết sức đáp ứng, "Thôi, xem ở hai đại tu tiên gia tộc giao thật phần trên, bổn đại tiểu thư quyết định đem thủy chi tinh hoa bán cho Viên thiếu chủ, các ngươi có gì dị nghị không?" Tào ra gia gia đinh tôi tớ cản đội vàng lắc đầu, không dám không dám, hết thảy đều nghe từ tiểu thư phân công. "Được, ta cùng Viên thiếu chủ giao dịch xong sau khi, các ngươi có thể phân đến một người 10 khối linh thạch trung phẩm mức thượng." Tào Chân động viên thủ hạ, ngoặt tay một chiều, để Viên hạ mấy người cùng theo tới, đi lấy thủy chi tinh hoa. Diệp Lăng ở phía sau không nhanh không chậm theo. Từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, mà hắn tiểu dược linh thì lại ẩn dấu ở tiểu bạo đậm, đảm nhiệm Diệp Lăng thay mắt. Ai? Tao chân tới gần tội nghiệp truyền thừa xuống mà dâng lên linh quyển, làm theo phép tản ra thần thức tra nghiệm, một cách tự nhiên triển khai Ngự hư tông cấp trung linh mục thuật, lập tức nhận ra được thủy ẩn bên trong Bạch Thu. Diệp Lăng ở phía sau rất xa xem rõ ràng, thấy Bạch Thu đột nhiên từ thủy ẩn u lam bong bóng trung phi lập ra khỏi bóng người, thẳng đến hướng về mà dâng lên linh quyển. La Phượng chỉ tông Bạch Thu. Viên Hạo vừa giận vừa sợ, nhưng tự nghi tu vi chỉ có luyện khí 8 tầng, kém Bạch Thu quá xa, mà theo tới sư huynh đệ càng thêm không an thua, mặc dù đuổi theo Bạch Thu cũng chưa chắc làm sao đạt được nàng. Tao chân thì lại không phải vậy, cùng Bạch Thu đồng dạng là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, lại là đại tu tiên gia tộc tiên chi tiểu nữ, một thân cực phẩm trang bị, huống chi còn có vài tên luyện khí hậu kỳ gia đinh tôi tớ tùy tùng, căn bản không sợ. Nàng thấy Bạch Thu thẳng đến linh truyền đi tới, cười lạnh một tiếng, linh thủ hạ không nhanh không chậm bước lên sân đạo, súm lại hướng về mà dâng lên linh truyền tiểu đàm. A! Một tiếng thét kinh hãi, Bạch Thu dưới tình thế cấp bách công hướng về phía bảo vệ tiểu đàm cấm pháp, lập tức bị phản chấn đi ra, bị nội thương. Bạch Thu thất kinh nhìn phía từng bước khẩn bức tạo chân các loại, trợ, người tay cũng ấn về phía túi chứa đồ. Cha cha, ta tưởng là ai? Hóa ra là Phượng trì tông Bạch đại sư tỷ. Ngươi cẩn thận không ở dưới chân núi luyện, nhưng lén lút cùng bổn đại tiểu thư lên núi, lá gan không nhỏ a. Nơi này là chúng ta thảo thị địa bàn, bổn đại tiểu thư cho phép các ngươi trước đến luyện, đã là cho đủ ngươi mặt mũi, ai biết nhưng dẫn sói vào nhà, thử. Viên thiếu chủ, giống như vậy khách mời, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Tao chấn một trận chê cười, nàng nắm chắc phần thắng, căn bản chưa hề đem Bạch Thu để ở trong mắt, nhưng cho tới xử lý như thế nào Bạch Thu, này ngược lại là một vấn đề khó khăn tất tính đem cái vấn đề khó khăn này giao cho viên hạo. Chuyện đến nước này, viên hạo đồng dạng đối với Bạch Thu trợn mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn nguyên lai like cũng là như thế theo dõi Tào Đại tiểu thư. Viên hạo trầm giọng nói, "Này còn có cái gì tốt nói, giết nàng. Phượng Trì tông nếu như trách tội xuống, bổ thiếu chủ có thể thế Tào Đại tiểu thư làm chứng. Đừng tới đây, muốn chết cùng chết." Bạch Thu đông dung đánh ra một tấm ngân sáng loẻo loẻo hệ băng quần công linh phủ, trong ánh mắt lưu lộ ra điên cuồng chi sắc. Quy 1 chương 137, Thủy Chi tinh hoa. Chương 137, Thủy Chi tinh hoa. Bạch Thu nắm chặt hệ băng quần công linh phủ, đem tạo chân cùng viên hạo các loại, "Trờ, người dọa đến không nhẹ." Theo bảng năng liên tiếp lui về phía sau. Diệp Lăng lại thông qua cùng tiểu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, xem rõ ràng, rõ ràng là một tấm thượng cổ quần công linh phủ. Như vậy bọn chủ ở Diệp Lăng tiên phủ Trích Tinh trong vách núi còn bảy vài chương, trong đó Huyền băng phủ cùng Bạch Thu giống nhau như đúc. Lẽ nào nàng Huyền băng phủ cũng chiếm được Phượng Chỉ tông môn phái cấm địa? Đúng rồi. Hơn nữa là Đoàn Sắc Lâm đan thu tân tông chủ ban thượng cho nàng, cũng chưa biết chừng. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, hắn đối với Phượng Chỉ tông chủ chi tranh lại quá là rõ ràng. Rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, xem ra Bạch Tu không chỉ tu vì là cao thâm, hơn nữa cũng có này mạnh mẽ đòn sát thủ, ngược lại không có thể khinh thường. Viên Hạo linh thủ hạ các sư huynh đệ trốn nhanh nhất, hắn cũng không muốn bị uy lực này to lớn quần công linh phụ hành đến, ngượng ngùng nói, "Tào đại tiểu thư, đây là các ngươi tạo ra địa bàn, ngươi nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, cần gì phải hỏi ta?" Khắc khắc, "Ta chỉ dự định mua mà dâng lên linh truyền thủy chi tinh hoa, cái khác chuyện gì ta đều không hỏi đến, càng sẽ không cuốn vào phân tranh." "Quý phủ sự, kính xin Tào đại tiểu thư chính mình định đoạt." Tảo chân cối hồ khó xuống, thẩm Hận Viên Hạo thân là viên thị thiếu chủ, nhưng không hề chú ý cùng hai đại tu tiên quan hệ của gia tộc Lợi Ích, đối với khó làm sự tình, dĩ nhiên muốn đánh thân sự ở ngoài, lòng bản chân mặt du. Các ngươi đều tránh ra rồi." Bạch Thu bình tĩnh mà cười, lãnh khốc nói. Chuyện đến nước này, Bạch Thu cũng là không thể làm gì, ám đâu thành cấp chống trợn, chỉ có thể nhắm mắt cùng Tảo thị trở mặt, dự định nghĩ cách mở ra tiểu đạm cấm chế trận pháp, đoạt thủy chi tinh hoa liền đi, tốt nhất còn có thể hô ứng trên Phượng Chỉ Tông bọn tỉ muội, đồng thời lui ra Tảo thị thủy phủ bí cảnh. Thế nhưng mà dâng lên linh truyền tụ tập thành tiểu đạm chu vi, Cấm pháp sự cường hãn vượt xa quá dự liệu của nàng, bất luận Bạch Thu băng trụ thuật vẫn là băng linh hoàn công kích, trước sau không cách nào phá mở trận pháp màn ánh sáng, ngược lại bị phản chấn lực đạo chấn động thương càng thêm thương. Tào Chân Đôi Mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nhìn nàng, Phượng Trì Tông Bạch đại sư tỷ, Đường Tuấn Sức, chúng ta tạo ra thủy tổ bố trí xuống cấm chế trận pháp, há lại là ngươi có thể phá được. Xếp ở ngươi cũng là phong tiểu trấn quanh thân năm đại tông môn bên trong, nội danh nhân vật, bổ đại tiểu thư có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi ta hóa can qua vì là Ngọc Bạch làm sao? ngươi còn dẫn sư muội của ngươi môn ở thủy phủ bí cảnh giàn luyện, ta còn đối xử các ngươi như trên cần, coi như việc này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Bạch Thu đối với pha cấm vô cùng tuyệt vọng, đã sớm dao động, chỉ có thể ỷ vào một tấm hệ băng quần công linh phụ, uy hiếp bọn họ không dám tới gần, thế nhưng đối với có thể không đi ra thủy phủ bí cảnh, trong lòng nàng cũng không hề chắc. Bây giờ, Bạch Thu nghe thảo chân trong lời nói, cũng không muốn bức nàng quá gấp, trong lòng nàng chuyển qua vô số ý nghĩ, rốt cục gật đầu đáp ứng, "Được, nhiều có đáp tội rồi, mấy vị xin mời tránh ra điều nói tới." Thảo chân hướng về thủ hạ khoát tay chặn lại, mọi người kề sát ở hiểm phong trên vách đá dựng đứng rất xa né tránh sơn đạo, chỉ ló Bạch Thu thừa cơ phản công đánh ra hệ băng quần công linh phủ. Viên Hạo càng không cần phải nói, dẫn dược cốc tông một đám tu tiên gia tộc công tử bột, nhanh chóng lướt về phía núi rừng bên trong, ở chỗ xa hơn quan sát. Diệp Lăng nhìn âm thầm mỉm cười, vốn tưởng rằng viên Hạo các loại, chờ tu tiên gia tộc con cháu,ỷ vào xuất thân cao quý, xưa nay cũng ngạo quen rồi, không sợ trời không sợ đất, nguyên lai cũng sợ chết. Bạch Thu thấy bọn họ nhanh chóng thối lui mở ra, nắm chặt huyền băng phủ, cẩn thận tản ra thần thức, nên ngang rơi xuống hiểm phong sơn đạo. Bạch Thu ở những người này nhìn kỹ bên dưới, cũng không có nỗ lực bắt chuyện Diệp Lăng, mà là vội vã đi xuống núi. Diệp Lăng biết rõ, Bạch Thu đây là muốn tức khắc triệu tập trên Phượng Chỉ Tông nữa tu, rời đi thủy phủ bí cảnh, không đi nữa chỉ sợ cũng không kịp. Ai biết Tào Chân nói hóa can qua vì là Ngọc Bạch là thật sự giả, vạn nhất Tào Chân cấp ở nàng phía trước, đóng thủy phủ bí cảnh lối vào, các nàng coi như chôn vùi ở đây. Quả nhiên, đợi được Bạch Thu bóng người đi xa, viên Hạo các loại, chờ, người lúc này mới thở dài một cái, cười theo nói, Tào đại tiểu thư, ngươi liền như thế thả nàng đi rồi. Tào Chân mặt cười lại biến âm trầm như nước, hừ lạnh nói, Bạch Thu tuy rằng bị thương, Nhưng nàng có hệ bằng quần công linh phụ, như vậy sát chiêu, không thể không đề phòng. Bổn đại tiểu thư trả rằng bán cho một món nợ ân tình của nàng, cũng sẽ không lấy thân thí hiểm. La la, kẻ thức thời mới là tuệ kiện. Tào đại tiểu thư khoan hồng độ lượng, bổ thiếu chủ cũng ngượng một hận. Chúng ta kế tục giao dịch đi. Xin mời Tào đại tiểu thư mở ra hồ sâu cấm chế, lấy ra thủy chi tinh hoa, bổ thiếu chủ nhưng là coi trọng chữ tín người, một tay giao linh thạch, một tay giao hàng. Viên Hạo lại tới nửa rồi sức mạnh, cười hắc hắc nói, thậm chí thuận lợi từ túi chứa đồ vỗ một cái, ở hắn trước người trôi nổi ra 15 khối linh thạch thượng phẩm cùng một con áo ánh cấp 3 ngọc trạc. Tao chân đối với thành ý của hắn không có một chút nào hoài nghi, tức khắc dẫn dắt nhà trên đinh tôi tớ, đi tới mà dâng lên linh truyền tiểu bở đầm, đem mạc ngọc lệnh bài khắc ở trận pháp màn ánh sáng trên. Cơ hội tới rồi. Diệp Lăng rất xa quan sát, đồng thời mệnh lệnh dấu ở tiểu bở đầm cấp 4 tiểu dược linh bất cứ lúc nào đợi mệnh, mà hắn nhưng đánh ra túi linh thú, ở núi đá tự nham phía sau, lén lút thả ra cấp 4 yêu long. Chờ đến trận pháp màn ánh sáng chậm rãi mở ra, tao chân run tủ ngọc tay, Trên đất Dũng Linh Tiền bên trong, nhấp ra bóng ánh long lanh xanh thẳm chủ sáng, chính là thủy chi tinh hoa. Viên thiếu chủ mời tới mắt, ngươi có thể muốn xem cẩn thận, này chính là mà dâng lên linh tuyển trải qua thời gian 2 năm, mới ngưng tụ ra một đoàn thủy chi tinh hoa. Như viên thiếu chủ như vậy lỗi linh dễ, cái xuất chúng lôi tu, an vào như thưởng có thể tăng cao tu vi, chí ít có thể cho ngươi trực tiếp từ luyện khí 8 tầng tăng lên tới 9 tầng. Tao chân chậm chậm hạ xuống, trong lời nói không khỏi đắc ý nói. Viên Hạo hỉ vào đầu đứt hai, hào phóng đẩy ra trôi nổi 15 khối linh thạch thượng phẩm cùng ngọc trạch, đang chuẩn bị đưa tay đón thủy chi tinh hoa. Đang lúc này, đột nhiên, một đạo lam đậm sắc quang hoa ngút trời mà lên, một luồng có thể so với chốc cơ sơ kỳ linh áp tản ra, khiến cho trên sơn đạo hết thảy tu sĩ sợ hãi. Không được, có cấp 4 yêu thú. Viên Hạo kinh ngạc tốt lên một tiếng, còn chưa kịp đoạt lấy thủy chi tinh hoa, giữa không trung bay vuốt cấp 4 yêu long đột nhiên đến rồi cái thần lăng bãi vĩ, triển khai hệ nước quần công rồng nương âm. Đây trời trời mưa, tảo chân cùng tảo thị gia đình, còn có viên Hạo các loại, trợ, người, đều rơi vào chậm chạp trạng thái bên trong. Bèo. Một tia sáng trắng lướt qua, như thời gian qua nhanh. Không giống nhau công trò Tảo Chân phản ứng lại, này đạo bạch quan cấp đi trong tay nàng Thủy Chi tinh hoa, khiến cho Tảo Chân vừa kinh vừa sợ. Vẫn là tiểu dược linh khá là linh hoạt. Làm ra được, Diệp Lăng ở núi đá giật chấn, hắn vốn tưởng rằng tiểu dược linh linh trí có hạn, truyền ra thần niệm mệnh nó cướp đoạt Thủy Chi tinh hoa không hẳn có thể thành công, Diệp Lăng đã đang chuẩn bị hậu chiêu, dự định thả ra hết thảy cấp 4 linh thú cùng bọn họ quyết chiến. Nhưng bây giờ, tiểu dược linh thành công đả đi rồi Thủy Chi tinh hoa, cho Diệp Lăng tỉnh không ít sự. Diệp Lăng ngược lại đối với uy hiếp chúng tu cấp 4 yêu long truyền ra thần niệm, yêu long nghe lệnh, tụy diệt trên tay nàng hắc ngọc lệnh bài. Quy 1 chương 138 Ám đoạn, chương 138, ám đoạn. A, Thủy Chi tinh hoa không gặp rồi. Tào Chân trợn mắt lên nhìn Bạch Quang bỏ chạy phương hướng, không khỏi ná, cũng đánh một cái hơi lạnh. Giống như vậy làm người kinh hãi tốc độ, tuyệt đối vượt qua luyện khí kỳ phẩm chủ, khiến cho Tào Chân không thể không từ bỏ đoạt về đến dự định. Giữa không trung cấp 4 yêu long xoay quanh bay vút, viên hậu các loại, chớ, tu tiên gia tộc con cháu từng cái từng cái sợ hãi đến mặt như thổ sắc, giờ khắc này bọn họ cũng quản không được Thủy Chi tinh hoa hướng đi, một phát gọi, chạy tứ tán. Tào thị gia đinh những người làm thấy thế không ổn, vội vàng kéo lên Tào đại tiểu thư, gấp cái nhủ. Yêu Long hướng về phía chúng ta đến, đến rồi, đại tiểu thư, đi mau. Cấp 4 yêu long nghe theo Diệp Lăng Chi mệnh, hoàn toàn tỏa ra có thể so với trúc cơ sơ kỳ mạnh mẽ khí tức, linh áp ép tạo chân hầu như không trợ đổi. Chật, Mã Dâng lên linh truyền trận pháp màn ánh sáng, nó công không không tiến vào. Tạo chân dưới tình thế cấp bách, linh cơ hơi động, muốn lắc mình hướng về Mã Dâng lên linh truyền tụ tập tiểu trong đằng kiêu. Thế nhưng đang lúc này, yêu long mở ra miệng rộng, phun ra vại nước độ lớn thủy tiến thuật, ở giữa tạo chân, đem nàng hộ thể đánh cái nát tan, đồng thời rơi vào trầm trạp thậm chí cứng ngắc trạng thái. Tào thị ra đinh những người làm kinh sợ đến mức hồn vía lên mây, Liêu Mạn hướng về trận pháp màn ánh sáng bên trong chui vào, ai cũng không cố trên đại tiểu thư chết sống. Yêu Long đột nhiên từ giữa không trung thoăn dưới, túi xuống đầu rồng, dò ra vướng rồng, liền tào chân cả người đều tóm lấy, ném hiểm phong sơn đạo, lập tức đem nàng ngã cái thất điên bắt đạo. Bàn mệnh của Hồ Mệnh. Tào chân trọng thương bên dưới, vội vàng truyền ra yêu ớt thần niệm, thắt ở cổ nàng trên một viên đảo mục đùa hộ mệnh răng rắc vướng vụt. Một đoàn ánh sáng dịu dịu hoa từ đảo mục đùa hộ mệnh bên trong xuất ra, trong ngáy mắt bao phủ Tào chân quân thân, khiến cho nàng phảng phất tắm rửa ở hào quang bên trong ẩn dấu ở núi đá sau Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, nhưng thần nhìn nhìn nàng hào quang hộ thể, mặt trên dĩ nhiên tỏa ra cực kỳ cường hãn khí tức. Loại khí tức này, chỉ có Diệp Lăng ở nhìn thấy Thiên Đan Tiên môn Kim Đan Trưởng lão lưu quần đường thời điểm, mới gặp như vậy một hồi. Có thể so với Kim Đan kỳ hộ thể, không hổ là tạo đại tu tiên gia tộc tiên chi tiểu nữ, có thể có được mạnh mẽ như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Yêu Long, thủy diệt hắc ngọc lệnh bài là được. Diệp Lăng lại một lần cho cấp 4 Yêu Long truyền ra thần niệm, Yêu Long dò ra vướng rồng, không lại đi chào Tảo Chân, ngược lại chụp vào rơi xuống trên đất hắc ngọc lệnh bài, dùng đập thành mảnh vỡ. Sau đó, yêu lông lên ngang rồi đi, dần dần biến mất ở hiểm phong sau. Chốn ẩm mà dâng lên linh truyền tiểu trong đàm thảo thị gia đinh cùng viên hạo các loại, chờ, người đều thở dài một cái, lớp lớp lo sợ từ trong đàm bỏ ra, từng cái từng cái hãy cùng Lạc Thang kế tự, tiến lên quan sát Tào Chân an uy. "Tào đại tiểu thư, ngươi thế nào? Xem thương thế thật giống té không nhẹ a." Viên Hạo dạ vừa trấn định, vô cùng thân thiết dò hỏi. Khoa hào quang hộ thể Tào Chân, mặt như giấy vàng, lúc nãy muốn truy ngồi dậy đến, nuốt vào lượng lớn cực phẩm đan dược, mới làm cho thương thế có giảm bớt. Đáng ghét, 2 năm không nước vào phủ bị cảnh. Dĩ nhiên sẽ xảy ra mọc ra một cái cấp 4 Nguyệt Long đến. Tào Chân hận hận nói, mọi người yên lặng gật gù, đều cùng Tào đại tiểu thư cái nhìn như thế, cho rằng này điều yêu long là thủy phủ động tiên sinh trưởng ở địa phương. Viên Hạo càng là thêm mắm dặm muối an ủi, nói vậy này điều Nguyệt Long thèm nhỏ dãi mà dâng lên linh truyền thủy chi tinh hoa cũ rồi, vẫn không phá ra được cấm chế, không có cơ hội chiếm lấy. Bây giờ nó vừa nhìn Tào đại tiểu thư mở ra tiểu đàm cấm chế, cái tên này thừa lúc vắng mà vào, sát thực đáng ghét. Một tên Tào thị gia đinh gật đầu liên tục, không phải là sao? Hơn nữa này điều Nguyệt Long, đem nơi đây cho rằng là địa bàn của chính mình. Bảo vệ nổi lên thủy chi tinh hoa, mà nơi này thủy linh khí lại dày vô cùng, khiến cho nhiệt long lên cấp đến cấp 4. Khắc khắc, giờ khắc này nhiệt long tuy rằng đi rồi, nhưng như chức rất nguy hiểm, ai biết nó lúc nào vòng trở lại đây. Đại tiểu thư, thuộc hạ có ngươi xuống núi thôi. Không cần, ta còn đi động. Ta chân kiên quyết từ chối, thân là đại tu tiên gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư, kiêu ngạo sức mạnh vẫn có, bị tụ̉ hạ bối hạ sơn, này nếu như gọi cùng môn ngự hư tông sư đệ các sư muội nhìn thấy, chẳng phải là để người ta cười rơi mất hàm răng. Đoạn ngươi chặt vật hạ sơn, ta chân nhưng là khập khiễng, nỗ lực gắng gượng chống cự, càng làm một mặt tâm trầm. Đối với mất đi thủy chi tinh hoa một chuyện không nhắc tới một lời, dưới cái nhìn của nàng, hơn nữa là Nguyệt Long cùng mặt khác một con yêu thú đoàn đi. Diệp Lăng Viễn vọng thấy bọn họ hạ xuống, cũng lặng yên thu ẩn, rất sớm rời đi nơi đây, vòng qua hiểm phong Bạch Cheo Leo, đến hiểm phong phía tây chỗ không có người, lúc này mới triệu hoán hồi thứ tư gia yêu long cùng Tiểu Dực Linh, tức khắc đem thủy chi tinh hoa thu hút tiên phủ ngộp bội, chứ ở tiên phủ trích tinh nhai trong nhà gỗ nhỏ, bảo đảm thủy chi tinh hoa thủy linh khí sẽ không tiết ra ngoài lang vi. Tất cả những thứ này đều thu thập xong sau khi, Diệp Lăng mới không nhanh không chậm chậm rãi hạ sơn, dựa vào thủy ẩn U Lam bong bóng ẩn giấu tung tích, đồng thời rất xa quan sát hút hoàng chạy trốn Tảo Chân, Viên Hạ bọn họ, một đường từ chi tự bản trên sơn đạo đi xuống. Ha ha, lần này Tảo Chân mất hắc ngọc lệnh bài, căn bản là không có cách đóng thủy phủ bí cảnh lối vào trận pháp, để này một giới động thiên trước sau cùng ngoại giới tương thông. Diệp Lăng nhìn bọn họ hoang mang hoảng loạn bóng lưng, tự hồ sợ cấp 4 yêu long đùa theo, trong lòng không ngừng cười lạnh, đồng thời cũng đang bí ẩn tức hận, chỉ tiếc Tảo Chân có kim đan kỳ hảo quang hộ thể, bằng không nàng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hưu tâm thả ra hết thảy cấp 4 yêu thú, tiêu diệt hai người bọn họ đội, nhưng phá không được nản hộ thể, mà ta tiếm sấm sắc băng nham thú cùng Cổ Tuyết, lại là ở phong tiểu trấn Tây Môn ở ngoài giết qua thủ hạ của nàng không ít người. Một khi thả ra, diệt không xong thảo chân, miễn không được tiết lộ phong thành, đến thời điểm thảo thị lại tu tiên gia tộc, há có thể cùng ta giảng hòa. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Diệp Lăng chính là xem xét thời thế, tự phụ không có một lưới bắt hết năng lực, tác tính cũng sẽ không bạo lộ thực lực chân chính, cứ như vậy, còn có thể cùng bọn họ giả vờ giả vịt, kế tục ở thủy phủ bí cảnh bên trong rèn luyện, lại tùy thời diệt trừ viên hạo cũng không vì là chỉ một Chờ đến Diệp Lăng xuống núi, đâu cái vòng tròn, tân loại, chờ, tìm được mi thông, rồi mới từ thủy ẩn bên trong hiện ra thân thể, biết rõ còn hỏi, lớn tiếng chào hỏi, "Ngụy huynh, làm sao không gặp ngươi cùng Phượng Chỉ tông nữ tu môn cùng nhau, các nàng người đâu?" Ngụy Thông vung lên tổ linh bộ lớn, nhận đi rồi cấp ba yêu tôn, lúc này mới quay đầu lại, cùng Diệp Lăng tụ ở một chỗ, mặt mày hữu dư nói, "Ai, chẳng biết vì sao, Bạch Thu vội vã phải đi, Triệu Hoán trên cùng môn sư muội, liền vội vã rời đi thủy phủ bí cảnh. Còn nói muốn ta cùng theo đi, ta có thể sao? Thật vất vả tìm cái linh khí nồng nặc rèn luyện địa phương tốt, há có thể giao cánh tay tất chi." Mata yêu cầu gia nhập Hàn Tuấn Hồng bọn họ đội ngũ, bọn họ nhưng không thèm ta. Hắc. Diệp Hinh tới thật đúng lúc, người ta tạo thành hai người tiểu đội, ta phòng ngự cường hãn, ngươi trị liệu thuật cùng đạo thuật chiến ngũ khí cũng không tệ, không so với bọn họ một đội người kém. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, gật đầu đồng ý, được. Hàn Tuấn Hồng cũng là tu tiên gia tộc con cháu, không tha cho ngươi ta, vẫn là hai anh em ta một đội. Quy 1 chương 139, luyện khí 8 tầng. Chương 139, luyện khí 8 tầng. Diệp Lăng cùng Ngụy Thông tạo thành hai người tiểu đội, ở thủy phủ bí cảnh bên dưới ngọn núi săn bắn yêu điển luyện. Diệp Lăng vừa thí luyện Hàn Nguyệt Băng chủy các loại Trở, đạo thuật cùng chiến kỹ, vừa đem tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngọc bội bên trong, nghiên tập cùng lục gia ba tiểu thư lục hình mai giao dịch đến Tây Khô thuật ngọc giản. Quá có tới bữa cương công vụ, Diệp Lăng mới nhìn thấy Tào thị gia đinh tôi tớ chen chúc suy yếu Tào chân, còn có viên hạo các loại, chờ, tu tiên gia tộc con cháu Hạ Sơn, bọn họ cũng không có bắt chuyện trên mọi người, tất cả đều vội vội vàng vàng chạy thủy phủ bí cảnh lối vào đi tới, rước gì sớm chút rời đi này cấp bốn yêu thú qua lại nơi. Ngụy Thông săn giết hệ nước yêu thú, giết chính hang say, thấy Diệp Lăng nghỉ chân mà đứng, nương nhìn phương xa, không khỏi lòng hiếu kỳ lên, theo ánh mắt của hắn nhìn lại Thanh Linh nhìn thấy Tảo Chân, viên hạo các loại, chờ, người vội vã rời đi bóng lưng. Bọn họ đây là muốn trên trô nào đi? Làm sao đều đi rồi? Ngụy Thông đại hoặc không rõ, đầu tiên là Bạch Thu không nói một lời dẫn phượng chỉ tông các sư muội rời đi, tiếp theo liền chủ nhà Tảo thị gia tộc tu sĩ cùng viên hạo các loại, chờ, dược cốc tông đệ tử cũng đều rời đi. Diệp Lăng rất rõ ràng nguyên do trong đó, chỉ là mắt lạnh quan sát, đồng thời thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, mệnh lệnh canh giữ ở thủy phủ bí cảnh vào miệng, lối vào cấp 4 linh quy, bắt đầu đào rống thạch nói dưới nước bùn, bố trí cả bẫy, mặc dù lần này rất không được Tảo Chân cùng viên hạo Cũng thế tất đệ bọn họ mặt mày xám xịt bỏ đi ra ngoài. Đồng thời phát hiện Tào Chân các loại, "Trờ, người rời đi, còn có Hàn thị tu tiên gia tộc Hàn Tuấn Hồng, Lục thị đại tu tiên gia tộc Lục Hinh Mai cùng Lục Tiết Trúc." Lục Hinh Mai suy tư nói, "Này có thể kỳ rồi. Tào đại tiểu thư yêu mời chúng ta đến thủy phủ bí cảnh diễn luyện, nàng nhưng ra đi không lời từ biệt." Vẫn hờ hững thậm chí gần với chất phác lục gia bốn tiểu thư Lục Tiết Trúc, đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, "Tào Chân có thể hay không đóng bí cảnh vào miệng, lôi vào, đem chúng ta vây ở chỗ này?" "Nàng dám?" Lục Hinh Mai trừng mắt mắt to như nước trong eo, bật thốt lên, Nhưng lập tức thu bà xoay một cái, vẫn là mệnh lệnh thủ hạ cẩm gia tộc của nàng đưa truyền âm, theo sát trên tàu chân các loại, chờ, người, cùng đi thủy phủ bí cảnh lối vào ảo trận đi một lần, để ngừa vấp nhất. Diệp Lăng đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, đối với Lục thị tỷ muội cẩn thận khá là khiên ngợi, tác tính chậm rãi đi tới, cũng đến Lục thị gia tộc săn bắn yêu thú rèn luyện, chờ đợi Lục gia gia đình quay lại. Diệp Đạo Hữu, ngươi cùng Vân Thương Tông Ngụy Thông không có đội ngũ sao? Không bằng gia nhập Lục gia chúng ta tiểu đội, làm sao? Lục Hinh Mai thấy hắn lại đây, sáng sủa nở nụ cười. Diệp Lăng biết bọn họ tiểu đội khuyết dược sư, săn giết yêu thú bị thương, chỉ có thể dựa vào đan dược đến hồi phục. Diệp Lăng hơi chìm xuống ngâm, gật gật đầu, triệu hắn đến Ngụy Thông. Ngụy Thông vui vô cùng, tự nhiên là không có không đồng ý, thế nhưng lục ra hai vị tiểu thư, tựa hồ đối với hắn rất là nhạt, kém xa cùng Diệp Lăng thân thiện. Diệp Lăng cùng bọn họ nói rằng, các ngươi ở dưới chân núi rất yêu rèn luyện, ta nghĩ tạm thời mở ra một chỗ động phủ bế quan, tu tập tân đến mấy thứ đạo thuật cùng trên kỹ. Diệp Lăng từ khi được Mã Dương lên linh truyền thủy chi tinh hoa, liền giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ, ăn vào thủy chi tinh hoa như vậy vật đại bổ, tăng lên công lực cùng tu vi. Mắt thấy tao chân đi rồi, Diệp Lăng lại cùng Lục Thị tỷ muội tổ đội kích thành minh hữu, không cần phải lo lắng Ngự Hư tông cùng Hàn gia tu sĩ hoài nghi, vì lẽ đó Diệp Lăng lúc này mới quyết định chú ý, hoàn toàn có thể ở linh khí nồng nặc thủy phủ bí cảnh bên trong ăn thủy chi tinh hoa, cho tới tu luyện đạo thuật, chỉ có điều là cái danh nghĩa thôi. Quả nhiên, Lục Hinh Mai một cái đáp ứng, còn đáp ứng Diệp Lăng, chỉ có gặp gỡ cường Hàn yêu thú, bị trọng thương, mới sẽ đi hán động phủ thỉnh cầu trị liệu. Chỉ một lúc sau, Lục ra gia gia đinh hưng thú bừng bừng chạy trở về, hồi bẩm ba tiểu thư cùng bốn tiểu thư, kha kha, hai vị tiểu thư, thực sự là thiên hạ kỳ văn. Nếu không là tiểu nhân, nhỏ bé tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được a. Tào Gia đại tiểu thư cùng viên thiếu chủ bọn họ mới vừa đi tới thủy phủ bí cảnh vào miệng, lũi vào thì nói, "Phù phù, rơi vào ne bên trong đi tới." Ha ha ha, chờ bọn hắn bỏ ra ngoài, đều cùng tượng đất tương tự, liền nghe Tào đại tiểu thư tức giận chửi bới thủy phủ bí cảnh yêu thú ne tu, "Bất quá tiểu nhân, nhỏ bé có thể không nhìn tới ne tu hình bóng, liền một cấp đều không có." Lục Hinh Mai cười hoa cảnh loạn chiến, nhưng bốn tiểu thư Lục Tuyết Trúc vẫn như cũng là một bộ thân thờ dáng vẻ, cau mày nói, "Được rồi, ta là cho ngươi đi xem Tào đại tiểu thư có hay không đóng thủy phủ bí cảnh lũi vào giao trận, không phải cho ngươi đi xem trò vui." Cái kia lục gia gia đinh mau mau túi người hành lễ, đàng hoàng chỉnh trọng nói, "Không có, tiểu nhân, nhỏ bé thấy rõ, Tào gia đại tiểu thư căn bản cũng không có lấy ra quá hắc ngọc lệnh bài, dẫn thượng đất môn thở phì phò đi rồi." Tiểu nhân, nhỏ bé vẫn chưa yên tâm, tác tính cho trong phủ đánh ra đụ truyền âm, nói cho bọn họ biết hai vị tiểu thư ở Tào gia trên địa bàn, thủy phủ bí cảnh bên trong rèn lửa đây. Lúc tiết chúc lúc này mới phất phắt tay, để hắn lui ra. Diệp Lăng nghe xong âm thầm bật cười, hắn truyền ra thần niệm, khiến cho cấp 4 linh quy như trước trốn ở thủy phủ bí cảnh va miệng, lôi vào nước vùn bên trong. Sau khi Diệp Lăng hướng về phía lục gia hai vị tiểu thư ôm quyền sau khi từ biệt, ở dưới chân núi, tìm cái hẻo lánh vị trí, mở ra độc phủ, bố trí cấm chế cùng trận kỳ, đồng thời thả ra cấp 4 tiểu dược linh, mệnh nó thời khắc lưu ý động phủ ở ngoài hướng đi, đảm nhiệm Diệp Lăng thay mắt. Hết thảy đều bố trí kỹ càng sau đó, Diệp Lăng khoanh chân ngồi tính toán, lại thôn thêm một viên tiếp theo như ý chuyển toàn đan, khiến được bản thân thể lực, pháp lực đều ở đỉnh cao trạng thái. Sau đó, Diệp Lăng than ra tay trưởng, tâm thần hơi động, từ tiên phủ trích tinh nhai nhà gỗ nhỏ bên trong, nhíp ra thủy chi tinh hoa, hàn tinh giống như trong con người lưu lộ ra dứt quát chi sắc, một cái nuốt vào. Một luồng man mát khí tức lăn nhập Diệp Lăng trong bụng, thấm vào đan điền, đồng thời lại thông qua kỳ kinh bắt mạch trải rộng toàn thân kinh lạc, khiến cho Diệp Lăng toàn thân bên trong tràn ngập nồng nặc cực điểm thủy linh khí. Thổ nạp hấp thu, Diệp Lăng thuận theo tự nhiên, có thể làm được, chỉ có dùng tầm thường nhất thổ nạp luyện khí phương pháp, vận chuyển đại tiểu chu thiên, cực lực hấp thu thủy chi tinh hoa thủy linh khí. Thời gian một tức một tức qua thứ, Diệp Lăng quanh thân tản mát ra khí tức, cũng từ từ trở nên mạnh mẽ. Đợi được sau 2 canh giờ, nay cố khí tức mạnh mẽ rốt cục kéo lên đến đỉnh cao. Diệp Lăng bỗng nhiên mở hai con mắt, khí tức trên người vì đó biến đổi, chuyển hóa thành mạnh mẽ lực đạo. Một quyền đánh về động phủ vững đá. Đùng! Một tiếng nặng nề nổ vang, đá vụn bụi bặm tung bay. Tiếp theo kéo lên đá tảng tiếng vỡ vụn, khách lạt lạt nứt ra vài biển, lăn rơi xuống đất. Luyện khí 8 tầng. Diệp Lăng tâm thần kích đảng, hắn rõ ràng nhận ra được tự thân lực đạo, pháp lực, thân pháp, thậm chí là thần thức phạm vi ba phủ đều có tăng lên cực lớn. Nguyên lai đang luyện khí hậu kỳ, tu vi mỗi tinh tiến vào một tầng, thực lực tăng cường đều rất rõ ràng. Diệp Lăng lui lại động phủ cấm chế trận pháp, thu hồi tiểu dư linh, chuẩn bị đi ra ngoài thấy lục gia thị muội cùng Ngụy Thông bọn họ. Mừng rỡ sau khi, Diệp Lăng trong lòng trùng mình, lập tức vận dụng tiên phủ lần tu Phân ra một phần tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, đem tu vi như trước gấp chệ ở luyện khí bảy tầng.